hợp màn đồ, dẻo phì nước mắt chảy xuống, ngươi bây giờ đã biến thành như vậy phải không? vâng, nếu như ngươi không giết chết ta lời nói, dẻo phì, hiện tại là sau cùng thời cơ, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi như vậy mà đơn giản thắng, Sủ tỉ cả hình chiếu quả thực năng lực, còn tại hắn mấy hòn đảo hình chiếu toạ độ, ngươi tìm không thấy ta, hắn nghĩ đến cái gì? từ trong túi quần lục lọi, móc ra một trương ố vàng cổ xưa sinh mệnh giấy, Xoẹt! sinh mệnh giấy bị hắn xé nát thành mảnh, rơi xuống khắp nơi trên đất, ngươi bây giờ có thể tìm tới ta, là ta sinh mệnh giấy đi, ngươi còn giữ nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội." Hở Mạn Đồ hiện lên nghe răng cười, "Dạ Phi, ta tôn kính nhất lão sư nhà, ngươi đã hoàn toàn thất bại, ngươi là một cái thất bại, vô dụng, sẽ chỉ nhân từ đối với địch nhân Hải Quân." "Hở Mạn Đồ." Dạ Phi giống to lên tiếng, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không phải nếu như vậy làm?" "Vô Pháp vấn hồi, Dạ Phi." Hở Mạn Đồ giống một câu, sau đó nhẹ giọng lặp lại một câu, "Cái gì đều không thể vấn hồi." Dạ Phi đồng tử cơ hồ co lại thành một cái điểm, tốc độ nặng nề hướng đi Hở Mạn Đồ, mỗi một bước đều so trước đó cước bộ muốn trọng trên mặt đất giẫm ra thật sâu dấu chân. Nay mỗi một bước, phản phất cũng là giống tại hạ định cái gì quyết tâm một dạng. Hợp Mạn Đồ, hợp Mạn Đồ. Dã Phi thấp giọng hô hào, nước mắt từ trong mắt ngăn không được rơi, hắn trên nắm tay cũng hiện ra khí lưu màu đen, hướng nửa cánh tay bao phủ mở. Vì bình dân an toàn, vì hải quân vinh dự, vì chính nghĩa. Có nhiều thứ là không thể làm bẩn, ngươi chớ có trách ta, hợp Mạn Đồ. Dã Phi nâng lên đầu, ánh mắt kia đã là tràn ngập kiên định. Hợt Mạn Đồ thở sâu, một lần nữa bày ngay ngắn thân thể, xong quyền giơ lên, khí lưu màu đen hiện lên ở trên nắm tay tới đi, rẽ phi, đây là ta sau cùng bá khí, hờm mạn đồ, rẽ phi hổ gầm một tiếng, quyền đầu đánh ra, khí lưu mở ra, để cái này hang động dẫn phát ra trận trận chấn động. rẽ phi, hờm mạn đầu cũng giống to lên tiếng, song quyền ném úm ra, muốn cùng rẽ phi đối bính, mà ở quyền đầu sắp va chạm thời điểm, hắn ba khí bỗng nhiên tiêu tán mở. cái này vừa tiêu tán, để hờm mạn đầu khuôn mặt hiện ra kinh ngạc, mà lúc này, rẽ phi quyền đầu cách hắn mặt cơ hội chỉ có một cm, trong mắt của hắn chỗ sâu, thêm ra vẻ vui mừng. cũng là một kích này, rẽ phi lão sư. "Chúng ngài, võ vận hưng thịnh." "Đáng giận, ta, ta không còn khí lực sao?" Hắn không cam tâm nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn cùng tử vong không có buông xuống ở trên người hắn, cái kia vốn nên có thể đánh trúng hắn quyền đầu, tựa như là dừng lại. "Dạ Phỉ." Hờn mạn đầu cả giận nói, "Ngươi chẳng lẽ hiện tại còn có ngươi lòng dạ đàn bà à? Ngươi cái này mất đi người nhàn đoạn. Một chữ cuối cùng không có lối ra, hắn mở to mắt, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Dạ Phỉ thân ảnh. Chỉ có một cái cự đại hình tròn thạch đầu cấp tốc ra bên ngoài bay ra, cái kia quen thuộc quyền đầu, chỉ là phá vỡ thành đầu liền bị mang bay ra ngoài, còn kém như vậy một chút. Một điểm cuối cùng, hắn nhìn chuẩn cơ hội kia, tiêu tan chính mình vũ trang sắc, như thế rẻ phỉ cũng là không muốn giết hắn, chính mình cũng sẽ chủ động chịu chết. đến lúc đó, giết người rẻ phỉ ý nghĩ liền không sẽ khác nhau, liền có thể dựa theo hắn ý nghĩ một dạng, từ bỏ này vô dụng không giết chuẩn tắc, như thế về sau liền sẽ là một tên tránh thức cường đại hải quân. giết người rẻ phỉ mới là đáng sợ, nhưng mà cái này lại bị người phá hư, là ai, là ai phá hư một màn này? hỡi bạn độ giận không kèm được gạo thét lớn. thực sự, thực sự. Thực sự, động khẩu bên ngoài dần dần vang lên tiếng bước chân. Đầu tiên là bôi đen chỉ từ trong động khẩu chiếu vào, hắc quang bên cạnh là bước động bước chân. Theo đến gần, hợp mãn đồ mới nhìn đến này hắc quang là một đoạn đao nhận, hắc đao trên lưỡi đao nhiễm lấy máu tươi, theo cước bộ giọt giọt rơi trên mặt đất. Cước lốc cắn xì gà, năm xỉ, đi vào hang động. Dụ thị cờ lão. Hermano tơ máu dạo bước tại trong ánh mắt, lại là ngươi, lại là ngươi vẫn bận. Cước lốc theo dõi hắn nửa ngày, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, bạch vụ lượn lờ mà lên, che khuất cái kia mờ đầu mặt không biểu tình mặt. Ta nói a bước bách một cái chỉ muốn quãng đời còn lại đối phó hải tặc thủ vững chính mình chính nghĩa lão nhân ra cải biến ý chí cùng tín niệm ngươi không cảm thấy chính ngươi làm quá mức bất tử sao có thủ liền báo thủ có đoán niệm liền báo đoán mọi thứ dựa vào chính mình mới có hy vọng a ngươi đem hy vọng đặt ở trạng thái dưới trượt đến loại trình độ này lão nhân ra trên thân ngươi cũng không cảm thấy ngại ngươi theo những muốn đó muốn trưởng bối nuôi trong nhà mình ngồi xuống khác nhau ở chỗ nào khói bụi tán đi cỡ lão ngang cái đầu nắm xì hướng phía trước hất lên máu tươi từ trên lưỡi dao bóng loáng vung ra trên mặt đất tụ tập ra một đạo đậm đặc huyết đoàn Đối như ngươi loại này khẳng lão tộc, ta hiện tại có thể là phi thường khó chịu a. Chương 282, thật đáng buồn người. Khẳng lão tộc? Hợp màn đồ nổi gân xanh, ngươi lại còn nói ta là khẳng lão tộc. Ngươi lại hiểu được cái gì, ngươi? Hắn nhìn lấy vung máu kia, ngữ khí trì trệ, dừng một cái, giật mình nói, ngươi có thể đi vào lời nói, vậy liền đại biểu cho đừng cuốn thẻ. Hả? Nữ nhân kia a, nàng là hải tặc, ta là hải quân, hải quân giết hải tặc, chuyện đương nhiên. Cers nắm chặt thu thủy, nhìn thẳng Hermando, tiếp xuống đến ngươi, hải tặc. Ngươi cái tên này Hợp Mạn đổ xong quyền tuân ra khí lưu, rớt một tiếng, cước bộ tại mặt đất dẫm ra một cái hố to, thẳng đến Cờ Rột. Ta khi hải quân cùng hải tặc chém giết thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, các ngươi những bọn tiểu bối này, không có tư cách gọi ta hải tặc. Con mang theo kim sắc điện mang đao nhận, kẹt tại Hợp Mạn đổ trên nắm tay, Cờ Rột vung ra nhất đao, theo một cố bằng bạc cự lực, Hợp Mạn đồ bị quật bay ra ngoài, hắn thân thể tại trong tầng trời thấp xoáy đi một vòng, phanh một tiếng, hai chân dẫm tại trên vách đá, mượn từ lực đạo này, lại lướt về phía Cờ Rột. đem đao nhận hoành nâng ở bên cạnh, hắn hai chỉ rối ra gạt về thân đau, ta theo rẽ phì không giống nhau, không thích cùng người tại cái này mãi thời gian. Kim Mang, tràn ngập thu thủy toàn bộ đao nhận. Vậy trước tiên xử lý ngươi. Hớn mạn đầu quyền đầu khí lưu nổ tung thâm hậu hơn, trong mắt rõ ràng hạ quyết tâm, hắn biết mình không phải cờ rột đối thủ, nhưng hắn cũng không nói, chính mình nhất định phải cùng cái này hải quân đối chiến a. Chỉ cần có thể xông ra hắn phong tỏa, chạy ra bên ngoài đập khẩu, tìm tới rẽ phì là được. Cờ rột hai tay nắm ở chuôi đao, đi lên dơ cao, nhìn cũng không nhìn hớn mạn đồ, mặc cho hắn bạo xông lại, xong quyền trực tiếp đánh trúng thân thể mình bên trong liên liên hở mạn đồ đều có chút kinh ngạc dạng này nam nhân thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn quyền đầu sẽ xuyên qua cở rỗ thân thể trước mắt thân thể bắt đầu dần dần làm nhạt là tan ảnh vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm dao long theo quát khẽ một tiếng kim mang từ bên cạnh xuất hiện hung hăng hướng xuống vừa rơi xuống đả kích tại hở mạn đồ trên thân hở mạn đồ cắn răng chuẩn bị đối cứng lấy một chiêu này xông ra ngoài động dù sao hắn liền là muốn lao ra suy đau nhận tại bên hung phá vỡ một cái lỗ hổng để hờ mạn đầu kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn như cũ xông về phía trước. hắn không bao giờ dùng toàn thân bật sổ sổ cú một chiêu này, này quá lãng phí. Hắn ba khí lượng cũng không sâu dày, hữu hạn ba khí cơ bản đều là tập trung ở trên nắm tay. càng đừng đề cập cùng rẻ phỉ còn chiến đấu một trận, tuy nhiên còn có dư lực, nhưng phần này lực lượng là lưu lại chờ hắn đợi chút nữa hành động dùng, không phải hiện tại. Thu thương, vừa vặn cũng cho rẻ phỉ một cái ưu thế, không có việc gì. Nhưng mà hờ mạn đổ vừa xông ra mấy bước, bừng tỉnh qua thần đến, sờ sờ thân thể của mình, toàn thân trên dưới. Trừ này phá vỡ một đạo vết đao bên ngoài, không, có thương thế hắn. Này thanh thế hạo đại nhất đao, chỉ có như thế điểm uy lực. Hắn quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy này vừa bắt đầu thu đao vào vỏ cờ rốt. Mặc kệ, đó là cái thời cơ. Hợ Mạn Đồ mạnh mẽ ra tốc, cơ hồ đều muốn xông ra đột cầu Tìm tới Dạ Phi, để hắn giết chết chính mình, như vậy hắn sứ mệnh liền hoàn thành, cũng rốt cuộc không cần chịu đựng dạng này khi hải tặc dày vò. Ai? Làm gì chấp nhất như vậy chứ? Hậu Phương, vang lên khẽ than thở một tiếng. Hợ Mạn Đồ lao ra tốc độ đỉnh chạy xuống tới, càng chạy càng chậm. Sau cùng thậm chí đến đi bộ cấp độ, hắn tối đầu, trên mặt dần dần chảy xuống mồ hôi tới. "Ồ, xem ra ngươi là nghe được a." Nay thần phong nhẹ vang lên âm thanh. "Suỵ." Huyết vụ từ Hở Mạn Độ trên thân thể nổ tung, giống như là không ngừng tuôn ra suối phun một dạng, máu tươi từ hắn thân thể các cái địa phương ra bên ngoài tiêu xạ ra, chảy rơi xuống đất, tại chỗ kia hình thành đại lượng vết máu. "Phù phù." Hở Mạn Độ ngã trên mặt đất, đầu vẫn như cũ nhìn về phía trước, hắn đã xuất động miệng, nhưng lại rốt cuộc không còn khí lực hành động. Từ ánh mắt của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước cái kia ngã vào trong vũng máu gầy gò thân ảnh. đừng cưỡng thể ngược lại ở nơi đó. từ từ nhắm hai mắt, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ là hoàn thành cái gì tâm nguyện. đừng cũng thể à. Hờ mạn đổ miệng cưỡng thể a. hỡi mạn đồ miễn cưỡng vươn tay, đôi cái hướng kia mở ra năm ngón tay, ta duy nhất thấy này, cũng là ngươi à, ngươi vốn có thể khi một tên ưu tú hải quân, không cần thiết đổi tiếp ta. ta cũng nghĩ như vậy. Cờ số đi tới, đứng tại hỡi mạn đồ phía trước, che kín hỡi mạn đồ tầm mắt, chỉ làm cho hắn nhìn thấy chính mình áo choàng bóng lưng, áo choàng sau chính nghĩa chữ lớn, để hắn trở nên thất thần. Cơ Jos bình tĩnh nhìn về phía trước, nói: Cái kia nữ hải quân, cái gì đều nói, nhưng là a. Rẽ phi nếu là tự nguyện ta liền không không ngăn trở, nhưng hắn không tự nguyện điều kiện tiên quyết, ngươi như thế bước một cái lao nhân ra, cần gì chứ? Bởi vì Rẽ phi, Rẽ phi lão sư hắn đoạt lạc, nếu như không giết người, tại cái này dần dần hỗn loạn thời đại, một ngày nào đó hắn sẽ bị thời đại cho vứt bỏ, ta không muốn nhìn thấy Rẽ phi lão sư bị ném bỏ, ta muốn thấy đến Rẽ phi lão sư một lần nữa tỉnh lại. Vì thế ta sẽ buông thà cho hết thảy. Hợp mạng ngẩng đầu phẫn hận nhìn chằm chằm cơ rốt cái oh, ngươi biết ngươi tại ngăn cản cái gì không ngươi để một cái ưu tú hải quân từ đó đọa hạ xuống thiếu nói đùa tập trung cơ rốt quay đầu khinh thường nhìn lấy hắn nói ngươi là khẳng lão tộc, không có chút nào sai thế hệ tuổi trẻ siêu việt lần trước đời mới là chính xác tiến trình nếu như trái lại lời nói đó mới là đệ nhất không bằng đệ nhất không hiểu điểm này ngươi cũng chỉ có loại trình độ này so sánh dưới ngươi nói rẻ phi đọa lạc hắn nhưng so sánh ngươi minh bạch biết có một số việc tự mình làm không đến cho nên đưa ánh mắt đặt ở thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm ưu tú hải quân tuy nhiên ngươi bây giờ là một cái để cho người ta đáng hận hải tặc nhưng không thể không sách có thể tạo thành cao như thế uy hiếp độ ngươi dựa vào là ai à nghe cờ rô rơi nói hận mạn đầu kích độc lên chính là bởi vì như thế chính là bởi vì như thế à rẽ phí lão sư mới không cho phép loạn lạc ta nhất định phải làm cho hắn tỉnh lại chỉ có dạng này hắn mới xứng với trong nội tâm của ta cái kia rẽ phí lão sư a cờ rô rơi lên thu thủy đôi mắt lãnh đạm xem ra ngươi không chỉ có là khẳng lão tộc vẫn là rất tự tư khẳng lão tộc Thế giới biến động, cũng sẽ không dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng tới. Liên điểm ấy đều không hiểu ngươi, xác thực rất dễ dàng đoạn lạc. Cho ngươi một cái thể diện đi, rẻ phi giết không ngươi, nhưng là ta có thể, ngươi làm hải tặc, liền theo cái kia đừng cuống thẻ một dạng, bị ta cái này hải quân cho giết chết, cũng không tính là cho chính ngươi nguyện vọng mất mặt. Ngươi không thể. Suy. Hợp Mạn độ trừng to mắt, vừa định há miệng, thu thủy liền xuống rơi quá khứ, từ sau lưng của hắn đâm vào trái tim. Hắn ha hốc một, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt bộc phát ra nồng đậm không cam tâm, tay hắn Hướng thẳng trước này thạch đoàn bay ra phương hướng chậm rãi rời đi, mở ra năm ngón tay, tựa hồ muốn nắm chặt cái gì. Dã Phi, lão sư, cờ rụt rút ra thu thủy, đem máu tươi vung ra, thu đao vào vỏ. Thật đáng buồn người, hắn thở dài. Chương 283, người thẳng anh dũng. Ầm. Bay ra ngoài cửa thạch, rơi vào trên bờ biển, mới vừa xuống đất không lâu, thạch đoàn liền bị nổ tung, đá vụn rơi vào trên mặt biển, kích thích điểm điểm nước. Hợm mãn đồ. Dã Phi nổi giận thân hình xuất hiện tại trên bờ biển, đang muốn hướng phía hang động phương hướng chạy, đương nhiên có chút sử sợ. Cái này bãi biển là một chỗ doanh địa, đống lửa còn tại đốt, nhưng sớm đã là một mảnh hỗn độn. Những hải tặc đó tất cả đều té nằm phụ cận, mi tâm hoặc là trái tim đều có huyết động, từng cái miệng hà lớn, con mắt mở to, tựa hồ nghĩ không ra chính mình sẽ chết. Tất cả đều chết, cái kia kho lạc tiểu quỷ. Rẹt phi dần dần bình phục tâm tính, nhìn qua chết đi người, trầm mặt xuống. Trước đó bị đột nhiên ghét bỏ tường đá cho bao trùm, có thể làm được loại chuyện này chỉ có cái kia ăn phụ gã phụ hoạn no mi lũ sỉ phở cơ đầu, cơ rốt âm từ bên trên hiển hiện, hạ xuống qua. Chúng ta có điểm may mắn à, quay dối ta trụ sở hải tặc đã không có. Khó lạc tiểu quỷ, ta không đều nói à, không cần người theo tới. Dẹt Phi liên hắn một cái, nói: Cờ Zoro móc ra một điếu xi si gà nhóm lửa, cắn ở trong miệng, nói: Ta cũng không phải ngươi thuộc hạ, làm phi mã đảo khu vực giải, mặc dù mới mới vừa lên mặc cho, nhưng là trước trách muốn làm đến a, dù sao ta cũng là hải quân a. Vì cái gì phải làm như vậy? Dẹt Phi hỏi, Hứa Mãn Độ là đệ tử ta, ta có năng lực giải quyết hắn, vẫn là nói, ngươi tại xem thường ta cái này ban đầu đại tướng. Ta cũng không dám chẳng qua là cảm thấy. Ceres nhìn thẳng hắn, chậm rãi phun ra điếu thuốc sương ngủ, Anh hùng, có thể không giết người. Kho lạc tiểu quỷ. Rẽ phi lần nữa trầm mặc, chờ một lúc về sau, hắn quay người đi ra ngoài, giải quyết vậy thì đi thôi. Ta mệt mỏi, muốn trở về chỉnh đốn. Hắn đi lên phía trước lấy, lại dừng một cái, nhờ ngươi một sự kiện. Loại sự tình này, liền đừng rêu rao, không lộ ra. Chuyện tốt ta. Ceres còn tại muốn thế nào mới có thể để cho Rẽ phi bất tử báo? Không phải, không cho mình để công cực khổ. Hắn muốn không lộ ra lời nói, vừa vẫn theo chính mình ý. Tiên tâm đi, ta trước kia tại Đông Hải danh sương chuyên không hấu người thủ khẩu như Bình Hải quân tiểu vương tử, loại sự tình này ta không biết nói. Cơ Joos giơ ngón tay cái lên, đó là, Cơ Joos điểm này lấy người khác nghiên cứu đảm bảo, hắn nói cái gì vậy liền cái gì, bảo hôm nay giết người, tuyệt sẽ không kéo tới ngày thứ hai. Tạ. Từ Rẽ Phi bóng lưng bên trong truyền tới một rất nhẹ giọng âm, Cơ Joos minh bạch, cái này cảm ơn không chỉ có là không lộ ra chuyện này, càng nhiều là hắn không có để Rẽ Phi giết hờ mạn đổ. Rẽ Phi không phải anh hùng, là đang đuổi tìm anh hùng trên đường Nam Nhân, con đường này hắn cũng là đi đến đoạn trước nhất người, cho nên hậu phương người sẽ cho rằng hắn là anh hùng. mà tại cờ rột trong mắt có thể chịu người chi không thể nhịn, cái kia chính là anh hùng. rẽ phi là anh hùng, anh hùng lời nói, trừ phi chính hắn muốn chuyển biến, nếu không, có thể rút một cái liền rút một cái. dù sao vừa rồi dạy bảo qua chính mình, rất sớm thời điểm càng dạy bảo qua láo gia tử. như vậy, đến dọn dẹp một chút rác rưởi tốt. cờ rột thủ trưởng đập trên mặt đất, ầm ầm. theo văn động, nước biển cuốn lên la lột, cả tòa đảo ở trong nước biển một cái xoay chuyển, giống như là tại rửa sạch thứ gì một dạng với mấy lần, lúc này mới thăng lên, hướng bầu trời đưa đi. hòn đảo siêu tầm một, làm xong đây hết thảy, cờ rốt hài lòng gật đầu, hướng phía trước bay đi, rơi tại phía trước tàu chiến bên trên. lúc này, rẽ phi mới vừa vận thông qua trên thuyền nhỏ đến tàu chiến, hắn nhìn cờ rốt suy một chút, nói, năng lực giả nha, thật sự là tiện lợi. lão đầu ngươi muốn hâm mộ lời nói, cũng có thể à? bằng ngươi lời nói, hẳn là có thể đạt được đi. cờ rốt nói ra, ta liền không cần. rẽ phi nhìn liếc một chút chính mình cơ giới tí, vật này, có thể để cho ta đối phó các ngươi những năng lực giả này. Điều kiện tiên quyết là ngươi đụng đến đến. Cờ rốt tâm lý bị môi. Ngươi nào mẹ nó không có việc gì đánh ngươi à? Ngươi lão nhân này thế nhưng là cá thể thuật cường giả, lại quấn người lại chịu đánh. A, về sau sự tình, về sau sự tình cùng hắn có quan hệ gì? Hắn lại không đi tân thế giới, mắt không thấy tâm không thiền. Tàu chiến trở lại phi mã chấn bên trên, hải quân ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, đã tại rào chỉnh đốn xuống dưới quét sạch ở trên đảo hải tạc qua. Dì đã lưu thủ tại trên chấn, phòng ngừa ngoài ý muốn. Cờ lúc trở về, Dì đã khuôn mặt nhỏ nhăn khổ ba ba, mang theo chính mình ba lô nhỏ. Tại này ai thán. Thấy cảnh này, Cờ Rốt tâm lý một lượt bộ, ba bước hóa thành hai bước đi lên, nói: "Ngươi không phải đâu, trong bọc lại ra tình huống." Hắn nhưng là xử lý hai cái năng lực giả, cái này sóng liền tà môn như vậy, trong bọc lại sản xuất quả thực. Dì đã gật gật đầu, ủy khuất khuất nói: "Những người kia không ăn, ta đem trong bọc đồ ăn vặt phân cho những tiểu hài tử kia, đói bụng cũng không tốt đẹp gì, nhưng là ta không có đồ ăn vặt." Lời này để Cờ Rốt thở phào, hắn cho dì đã đầu một chút, nói: "Chỉ là không có đồ ăn vặt mà thôi, đừng bảo là giống như là đạt được quả thực một dạng a." cái này mẹ nó cũng không phải chuyện gì tốt, mặc dù nói cờ rồi không thế nào sợ, nhưng là cái đồ chơi này bị người có quyết tâm chú ý lời nói, để mắt tới gì, đạ ba lô làm sao bây giờ? tuy nhiên hắn không tin cái này huyền học, nhưng là hắn cũng không muốn người khác nhớ thương hắn à, này nhiều phiền phức. thế nhưng là đồ ăn và không, ta hội đói. dì đã lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. đói. tiểu cô nương, không quan hệ, ta trên thuyền có rất nhiều ăn. huy, người đi trên thuyền làm ít đồ cho vị tiểu cô nương này ăn. dễ phi hướng phía lưu thủ hải quân nói. vâng. nay hải quân thẳng tắp kính cái lễ nhanh như chớp chạy hướng tàu chiến chỗ. thật sao? Di đã mở to hai mắt, vui vẻ nói: Rẽ Phi gia gia, ta có thể ăn no bụng sao? Gia gia. Rẽ Phi sững sờ một chút, sắc mặt đống nhiên nu hòa, sờ về phía Di đã đầu. Di đã bản năng muốn ngửa bộ, nhưng nhìn lấy hắn, đống nhiên lại định trụ thân hình, mặc cho Rẽ Phi sờ lấy nàng đầu. hiếm thấy tóc trắng đâu, ngươi gọi Di đã đúng không? thật đáng yêu. Rẽ Phi cười ha hà nói: yên tâm đi, sẽ để cho ngươi ăn no. cái này khiến cợt rồi sắc mặt của gái. uy, kho lạc tiểu quỷ, xị mặt làm cái gì? chỉ là ăn cơm mà thôi, ngươi sẽ không một mực bị đói đứa nhỏ này đi. Rẹt phi nhìn về phía Ceres, nói đùa nói, ngươi thật đúng là mẹ nói nói đúng. Bất quá là đối một nửa, gì đã tại bản bộ trong lúc đó, hoặc là tìm tới có thể ăn cơm thành chấn, đó là không hội đói. Nhưng loại này đi thuyền kỳ, chắc chắn sẽ có chịu đói thời điểm. riêng là loại tình huống này, trước đó tàu chiến đưa bọn hắn lúc đến đợi, lưu lại tiếp tế cũng không nhiều, bởi vì ngày mai mới phối thuộc khu vực hải quân liền sẽ mang tiếp tế tới. Hiện tại đương nhiên là bị đói trạng thái. Ta đang cảm thán, ngươi thật không bình thường anh dũng, Rẹt phi lão đầu. Cơ rốt từ đấy lòng tán thán nói, "Dạ Phi có chút không hiểu, chỉ là để cho người ta ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao lại không bình thường anh Dũng, đây là đang châm chọc hắn sao? Cái này kho lạc tiểu quỷ." Rất nhanh, Dạ Phi liền minh bạch, vì cái gì hắn nói mình không bình thường anh Dũng. Ngay từ đầu, chỉ là một chiếc tàu chiến bên trong cất vào kho thực vật, lấy ra cho gì đã lót dạ một chút, dù sao một cái tiểu cô đường có thể ăn cũng ăn không bao nhiêu. Tiếp theo, bọn họ cảm thấy cất vào kho nhanh gọn thực vật tựa hồ không quá với gì đã ăn, liền gọi tới hải quân đầu bếp, hiện làm một số chắc bụng cùng tinh mỹ thực vật lại nói tiếp, một thuyền mấy cái đầu bếp cảm giác có chút kết lực, thế là lại tới một thuyền đầu bếp, tiếp tục vì gì đã phục vụ. Sau đó, là ba chiếc tàu chiến đầu bếp đoàn. Mỗi nhiều một chiếc, Dã Phỉ sắc mặt liền biến một chút, cho tới bây giờ đã nhanh âm chảy nước. Hắn mới vừa nói cái gì tới? Để tiểu quỷ này ăn no. Chính mình giống như sát thực rất anh dũng tới. Có thể ăn như vậy, là Hoa Chi Quốc Lạc gia tộc người sao? Dã Phỉ cắn răng, băng ra một câu. Chương 284, chết tại chiến trường cùng chết tại giường bệnh. Hoa Chi Quốc cỡ lão ngược lại là sững sờ một chút, nhìn lấy ở một bên ăn như gió cuốn, đã mệt đến mấy cái đầu bếp gì đạ. người không biết sao. rẽ phi liếc nhìn hắn một cái, nói, nếu như nói tóc trắng, chỉ là hiếm thấy nhan sắc, tóc trắng người còn có thể ăn lời nói, có lẽ chỉ là trên đại dương bao la kỳ hoa, nhưng là cái này gì đạ. thể thuật thiên phú rất mạnh đi. là như thế này. cỡ lão gật gật đầu. gì đạ thể thuật thiên phú, không phải bình thường mạnh, thậm chí so cỡ lão bản thân cũng mạnh hơn không ít. nàng là đường đường chính chính chỉ cần là thể thuật nhìn một lần liền sẽ. rẽ phi có thể nhìn ra. Tiểu cô nương này thể thuật thiên phú rất lợi hại. Tóc trắng, có thể ăn, thể thuật thiên phú rất mạnh, như vậy thì chỉ có một loại, này tất nhiên là hoa chi quốc lạc gia tộc người." Dã Phỉ nói ra. Cơ lớp sắc mặt cổ quái, thế nhưng là gì đã có thể ăn không phải là bởi vì quả thực duyên cơ sao? Tinh khí quả thực mới là một mực để cho nàng như thế có thể ăn quan trọng. Vẫn là cái quả thực năng lực giả sao?" Dã Phỉ sững sờ một chút, nói ra, bất kể có phải hay không là quả thực năng lực giả, là người nhà, bản thân nên có thể ăn mới đúng, ngươi hẳn phải biết có thể ăn đại biểu cho cái gì. Có thể ăn vậy liền đại biểu cho hấp thu năng lượng tương đối mạnh, cái gọi là sinh mệnh quy hoàn cũng chỉ là chứa đựng năng lượng tại thời khắc mấu chốt sử dụng, hoặc là gia tăng chiến lực, hoặc là dùng để bay liên tục hành động lực. nếu như trời sinh có thể ăn lời nói, vậy liền đại biểu cái kia cái gọi là lập nhà, trời sinh liền sẽ sinh mệnh quy hoàn, cái kia chính là nhất đẳng thể thuật thiên phú. càng đừng đề cập, tinh khí quả thực cũng không thể biến thành có thể nhìn một lần thể thuật liền có thể học hội năng lực quả thực, càng nhiều là hấp thu tinh khí đến sử dụng. chiếu nói như vậy, di đã lợi nói, hắn nhớ kỹ là tám tuổi liền một thân một mình cầu sinh khi còn bé trí nhớ có lẽ không có như vậy thành có lẽ đổi tên cũng có khả năng nếu như là lạc nhà lời nói kho lạc tiểu quỷ rẽ phi nói ra đó là một cái tàn khốc gia tộc gặp được không cần nhiều quãng sẽ rất phiền phức Trách pháp lao đầu ngươi quá khẩn trương cơ lắc khoát qua tay gì đã cũng là cái có thể ăn điểm phổ thông nữ hải có thể có chuyện phiền toái gì lại nói coi như rất lợi hại phiền phức thanh âm hắn chấm xuống biểu lộ nghiêm túc ta cũng sẽ cho nàng giải quyết rẽ phi liếc hắn một cái cười nói coi như không tệ đâu tuổi trẻ tinh thần phấn chấn bà ngoại làm không được ngươi dạng này, cỡ nào cười cười, không nói gì, chỉ là nhìn lấy tại ăn cái gì gì đã, ánh mắt đùa hòa. Tùy ngươi vậy, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ngươi là Lao Hải Quân, biết sự tình nặng nhẹ. Rẽ phi nói một câu, cũng không nói nữa, nhìn về phía gì đã, sau đó sắc mặt liền trở nên càng kém. Thật sự là thái mẹ nó có thể ăn, lại ăn hết, hắn mấy chiếc tàu chiến lương thực liền muốn không có tiếp tế. May mắn là nơi này là Tây Hải, không phải Đại Hải trình cái kia quỷ dị đa biến khí trời, có thể thông qua tuyến đường đi qua kế tiếp thành trấn làm tiếp tế. Cuối cùng hắn vẫn là để gì đã ăn no. Dù sao người ta kêu hắn ra ra, cũng là dáng chống đỡ, cũng phải để gì đã ăn no. Đến ngày thứ 2, 3 ngày thời điểm, mấy chiếc tàu chiến lúc này mới rút lui. Bởi vì củ rủ mang người trở về, ở trên đảo hải tặc đã không có còn lại, không chỉ có như thế, hắn còn đem may mắn còn sống sót bình dân cũng mang về, tất cả đều mang về Phi Mã trấn. Cỡ lão tiên sinh, người ta đều mang về, bởi vì nhìn lấy cũng không nhiều, mà Phi Mã trấn nhân khẩu cũng càng hiếm, không bằng trước phong phú một chỗ, trước hết để cho thôn trấn phồn hoa. Kuzo đề nghị này ngược lại là rất được cỡ lão chi tâm giữ đất mất người đất người đều mất ta chỉ có nhân tài là sản xuất lực ở trên đảo người bởi vì hại tập độc hại dẫn đến nhân thủ trở nên căng ít nếu như tại phân bố tại hắn khu vực như vậy là không có gì năng lực sản xuất lại thêm cũng không an toàn tốt nhất là tại phi mã chấn cái chấn này dạng này hắn có thể quản được đến cho nên đem người đều mang về là một chuyện tốt nơi này phòng trọ thật nhiều tuy tiện tìm một tòa chính mình vào ở là được bổ sung nhân khẩu phi mã chấn mới có một lần nữa phồn hoa xuống dưới cơ sở cỡ lão tiểu quỷ theo đám hải quân thống nhất thượng quân hạng, Dã Phỉ nhìn lấy bọn hắn, đưa lưng về phía Cơ lão, đột nhiên đến một câu, "Về sau, nếu như ta không được lời nói, nhớ kỹ mang lên hèn cùng tân tư, bọn họ giống như hở man đồ, cho nên ta không nghĩ bọn hắn cũng thay đổi thành hở man đồ." Cơ lão nheo mắt lại, nghĩ một lát, "Có thể, chuyện này ta đã ứng, có đúng không?" Dã Phỉ cười cười, "Vậy liền nhờ ngươi, hy vọng về sau chúng ta sẽ không đụng tới đi." Cơ lão nhìn lấy hắn leo lên tàu chiến, theo tàu chiến rời xa, hắn hơi hơi thở dài, đã có dự cảm sao? Lão đầu kia Con mắt rất lợi hại vô thần đây. Di đã đứng ở một bên, lời bình nói: "Người ăn người ta cơm liền để người ta ra ra, ăn không được cơm liền để người ta lao đầu. Người làm mẹo sao ngươi?" Cớ Lão Dũ môi, nói: "Từ nhà hắn người chết đi một khắc này, bản thân hắn tồn tại ý nghĩa liền đã thiếu một nửa, mấy năm trước cậu yếm học sinh chết đi, ý nghĩa lại thiếu một nửa, hiện tại còn chống đỡ, là bởi vì hắn vẫn là hải quân, chính nghĩa không có phản bội hắn." Nếu như chính nghĩa phản bội hắn lời nói, hắn hội đối cuộc đời mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, bởi vì hắn cả đời này đều dâng hiến cho hải quân, làm như vậy lời nói Tình huống hội rất nghiêm trọng, riêng là hờ mạn đồ nam nhân kia tuy nhiên không có bị Rẽ Phi thân thủ giết chết, nhưng đối với hắn cũng tín niệm sinh ra dao động. Nhưng là loại sự tình này, không có cách nào ngăn cản. Từ vừa mới bắt đầu, Rẽ Phi cũng là cái bi kịch nhân vật, bởi vì hắn bây giờ nghĩ làm, cùng hắn trỗi truy tìm đường, hiện tại là hoàn toàn khác biệt, phương hướng sai, thế nào đều sẽ sai. Bởi vì hải quân không tất cả đều là hải quân, nó phía trên là chính phủ thế giới, muốn giải khai khúc mắc, hắn chỉ có thể rời khỏi hải quân, thối lui ra biển quân, Rẽ Phi tín niệm liền nhất định sẽ sụp đổ. Đây chính là một cái mâu thuẫn điểm, tín niệm thông suốt. Đối với Rẹn Phi mà nói, chỗ trả giá đắt, đại khái dẫn đầu cũng là chết. Nhưng điểm ấy, Cờ Lão không thể cùng Rẹn Phi nói. Hắn khuyên một cái ban đầu Đại tướng, dạy Bảo Đông đảo Tinh Anh huấn luyện viên rời khỏi Hải quân. Hắn không muốn làm. Dù sao Cờ Lão lại không có gì không mắc, hắn chỉ là muốn ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Có anh hùng hắn liền tôn kính, có tiêu hùng hắn liền kính nệ. Dù sao đừng chọc đến hắn là được. Nếu là chọc tới, quản ngươi cái gì hùng, không đổi ngươi cái đẩy mặt hoa đảo, hắn còn có thể gọi giùm hỉ Cờ Lão. Xem ở ngươi dạy qua ta phân thượng, về sau ngươi thật muốn có việc, ta tới đón ngươi những cái kia vô tội bộ hạ, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi dâng một nén nhang." Cớ lão đốt lên một điếu xì si gà, nói ra khói bụi. Chính như hở mạn Đồ muốn muốn mạnh mẽ cải biến rẻ phỉ tín nhiệm, cớ lão nếu là nhúng tay hắn nhân sinh tiên trình, đó cũng là đồng dạng không tôn trọng, bực này thế hệ trước, tùy hứng một điểm lại có thể làm sao? Chết tại chiến trường bên trên, so chết tại trên giường bệnh, thú vị nhiều. Chương 285, Hải Sản Vương Cớ Lão. Nói đến, ngươi đối Hoa Chi Quốc quen biết sao? Gì đã? Đưa đi rẻ phỉ cơ lão nhìn về phía cô gái bên cạnh, Hoa Chi Quốc, Di Đạo méo mó đầu, suy nghĩ một chút, không có ấn tượng à, không có đi qua Hoa Chi Quốc, tựa hồ ta cũng chưa từng tới Tây Hải. Giải thích, nàng nhíu mày, Tây Hải, Tây Hải làm sao? Cơ lão hỏi, Di Đạo lắc đầu, kỳ quái, ta vững tin ta chưa từng tới, nhưng luôn có loại kỳ quái ấn tượng. Cơ lão híp híp mắt, cái tiêu trạch pháp lão đầu, nói ngươi là Hoa Chi Quốc lạc gia tộc người, có ấn tượng. Thế nhưng là ta họ Phở Lộ à, cha mẹ bộ dáng ta còn nhớ rõ, không phải Hoa Chi quốc người. Di Đạo kỳ quái nói nàng đối cha mẹ mình, mặc dù nói là nhớ không rõ, nhưng vẫn có chút ấn tượng, không thể nào là hoa chi của người, có đúng không? Cớ nào nhìn chằm chằm mặt biển, nhớ kỹ cái này cái gọi là lạc gia tộc, có cơ hội lời nói, vẫn là đến đi tìm hiểu một phen mới là, dẹp phi lao đầu kia, hẳn là sẽ không gặp người. nhưng bây giờ việc cấp bách, vẫn là tại hồ một chút phi ma chấn, ở trên đảo cư dân, đã đến đầy đủ cái này trên thị trấn, cỡ nào để chính bọn hắn tuyển phòng trọ ở, bất quá điều kiện tiền quyết là quét dọn một chút trên đường phố rấp rưởi. dù sao trong chấn cư dân mười không còn một, phòng ốc đều là vô chủ. Dứt khoát liền để bọn hắn ở đi, trước tập trung nhân khẩu đến một chỗ, cam đoan một cái thôn trấn phồn hoa, đến tiếp sau sự tình, đến tiếp sau lại nói, Phi Mã trấn làm phi mã đảo lớn nhất trung tâm khu vực, thực cũng không có bao nhiêu nhân khẩu, phồn thịnh lúc cũng liền mấy ngàn người, bị chiến tranh cùng hải tặc tẩy lễ về sau, người thì càng ít, lúc này để hòn đảo thôn trang người bổ sung tại trong trấn, tuy nhiên không đủ phồn thịnh người đương phải miệng, nhưng cuối cùng khôi phục một tia sinh khí. Người liền là sản xuất lực a, nhân số với, phi mã trấn tự nhiên mà vậy hội khôi phục sức sống, những người này ở đây trong thôn trang bị hải tặc cư ép càng thêm sống không nổi. Dù là Hải Tặc đi, thôn trang cũng bởi vì bị phá hư mà quay về mất đi sức sản xuất, tạm thời không có cách nào sử dụng. Chỉ có tập trung đến trong trấn, báo đoàn sửa ấm mới là chính đạo. Tại trấn trưởng chủ trì dưới, mới tới các cư dân bắt đầu có thứ tự chọn lựa phòng ốc ở lại cùng quét dọn, toàn bộ thôn trấn dần dần bắt đầu bắn ra hỏa lực. Hải Tặc không, nơi này trở thành hải quân đóng quân khu vực, sinh hoạt bắt đầu có hy vọng, trên mặt mỗi người đều mang ý cười. Trong trấn lớn nhất đại trấn Trường Trạch, lầu 2 trên cửa sổ, cỡ cắn xì gà, nhìn lấy hạ nhân ngay ngắn trật tự làm việc, ánh mắt có chút vui mừng để bọn hắn tụ tập lại một chỗ, là chính xác lựa chọn, muốn là không quan tâm lời nói, những người kia hoặc là chọn đi làm hải tặc sắt đặc, hoặc là liền sẽ bị chết đói, không, có loại thứ ba lựa chọn. Kuzo, ta thuộc hạ lúc nào đến?" Cỡ lão hỏi. "Nói là hôm nay." Kuzo đẩy tới kính mắt, cũng nhanh, nhưng là Cỡ lão tiên sinh, bây giờ không phải là lo lắng cấp dưới vấn đề, chúng ta phân phối hải quân, không có khả năng còn thừa cư dân lương thực. Để trong chấn hai, 3000 người cư dân đến khôi phục tự cung tự cấp cấp độ, ít nhất cũng phải 2 tháng, 2 tháng khẩu phần lương thực, Cỡ lão tiên sinh. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Toàn ở trên đảo người tụ tập tại phi mã trấn là có 2, ngàn người. Cung ứng nhiều người như vậy 2, 3 tháng lương thực, này số lượng cũng không nhỏ, liền coi như bọn họ cấp dưới hôm nay tới, nhưng lương thực cũng xác định vững chắc không đủ. Yên Tâm, lương thực vấn đề, có ta ở đây liền không là vấn đề." Cờ hiện lên tự tin ý cười. Tiếp theo, hắn mở cửa sổ ra, cả người phi thân ra ngoài, trong nháy mắt đi vào trên mặt biển, tại mặt biển thấp lướt lấy phi hành, thủ trưởng chạm đến mặt biển, mặt biển liền quét bỏ một đoàn sóng lớn, đi theo Cờ Lật sau lưng có lên sóng biển cũng không có lên cao, giống như là có linh tính một dạng, liền theo cờ lão sau lưng, mà tại này dưới mặt biển, liền không giống nhau, đại lượng tối tuyển xuất hiện tại sóng biển phía dưới, thấy theo tới quan sát củ rổ mí mắt chừng ngày. không có đoán sai lời nói, này dưới mặt biển cơn lốc trùng lực, mặc kệ là đến, đều sẽ bị cuốn vào, bị cuốn vào về sau, là chán là chết, vậy cũng không biết. sóng biển theo cờ lão ra bên ngoài đi một vòng, cờ lão vươn tay, tiếp đó, cũng là chứng kiến kỳ tích thời khác. hắn dùng lực đi lên giơ lên, một đoàn cự đại sóng biển phóng lên tận trời này độ cao trong nháy mắt liền có thể che lại phi mã đảo, chỉ cần sóng lớn hướng xuống, có thể đem tòa đảo này vừa đi vừa về chìm cái xuyên thấu. Cú dội như mày, phản ứng đầu tiên cũng là chỉ cần người chết liền sẽ không có người đói bụng cái này thần kỳ lý luận. Về sau tưởng tượng, cơ các tiên sinh giống như không làm như thế không có phẩm sự tình, hắn nhìn về phía này sóng lớn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ở trong đó giống như có đồ vật gì xen lẫn bên trong. Bành, toàn bộ sóng lớn trên không trùng vỡ vụn mở, hóa thành đại lượng nước biển mưa, hướng phi mã chấn chút xuống, mưa rào tầm tạ xen lẫn một ít gì đó, rơi trên mặt đất lạnh cạnh một cái hắt ảnh nện ở cũ rổ trước mặt trên cửa sổ hắn sững sờ liền trông thấy trên cửa sổ lay lấy một con cá mắt cá trợn lên trợn theo dõi hắn phảng phất tại tố nói mình vô tội thiên thượng hạ cá mưa như chút nước cá lớn vô số cá theo nước mưa rơi trên mặt đất vớt đôi cá dây rồi lấy cũ rổ minh mạch đúng vậy à đúng vậy à có cớ lập tiên sinh năng lực tại còn sợ không có đồ ăn mặc kệ là hải quái còn là cái gì chỉ cần là ở trong biển cỡ lão đều có thể thông qua nước biển cuốn lên đến thực vật cái gì không nên quá để ý thậm chí hắn đều không cần để cư dân đi giết, trực tiếp hiện tuyển hiện giết, nước biển cuốn một cái, ăn cái gì có cái gì. Hải tặc vương có lợi hại gì, có thể khiến người ta ăn no bụng sao? Hắn không thể, mà ta cơ lão, hải sản vương, có thể, Cơ là tự tin trêu chọc một câu, cho mình phong cái tên tuổi. Về sau nếu như về hưu, nói không chừng có thể làm cái hải sản nghề phụ cái gì, ôn bê danh sương tụ tập tứ hải chi cá, hắn cũng có thể làm một cái nha, làm cái tứ hải hải vực lan lộn cùng một chỗ, đó cũng là ôn bê, lại chuyển cái suối nước nóng tới, hấp dẫn một chút du khách. Tốt nhất mời một cái gọi Y Liang người, nghe nói gọi cái tên này người trưng cây dâu đều rất lợi hại có một bộ. Phao song suối nước nóng trưng cái cây dâu, lại hiện ra giết một đầu hải sản, xả xịt mì phối tiểu, đơn giản không nên quá thoải mái dễ chịu. Dạng này thời gian, hắn đều muốn hưởng thụ một chút. Nghĩ đến cái này, hắn sờ lên cảm, nhìn lấy phi mã đảo hình dáng, nỉ non, giống như có làm đầu A. Hắn năng lực có thể tùy ý bắt cá, cùng làm ra dòng nước cái gì, hoàn toàn có thể đem phi mã đảo biến thành một cái thủy thành, nếu như còn có thể đảo tới ra suối nước nóng lợi nói như vậy cái này phồn hoa chi cơ liền có lão gia tử cho hắn nơi này thanh tịnh là thanh tịnh nhưng trừ thanh tịnh sợ là không để lại bất cứ thứ gì hắn một cái căn cứ giải lương đồng phương diện trừ cơ bản lương đồng tiền thuế cũng là rất lớn một vòng a không có tiền hắn chơi hưởng phúc cái giám năm đó thị trấn sập tiền thuế không đều là mọn cả một người thu à cái đồ chơi này là chạy không thoát dù sao giao cho ai cũng là giao không bằng giao cho hắn cờ lão người nghèo lại ít người tự nhiên là không bao nhiêu tiền này tòa đảo này nói thế nào cũng phải thích hợp khai phát một chút chương hai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 đối với rẽ phi mà nói chỗ trả giá đắt đại khái dẫn đầu cũng là chết nhưng điểm ấy cỡ ta không thể cùng rẽ phi nói hắn khuyên một cái ban đầu đại tướng dạy bạo đông đảo tinh anh huấn luyện viên rời khỏi hải quân hắn không muốn làm dù sao cỡ lão lại không có gì khúc mắt, hắn chỉ là muốn ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi có anh hùng hắn liền tôn kính có kiêu hùng hắn liền kính nể dù sao đừng chọc đến hắn là được nếu là chọc tới quản ngươi cái gì hùng không đối ngươi cái đầy mặt hoa đảo, hắn còn có thể gọi rụt hỉ cỡ lão xem ở ngươi dạy qua ta phân hưởng về sau ngươi thật muốn có việc Ta tới đón ngươi những cái kia vô tội bộ hạ, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi dâng một nén nhang." Cố lão đốt lên một điếu xì si gà, nói ra khói bụi. Chính như hờ mãn đồ muốn muốn mạnh mẽ cải biến rẻ phỉ tín niệm, Cố lão nếu là nhúng tay hắn nhân sinh tiến trình, đó cũng là đồng dạng không tôn trọng, bực này thế hệ trước, tùy hứng một điểm lại có thể làm sao? Chết tại chiến trường bên trên, so chết tại trên giường bệnh, thú vị nhiều. Chương 287, ngươi biết mạ gì lệ phò sao? Đúng, đổi thành như thế. Trấn trưởng Trang Viên, nhìn vẻ mặt vẻ kích động cả, lão mở đầu há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nói cái gì? Nói ngươi cái tên này âm hồn bất tán. Đây không phải đả kích người ta tính tích cực sao? Hắn là lười nhác cá gớp muối không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng không cầu người khác giống như hắn à, toàn bộ thế giới hải quân đều thành hắn dạng này, thế giới kia liền không có cứu. Nhưng ngươi muốn để hắn khích lệ Cass, vậy liền càng không khả năng. Nói đùa, liền con hàng này nhiệt huyết tính tỉnh, lại khích lệ một câu, không chừng có thể cho hắn làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình tới. Vẫn rất hữu duyên, cà, về sau liền chỉ giáo nhiều hơn. Ngẹn nửa ngày, Cố lão đối Cass lộ ra mang theo cứng ngắc nụ cười. Vâng cắt túi chào giống to, có thể cùng cỡ thượng tá cộng sự là ta cả đời vinh hạnh. biết biết. cỡ lão bất đắc dĩ khoát khoát tay, ngươi dạng này chỉ huy hại quân thu xếp tốt những cư dân kia, sau đó lại tới tìm ta báo cáo. minh bạch, cỡ lão thượng tá, ta cái này đi làm. cắt lần nữa cúi chào, cung kính ra ngoài. thấy cắt rời đi, cỡ lão thở phào. may mắn trước lúc này, cụ dô đã đem ở trên đảo hải tặc cho toàn diện, mà hắn cũng đem hải tặc liên minh cho toàn diện, không phải vậy lời nói, việc này có nói dốc. lấy cắt này tính tình, đoán chừng hội để cho mình công lao kéo căng, trực tiếp thăng trước. Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội, các ngươi có nghe hay không? phàm là có một cơ hội lợi nói, Lao Tử liền muốn qua Tân thế giới. Cơ lão hung dữ nhìn chằm chằm gì, đã cùng Cú Dỗ, ta qua Tân thế giới, các ngươi cũng đừng muốn an ổn. Cú Dỗ, ngươi đường đường một cái chuẩn đại tướng thực lực cường giả, vì không thăng chức về phần ủy hiếp cấp dưới sao? Ta hội xem trong caskets, cỡ lão tiên sinh. Cú Dỗ đẩy tới kính mắt, cái này dù sao cũng là nhà mình cấp trên mục tiêu, Cú Dỗ ngược lại không đến nỗi quét hàn hừng. Cú Dổ chính mình mục đích đã đạt thành, cỡ lão là thượng tá, cấp bậc này đã với, chính hắn cũng là thiếu tá hiện tại còn tới đóng quân khu vực, chỉ cần đem thôn chấn phát triển, liền có thể hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt. Trên thực tế, hiện tại cũng đã có thể hưởng thụ. lâu dài tâm nguyện đã có thể đạt thành, nhưng không tất yếu, hắn cũng không muốn chuyển ổ. Cát lần này mang gần 500 tên hải quân, làm đóng quân hòn đảo khu vực hải quân, số lượng này đã với, còn có đại lượng vật tư cùng vũ khí, bọn họ đại biểu cho phi mã đảo nơi này chính thức đặt vào hải quân hệ thống. Cỡ đảo, phi mã đảo hải quân đóng quân cơ địa trưởng quan viên chính thức bên trên, nhưng ở tiền nhiệm trước có một vấn đề, cái kia chính là khu vực cùng mở phòng thượng tá không bằng liền đem ta trang viên xem như khu vực đi nơi này cũng đủ lớn cả sửa một cái hẳn là cũng có thể tốn hao một ngày thời gian đem cư dân tất cả đều thu xếp tốt về sau cất cùng chấn trưởng đi vào cờ lão lâm thời ở trang viên chấn trưởng gọi là dạ tù đi qua hai ngày này chỉnh đốn chỉnh thể đã tản mát ra không tầm thường tinh thần đến không có trước đó nhìn lấy như vậy muốn không chết sinh hoạt ngươi nơi này không được cỡ là trực tiếp phủ quyết hắn chỉ phi mã chấn địa đồ ngón tay chuyển qua trung tâm vị trí khu vực đương nhiên muốn làm tại cái này còn không phải tùy tiện làm một chút là được đến cam đoan an toàn Tốt nhất khu vực vẫn phải thả mấy môn tháo. Nói, hắn lại chỉ hướng cảng khẩu chỗ, nơi này muốn một lần nữa tu sửa, làm ra cái bờ phòng đi ra, không cho hải tặc tùy tiện đổ bộ. Phi mã chấn cảng khẩu bờ phòng sớm mẹ nó tại trong lúc chiến tranh liền bị làm nát, cái này cũng không thể dựa vào mấy cái ổ đại pháo liền tùy tiện xung làm bờ phòng, rất không an toàn. Nếu như chỉ là đơn giản làm những lời này, có chút dân chấn là kiến trúc công, có thể tổ chức người để xây dựng khu vực. Gia Tu chấn chửi nói, mới tám Trung văn võng điện thoại di động bưng HBS, bình thường hải quân cơ địa, cơ bản cũng là dạng này. Chi bộ trụ sở hơi tốt đi một chút như Đông Hải 153 chi bộ là một cái tiểu yếu tắc phổ thông điểm, giống như lò gẹ táo một dạng tìm một chiếc phòng trọ làm hải quân trụ sở. Nhưng mặc kệ loại kia, dạ tù cho rằng thủ hạ cư dân cũng có thể làm. Không không không, cổ trấn trưởng, ta nếu không phải loại kia phổ thông, cỡ nào liên tục quát tay, ta gọi dạ tù, bờ gẹ cổ cốc ngươi không phải cổ trấn trưởng, cỡ nào tiên sinh, ta không phải hòa chi quốc người. Dạ tù yên lặng lún nán một câu, tốt, cổ trấn trưởng, ta nếu là loại kia, tỏa lạc ở vùng trung tâm có thể phát xạ đại pháo loại kia sắt thép cứ điểm, sau đó bờ phòng đâu, ngươi biết mạ gì nệ phò sao? đem càng khẩu cải tạo thành loại kia bờ phòng thâm hậu địa điểm, dạng này hải tặc liền vào không được. muốn làm đóng quân khu vực, vậy dĩ nhiên liền muốn làm an toàn nhất, bình thường cơ lão cũng không cần. nếu như làm thành mạ gì nệ phò cái kia phòng ngự đẳng cấp, không, chỉ cần nó một nửa, như vậy hải tặc liền nhớ thương không nơi này, không có hải tặc nhớ thương, như vậy nơi này chẳng phải an toàn à? chẳng phải lập không công à? không phải vậy chờ hắn phát triển tốt phi ma chấn, nào không có mắt hải tặc trông mà thèm tới tiến công. Đây không phải là cho không cớ lão đưa công lao sao? Cái gì? Lật xe? Hắn tại Tây Hải hắn còn có thể lật xe. Tây Hải cái dạng gì quái vật làm cho hắn đều có thể lật xe? Mới một trung văn vong ba. Một z Mười. Mà gì nệ phỏ. Dạ Tu nghe được cớ lão điều kiện, cả người đều là ngẩn ngơ, hắn nhìn lấy cớ lão thần sắc, không giống giả mạo, tựa như là nghiêm túc. Tại Tây Hải, tạo loại kia cứ điểm thật tốt sao? Trong chấn không thể tạo loại kia cứ điểm thợ thủ công sao? Cớ lão hỏi. Dạ Tu điên cuồng lắc đầu. Đầu biết đâu cắt giống như không mang đến cái gì tốt đầu bếp, ta muốn một cái tay cầm ngồi. dì đạ cũng hỏi tới, cắt mang đến đầu bếp cũng là phổ thông phù hợp, dù sao cỡ lão mới là cái thượng tá, cũng không phải trung tướng, phân phối không tốt đầu bếp, về đốt bổ cản xù. con mà đồng dạng đầu bếp, tuy nhiên cũng có thể ăn vui vẻ, nhưng là có tốt, đương nhiên muốn tìm tốt. dù sao không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cỡ lão lại ở chỗ này đóng quân thời gian rất lâu, công tượng cùng đầu bếp. dạ tù nghĩ một hồi, nói, phi mã chấn trước kia có lẽ sẽ có, nhưng trong lúc chiến tranh, không phải chết cũng là đã chạy trốn, cỡ lão tiên sinh. Nếu quả thật muốn tìm làm các ngươi hài lòng tiếng người, phủ Cận Hoa Chi Quốc là cái lựa chọn tốt. Hoa Chi Quốc? Cố lão xứng sờ một chút, nơi này lại bị nhắc qua một lần. Bên trong Tây Hải tương đối mạnh đại quốc gia, mà lại này đặc biệt phong tục, đều khiến Cở Lực có chút cảm giác thân thiết. Nói đến, nơi này xác thực muốn đi một lần, vừa vặn tìm một cái công tượng cùng đầu bếp. Dã Phi nói tới cái kia lạc gia tộc, đều khiến hắn có chút để ý, có thể nhân cơ hội này, đi một chuyến Hoa Chi Quốc, dò xét một chút đến to cùng. Bất quá ở trước đó, trước tiên đem khuôn mẫu dựng lên đi, liền trong lúc này Trước làm Lâm Thời Hải quân cơ địa, cái này giao cho ngươi, còn có, bên bờ biển lời nói, đem đại pháo đặt ở này, làm Lâm Thời giá đỡ. Cố cấp chỉ lấy địa đồ bên trên hai cái địa phương, nói, "Vâng, Cố lão thượng tá, nhất định không phụ ngươi nhờ vả." Cắt cuối chào nói. Cổ trấn trưởng, đánh suối nước nóng sự tỉnh, giao cho ngươi, trước dò xét một chút tòa đảo này đến có hay không suối nước nóng, không, có lời nói, ta lại đến nghĩ biện pháp." Cố lão nói ra, "Ta gọi giả tu." "Tốt, ta minh bạch, ta sẽ làm." Cố lão tiên sinh. Dạ tu bất đắc dĩ nói ra, Trường 288: Cớ lão kêu gọi. Hiện tại cớ lão này là không thể nào đi, hắn đến cam đoan đến cư dân có thể tự lực cánh sinh. Nhưng mà thời gian này cũng dùng không bao lâu. Tại trấn trưởng tổ chức dưới, ngay tại trong trấn, một tòa hải quân cơ địa bị sửa chữa lại đi ra, phù gần địa phương thì bị nhốt chặt, xem như hải quân nơi ở đến dùng. Mà bên bờ biển, tạo hai cái lô cốt, phủ cận bảy mấy muôn tháo, làm một cái đơn sơ bờ phòng. Cớ lão tại mới trong văn phòng, quan sát toàn bộ phi mã trấn, bởi vì khu vực ở trung tâm duyên cớ, cớ lão có thể nhìn thấy toàn bộ phi mã trấn toàn cảnh. Khoảng cách cả đến đã có gần nửa tháng. Phi mã chấn cư dân dần dần lâm vào bình ổn. Từ phía dưới nhìn trên đường phố bắt đầu lục tục no ngoe có dân chấn sung làm thương nhân bắt đầu bán đồ. Phi mã đảo tư nguyên vẫn là có, không có hải tặc uy hiếp, dân chấn mặc kệ là vì chính mình sinh tồn vẫn là vì hắn, đều sẽ hoạt động. Toa đảo này tại dần dần hướng đi quý đạo, không cần đến người quan tâm. Thật muốn qua Hoa Chi quốc cả cợt lão tiên sinh. Cuộn dụ đẩy tới kính mắt nói, cái chỗ kia cũng có không biết tên cường giả, chỉ là thủy quân binh lực, nghe nói liền có chín chi bên trong bát bảo thủy quân thủ lĩnh. Trước kia nghe nói là cái đại hải tặc, lão tử lại không phải đi đánh hải tặc, ta tìm một cái công tượng cùng đầu bếp mà thôi." Cố lão nói ra, cứ như vậy phiền phức nhân vật, người nào có bệnh mới đi tìm hắn. "Thanh Tiêu Nha, lần trước đời thời điểm liền đáng giá 500 triệu, năm đó cùng gặp có đến có về, nhưng là cái này cùng hắn cỡ là có quan hệ gì? Người này đều mẹ nó ở cư, hắn còn có bệnh qua tìm như thế cái đồ chơi." Cố lão tiên sinh, tòa đảo này có ngươi tại lời nói, thực không cần cố ý tìm cái gì công tượng." Cu rồ nói. "Ngươi lại tung bay." Cố lão liếc hắn một cái, nói, "Tòa đảo này thế nào?" Đại pháo nổ không ngã phòng trọ vẫn là viên đạn đánh không chết người. Ta lại năng lực ta cũng không thể nói một mực nhìn lấy những người này à? Ta cũng không phải thủ hộ thần, bợ phòng không làm tốt, từ đâu tới an tâm cảm giác. Đây chính là thời đại đại hàng hải, đại pháo vẫn là có uy hiếp lực. Không có vũ trang sắc cùng cải cũng là dâu trắng đều có thể bị đau thương cho làm bị thương, gặp đều có thể bị một bữa cho phá phòng. Mới tám mươi Văn Võng điện thoại gì động bưng HPS. Ngươi nói bọn họ mạnh đi, nay mạnh đến ngươi không còn cách nào khác, có thể treo lên đánh ngươi loại kia. Ngươi nói bọn họ yếu đi một viên đạn cũng có thể mang đi. càng đừng đề cập những người bình thường này. có thể tu kiến pháo đài công tượng nhất định phải là có, mà làm hưởng phúc, một cái bếp nhỏ tử cũng là nhất định phải. cỡ có gọi điện thoại cho lão gia tử, bất quá đều đại kém hay không. hải quân nội bộ những cái kia nổi danh công tượng đều không tại bản bộ. nói ví dụ khổng minh bên trong đem dưới tay liền có cái am hiệu cải tạo tàu thuyền cùng khu vực hải quân, nhưng người ta làm bảo bối giống như, mà lại ký rất cùng hắn không quen, đó là tờ s u j bà bà phê phái. loạn như vậy cầu người là sẽ có người tỉnh, nhất tỉnh vậy liền đại biểu cho phiền phức. Dù sao Hoa Chi quốc gần như vậy, đi một chuyến cũng không có gì. Cắt ở chỗ này, cơ bản ra bất loạn tử. Vậy ta qua tìm Cắt. Nói, Cù Dụ liền muốn ra cửa. Không cần đến. Cơ lóc khoát khoát tay, trực tiếp kêu lên, "Cắt, Cắt." Hô. Vừa dứt lời, bên ngoài đại môn bỗng nhiên bị phá tan, một đoàn không biết cái quái gì mang theo bước lên nhiệt khí quái dị vật thể xuất hiện tại ba người trước mặt. Cắt toàn thân bước lên mắt trần có thể thấy nhiệt khí, kính cái gì thường tiêu chuẩn lễ, "Cơ lão thượng tá, ngươi gọi ta à?" Cù Dụ nhếch miệng, nhỏ giọng nói ta nhớ được ngươi không là tại hạ mặt quảng trường huấn luyện à? vì cái gì nhanh như vậy? không nên xem thường một cái có sùng bái chi tâm nhiệt huyết vậy à? cỡ lão kêu gọi, đây chính là mười phần linh. di đa ở một bên yên lặng đầu đen giao muống. liên liên cỡ lão chính mình đối một màn này cũng rất bất đắc dĩ. hắn nhìn hai bên một chút, xác định chính mình không có giải súc tu, trên thân cũng không có đường có thể phát. tuy nhiên đều là tại trên đại dương bao la sinh hoạt, nhưng tóm lại không giống nhau a. thể này tư gần nhất càng ngày càng tà dị, làm cỡ lão một lần hoài nghi hắn có phải hay không tín ngưỡng cái gì tà thần ngày cũ cái gì? Ngay tại trên quảng trường vấn cái luyện, cùng cái kia một đám hải quân đều có thể làm theo tế tự nghi thức một dạng. Chuẩn bị một chút thuyền, ta đi một chuyến Hoa Chi Quốc, ngươi lưu lại chấn thủ, đừng cho hải tặc tiến vào nơi này." Cỡ Lực hướng phía hắn nói ra. "Minh Bạch, Cỡ Lão thượng tá, ta sẽ đem tiếp tế đều bổ đầy." Nhân viên phối cho lời nói, vẫn là giống như trước đây. Cất hỏi. Làm Cỡ Lực là trước kia lão phó quan, hắn đối Cỡ Lực thói quen cũng là rất rõ ràng. Chỉ cần là cất cánh, này biển quân đều là hướng nhiều nhất, muốn tới tàu chiến cực hạn nhân số, thực vật cùng hãn vật tư đều là chứa đầy. "Tiểu Cũ, qua chuẩn bị đi." cơ lực khoát qua tay. Vâng. Cắt lần nữa túi chảo tiếp lấy lại hóa thành một đoàn hơi nước, cực mau rời đi. Cù Dầu có chút hâm mộ nói, năng lực này dùng thật đúng là xảo diệu. Gia tốc năng lực, muốn nói không hâm mộ đó là giả. Nhưng lúc ấy hắn bỏ lỡ, vậy cũng không có cách nào. Mà lại hiện tại năng lực, hắn cũng thật hài lòng. A. Đúng lúc này, Di đã lộ hai động động, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa mặt biển. Cỡ nào, giống như có thuyền tới. Trên mặt biển, mấy chiếc tàu thuyền dần dần hướng cái này tới gần. Tàu thuyền càng ngày càng gần để chung quanh dân chấn đều nhìn thấy tàu thuyền bộ dáng, đây chẳng qua là phổ thông thương thuyền, cũng là rất nhiều chút kinh người. Rốt cục nhìn thấy hòn đảo, tàu thuyền bên trên, một tên thương nhân lộ ra nụ cười, đây chính là phi mã đảo đi, nghe nói bị hải tặc cho chiếm cứ. Lão đại, hải tặc lời nói, không có tất muốn ở chỗ này đô đi. Bên cạnh một cái thủ hạ lo lắng nói, sợ cái gì? Thương nhân khinh thường nói, chúng ta là người nào, cần để ý những này hải tặc sao? ở chỗ này cả sửa một cái mà thôi, không có mắt lời nói, vậy liền đem tòa đảo này cho hủy diệt đi. Hắn vô vô mũi tàu bên trên cự pháo, vây đốt cổ cản trụ. Con từ lòng tin mười phần, lo lắng như vậy hải tặc lời nói, vậy trước tiên đánh một pháo trợ hướng đi, vừa vặn thí nghiệm một chút đại pháo uy lực, đợi chút nữa mới có thể bán ra ngoài. Ồ, ở trung tâm, cỡ lão hiếp, hiếp mắt nhìn lấy những tàu thuyền đó dần dần tới gần, lấy hắn khoảng cách này, vừa lúc có thể nhìn thấy, cái này mỗi trên chiếc thuyền này đại pháo số lượng đều viễn siêu bình thường thương thuyền ứng có số lượng, cái này nước ăn lượng đồ vật vẫn rất nhiều, cuối cùng có thương nhân đến giao dịch a, cỡ lão lộ ra vui mừng nụ cười. Thương nhân đều là thuộc nuôi chó, nơi nào có cơ hội buôn bán chỗ nào liền có bọn họ. Nơi này bị hải quân châu đóng quân tin tức, chắc hẳn đã truyền ra đi. Vô anh, hắn vừa nghĩ như vậy, nay tới gần tàu thuyền phía trên, một môn cự pháo miệng cọ sắt ra tia lửa, theo một tiếng vang thật lớn, một phát cự đại đạn pháo từ họng pháo bắn ra, rơi thẳng hướng thôn trấn. Ừm, cỡ lật trừng to mắt, cù dầu, minh bạch, thực sự thực sự thực sự. Cù dầu nguyên địa bước ra mấy bước, vọt thẳng ra cửa sổ, thân thể cực nhanh giấm đạp tại không khí bên trên, giấm ra mấy cái không khí gợn sóng, thẳng đến này là thảo tất cả quyền pháp trừ thấu đinh, không cần đến tới gần đạn pháo, Cujou chỉ nhất quyền vung ra, đang đến gần đạn pháo nháy mắt, một cú không khỏi tình lực liền đem đạn pháo cho xuyên thủng, bành một tiếng, hỏa quang cùng khói bụi trên không trung chợt nổ tung. Cù Cujou rơi xuống từ trên không, vẩy vây quyền đầu, lạnh lẽo nhìn về phía trước tàu thuyền, lá gan không nhỏ, tập kích hải quân thế nhưng là trọng tội. Thủ phát. Chương 289, người đứng đắn người nào mang vũ khí a? Hải, Hải quân. Này rơi xuống hải quân, để thương nhân bị kinh ngạc. Tại sao có thể có Hải quân, nơi này không phải là bị hải tặc cho công chiếm sao? Lão đại, mau bỏ đi đi, chúng ta tập kích Hải quân." Bên cạnh thủ hạ nói ra. "Ngươi nói đúng, đi nhanh một chút, không nên cùng bọn họ dây dưa." Thương nhân gật gật đầu, mệnh lệnh hướng hắn những thuyền viên kia, "Đem những này tàu chiến cho ta hoành, miễn đến bọn hắn đuổi theo." Như thế mạo muội rút lui lời nói, nhất định sẽ bị tàu chiến cho theo dõi, bọn họ có thể là có nhiệm vụ trọng yếu, không thể bị Hải quân cho cuốn lên. "Minh Bạch, lão đại, sẽ không để cho bọn họ đuổi theo." Mấy chiếc thuyền thuyền viên nhận được mệnh lệnh, thay đổi hỏa pháo chuẩn bị đến một vòng tèo anh để tàu chiến nhiều mấy cái cái lỗ thủng loại tình huống này thậm chí không cần đánh chìm các ngươi muốn đối tàu chiến làm cái gì đúng lúc này một đoàn không biết là cái quái gì vật thể xuất hiện tại này giống to lên tiếng các ngươi những này đáng giận tội phạm ta cả sẽ không để cho các ngươi đạt được gấp năm lần vật kia thể vừa hiện lộ ra hình người chỉ thấy hắn đưa tay đập nện ở ngực phát ra kêu to một tiếng không khỏi lồng ánh sáng khuyết tán ra bao phủ tại những cái kia gấp theo tới hải quân chiến thân. sau đó tốc độ bọn họ liền gia tăng thương nhân có thể nhìn thấy cũng là trước kia còn duy trì bình thường tốc độ hải quân từng cái giống như như điên, động tác quỷ súc đứng lên rõ ràng lấy không phù hợp lẽ thường tốc độ đến tiến lên với anh một phát pháo đạn vừa đánh trúng một chiếc tàu chiến phía dưới toé lên bọt nước những hải quân kia đã lên thuyền thay đổi họng pháo đối cho phép bọn họ những thuyền này rút lui mau bỏ đi cái này giật mình thương nhân lông tơ dựng đứng lớn tiếng kêu sợ hãi những cái kia bao phủ tại hải quân trên thân trung sáng từng bước hướng tàu chiến bên trên bao phủ thay đổi hỏa pháo tàu chiến cực nhanh lái ra để thương nhân căn bản không kịp phản ứng liền đem cái này mấy chiếc tàu thuyền cho vây quanh, không có thuyền là nhanh như vậy, năng lực ra sao? Thương nhân cắn răng, nhìn thẳng cảng khẩu chỗ cái kia căm tức nhìn bọn họ hải quân, nã pháo xử lý hắn, nếu không chúng ta không trốn thoát được. Thương trong lòng người thầm hận, vừa rồi tại sao phải mở này một pháo, bây giờ muốn đào thoát lời nói, nhưng là muốn trả giá đắt. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là tình báo sai lầm, phi mã đảo đã bị hải quân cho thu phục, nơi này là hải quân cơ địa, nhưng chỉ là khu vực lời nói, hắn là không sợ. chính mình chỗ mang vũ khí, thế nhưng là từ Tân thế giới ở đâu tới? chỉ bằng vào vũ khí chỉ là một cái căn cứ ở đâu là đối thủ của hắn chỉ là cần phải bỏ ra một chút đại giới a hỏa pháo tê chuyển tàu thuyền trên người viên nhau nhau cầm lấy xuống dưới tại tàu thuyền chạy nhanh động phía dưới lai hướng cảng cầu Dầm dầm dầm. phanh phanh phanh đạn pháo cùng viên đạn trong chớp nháy này trên không trung hóa thành tiết mạc ý rồng cụt thẹn cùng nhau hướng về phía thôn trấn trùng kích qua đời loại này đại phạm vi công kích tư thế không ai có thể né tránh cất là trốn không phát tại không có đồng bọn ở một bên tình huống dưới hắn tránh thức lực lượng không phát huy ra được mà cái gọi là thần tốc không đủ tránh né cái này đại phạm vi công kích, Cù rổ thân hình bắt đầu căng phồng lên loại này phạm vi công kích, hắn không biến thân lời nói cũng ngăn không được loại này phạm vi công kích, hắn vừa mới thế nhưng là cho cỡ lò khoe khoang khoác lác, cho rằng loại này cấp bậc bở phòng liền đầy đủ, kết quả hiện tại liền có người khiêu chiến hắn lời nói, nếu là thật bị đánh mặt, vậy hắn tại cỡ lão này trên mặt mũi có thể không nhìn được, ngay tại hắn phải biến thân thời điểm, thân hình đỗng nhiên chỉ trệ, nhìn hướng phía sau, bành trướng thân thể lần nữa thu nhỏ, khôi phục bình thường hình thể, đại hải bắt đầu lao lộn, một đạo biển tường từ cảng khẩu chỗ xoay tròn tăng lên giống như kích thích biển động hướng trên bầu trời thăng nhẹ nhõm liền đem những viên đạn kia cùng đạn pháo cho che kín theo nước biển bao trùm viên đạn cùng đạn pháo tất cả đều che vào trong biển thương nhân ngẩng đầu nhìn lấy cái kia xuất hiện tại thiên không thân ảnh nuốt khô một chút ta ở chỗ này đợi nửa tháng trên bầu trời thân ảnh kia chậm rãi phát ra âm thanh lại bị trục xuất Đông Hải của Hương hiện tại các ngươi dám can đảm xâm nhập ta trụ sở các ngươi đây là tự tìm đường chết cũng không biết làm sao dù sao sau khi đi ra cỡ lão liền không khỏi nghĩ đến một câu như vậy Ma xui quỷ khiến liền niệm đi ra. Sau đó, hắn liền có chút đau đầu. Làm sao này này đều có việc. Liên cái này thỉnh thoảng tới một cái đại võ lực quý hiếm, hắn làm sao an tâm qua Hoa Chi Quốc? Bất quá, Cố Lô cắn xì gà, nhìn lấy cái này nước ăn dây cự sâu, cất giấu các loại vũ khí tàu thuyền, nói, như thế đưa tới cửa, như thế hỏa lực lời nói, ngược lại là có thể chỗ hữu dụng. Hắn tay trái hướng xuống, ấn ở chu đao, ngón cái bắn ra, lộ ra một đoạn vỏ đao, tay phải hắn nắm chặt, hướng phía trước vung lên. Hồi áp. Sắt khí hóa thành thực chất. Che đợi hướng đã tiếp nhập cảng miệng tàu thuyền, cắt, đao nhận vào vỏ. Trong ngay mắt đó, trên thuyền buôn người con mắt đảo một vòng, tất cả đều té sỉu quá khứ. Không hổ là cỡ lão thượng tá. Dưới cát sùng bái nhìn lấy cỡ lão, nói, mãi mãi cũng là mạnh mẽ như vậy. Tiến vào bản bộ, quả nhiên là chính xác nhất lựa chọn. Cỡ lão thượng tá đã không bị nguyền rủa cho chói buộc. Lao tử không đi bản bộ cũng không có nguyền rủa. Cỡ lão chừng cái này kẻ cầm đầu liếc một chút, hắn năm đó làm sao lại mắt mù, liền không thể chờ một chút. Qua nơi khác phương đường hải quân sao? nhất định phải tại 153 chi bộ nhập trước, đúng phải như thế cái đồ chơi. Nói trở lại, Cơ Quét Macas vừa nhìn về phía tàu chiến những thần đó sắc như thường Hải quân. Tuy nhiên hội áp sát khí không có đem bọn hắn đặt vào phạm vi, nhưng một điểm tác động đến vẫn là có, có chút dân chấn đã bắt đầu run lẩy bẩy ạ, Vê Đútồ Cản Sủ. Cộng đồng dạng Hải quân không thể thừa nhận chính mình sắc khí. Nhưng là những người này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tinh thần ý chí đã là vượt qua đồng dạng Hải quân. Đem bọn hắn bó, cẩn thận tìm kiếm cái này mấy chiếc thuyền, vũ khí tất cả đều chuyển xuống đến, truyền lưu cho ta. Cơ lão ở trên không đối cả phân phó một câu, tiếp lấy quay người bay trở về khu vực. Vâng. Cơ lão thượng tá. Cắt đối trên không lớn tiếng đến một câu, đánh tiếp mở điện thoại trùng, đối tàu chiến bên kia hải quân quát, tù binh những này dám can đảm xâm chiếm hải quân cơ địa tội phạm, cẩn thận điều tra, không muốn buông tha bất luận cái gì một điểm phạm tội dấu vết. Ta nói cơ lão, cứ như vậy cầm tù ở người khác, thật tốt à, vạn nhất lại là cái cùng chính phủ có quan hệ. Di đã hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, thuận tay lột một khỏa quýt. Theo lão tử có quan hệ gì, ta chỉ biết là bọn họ tại đối hải quân khiêu khích. Nã pháo xong chẳng những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng bên này tiếp tục mở pháo, ta không bắt hắn làm gì. Cớ lão rơi tay ra, đem quýt cho lấy tới, há miệng nuốt vào qua. Đó là ta. Di đã hướng phía Cớ là phương hướng trực này lấy, muốn đưa tay đi đoạt. Lại nói, Cớ là không nhìn gì đã, nói, nhiều như vậy vũ khí, xem xét cũng không phải là người đứng đắn, người đứng đắn người nào mang nhiều như vậy vũ khí a, ngươi mang vũ khí sao? Ta không mang theo a, nhưng là ngươi mang a. Di đã chỉ hướng lên bầu trời, muốn nói vũ khí lời nói, ai cũng không có ngươi nhiều. Ta là Hải Quân Hải quân biết đi, thân là một giới hải quân, ta mang nhiều điểm vũ khí phòng thân không phải rất bình thường sao? Bọn họ cũng không phải hải quân, vừa nhìn liền biết muốn không làm gì tốt sự tình, ta vì hòa bình tịch thu một chút, rất bình thường. Cỡ là hoàn toàn không lỗi trong lòng tự nhủ lấy. Ngươi chính là muốn giấu người ta vũ khí đi. Dì đã ánh mắt bình thản, phảng phất sớm đã nhìn đấu. Chương 290, hải quân sự tình, sao có thể gọi thèm người ta vũ khí? Ngươi sao có thể bỗng dưng ấu người trong sạch? Cỡ lão mở to hai mắt nói, cái gì trong sạch, ta hôm trước tận mắt thấy ngươi đem một nhóm báo hỏng vũ khí cuốn lên thiên. Ngươi chính là tại thèm người ta vũ khí. Nghe gì đã nói như thế, cỡ Lão đỏ lên mặt, trên trán gân xanh từng cái từng cái phun ra, tranh luận nói: "Hải quân sự tình sao có thể gọi thèm người ta vũ khí?" Liên tiếp chính là một số khó hiểu lời nói, như là cái gì vì chính nghĩa sự nghiệp làm công hiến, cái gì đã kích tội ác, dẫn tới gì đã cởi nhạo liên tục, văn phòng tràn ngập khoé hoạt không khí. Tại cỡ Lão dạng này giải thích bên trong, Hải quân đã đem trên thuyền buồn kế sựu người tất cả đều trói đưa tiến qua, sau đó bắt đầu điều tra tàu thuyền. Không có gì ngoài những đường kính lớn đó trọng pháo bên ngoài, Tại bọn họ buôn nhỏ trên tàu, phát hiện đại lượng vũ khí, hoặc là nói, trừ tất yếu vật tư tiếp tế bên ngoài, tàu thuyền bên trên tất cả đều là vũ khí. Trong văn phòng, Cốc Lào cầm lấy một cây đao ngang đĩa, trên lưới đao phản quang chiếu dọi ra hắn tầm mắt, cái này là một thanh thái đao, bên cạnh còn có dao quân dụng cùng kiếm bằng rộng. Cốc Lào đem đao buông xuống, cầm lấy một bên dài xuống kíp, đối phía trước nâng nâng, lại lần nữa buông xuống, chép miệng một cái nói, cái này mẹ nó vũ khí con buôn a, cả thuyền đều là vũ khí, không phải vũ khí con buôn còn có thể là cái gì, mà lại vũ khí này chất lượng có thể nói phi thường tốt. Cỡ lão ngón tay từ một bên buông xuống thái đào trên lưới đao vạch một cái mà qua, có khiến người tê liệt công hiệu, chế tạo vũ khí khoáng thạch, tựa hồ rất đặc thủ, kỳ quái. Loại này khoáng thạch cỡ là có chút ấn tượng, bất quá có chút nhớ không rõ. Kuzo đẩy tới kính mắt, nói ra, trọng pháo 80 tòa, đao kiếm 5000 đem, súng ống 3000 đem, chỉ đánh cẳng là đến không hết, loại này cấp bậc hỏa lực, có thể đánh một trận tre quốc chiến tranh. Tây Hải trước mắt phát sinh chiến tranh quốc gia có khuất, bao quát tòa đảo này trước kia sở hữu giả song mã vương quốc, nhưng trước mắt lớn nhất đại chiến tranh là Hoa Chi Quốc cùng Trùng Chi Quốc chiến tranh, cỡ Lào tiên sinh, cái này rất có thể là bán cho bên kia, làm Tây Hải cường quốc, Hoa Chi Quốc phát động chiến tranh, không phải Song Mã Vương quốc Tiểu quốc này chiến tranh độ chấn động có thể so, nhưng tương tự, bọn họ cũng sẽ cần vũ khí, bọn họ người tỉnh không có, cỡ Lào ngẫm lại, hỏi, Tỉnh, bây giờ bị cắt bọn họ nhìn lấy, ngay tại quảng trường, Cù Dù hồi đáp, cỡ Lào gật gật đầu, đứng người lên, vậy liền đi xem một chút, nói, hắn móc ra xì gà, đốt lên một cây, từ văn phòng xuống dưới từ khu vực hướng quảng trường phương hướng đi đến trên quảng trường một đám người bị dây thường buộc chặt lấy hải quân làm theo đứng ở xung quanh tay mang theo súng ống hình thành thấy hình người tròn tường tuy mau buông ta ra các ngươi những hải quân này giữa đám người một cái tròn vo, an mặc hào hoa thương nhân vẫn dây rủ lấy chúng ta thế nhưng là thủ pháp bình dân bắt được ta nhóm, các ngươi là phải bị xử lý ta cùng chính phủ thế giới cao quan là có liên hệ chúng ta quan hệ cá nhân rất tốt bắt ta các ngươi đều muốn thụ xử lý im miệng cất đứng tại hắn trước mặt Đại Hồ tử bên trên tấm kia anh hùng tiên nghị mặt để thương nhân nhất thời có chút thất thần, ngạc nhiên lấy không biết làm sao mở miệng. Chính nghĩa hải quân, mới sẽ không tụ ngươi cái này hỗn loạn công kích thành trấn gia hỏa bức hiếp. Cắt chỉ hắn, một mặt chính nghĩa. Ta lại không phải cố ý, ta là nghe nói nơi này có hải tặc chiếm cứ, chỉ là muốn tiêu diệt bọn họ, ta là người tốt, người tốt. Thương nhân phản bác ra. Ít đến, người tốt mới sẽ không công kích tàu chiến, chúng ta từ ngươi trên thuyền lục soát đến đại lượng vũ khí, ngươi khẳng định là cái người xấu. Cắt nghĩa chính luôn từ nói. Uy Chính phủ thế giới cũng không có quy định không cho phép buôn bán vũ khí à, ta coi như thu thập vũ khí buôn bán, vậy thì thế nào? Thương nhân lại gọi dậy tới. Cái này khiến Cát Chỉ Trệ tựa như là dạng này không sai, chính phủ không có quy định không cho phép buôn bán vũ khí tới, mà hải quân cũng không bao gồm đả kích loại nghiệp vụ này tới. Ngươi mẹ nó tập kích hải quân ngươi còn có lý. Đột nhiên, bức tường người nhường ra một lối đi, cỡ là cắn xì gà, một bộ đại ca phái đoàn đi tới. Cỡ lão thượng tá. Cát nhìn thấy người tới, vô ý thức kính cái lễ. Thượng tá. Thương nhân sững sờ, nhìn về phía cái kia bộ dáng có chút phách lối người, uì, ngươi là thượng tá lời nói hẳn là minh bạch đi, ngươi bắt ta là không có lý do, ta cũng không có đối với các ngươi hải quân tạo thành thực chất tính thương tổn, cẩn thận ta để chính phủ thế giới hàng ngươi trước. đối cái kia một mặt chính nghĩa nhưng nhìn lấy quân chức rất thấp đại hồ tử, thương nhân không có lời nào giảng, nhưng là thượng tá lời nói, vậy khẳng định liền sẽ rõ ràng một thứ gì đó. bọn họ đối chính phủ thế giới khẳng định là e ngại, người này niên kỷ nhẹ như vậy, liền lên làm thượng tá, chắc chắn sẽ không để cho mình tùy tiện xuống trước. cỡ nào đi đến hắn trước mặt một điếu thuốc xương mù nôn đến trên mặt hắn, sa hắn thẳng ho khan, tập kích hải quân không tính còn uy hiếp hải quân, ngươi rất lợi hại năng lực a, khu khu, ngươi không nên quá cản trở, hải quân, ngươi không cách nào phán định ta hành vi phạm tội, chỉ cần ta trở về, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. thương nhân tại này kêu gạo, tiếp lấy bông nhiên chỉ trệ, chờ một chút, đưa ta một phần mười. ngươi đối ta trọng yếu thương phẩm làm cái gì, hải quân, a, cỡ nào móc móc lỗ hay, ngươi thương phẩm, ngươi thương phẩm ta làm sao biết, ngược lại là ta phi mã đảo hải quân cơ địa mới mua sắm một nhóm vũ khí nhưng cái này cùng các ngươi có quan hệ gì vũ khí hắn là sẽ không trả rơi hắn trong túi đồ vật còn không có phun ra qua uy cái kia thế nhưng là nước bá nô đặc sản các ngươi chính phủ thế giới cũng cùng ta có giao dịch ngươi phải suy nghĩ kỹ hải quân thương nhân uy nói lúc đó để ngươi liền hải quân đều không tiếp tục chờ được nữa ngươi phải suy nghĩ kỹ hiện tại thả ta đem thương phẩm trả lại cho ta chuyện này ta liền xem như không có phát sinh nước bá nô đặc sản cỡ nào sương sở nghĩ một hồi đột nhiên quyền đầu đập nền hướng thủ trưởng giật mình nói há thì ra là thế là tiểu mỏ sát a, ta nói vì cái gì có ấn tượng. Tiểu mỏ sát, nước quả nô đặc sản khoáng thạch, chẳng lẽ hắn hội cảm giác được vũ khí tự mang một loại tê liệt cảm giác? Nhưng là cùng chi quốc vũ khí buôn bán quyền. Thỏa, hẳn là bán cho trùng chi quốc. Cái kia buôn bán quyền là nắm giữ tại rổ kẹ trên tay, cũng chính là đỏ phở làm mì ngộ trên tay. Mà đỏ phở làm mì ngộ là để Hoa quốc chiến tranh thất bại kẻ thúc đẩy một trong, bởi vì hắn tại thế giới dưới lòng đất buôn bán đại lượng vũ khí cho Hoa chi quốc quốc gia thủ địch. Ngươi thả, lưu một đầu thuyền cho bọn hắn, hắn toàn bộ mạo xương bà khố. Không phải Tự thu. Cợt lơ khoát khoát tay, nhìn cũng không nhìn thương nhân kia, quay người rời đi. Cợt lão tiên sinh. Cù rồ theo sau, nói khẽ, cứ như vậy thả bọn họ à, không bằng. Hắn ánh mắt lộ ra ngon sắc. Ngươi muốn làm cái gì, bọn họ cũng không phải hải tặc, đồ vật tại trên tay của ta là được, lại nói, ta có ta ý nghĩ, chiếu vào làm là được. Cợt lão cười cười, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Không nghe người ta nói sao, muốn qua chính phủ thế giới đã thông quan hệ hàng hắn trước. Xuống trước. Tốt như vậy sự tình, hắn còn nước gì đâu, vạn nhất hắn thành đây. Coi như không thành chính mình hao hắn nhiều như vậy thứ phẩm, hắn khẳng định hội không cam tâm, đến lúc đó khẳng định sẽ đến muốn muốn trả thù một đợt, cái kia chính là lại hội mang vũ khí tới, vậy hắn chẳng phải lại có lưu hàng? ai sẽ ngại chính mình bài nhiều đây? đến lúc đó bắt lại thả, thả lại bắt, như thế lặp lại, vũ khí vô cùng tận. khoảng trương hắn cờ lão đều không lỗ. chương 291, liếm chó liếm đến sau cùng, cái gì cần có đều có. thương nhân cùng hắn thành viên ngồi lên một chiếc thuyền, lái về phía đại hải chỗ. ta nhất định sẽ trở về. thương nhân quay đầu, nhìn lấy phi mã chân phương hướng mang trên mặt khắc sâu ván độc cũng không cam lòng. Sau đó, hắn liền thấy nước biển cuốn ngược, trước kia lưu lại mấy chiếc thương thuyền, bị nước biển cuốn lên cùng nhau lên phía không trung. Phu cận người theo lão đại lời nói, đối đối diện bờ biển gào thét lớn, chúng ta nhất định sẽ giết trở lại đến. 3. Thương nhân hung hăng cho đầu hắn một chút. Thủ hạ ủy khuất ông đầu, lão đại, ta nói không đúng sao? Vì cái gì đánh ta? Ngươi mẹ nó mắt mù a. Nhìn không thấy mấy chiếc kia thuyền tất cả đều bay bầu trời, những hải quân kia bên trong, có người có thể tùy tiện bị tiêu diệt bọn họ. Đây chính là trên biển, thật muốn lật truyền lời nói hắn có thể không có thể còn sống sót còn không biết đâu nhưng là lời này không thể nói coi như thất bại hắn cũng phải gìn giữ một cái thương đội lãnh tụ một cái lao đại uy nghiêm lái thuyền chúng ta về trước đi ta hội cho hắn biết đắc tội ủn có quan hệ internet người đáng sợ chờ hắn xuống trước ta hội nói cho dỗ kẻ ta sẽ để cho cái này hải quân minh bạch hắc ám thế giới tranh thức đáng sợ thương nhân nghiến răng nghiến lời nói trọng tháo lưu làm mở phòng xung kích cùng chỉ đánh các ngươi phân một chút đao kiếm lời nói ta liền vui vẻ nhận cỡ nào vừa đem thuyền thăng nhập bầu trời tiện tay đánh cái búng tay Mặt đất dâng lên một đoàn lá đất dai, mang theo bị trồng chất vũ khí, cùng nhau lên thăng. "Uy, ngươi bây giờ đều không cần chạm đến sao?" Dị Đạ Hồ nghi nói. Gia hoàn này, giống như không có chạm đến vũ khí, liền trực tiếp đưa lên tiền, tuy nhiên mượn dùng lá đất đai môi giới. Giống như không cần đến. Cố lão nắm một chút tay, cảm thụ một chút, xác định nói, thật không cần đến. Lấy điểm mang mặt, tuy nhiên vẫn là dùng thể lực đến khống chế, nhưng là hắn tinh tế khống chế, đã có thể thông qua môi giới đến cảm nhiệm hắn vật thể. Đây đều là thông qua khống chế nước biển mà được đến kinh nghiệm. Lại hiện tại Di đã nhịn không được nói, uy, cơ đảo, ngươi có thể hay không hơi khiêm tốn một chút, lại biến mạnh lời nói, ta đều theo không kịp Cái gì ta liền mạnh, ta này mạnh, cỡ cái này cũng có chút không cam lòng, làm sao lão là có người cảm thấy hắn mạnh, ở cái này đại hàng hải thế giới, cường giả liền đại biểu cho phở lạt không biết sao. Những cường đại đó cũng là bị đánh, bị đánh bại. Quân không thấy đỏ phở làm mịn nổ, cường đại đi, bước cách cự cao, còn không phải bị một cái suất đạo không mấy năm hải tập cho đánh bại. Nhìn thế giới kia mạnh nhất dâu trắng, không phải là chết à? Cường giả cái thế giới này quy luật này chính là cường giả chính là muốn chết. dì đã ghét bỏ nhìn lấy cờ lão giảng một số như là ta không mạnh, ta không có nhất đao ném lăn zét lại nạ, ta đánh không lại tứ hoàng loại hình lao giọng điệu. người này vẫn luôn không có yên lòng, lời nói nghe một chút liền tốt. ngược lại là gas không biết từ chỗ nào tìm đến cái lặp lặp. một bên nghe cờ lão nói chuyện, một bên gật đầu, tựa hồ hiểu được cái gì, mua bút thành văn, tại lặp lặp bên trên nhớ kỹ cái gì. cuộn rồi tiến tới, hiếu kỳ nhìn một chút, phía trên tràn đầy, tất cả đều là cờ lão trích lời. từ trước kia chính nghĩa phát biểu, đến bây giờ không mạnh phát biểu tất cả đều có, bao quát chính hắn chú giải đều ở bên trong. ngươi nhớ cái này, có làm được cái gì? Cú Dội Hiếu Kỳ hỏi. đây là Cờ Lập Thượng Tá lời nói, từ hắn lời nói bên trong có thể lãnh hội hắn trí hướng. ta là muốn để Cờ Lập Thượng Tá trở thành đại tướng nam nhân, có một số việc ta nhất định phải làm đến. cất thu hồi lá phong, làm Bảo Bối một dạng cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lược. Cú Dội, ngươi như thế điệu, Cờ Lập Tiên Sinh biết không? ngươi để cho ta nghĩ đến một câu. Cờ Lập Tiên Sinh thường xuyên nói. Cú nói ra, lời gì? Cú Tiên Sinh làm ơn tất nói cho ta biết, Cắt vẻ mặt thành thật nói, liếm chó liếm đến sau cùng, cái gì cần có đều có, cu rồ đẩy tới kính mắt, hắn trước kia không hiểu này là có ý gì, nhưng bây giờ nhìn cắt hành vi, hắn cảm giác hắn có chút hiểu, liếm chó, Cắt sững sờ một chút, nghi ngờ nói, một loại loại chó sinh vật sao, cái gì cần có đều có, vậy thật đúng là hâm mộ đâu, là trong truyền thuyết sinh vật sao, tựa như là, ta cũng không rõ lắm, có thể là trong truyền thuyết sinh vật đi, cất tiên sinh hắn một mực hiểu được rất nhiều, cu cái hiểu cái không nói, hai người nói gì thế? chinh thủ thời gian đến chỉnh đốn một chút, đem vũ khí phân tốt. Cớ lão đối cù rồ cùng ta nói, quay người liền hướng hải quân cơ địa đi đến. có phó quan tại lời nói, nhưng việc này, hắn không cần đến quản, cù dồ sẽ hỗ trợ xử lý tốt, càng đừng đề cập trước kia đi theo bên cạnh hắn, xung làm phó quan cả, hai người đầy đủ. di đạ, hoa Chi quốc cùng trùng Chi quốc, ngươi có ấn tượng sao? trở lại khu vực, đến văn phòng, cỡ lo cắn xì gà, nhìn lấy lật lên đồ ăn và chuẩn bị ăn cái gì gì đã hỏi. di đạ lắc đầu, tìm tới một bao khoai tây chiên, sẽ mở đến ăn một miếng, nói, không có bất kỳ cái gì ấn tượng vậy ngươi muốn đi sao? ừm đều được đi, ta không có vấn đề. dì đã ăn khoai tây chiên, một mặt không quan trọng, nàng là thật không quan trọng. một người tốn sức tâm lực sinh tồn 10 năm, người nhà cái gì, trong lòng nàng đã sớm không có phân lượng. nàng không phải loại kia hội nhớ đau khổ người, cùng johann sẽ bị tuổi thơ bóng mở bao phủ sinh hoạt khác biệt, nàng so sánh không tim không phổi, hoặc là nói trước kia sinh hoạt không cho phép nàng có, gặp được cỡ lão về sau, dạng này sinh hoạt mới có thể cải thiện. đến tại cái gì khổ đại cửu thâm có cái gì hát lịch sử, hoặc là quên không phụ mẫu cái gì, không có cho dù là có, nàng cũng sẽ không dễ dàng nói ra, bởi vì nàng biết có một chút cho cớ lập thêm phiền phức, cũng là tìm cho mình không được tự nhiên. Tính toán, vừa vặn cùng đi chứ, ngươi chuyện này không giải quyết, quay đầu tổng sẽ tìm tới môn, đến lúc đó giải quyết là giải quyết, hiện tại giải quyết cũng là giải quyết. Kia là cái gì lạc gia tộc, luôn có loại cùng vì mục một, một dạng cảm giác. Cớ lão nói ra khỏi bụi, nói ra. Vịt Mộc, gì đã lệch ra cái đầu, cái kia có được 300 năm lịch sử, khống chế Bắc Hải đại gia tộc, đây không phải là truyền thuyết sao? Tại người bình thường trong mắt, Vịt Mộc đại biểu cho truyền thuyết. Nhưng là Cờ Lão biết, cái này là chân thật tồn tại, cái kia ở thế giới lưu hành, anh hùng Solara, Maga, giảng thuật cũng là vịnh Mộc gia tộc. Mà lại, bọn họ tam nam tại ngũ rơm nơi đó. Nhưng là cái này, không có quan hệ gì với Cờ Lão. Cái kia không quan trọng, chờ một đoạn thời gian, chúng ta qua Hoa Chi quốc. Cờ Lão sở lên cảm, nói, nói đến, trong truyền thuyết kia hải tặc, truy chi thanh tiêu, giống như có một cái đại bảo khổ tới. Hiện tại hắn một không có thu thuế hay không có phát triển, bình dân cùng khổ để cho người ta không có mắt thấy, muốn hay không rót vào chút vốn kim để phi mã trận phồn hoa, Tây Hải mố một chỗ, trên biển lớn, thương thuyền theo hải bà phiêu diêu lấy, tròn vo thương nhân tràn đầy vết máu nằm tại bong tàu, chung quanh hắn đều là thi thể. Đầu thuyền bên trên, một người mặc công phu phục tóc trắng người trẻ tuổi chậm rãi bóp lấy quýt, từng mảnh từng mảnh ăn. Đại nhân, một tên thủ hạ từ trong khoang thuyền đi ra, ôm quyền nói, trừ thực vật, không có cái gì. A, người trẻ tuổi đẩy ra quýt bên trên màu trắng điều trạm vật, đem quýt nhét vào miệng bên trong, nghèo như vậy. Ngươi, ngươi cái tên này là cái kia hải quân đến diệt khẩu sao? Tròn vo thương nhân ngẩng đầu, dị thường phí sức nói: "Hải quân, Người trẻ tuổi lệnh ra cái đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn vuốt vuốt trên ngón tay màu trắng điều trận vật, tiện tay một nhóm, vật kia liền thẳng tắp như là kim châm. Hắn cười rộ lên, tựa hồ rất thú vị đâu, nói một chút đi, ngươi cái này một chiếc thương thuyền, kinh lịch cái gì?" Chương 292, loại chuyện nhỏ nhặt này không muốn phiền ta nằm mơ a. Thương nhân cắn răng gào thét, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cái tên này, là cố ý nhục nhã ta sao? Ồ. Tóc trắng nam nhân dùng ngón tay hướng ngay thương nhân, con ngón đúng ra Này bị gậy thẳng tóc màu trắng quất lạc bay bắn đi ra, chuẩn xác xuyên thấu thương nhân ở ngực ý phục, đâm vào trong thịt. A! Thương nhân cực kỳ thê lương đau nhức kêu một tiếng, trở tay che chính mình tim, biểu lộ cực độ văn mèo. Tóc trắng người trẻ tuổi cười cười, chậm rãi lại đẩy ra một điểm quất lạc, đem quid bỏ vào trong miệng, một bên nhai nuốt lấy một bên khuấy động lấy quất lạc. Này quất lạc tại ngón tay hắn gãy dưới, lần nữa trở thành cứng ngắc, thẳng băng giống như hạ cụ châm. Bá khí tối hình. Bất quá đối với thương nhân mà nói, hắn là không nhìn thấy, chỉ biết là mềm mại quất lạc biến cứng rắn. Bá khí cái này khái niệm đối với không có linh nộ bá khí người bình thường mà nói là không nhìn thấy sắc nhưng là cái này không trở ngại thương nhân hoảng sợ ở ngực mới vừa rồi bị đâm vào qua đồ vật để hắn cảm nhận được nhói nhói cùng gãi ngứa cảm giác loại kia muốn cào nhưng là nhất động lại hội đau nhức chà tấn không bình thường không dễ chịu giết ta đi thương nhân cắn răng nói tóc trắng người trẻ tuổi từ đầu thuyền bên trên mẹ xuống chậm rãi hướng đi thương nhân tử vong có đôi khi là một loại giải thoát so với tử vong thế gian này có rất nhiều để cho người ta thống khổ phương thức cảm giác được đi này cố chà tấn ngón tay hắn hướng thương nhân mắt đơn ép hở làm ra cái bắn ra động tác nếu như ngươi không có trả lời ta vấn đề loại này cha tấn cảm giác hội càng thêm phóng đại nha tuy nhiên hắn là cười nhưng thương nhân lại cảm thấy thấu xương lạnh lẽo cái này cười tủm tìm nam nhân là ai mà đây là bán cho chủng chi quốc vũ khí các ngươi không phải đã biết không thương nhân khuất mồm quát chính phủ thế giới cùng hắc ám thế giới cũng sẽ tra rõ ràng đây chính là rỗ kẻ hàng Chủng chi quốc rỗ kẻ người trẻ tuổi trên mặt ý cười cứng đờ trong tay quýt bị hắn bóp ra nước tích tắc rơi vào bong thuyền đây thật là hắn xoay người Nhìn về phía mặt biển, ăn cướp đến nhà mình trên đầu đến, cái này cũng chưa tính, còn không, có ăn cướp đến, nếu không lợi nói, còn có thể thiếu cho dỗ kẻ một khoản tiền. Theo hắn quay người, thương nhân đồng tử co rụt lại, ngươi là? Trước mắt tóc trắng người trẻ tuổi, y phục phía sau, có một huyết sắt phức tạp đồ án, giống như là bốn thanh kim cương sự trọng chồng lên nhau. Cái này đồ án, hắn biết. Lạc. Ngươi là Lạc? Trùng chi quốc Lạc. Thương nhân kích độc lên, nhanh đi phi mã đảo, chúng ta hàng hóa bị địa phương hải quân cho đoạt, qua đoạt lại. A. Loại sự tình này ta sẽ làm. Người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng. "Quá tốt." Thương trên mặt người đỏ lên, thẳng lên nửa người, kêu lên, "Nếu như là các ngươi lời nói, nhất định có thể cứ về, ta muốn cái kia hải quân trà giá đắt, nhanh, ta không so đo các ngươi giết ta thuyền viên sự tình." Qua ngược lại là qua, nhưng là, "Ngươi chừng nào thì sinh ra ta sẽ dẫn ngươi nào ra đây?" Người trẻ tuổi quay đầu, cánh tay hất lên, thẳng băng như châm quất lạc hóa thành một đạo ngân mang, xuyên thấu thương nhân mi tâm. Thương sát mặt người trì trệ, cả khuôn mặt gương xuống tới, phanh một tiếng, thân thể té xuống đất, rốt cuộc không có tiếng hơi thở. Phế vật hắn lệnh hừ một tiếng, liền gái hàng hóa đều đưa không tốt, thế mà còn bị hải quân cho tạm giam. truyền hàng qua phi mã đảo, đem chúng ta hàng hóa đổi lại. lúc này, một tên tóc đen nam tử đi tới, ôm cười nói: đại nhân, phi mã đảo lời nói, ta nhớ được là hải tặc người liên minh nắm giữ, bọn họ đầu lĩnh là hờ mãn đồ. nếu như nơi đó có hải quân lời nói, đại biểu bọn họ cùng hờ mãn đồ lên xung đột, có thể có thực lực để hờ mãn đồ nhường ra phi mã đảo, không phải dễ dàng đối phó như vậy, có phải hay không về trước nước? lại, ừm, người trẻ tuổi nhìn lấy hắn cái ánh mắt kia, để tóc đen nam tử thân thể lắc một cái, ngập ngừng nói bờ môi, vô ý thức túi đầu xuống, kiên trì kể xong sau cùng lời nói, lại, lại bàn bạc kỹ hơn. quy, người trẻ tuổi chậm rãi nói, nhìn ta. tương ngược, tóc đen nam tử thân thể đều tại co giật, nghe vậy, cứng ngắc ngả đầu. ẩm, nhưng mà đầu hắn mới lên một điểm, cả người liền bay ra ngoài, đâm vào cột buồm bên trên, cự đại trùng lực đem cột buồm đâm vào một cái lỗ thủng. người trẻ tuổi đem bóc thành bột nhau quít ném về ngã trên mặt đất nam tử, ngẩng đầu lên, cao ngạo đặt câu hỏi, ta là ai? Tóc Đen nam tử trên mặt đất run rẩy một trận, phí sức ngẩng đầu, tận lực không để cho mình thống khổ, "Ngài, ngài là rốt, lạc gia lớn nhất đại thiên tài." Ta chuẩn tắc. Tại ngài lúc nói chuyện, không muốn phản bác. Rốt gật gật đầu, một lần nữa phủ lên ý cười, "Đứng lên đi, lần sau lời nói, không thể tái phạm nha." Giọng nói kia, Ôn Nhu tựa như là một cái đối phạm sai lầm hài tử bảo trì hòa ái chường rối. Nếu như không nhìn bong tàu những thi thể này lời nói, là. Tóc đen nam tử trên mặt đất rẽo rựa một trận, mới chậm rãi bò dậy, hắn che ngực, sắc mặt xanh lét một trận, cứng ép nuốt xuống muốn thổ huyết xúc động. Cứ như vậy, chuyển hàng, dùng chiếc thuyền này qua Phi Mã đảo. Tập kích hải quân đội, liền để hắc ám thế giới những người này qua khiêng nhận trách nhiệm đi. Rút híp mắt lại đến, liếm liếm ở môi, khẽ cười nói, "Hải quân à, thật chờ mong đâu, bài trừ hải tặc liên minh chiếm cứ, cũng không yếu, cũng không biết có thể bù đắp được ta mấy cái quyền." Cơ lão tiên sinh, đã thăm dò tốt. Phi Mã trấn, trong căn cứ. Kujo cầm một phần báo cáo, đối nằm nghiêng trên ghế cơ lão báo cáo, Phi Mã đảo phía dưới là có thể làm ra suối nước nóng, nhưng là chúng ta cần chuyên nghiệp nhân sĩ vì thế ta liên hệ đại hải trình nổi danh suối nước nóng lao bản miết bản nghe nói hắn cái tiêu cự đại suối nước nóng lữ chính là mình móc ra ngươi nhìn lấy đến liền tốt ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm dì đã không muốn ăn cái gì phát ra âm thanh a ta đều nói bao nhiêu lần ta thật vất vả yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi Cơ cỡ thuận miệng nói một câu tiếp lấy căm tức nhìn một bên tại này như thương thử một dạng phát ra nhấm nuốt thanh âm dì đã còn có ngươi vì cái gì ăn quýt hội phát ra âm thanh cỡ cỡ thái dương nổi gần xanh dì đã bĩu môi quỷ khuất ba ba nói ăn cái gì phát ra âm thanh tài năng ăn ngon a với ra ngoài ăn không nên quấy rầy ta yên tĩnh nằm cỡ lão đau đầu xoa xoa mi tâm đối lấy bọn hắn khoát khoát tay Cù rổ hơi hơi túi người lui ra ngoài không tại cái này ăn liền không tại cái này ăn di đã lầm bầm một câu cấp tốc đem quýt tan xong lại mang ra bao khoai tây chiên hoàng du du đi ra cửa bên ngoài không có cái này ồn nào văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại cỡ lão nằm càng thêm thấp hắn thở phào một hơi đốt một điếu xì gà hít sâu một cái thư giãn nói hài lòng a tây hải tòa nào đó đảo hải quân bản bộ trưởng không cần đi đối mặt đại hải trình những cái này biến thái cường địch thoát ly bản bộ hắn cảm giác người dễ chịu nhiều chờ suối nước nóng khai phát tốt thôn trấn hoàn toàn khai phát phồn hoa ta liền có thể nằm hưởng phúc không có việc gì ăn một chút mỹ thực dễ tìm nhất cái ta thích mỹ nữ mở ra tàu chiến qua du lịch cái gì ngắm lại đều dễ chịu Cớ nào hí mắt xa vào đến đối tương lai mặc sức tưởng tượng ở trong thăng trước tây hải thăng cái đã như trước tứ hải hải tặc có thể không có danh khí gì không có tên tuổi hải tặc coi như không giết bắt cũng thăng không trước sợ mổ kẹt tên ngu xuẩn kia vì qua dê năm Đoán chừng tại Đại Hải Trình Điên Cuồng bắt hải tặc, liền loại kia điên cuồng trình độ, hoa thời gian 2 năm mới đến trung tướng. Hắn gỡ lão nơi này không có cái gì, hắn phải trả có thể thăng nhanh như vậy, vậy hắn liền đi báo cáo hải quân cao tầng làm việc thiên tư. Ầm. Đại môn bị phá tan, gì đã chạy vào. "Têu lên, Cợ lão." "Cợ lão." Cợ lão giật nhẹ khóe miệng, thở dài, "Ta đại tiểu thư, ngươi lại muốn làm gì? Trước đó đưa đi này chiếc thương thuyền, lại trở về." "Gì đã chỉ phía ngoài nói." "A." Cợ lão nhướng mày, "Lại trở về. Vậy liền đánh tìm nó." loại chuyện nhỏ nhặt này không muốn viền ta nằm mơ a. Chương 293, chiến đấu mới bắt đầu đâu, ngươi cái này tên trộm. Bên ngoài, vừa lui ra ngoài cụ rồ đi vào căn cầu, nhìn lấy dần dần hướng bên này chạy tàu thuyền hình dáng, để ống giòng xuống, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ mới nửa ngày thời gian mà thôi, chiếc thuyền kia tại sao lại trở về? Nhanh như vậy tìm đến người. Từ ống nhòm bên trên nhìn, tàu thuyền trên người rõ ràng đổi, biến thành một đám ăn mặc công phu phục người, nhìn tựa hồ có chút vũ lực. Đây là tới đoạt lại vũ khí. Thiếu tá, nên làm cái gì? một tên hải quân đối cụ rồ cúi chào, hỏi loại sự tình này không cần phiền phức cỡ lão thượng tá. Cụ rồ quay đầu mắt nhìn cơ phương hướng, nói ra, nã pháo, đánh chìm chiếc thuyền kia. Vâng, hải quân quát một tiếng, kêu gọi đồng liêu hành động, đem mới vừa ở cảng khẩu bố trí tốt trọng pháo điều chỉnh tốt, nhắm ngay được lái qua tàu thuyền. Chỉ muốn đến phạm vi bên trong, cái này mấy chục khẩu pháo cùng nhau phát sạc, chiếc thuyền kia khẳng định liền chìm vào đại hải. Tàu thuyền dần dần tới gần, từ hình dáng biến thành rõ ràng thân ảnh. Tiên kia hải quân đo đo một cái khoảng cách, trung niệm lối ra, nạp pháo đánh chìm chiếc thuyền kia. Rầm rầm rầm. Vào chỗ đám hải quân phát động đại pháo, đại lượng đạn pháo từ trong ống pháo bắn ra qua, bay hướng lên bầu trời, hướng trên mặt biển duy nhất tàu thuyền rơi đi. Đúng lúc này, Kuzo cái mũi nhất động, hướng chiếc thuyền kia phương hướng nghe, biểu lộ ngưng trọng lên, cái này mùi máu tanh, chuyện gì xảy ra? Hoa. Tàu thuyền bên trên, rốt ngẩng đầu nhìn hạ xuống tới đạn pháo, tán thán nói, như thế hoang lên ta sao? Nếu như nổ tung lời nói, chắc hẳn sẽ rất chói lọi đi, vậy liền để chúng nó nổ tung tốt. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt nhảy trên không trung hai tay chố bao phủ mở vũ trang sắc đôi mắt đạp một cái cả người bỗng nhiên có một lát trên không trung ngưng trệ tu la đạo nhan nhạt thanh âm tràn ngập tại mặt biển liền cảng khẩu đều có thể nghe được hắn tiếng nói hất thằng thiên thiểm siêu đen nhánh công phu phủ đen nhánh hai tay vũ trang sắc trên không trung chớp liên tục mở chỉ gặp một đạo tàn ảnh cực nhanh tại những đạn pháo đó bên trên xuất qua bị tàn ảnh lướt qua đạn pháo trong nháy mắt này cùng nhau vanh tạc mở rầm rầm rầm đạn pháo vanh tạc trên không trung hình thành sáng chói tia lửa đông tia lửa bên trong một bóng người cực nhanh thoát ra bay vụt đến cảng khẩu phía trên, cấp tốc rơi xuống, hai chân rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Ơ, rốt cơ tùng tìm hướng về phía đám hải quân dựng thẳng lên một tay, chào hỏi, trục bùn ga đảo, xiên năng đám hải quân, các ngươi như thế hoan nên ta, ta thật sự là hết sức vinh hạnh, như vậy, ta làm như thế nào hồi báo các ngươi đâu? Ngón tay hắn điểm chính mình cái cảm, suy nghĩ một chút, tiếp lấy đôi mắt vừa mở, vui vẻ nói, như vậy đi, để cho các ngươi đi chết thế nào? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại một tên hải quân trước mặt, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, quyền đầu xiết chặt, liền muốn nhất quyền đập tới. Đúng lúc này, hắn trong mắt hơi híp, thân thể sau này tránh ra bên cạnh, cước bộ nhất chuyển, hướng nhảy ra sau vài bước. Hô! Một đạo ngân hoa tại hắn trước kia phương vị hiện lên, một đầu người thú hình thái người sói ra hiện ra tại đó, nhìn chăm chăm rốt, ra tay với hải quân. Ngươi biết hậu quả à, tiểu tử? Ồ, hệ z a oan đâu, ở chỗ này thế mà có năng lực giả. Rốt kinh ngạc nói, ngươi rất mạnh đâu, hải tặc liên minh là ngươi bước lui đi, thật sự là lợi hại xem ra cũng là không nghe người ta nói, cù dồ hai chân hơi ngồi sụp, thấp giọng nói, giao huấn ngươi một chút tốt, siêu, chân tại mặt đất ma sát ra một làn khói bụi, cù dồ thân thể cực nhanh tiến lên, trong chớp mắt xuất hiện tại ruột bên cạnh, thần tốc xù dự quển lang thập tự, cù dồ hai tay giao hợp, hình thành một đạo hình, mạnh mẽ hướng phía trước vạch một cái, móng vuốt vạch phá không khí, mang ra hai đạo quang hoa, công kích về phía cái này tóc trắng người trẻ tuổi, a liệt, tại chào đánh sắp tới gần ruột trong nấy mắt, hắn thân thể nửa ra sau nửa, mang theo kinh ngạc biểu lộ, tránh thoát cái này một công đánh. Tốc độ rất nhanh à? Loại kia trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất mấy chục lần kỹ xảo, là các ngươi hải quân lục thức sao? Ta lần thứ nhất gặp đâu, nhưng ta cảm thấy ngươi lục thức, hẳn là so với bình thường người mạnh hơn một chút. Rốt cười hì hì nói. Giản kỳ ạ cụ, nhất kích không trúng, cụ dội cấp tốc đá bay, đi đứng mang theo một đạo lam sát chạm kích, cơ hồ là đồng thời đá hướng người này. Rốt theo dõi hắn thích kích, thân thể tại này nháy mắt nhảy một chút, ta cũng đi thử một chút, có phải hay không? Siêu, cụ dội đi đứng đá chúng, lại trực tiếp xuyên qua ruột thân thể, giản kỳ hạ cụ chạm kích từ hắn đi đứng bắn ra xông thẳng tới chân trời. Tàn ảnh, Kuzu kinh hãi một chút. Dạng này, sau lưng, cái kia hơi có vẻ nhẹ nhõm âm thanh vang lên. Kuzu đồng tử co rụt lại, toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn vây đuôi một cái, cơ hồ thẳng băng thành một thanh lợi kiếm, sau này đâm thẳng. Tất cả quyền pháp kiếm đuôi. Thần tốc số dị. Như lợi kiếm một dạng cái đuôi, lần nữa đánh trúng tàn ảnh. Dột thân ảnh xuất hiện ở bên phương, thân thể còn không có kết thúc, thuận thế liền vung ra một chân. Giản kỳ ác cụ. Ầm. Cự đại lam sắc chẳng kích, tại song phương bất quá 30 bước khoảng cách dưới hướng phía trước đột tiến. Tại mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rẽn, mang theo đá vụn cùng bụi mù, trực tiếp đánh trúng củ rồ thân thể. A Liệt rụt lệch ra cái đầu, nói: "Uy lực không lớn đâu, thế mà phòng ngự ở, huyết dịch khắp người tốc độ cao lưu động nạch hóa thể thuật, cũng là lục thức sao? Khai sáng cái này thể thuật người thật đúng là lợi hại a." Bùi Mù chậm rãi tán đi, hiện ra củ rồ thân thể, hắn khẽ cúi đầu, nhìn lấy thân trên y phục bị phá ra một đạo lỗ hổng lớn, mà lồng ngực ra lông bên trên, thêm ra một đạo thật dài vết máu. Người này dặn kỳ ạ củ uy lực, thế mà phá hắn phòng ngự. Tuy nhiên vết thương không sâu, Nhưng là hắn lúc này thế, nhưng là biến thân hình thái dưới cái, cho dù là đồng dạng vũ trang sắc đều có thể bài trừ. Người cái tên này, hắn ngẩng đầu, kiên kỵ nhìn chằm chằm rốt, trong lòng kinh hãi đã là sóng to gió lớn. Dạn kỳ ác cụ, suột dị, không, là thần tốc sột dị, vừa rồi sử dụng tốc độ, hoàn toàn cũng là hắn tại so d... bên trên càng tiến một bước siêu di động với tốc độ cao. Hai cái chiêu thức hắn chỉ dùng một lần, liền bị học qua qua. Loại học tập này năng lực, tóc trắng người, đều có loại tư chất này sao? Thế nào, đối ta học tập năng lực cảm thấy kinh ngạc. Rốt ha ha cười. Không cần lo lắng, bởi vì đây là chuyện đương nhiên, trong mắt ta, chỉ cần là thể thuật, liền không có ta nhìn một lần sau không biết. Ngươi không tấn công tới lời nói. "Suỵ." "Vậy ta liền công tới nha." Hắn lời nói, lúc này mới nói xong, mà ngươi đã đến củ rồ trước mặt, giơ lên cánh tay, thủ trưởng hóa thành thủ đao, giống như lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đột phá củ rồ phòng ngự, đâm vào hắn lồng ngực. "Ngươi?" Củ rồ trừng to mắt. "Nha, chiêu này là ngươi vừa rồi cái đuôi sử dụng, trừ cái kiếm ngạnh hóa bên ngoài, còn có một loại trùng kích cùng sắc bén cảm giác." đó là một loại khắc lục thức đi, có thể kết hợp lại dùng, không khéo, ta nhìn thấy, cho nên ta sẽ. Rốt cười tủm tỉm nói, đôi kiếm là kẹt cái cùng sỉ gẳng kết hợp, nhưng đây chẳng qua là trong nháy mắt phản xạ công kích mà thôi. Vung, chính là như vậy, kinh ngạc đi, xùm bái đi, vì ta thiên tư châu bái phủ. Rốt ngẩng đầu lên, mang theo nồng đậm ngạo ý, bởi vì ta là rốt, thế giới mạnh nhất thể thuật thiên tài. Giống. cự tiếng giống to, từ đối diện văng lên. Trong chốc náy này, rốt trong mắt co lại co lại, bước chân hắn vừa lui, muốn bước ra, nhưng mà giờ khắc này cánh tay lại hạn chế hắn động tác, nay đâm vào động vật này hệ hải quân lồng ngực hải quân bị hắn bắp thịt trò kẹp lại, Xuy. Bành. một đạo khí lãng từ song phương trung tâm đẩy ra, rồi thân thể cấp tốc đảo ngược trên không trung chuyển hai vòng, rơi trên mặt đất, hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy bị xé mở năm lỗ lớn quần áo, sát mặt âm trầm xuống, có chút không ổn á, cái này hải quân đối diện người, lúc này thân thể đang không ngừng lớn mạnh bành trướng, vừa bị hắn đâm vào lồng ngực vết thương tại cực tốc khép lại, không, này không thể nói là khép lại, mà chính là dùng bắp thịt kẹp lại vết thương, không cho thương thế phát tác. Hắn hai chân đang phản khúc, đầu gối từ nhân loại sau này không gối đắp dần dần hóa thành hướng phía trước động vật chi tiết, cánh tay tại cực nhanh kéo dài, rủ xuống đến giữa hai chân, móng vuốt giống như trường kiếm, lóe ra hàn quang. Đầu kia nửa người nửa sói đồ vật, lớn mạnh vì cao hơn 5 mét, thành một cái lông tóc sáng loáng dữ tợn người sói. Hô. Cujou không lưng, song chảo hơi hơi rơi xuống đất, hắn nâng lên một cái móng vuốt, rũa ra lưới dài, liếm một chút trên móng vuốt điểm này không quan trọng vết máu, trệnh cười gần nói. Trận đấu mới bắt đầu đâu, ngươi cái này tên trộm. Chương 294, Dĩ điểm phá diện nhất kích xuyên thủng. Này tấm tư thái, không phải phổ thông hệ Z O A N A. Rõ sờ một thanh lồng ngực chảy xuống một chút vết máu, mắt nhìn chính mình dính máu ngón tay, thật khó đến, ta rất lâu đều không đổ máu. Có đúng không? Vậy hôm nay ta để ngươi chạy cái với. Cụ rộ trong mắt cơ hồ co lại thành to bằng mũi kim, người sói cự đại máu ướt, nắm thật chặt mặt đất. Hô. Một ngọn gió thổi qua đến, để cụ rộ ra lông như cỏ đồng dạng phất động. Xuỵ. Cho bụi từ chân luận lên một đạo thẳng tóc, cụ rộ thân thể khổng lồ lóe lên, lưu làm một đạo tàn ảnh thân thể thấp nằm lấy xuất hiện tại ruột bên cạnh, cự móng vuốt lớn, liền chiếu vào ruột rơi xuống, lục thức tốc độ tăng tốc, ruột hơi kinh hãi, cánh tay cuốn lên vũ trang sắc, chuẩn bị phản kích tới, người mắt lửa, cù rồ sói miệng câu lên, hạ lạc móng vuốt trì trệ, thân thể đột nhiên bại xuống, một cái xoay tròn, cái đuôi như cương tiền, trùng điệp đánh vào ruột trên lồng ngực, kiếm lam, cái đuôi vung bên trong, mang theo một đạo cự đại lam sắt chẳng kích, đỉnh lấy trước mắt tóc trắng người sau này bay vụt, vọt thẳng đến mặt biển, nước biển phân ra một đạo khe rãnh, hai bên bọt nước vẩy ra mở, giống như bổ ra một đầu hải lộ, ầm. Rốt trực tiếp đụng ở hậu phương được lái qua thương thuyền bên trong, theo người đụng tới, thương thuyền truyền thủ vị trí bị đâm vào một cái đại lỗ thủng, bong thuyền ra bên ngoài vảy ra mở. Vẫn chưa xong đâu. Cú rồ đối mặt phía trước thương thuyền, thở sâu, đem lồng ngực thẳng tắp chống, hẹp dài sói miệng ngẩng lên thật cao, tiếp lấy đột nhiên một trương. Sói chạy pháo. Một đạo mắt trần có thể thấy vận vẹo thẳng tắp không khí sóng từ trong miệng hắn bắn ra qua, đem còn không rơi xuống mặt biển bọt nước lần nữa nhấc lên, không khí sóng cực nhanh bắn vào thương thuyền lỗ thủng bên trên, trực tiếp thấu đến đuôi thuyền, nhấc lên bọt nước, bay xa xưa. Vành dưới một kích này, cả chiếc thương thuyền bị vỡ vụn mở, trên thuyền người từng cái rơi vào nước biển bên trong, bong thuyền cùng thi thể quẩy trên mặt biển, bị sóng biển lật một cái, chìm xuống hơn phân nửa. si gặng cùng dạn kỳ hạ cụ phối hợp thêm cây đinh quyền pháp tập trung kỹ xảo, kết hợp vận dụng đến một thối. thông qua sau khi biến thân cường đại thể chất, Cú dâu có thể sử dụng ra cái này cực độ xuyên qua nhất kích, liền liền sắt thép tại hắn dưới một kích này đều có thể bị tùy tiện xuyên thủng. sắt bất quyền pháp sớm cũng bị cụ dâu bị ăn thấu, có thể sáng chế thuộc về mình chiêu thức. thật không hổ là cụ dâu thiếu tá. Cách đó không xa chạy tới cản dẫn trợ giúp hải quân đứng ở một bên, từ đấy lòng khâm phục nói, chỉ có cường giả như vậy mới xứng tại cờ Lập Thượng Tá bên người, ta đợi còn cần nỗ lực, chỉ có trở nên mạnh hơn, tài năng theo kịp cờ Lập Thượng Tá cấp bộ. "Uy, các ngươi, bắt đầu từ ngày mai huấn luyện cường độ gấp bội." Hắn quay người nói với hải quân lấy. "Vâng." Cắt thượng ý. Một đám hải quân đứng nghiêm trào, lớn tiếng trả lời. Cù Dâu nghe cả lời nói, lỗ tai động động, nhưng cũng không có quay đầu, vẫn như cũ nhìn thẳng mặt biển phương hướng. Liếm láp huyết dịch, thế nhưng là có được truy tung địch nhân dấu vết công hiệu. Nam nhân kia còn sinh hoạt rất khá. Ẩm. Trên mặt biển phiêu đang tàu thuyền thi thể chỗ, một bóng người từ đó nhảy ra, một chân giẫm tại nửa thuyền đắm thể bên trên, đung nhiên hướng phía trước rung động, đem thân tàu toàn bộ đạp xuống qua, mà tự thân làm theo như mũi tên, hướng cù rổ phương hướng bất ngờ. Cù rổ hơi khép đôi mắt, lì non tiếp cận ta lúc lại ra nắm tay phải, nếu như ta tới lời nói, liền biết biến hóa vì dùng chân tiến hành đấm đá như vậy. Cái tia tóc trắng người trẻ tuổi, cấp tốc bắn dội đến cù rổ trước mặt, quyền đầu kích thích vũ trắng sắc từ trên hướng xuống nhất quyền rơi đậu. Lúc này. Cụ rồ trong nháy mắt xuất thủ, thô móng vuốt lớn mò về rốt. Rốt thủ thế nhất chuyển, một cái chân trở nên đen nhánh, cực kỳ xảo trá đá hướng cụ rồ nơi cổ họng. Nhưng mà này thô móng vuốt lớn, nhắm ngay cũng là rốt lúc này đã ra đi đứng. 3. Móng vuốt nắm chặt rốt chân. Rốt thân cao có hơn 2 mét, nhưng là tại cao hơn 5 mét cụ rồ trước mặt, vẫn như cũ lộ ra 10 phần thấp bé. Cái kia cự móng vuốt lớn so sánh lên rốt chân tới nói, tựa như là một cái ma quỷ bắp thịt người, cùng một cái còn không thành nhân tay chân lẹo khẹo thiếu niên bình thường khác nhau. Cụ rồ câu lên hẹp dài sói miệng, người động tác Sớm đã bị ta xem thấu. Soi cắn. hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén mang theo hàn mang hàm răng trong nháy mắt này lần nữa ngạnh hóa một lần, cắn một cái hướng ruột nơi bả vai. Miệng vươn hạ xuống, cam đoan có thể đem hắn nửa người trên đều khai ra cái đại lô thủng tới. Tại há một một sát na kia, hắn một cái móng khác cũng rơi ra. "Cái cải. Cù Kuzuho hô lên âm thanh. "Ầm." Bao quát lấy vũ trang sắc quyền đầu, đánh vào cụ rồ cánh tay bên trên, nhất quyền xuống dưới, đánh hắn này cánh tay liền ra cùng lồng chấn động ra như là sóng nước. Kuzuho đau nhức mí mắt vẩy một cái trong lòng quyết tâm tiếp tục cắn qua qua Sương sụn du xả rốt quát một tiếng bị bắt lại đi đứng ham giống như đống đùn não đang chuẩn bị quất ra nhưng mà đúng vào lúc này hắn kinh hãi một chút vừa mềm xuống dưới đi đứng lần nữa khôi phục bình thường bởi vì hắn cảm giác được trong nháy mắt kia đầu này người sói tay tại phát lực nếu như không kịp phản ứng lời nói hắn cái chân kia cũng đừng hỏng Cong. cù rồ trên hàm răng dưới mạnh mẽ khép kín phát ra một tiếng sắt thép và chạm thanh âm bên trong cù trong mắt vui vẻ nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt liền lộ ra nồng đậm kinh ngạc bị hắn bắt lấy tóc trắng người, lúc này toàn thân đều trở nên đen nhánh, thậm chí hắc đến phát hồng, từ chỗ chán giống như mang lên một đỉnh hồng sắc hậu mạch, một mực liên lụy đến gương mặt chỗ, mà bị cắn phá trong quần áo, bả vai bộ vị cũng tại đen nhánh phía trên nhiều một tầng đỏ, giống như mặc vào một tầng đỏ thấm đại gai một dạng. Không cắn nổi. Người này bá khí tạo nghệ rất cao. Rốt hơi hơi đưa tay, cu du tựa như là thấy cái gì phi thường khủng bố hình ảnh, cực tốc bung ra rụt, cả người đột nhiên lui nhanh, trên mặt đất cảy ra một đầu khe rẽn, tối lui đến nơi xa, nương thần nhìn lấy cái này tóc trắng người, Toàn thân vũ trang sắc, Tây Hải người có được ba khí hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ, nhưng là toàn thân vũ trang sắc, mà lại cái này cường độ còn không thấp, cái này Thái yêu nghiệt một điểm đi. Thực sự là. Rốt chậm rãi rơi xuống đất, vung một chút chân của mình chân, nói, dự phán ta động tác, không, ngươi kiến văn sắc còn không có đạt tới loại trình độ kia, là năng lực a. Liên tiếp hai lần đều tìm đến ta sơ hở, loại năng lực kia, là hội quen thuộc ta động tác cùng chiều tất cả. Năng lực giả thật đúng là thuận tiện. Rốt cười cười, nói, nhưng ngươi thiên tư giống như không đủ. Nếu quả thật hiểu được ta chiêu thức cùng động tác lời nói, ngươi bây giờ nhất định có thể học hội, thái đáng tiếc. Thiếu nói mạnh miệng, tại năng lực ta trước mặt, ngươi động tác thói quen, ra chiêu chỉnh tự, ta đều nhất thanh nhị sở. Cù Cuju hơi hơi thấp nằm lấy thân thể, làm ra công kích hình, tiếp theo đánh, liền xuyên thủ ngươi. Toàn thân vũ trang sắc, chỉ là phòng ngự mạnh một điểm mà thôi, Cốc Lập tiên sinh từng nói, bá khí cũng không phải là vấn năng. Vô hình khải giáp, chỉ cần uy lực đầy đủ, vẫn như cũng là có thể đánh vỡ. Ồ. Tự tin như vậy sao? Rốt Khế cười nói, vốn là muốn nhẹ nhõm một điểm đối phó ngươi. Ngươi nói như vậy, vậy liền hơi nghiêm túc một điểm, ta không tránh né, mặc cho ngươi dùng dạng gì chiêu thức, ta đều phá cho ngươi xem. Không cần lo lắng ta bài trừ lời hứa, làm đệ nhất thế giới thể thuật thiên tài, ta lời nói cho tới bây giờ đều là thực hiện. Vậy ngươi cản cản thử một chút. Cú giò chỉnh thể hướng xuống một nắm sấp, nửa ra sau lấy thân thể, tứ chi lần nữa lớn mạnh mấy phần. ầm! Thổ địa bị hắn nhấn ra bốn đạo thật sâu chảo ấn, lại sau này kéo dài, theo đuổi mù thổi qua. Cú giò cực nhanh hướng phía trước bay thẳng, thân thể tại cất bước một khắc này liền xoay tròn ra. Người sói hình thành hắc sắc long quyền phong, mũi nhọn giống như mũi thương, trong chớp mắt đã đi tới dột trước mặt, lẫn nhau khoảng cách gần trong gan tước. Thần tốc sùa nha lang, dĩ điểm phá diện, nhất kích xuyên thủng. Ầm! Hắc sắc vòi rồng thoáng chốc đỉnh trệ ở, lộ ra củ dầu người sói thân thể. Lúc này hắn tại giữa không trung, thân thể co do, trong mắt đều muốn đổ xuất đến, hẹp dài sói miệng chảy xuống huyết dịch. Tại dưới người hắn, một nắm đấm thật sâu lâm vào bụng bên trong. Phù phù! Cú dầu rơi xuống dưới, miệng lớn thở phì phò, quanh thân tại thẳng rốc hết ra, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình. Tại một quyền này dưới đều muốn bị xoắn nát một dạng. Lấy xảo phá lực, lấy lực phá xảo, đều là lẫn nhau. Một chiêu kia kỹ xảo không tệ, tiếp nhận ngươi công kích lời nói, ta bá khí sẽ bị phá mất. Trên đỉnh đầu, rốt giơ tay, cười nói, nhưng tương tự, ta cũng có thể phá mất ngươi ở phòng ngự, nhất quyền, đầy đủ. Này cánh tay bên trên, từng kia từng kia hồng mang không ngừng đang lóe lên. Cao cấp vũ trang sắc. Chương 295, nhanh đi mời cờ lão tiên sinh. Rốt khỏe miệng hiện lên ý cười, ngươi nhìn, liền là đơn giản như thế, cũng không phải là ngươi không mạnh chỉ là bởi vì ngươi đụng phải ta mà thôi, không cần tự trách, ta ruột hội thừa nhận, ngươi là một cái cường đại hải quân. hắn lần nữa giơ lên quyền đầu, hồng sắc điện mang trên cánh tay quấn quanh lấy, nhất quyền mà xuống, ngươi cứ như vậy an tâm đi chết đi. gấp năm lần. hô, quyền đầu vừa vung xuống, một cỗ bước lên nhiệt khí liền từ bên cạnh xuất hiện, rốt xương sở, cướp bộ vô ý thức rời đi chỗ khác, chuẩn bị né tránh, nhưng mà một đoàn màu trắng nói không ra hình dáng vật thể, như một đoàn cự thú, thẳng đụng tới, cái kia diện tích, để ruột lập tức không thể tránh khỏi, lập tức bị đánh tới, phanh phanh tương xứng. Chỉ là trong đáy mắt, hắn y phục liền xuất hiện đại lượng lỗ hổng, liên tiếp tia lửa tại hắn bị vũ trang sắc bao trùm ra dưới luôn mở, rốt bị lần này đập vào đến hơn 10 mét bên ngoài. Thứ gì? Rốt kinh ngạc nhìn sang. Đoàn kia bị buộc lên màu trắng hơi nước kiện hàng, giống như một đoàn bất quy tắc màu trắng cự thú đồ chơi, nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện đây chẳng qua là một đám hải quân, cầm đầu là một cái đại hồ tử. Chỉ là bọn hắn khuôn mặt, lúc này ở hơi nước buộc lên dưới, biến đến mức dị thường vặn vẹo cùng dữ tợn. Hải quân? Rốt nghi ngờ nói, "Hải quân, là thứ như vậy sao?" cùng hắn trong nhận thức biết hải quân có chút khác biệt a. Cù Dỗ thiếu tá, ngươi không sao chứ? Các đứng đứng tại Cù Dỗ bên cạnh, lo lắng hỏi. Cù Dỗ run rẩy một trận, rũi ra móng lướt, dãy rủa nói, "Nhanh, nhanh đi mời Cờ lão tiên sinh." Đã hô người đi, ở trước đó. Các nhìn thẳng vào Hứa Rốt, "Chúng ta muốn thanh trừ tội phạm." "Thanh trừ tội phạm." Một đám hải quân phụ họa kêu lên. Ý chí như sắt, tinh thần như thép, loại tinh thần này ý chí để rụt đều khuôn mặt có chút động. Bọn này hải quân, rất khó đối phó, nhưng cũng vẹn vẹn khó chơi a. Rốt sẽ rách da áo mặc Lộ ra cường tráng thân thể, hắn hoạt động một chút cánh tay, cười nói, "Thật sự là phiền náo đâu, y phục của ta có thể là rất khó đặt trước làm." Xong. Cắt nhất cử giao quân dụng, mang theo một đám hải quân phóng tới rốt. Tốc độ rất lợi hại không bình thường à, cũng là năng lực à, khó trách tại này một cái chớp mắt có thể đối ta tạo thành cấp tốc đập nện. Rốt nheo mắt lại, mặc dù nói có thể giải quyết rơi, nhưng vẫn là chơi điểm không giống nhau tốt. Cắt bọn người tốc độ rất nhanh, cơ hồ là rốt nói chuyện công phu đã đạt tới hắn trước mặt. Thần tốc độ. Rốt cước bộ đạn mạnh, từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến trong biển rộng, phù phù, mặt biển dâng lên một cột bạc nước, rụt cả người ngã vào qua. Mặt nước một trận lắc lư phía dưới, lâm vào bình tĩnh. Đem Cù Dỗ thiếu tá mang đi, các bắt lấy cơ hội này, vung mạnh tay lên, để cho thủ hạ hải quân đỡ Cù Dỗ, mà lúc này, Cù Dỗ cũng chuyển trở về nhân loại hình thái, vừa bị mấy cái hải quân cho nâng lên, mặt biển liền nổi sóng. Oeng, Thao thiên cự lãng tử trên mặt biển thăng, tách ra hình thành mấy đạo vòi rồng nước, giống như ùn kéo đến, trong chớp mắt phun lên bờ. Nư nhân không thủ đạo hải lưu ném qua vai. Theo rụt thanh âm, vòi rồng nước rọi thẳng mà xuống, thẳng đến lấy cắt cùng hậu phương cụ rồ mà đi. Cắt đồng tử co rụt lại, "Nước biển, thượng úy, chúng ta có thể lệ tránh." Sau lưng có hải quân đề nghị, "Cái này nước biển phạm vi tuy nhiên phổ biến, nhưng ở cắt gấp 5 lần nhanh ra chỉ dưới, bọn họ có thể toàn thân trở ra. Chỉ là, Sau lưng cũng là thành trấn, cái kia có dân chúng vô tội, chúng ta không thể lùi bước." Cắt hét lớn một tiếng, đứng vững thân thể, đối mặt với mảnh liệt mà đến mấy đạo vòi rồng nước, "Chúng ta là hải quân, chúng ta chức trách cũng là bảo vệ bình dân, thủ vững chính nghĩa!" cùng bạn bè, cùng ta cùng một chỗ ngăn cản cái này nước biển. Các thượng úy, ngài là như thế cao thượng, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ thủ vượng chính nghĩa. Một tên hải quân cảm động tê to. Không sai, vì sao lương bình dân, vì chính nghĩa. Hết thảy vì chính nghĩa. Hải quân trọng chỉnh tinh thần, từng dãy hoành mở, từng cái thần sắc trang nghiêm, này dâng lên màu trắng hơi nước, lúc này càng thêm nồng đậm, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ chi tiết. Bành. Này mấy cái đạo cự đại vòi dòng nước cọ rửa tới, trực tiếp đâm vào hải quân hình thành bức tường người bên trên, chỉ là một cái chớp mắt. Hải quân tại cái này cự đại trùng lực dưới liền bị sông lùi qua khứ. Nhưng này cô ý chí, một mực để bọn hắn cứng chắc lấy không ngã xuống, nước biển trùng lực để hải quân bức tường người bình di lui lại, cứ thế mà rút lui mấy chục mét, mấy đạo vòi dòng nước tán làm một đoàn, đem cảng khẩu gặp thành một chỗ triệu lên sau chỗ nước cạn. Đạo nhân kia tưởng vẫn như cũ thẳng lấy, thế mà ngăn trở. A liệt, xem ra tính ra sai lầm đây. Trong nước biển, ruột nhô ra cái cỡ, đi lên nhảy một cái, rơi vào nước cạn bên trong, kinh ngạc nói, này cô ý chí lực lượng không là năng lực sao? nước biển sẽ để cho năng lực giả bất lực, mà đối với loại này siêu năng lực loại năng lực giả, bị nước biển cọ rửa một chút, khẳng định sẽ để cho năng lực tạm thời mất đi hiệu lực. Nhưng bây giờ đến xem, mất đi hiệu lực chỉ là loại kia quái dị tốc độ, này cô ý chí vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù bây giờ không đáng chú ý, nhưng về sau trưởng thành, tất nhiên là phiền phức. Loại này, muốn trước giết chết cho thỏa đáng, không phải vậy về sau sẽ rất khó xử lý. Rốt neo lại mắt, toàn thân lắc một cái, đem trên thân giọt nước cho róc hết ra rời, bước chân hắn một lực lượng, đột nhiên nhảy ở trên không, thân hình tại thời khắc này phảng phất ngừng trệ ở Hắn giang hai tay ra, trên tay vũ trang sắc lộ ra càng nồng đậm. Siêu, thân hình ở trên không biến mất, hóa thành vô số đạo hắc ảnh, chạy về phía cắt các loại một đám hải quân. gấp năm lần. Vừa bị nước biển cọ rửa, năng lực tạm thời mất đi hiệu lực, nhưng bây giờ nước biển đã lui lại, hắn có thể tiếp tục sử dụng năng lực này. Cắt cắn răng một cái, đột nhiên đánh ở ngực, trùng sáng bao phủ hướng phụ cận hải quân, giống to, hướng ta chỗ này tập kết, đánh giết tội ác. Một đại đát. Này vô số đạo hắc sắc tan ảnh, thống vừa phát ra tiếng cười, loại tốc độ này ngăn cản không ta đám hải quân cực nhanh hướng cát này tập kết, nhưng mà lúc này này vô số đạo hắc sắc tàn ảnh cũng xông đi vào. Tu La đạo, phanh phanh phanh, lấy cát cầm đầu hải quân, tại thời khắc này thống nhất kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân lên đại lượng bị đả kích hình thành sóng xung kích, chỉ là một cái chớp mắt, này vô số đạo hắc ảnh thống vừa xuyên vào cát sau lưng, tụ hợp làm một cái người. Rốt duy trì đứng thẳng tư thế, song quyền tiết eo, nói khẽ, hắc thẳng thiên thiểm. Hán thoại ôm rơi xuống, cát bọn người liền trợn trắng mắt, tất cả đều ngã xuống. Không chết à? Đây thật là. Rốt không thấy cát, mà chính là nhìn về phía trước. Lộ ra nụ cười, Nguyên Lai còn có cửng giả. Liên vừa mới hắn phát ra chiêu thức trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác mình bị vô số đường lưỡi dao sắc bén cho châm mở dạng, dẫn đến hắn động tác chậm chạp mở, vô ý thức dừng khí lực. Trước kia có thể đánh chết hải quân lực đạo, liền biến thành loại trình độ này. Trước phương, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, thu vào hắn tầm mắt ở trong, đều là hải quân. Đại Na cái, hất lên áo choàng, bên hông treo một cây đao, tán xỉa gà, thần sắc có chút trầm chậm. Vê thấp bé cái kia, khi nhìn đến người kia trong nháy mắt, rốt đồng tử co rút lại, khẽ nhếch miệng tràn ngập không thể tin, vô ý thức nhỉ nó nói, gì ta. chương 296, trăm chín u. tình huống có chút nghiêm trọng a. gì đã nhai xong trong miệng từ vật, từ ngực một tiếng nuốt nuốt xuống, nhìn lấy té nằm cảng khẩu phụ cận hải quân, nói ra. a. cỡ ứng một tiếng, nhìn về phía cái kia lúc này mang theo điểm không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm gì đã người, khẽ nhũ mảy. người này lại là từ từ đâu xuất hiện, có thể xử lý biến thành hoàn toàn thể cụ rỗ còn có có đại lượng hải quân ở bên cạnh cas, có chút mạnh a. còn có cái này một thân toàn bao trùm vũ trang sắc cái này mẹ nó không phải tứ hải à? liền xem như tới gần tân thế giới tây hải, nhưng chỗ nào còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy mạnh hơn vân a? trước mắt tóc trắng người, một đầu tóc găn, sau đầu còn ghi một cây bím tóc, công phu phục nửa người trên bị xé rách ra, lộ ra một thân điêu luyện thân thể. Ừm. cựu điêu tiêu mi luôn cảm thấy gương mặt này giống như nơi nào thấy qua. gì ta? đôi mắt có chút thất thần, trí nhớ bay xa, trong đầu phảng phất có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Kaka, ngươi không muốn đi có được hay không? tóc trắng tiểu nữ hải ôm thật chặt một thiếu niên chân ngóc đầu lên điểm đạm đáng yêu nói, thiếu niên sờ lấy tiểu nữ hai đầu, ánh mắt lộ ra một tia chịu mến, nhưng rất nhanh cái này tia chịu mến liền bị lạnh lùng cho thay thế. Hắn đi đứng hất lên, tránh ra tiểu nữ hai tay, lênh khốc nói, đừng nói giỡn, người nào cũng không thể ngăn cản ta hoàn thành thí luyện, đây là thuộc về Lạc thí luyện, thắng giả tài năng có được hết thảy, ta mới là Lạc gia tộc lớn nhất đại thiên tài. Ca ca. Tiểu nữ hai ngã nhào trên đất, hai mắt rưng rưng. Ca ca. Hình ảnh nhất truyện, đến càng cậu, đã dài mấy tuổi tóc trắng tiểu nữ hai gắt gao dễ dụ lấy vươn tay đối lấy trước mắt cái kia đứng tại này, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy thiếu niên la lên. Thiếu niên nhếch miệng, quyền đầu tại sau lưng bóp gần như trắng bệnh, cuối cùng, hắn xoay người, đưa lưng về phía tiểu nữ Hải, mặc cho một số người đem nàng kéo lên thuyền. Đây là thí luyện, sống sót, ngươi mới xứng khi mọi mọi ta, nếu không lời nói, lạc nhà không cần phế vật. Rốt nhắm mắt lại, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nỉ non, đây không phải là gì tạ, gì tạ không có khả năng nhỏ như vậy, nàng sớm đã chết. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía cái kia cắn xỉ gà hải quân, một lần nữa treo lên nụ cười. Ta biết ngươi Nhìn qua phát sóng trực tiếp, ngươi là Rút Hỉ Cở Lão, ngươi dạng này nam nhân thế mà lại đến Tây Hải. Chính phủ thế giới là quyết tâm sửa trị tòa đảo này a. Vừa rồi này giống như bị đao nhận tới người một dạng cảm giác, là ngươi làm. Làm rất không tệ a, để bọn hắn tránh thoát nhất kích chí mệnh. Cuộc chiến thượng đỉnh phát sóng trực tiếp, hắn mới sẽ không bỏ qua, đối với biểu hiện chói sáng Rút Hỉ Cở Lão, hắn là biết. Cở Lão gãi gãi đầu, quét mắt một vòng hậu phương nằm vật xuống mọi người, nói ra khói bụi, ngươi cũng không tệ a, tân thế giới trở về. Trước kia hắn thật đúng là không chú ý. Tuy nhiên Kiến Văn sắc cảm nhận được, nhưng cảm giác được cụ rộn ra tạm Tư hoàn toàn có thể xử lý. Dù sao không phải mọi chuyện đều phiền hắn người trưởng con này, không phải vậy muốn thuộc hạ làm gì? Nhưng không nghĩ tới, thế mà quý nhanh như vậy. Nếu không phải sắp đến sau cùng dùng mục đích kiếm để rộn sinh ra uy hiếp cảm giác, đoán chừng muốn không có. Hắn năng lực là mạnh, nhưng bản thân cũng không cường đại. Đi qua, tận thế giới cũng không gì hơn cái này. Rốt cơi nói, nhìn, ngươi là tòa đảo này cơ địa trưởng, cương giả là có chi giác, hắn Kiến Văn sắp tạo nghệ không thấp, cho nên có thể cảm ứng được trước mắt cái này mới là trước mắt hải quân bên trong mạnh nhất. Mà cái kia dáng dấp cùng gì ta giống như lúc tóc trắng nữ hải, tựa hồ cũng không yếu. Vừa vặn, ta còn không có đánh đủ. Dỗ xong quyền kéo căng, cười gần nói, "Hôm nay còn không có thấy máu, ngươi dạng này nam nhân, thích hợp chết tại ta quyền dưới." Thật phiền phức a. Cố lão thở dài, đánh giết hải quân. Ngươi nhìn không phải hải tập đi, cứ như vậy muốn bị truy nã sao? Loại đồ vật này, người nào quan tâm a?" Rốt nói một câu, nhìn gì đã liếc một chút, không muốn bị ta xử lý sao? Đem tiểu nữ hải kia giao ra, ta đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Ừm, dị đã sưng sở, vô ý thức lui lại một bước, có chút buồn nôn nói, xi si hán, hô, sắc bén khí tức từ rộn sau lưng phát ra, hắc sắc đao nhận từ trên bả vai hắn dọc theo, đao nhận đối cái kia bị vũ trang sắc bao trùm cái cổ, quyết định, ngươi chết tại cái này tốt. Cước lao thanh âm ra hiện sau lưng hắn, mà người trước mắt như trong nước gợn sóng một dạng, dập dần một trận tan thành bọt nước, thật nhanh. Rộn đôi mắt trợ to, Thái Dương chạy xuống một tia mùi hôi lạnh, hắn thế mà không có thấy rõ người này động tác, suy, đao nhận gần sát hắn cái cổ. Rốt lúc này cũng cấp tốc túi đầu, đao nhận cùng cổ của hắn ma sát ra một vành lửa, trực tiếp sắt qua. Rốt sau này đá một cái, một cái thẳng tắp sau đạp giống như mã thất đặt xuống võ. Cớ lão đem sỉ vừa thu lại, nhẹ nhõm dùng thân đao ngăn trở cú đá này đánh, tại rột chân đạp ở xì trong nháy mắt, hắn đem đao nhận nhất chuyển, trực tiếp dán rột bên cạnh thân về tới. Một đạo tia lửa từ rột dưới nách nhấp nháy, rột hai tay trên mặt đất một đỉnh, cả người bật lên rất cao, rơi ở phía xa mặt đất, thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ba khí dùng không tệ, cơ lão đem hất lên, độ cứng có thể. Loại kia ngứa khí, phảng phất là tại lợi bình một cái mới ra đời tiểu tử. Thiếu xem thường người. Rốt thấp năm đứng người dậy, hai tay vũ trang sắc tóc đen đỏ, thanh âm hắn trầm thấp, làm ra tấn công hình. Luận tốc độ lời nói, ta cũng không thua cho bất luận kẻ nào, vừa mới học được lục thức, phối hợp ta thể thuật, xem một chút đi. Tu La đạo đỏ lò tránh. Ầm. Rốt trên mặt đất giẫm ra một cái hố to, chỉnh thể hóa thành một đạo đỏ thấm dao nhau lưu tinh, thẳng đến cờ lão mà đi. A. Một bên gì đã nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt, cú rồ thần tốc sợ dị, còn phối hợp một loại cao bạo phát khí sao? Hảo lợi hại thể thuật. Cớ lão nhìn cũng chưa từng nhìn. Đối này đỏ thấm lưu tinh đan dơ tay lên, độc xà. Ẩm ẩm, từ dưới chân hắn dâng lên một đạo thổ lãng, hóa thành một con đại xà hình dáng, mở to miệng cắn về phía đạo sao rơi kia. Ẩm, một đám đất đai mà thôi, tự nhiên không có khả năng ngăn cản đến dột công kích, chỉ gặp lưu tinh hiện lên, cấp tốc đem đất đai vỡ vụn đột phá, nhưng mà người trước mắt nhưng cũng biến mất. Ẩm, một cái đá ngang từ bên cạnh quét chúng này hóa thành lưu tinh cực nhanh thân ảnh, đem thân hình hắn cho đá ra, dột đi đứng châm tại mặt đất bị một cước này đá sau này rút lui thẳng đến, cày ra hai đầu thật sâu khe rẽn, đến hơn 10 mét bên ngoài mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn đứng vững thân thể, xách một tiếng, trở tay che hướng eo sườn, tại bá khí bao trùm dưới, nơi đó vẫn như cũ nhiều một chút vết thương. "Năng lực giả?" Hắn hỏi. Cố thu hồi chân, tản mất mũi chân vũ trắng sắc, nói ra, tốc độ không tệ, cũng là quá ngu, rõ ràng như vậy che chắn tầm mắt ý đồ đều không phát hiện được. Chương 297, ở trước mặt ta, chơi cái gì nước biển a? Người cái tên này. Giọng sắc mặt âm trầm nói, rõ ràng là Kiếm Hạo. Vì cái gì thích kích uy lực còn thật lớn như thế? Đao cùng quyền, bá khí sử dụng độ chính xác là khác biệt, dùng đao người chỗ chuyên tinh bá khí, đặt ở dụng quyền bên trên, uy lực nhỏ không phải một chút điểm, kiếm hào chiêu thức đều hẳn là tại trên đao. Nhưng là gia hỏa này tính toán chuyện gì xảy ra, chỉ là một cái thích kích mà thôi, lại phá hắn bá khí phòng ngự. Cớ lão vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ vướt khẽ, thực ta đao là gia truyền, kiếm thuật liền sẽ như vậy như vậy một chút, ta vẫn là am hiểu hơn thể thuật nhiều một chút. Nani? Dỗ Trưng lớn mắt, cả kinh nói, nguyên lai like ngươi am hiểu là thể thuật sao? Tiếp theo Hắn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cường giả như vậy, nếu như am hiểu thể thuật lời nói, như vậy chính mình có thể học được độ vận, lại sẽ thêm. Quyết định, liền dùng hắn chiêu thức đến đánh bại hắn. Loại kia tuyệt vọng cùng kinh ngạc, là tốt nhất tá đồ ăn. Di đã biểu lộ bình thản nhìn lấy cái kia vui sướng đều hiện lộ ra giột, giống như là nhìn ngu ngốc một dạng. Người này, sẽ không phải là tin A. Bộ ngươi xuất thể thuật. Rốt hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, thân hình lần nữa thấp ép xuống qua, tu la đạo. Thấy thế, Cố Lão nói ra, thấy rõ ràng, ta cái này dùng thể thuật nha đỏ lò. Rốt vừa định bước động bước chân, chỉ thấy cỡ lão giơ tay lên, dùng lực một nắm, thể thuật, sư tử uy châm quyền địa tạng. ầm ầm, từ rốt trung quanh đất đai cùng hòn đá bỗng nhiên nhấc lên, trên không trung vỡ vụn mở lại tiếp tục tổ hợp, kết hợp thành từng cây cứng rắn thổ thứ, từ bốn phương tám hướng hướng phía chính trung tâm rốt kích bắn đi. Hắc thăng thiên thiểm, rốt hóa thành một đạo đỏ thấm hình bóng, hướng trung quanh tản mắt mở, đánh nát mỗi một cây thổ thứ. Tại một trận di hình hóa ảnh về sau, này vô số hắc ảnh lại lần nữa tụ hợp, hóa thành nhân dạng. Ngươi cái tên này, không phải nói thể thuật sao? Hắn căm tức nhìn Cở lão. Vừa rồi một chiêu kia, hắn có thể bằng vào thân thể ngăn cản, nhưng là hắn không dám. Đồng dạng chiêu số, đối với hắn dùng một lần liền đầy đủ, hắn không có khả năng lại cho Cở lão cơ hội công kích. Là thể thuật a? Cở lão đương nhiên nói, dùng thể lực phóng xuất ra thuật, không phải liền là thể thuật sao? Hắn tiến lên trước một bước, trong tay hắc đao hiện ra ánh sáng, năng lực, trạng kích, đả kích, những này dùng thể lực phóng xuất ra, đều gọi thể thuật, nói đến, thể thuật há lại như thế bất tiện chi vận, không nên quá câu này a, không phải vậy sinh hoạt sẽ rất mệt mỏi. Nói đùa cái gì? đông rốt hổ quát một tiếng trên mặt đất đột nhiên phát lực nhẹ rất cao hai tay nâng lên đỉnh đầu hợp lại cùng nhau tóc đen đỏ bá khí lộ ra càng thêm nồng đậm tu la đạo đất sụp tránh giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạnh rốt tại thiên không hóa thành một đạo đỏ thâm đường rộng rơi thẳng mà xuống nhất kích rơi xuống đất bành bùi mù kích thích đá vụn như con đánh đồng dạng vậy ra bất quá một kích này bùi mù thổi tan mở rốt nhìn dưới mặt đất bị hắn ném ra cự đại hồ sâu nơi đó cũng không có trong dự đoán bị nện thành thịt vụn vật thể hắn nhìn quanh hai bên một chút. Cái kia cờ lão, không tại hắn trong tầm mắt. Đống nhiên, hắn lòng có cảm giác, vội vàng nhìn về phía trên không. Không trung bên trong, cờ lão đình trệ tại này, lấy tay đọc cản trở cái mũi bộ vị, quyết mở miệng, kinh ngạc nói, lực lượng lớn như vậy, thật đáng sợ đâu. Dì đã, ok cổ. Dì đã hưng phấn hướng phía cờ là so thủ thế. Bá khí tạo nghệ nàng làm không được cái này rột mạnh như vậy, nhưng là thể thuật tinh diệu, nàng là liếc mắt nhìn liền biết. Giống cái này cái gì địa băng tránh, thay đổi trước đó ưu thế tốc độ, đem toàn thân lực lượng tập trung tới tay cánh tay kích phát ra tới. Đây là so cây đinh quyền pháp càng cao cấp hơn vận dụng lực đạo kỹ xảo. Nam nhân này, thể thuật tạo nghệ thật rất mạnh. Cơ cơ chính là minh bạch điểm ấy, lúc này mới hội bồi rụt chơi nhiều chơi. Tốt như vậy dương mao, lần này không hao cũng không biết lúc nào có cơ hội. Cơ cơ không trông cậy vào thân thể của mình lại biến thành cái đủ cùng linh loại kia tầng thứ, nhưng là bá khí lời nói, hắn hay là hy vọng tiến vào tối cao cấp cảnh giới. Không học thêm chút, hắn bằng cái gì có thể sẽ? Dì đã học hội tương đương cũng là hắn học hội, quay đầu dạy một chút liên tốt. Cho đến bây giờ, nàng đã nhìn hội ba cái cao cấp kỹ xảo. Cái kia tốc độ nhanh đến thân thể hóa vô số tàn ảnh hắt thẳng thiên thiểm, giống như lưu tinh đỏ lò tránh, còn có hiện tại chiêu này lực lượng cực lớn địa băng tránh. Đều là xảo diệu đến đỉnh nhọn thể thuật, không thể so với lục thức kém. Nhưng cái này cũng kém không nhiều, bình thường thể thuật không chế, cơ bản cũng là lực lượng cùng tốc độ nắm giữ, lại hướng lên, cũng là một số lượng biến hóa, có thể có ba loại phát hiện mới, cũng xem là tốt. Đông, Nhất kích không chúng, rốt lần nữa lên ngậy, chỉ bằng vào bật lên lực, hắn liền bay thẳng đến không trung, nhất quyền công hướng cơ lão. Cơ lão vung ra nhất đao. Tại hắn đao nhận vừa nâng thời điểm, Rốt đồng tử liền thích chặt xuống dưới, quát một tiếng, cưỡng ép cải biến công kích mình quy tích, nhất quyền hướng xuống rơi thẳng. ầm! Hắn rơi ầm ầm mặt đất, kiên dị nhìn lấy cơ lảo, cái tia thanh hắc đao bên trên, lóe ra kim sắc điện mang, tối cao cấp vũ trang sắc, làm tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện ra màu người mà nói, có thể như vậy bá khí cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cũng chính là cái bá khí, rốt chính mình cũng đã biết, nhưng là hắn luôn cảm thấy, nếu như đối đầu một đao kia, chính mình hội rất khó chịu. Cảm giác được à? Kiến văn sắc không tệ, cỡ lảo chậm rãi rơi xuống, đem xì chậm rãi vào vỏ nói nếu như ngươi không đánh tới lời nói vậy ta liền đi qua nhà ông vừa dứt lời rốt liền cảm giác được không khí truyền ra rung động vô ý thức hắn liền muốn lui về sau nhưng mà căn bản không kịp Này thu đao vào vỏ thân ảnh như cái bóng trong nước một dạng biến mất thay vào đó là một cái ngay tại phụ cận cơ lão nhanh hắn căn bản phản ứng không kịp lỵ đạt thấy cảnh này lộ ra mỉm cười trừ kỵ đại tướng không ai có thể cùng cơ lão so tốc độ Dù khi cơ lão người này mạnh nhất là cái gì kiếm thuật năng lực vẫn là này thâm bất khả chắc thể lực đều không phải là Mạnh nhất, cũng là cái kia một bộ đồng đẳng với tốc độ rõ độ, nhanh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhất đao lưu yến phản, xì dây lật đổ, mang theo như lưu tô đồng dạng kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt hóa thành tâm đao, phong tỏa ngăn cản rụt sở hữu đường lui. Một chiêu này, chính không, hơn nữa còn rất nhanh. Xủy, xì. xì bên trên ma sát ra một đạo tia lửa, mang ra một đoàn huyết dịch, rụt thân thể sau này lăn xuống, ngã vào nước biển bên trong, trong mặt nước dần dần lên một số vết bầm máu. Phản ứng ngược lại là kịp thời. Cớ lão vung một chút đao nhận, đem trên mũi dao huyết dịch vung trên mặt đất. Tiến phản chiêu thức cũng không phải duy nhất tìm đúng vị trí khóa chặt công kích, tại hắn khống chế phía dưới là có biến hóa. Hắn muốn chặt bộ vị nào, liền nhất định sẽ chặt tới bộ vị nào. Dưới loại tình huống này, trừ phi là cái đu loại kia biến thái, và không bình thường người bá khí phòng ngự, chắc chắn sẽ có yếu kém thời điểm. Nhưng này cái tóc trắng cũng là tại dạng này thời khắc, thế mà lên phòng ngự, đối cứng hắn công kích. Tuy nhiên vẫn như cũ là phá phòng, nhưng thương tổn không tưởng tượng lớn như vậy. Không hề triển lãm chút gì chiêu thức mới lời nói, ta thực biết chém chết người nhà. Cỡ lão đối mặt biển nói ra. U ngu cù ngu. Trên mặt biển. Lên vào khí. Oeng. Thao Thiên Cự Lãng hình thành một đạo cự đại vòi rồng nước, thẳng hướng trong trấn che phủ mà đi, loại kia độ cao, cơ hồ đem thôn Trấn bao phủ bóng mở trải rộng toàn bộ thôn trấn. Ngư nhân không thủ đạo cực Hải Lưu ném qua bay. Dột thân ảnh xuất hiện tại sóng lớn phía trên nhất, mang theo dữ tợn, "Vùng, ngươi tiếp tiếp xem đi." Hắn vì cái gì tự xưng chính mình là lớn nhất đại thiên tài? Bởi vì hắn nhìn qua quá nhiều thể thuật, mà tự thân tu La đạo cũng là tổng hợp những này thể thuật dung hợp sáng tạo ra tới. Tại tân thế giới lịch luyến qua, hắn đương nhiên cũng đã gặp Nư nhân, mà Nư nhân không thủ đạo hắn là sẽ đối phó năng lực giả trừ hải lâu thạch khi lại chính là nước biển loại này lượng lớn nước biển nếu như ngươi không tránh ngươi nhất định sẽ bị lan đến gần mà hắn chỉ muốn nắm giữ này một cái chớp mắt liền có thể đối phó cờ lão nếu như hắn tránh cái chấn này liền không có ngươi nên lựa chọn thế nào giật giữ tận nhìn lấy cờ lão mảnh quan sát kỹ lấy hắn cử động khẽ mắt liếc qua liếc về một bên dì đạ thật có lỗi lớn lên giống gì tạ tiểu cô đương ta trước kia cũng không muốn làm như vậy ngu ngốc dì đạ yên lặng đến một câu ba giống như là bọt khí băng liệt thanh âm này thao thiên cự lãng trong nháy mắt này hóa thành đại hỏa gió nước trực tiếp tán hạ xuống giống như dưới một trận mưa lớn mà nước mưa rất nhanh liền hạ xuống xong tại thiên không xuất hiện một đạo cầu vồng. Rốt rơi ầm ầm mặt đất kinh ngạc nhìn lấy một màn này làm sao lại hắn đối phó năng lực giả chiêu này cho tới bây giờ đều là thuận bổn xuôi gió mới đúng vì sao lại biến mất si ga đều ở mức suy thanh âm từ hắn trước mặt vang lên cỡ là trong nháy mắt xuất hiện nhất đao đột phá hắn bá khí phòng ngự tại hắn lồng ngực chém ra một vết thương thuận thế đem hắn chặt bay ra ngoài lan trên mặt đất hai vòng. Cờ lật từ trong ngực xuất ra xì gà, một lần nữa đổi một cây, sau khi đốt, phun ra điếu thuốc sương ngủ, thản nhiên nói, "Ở trước mặt ta, chơi cái gì nước biển a?" Chương 298, không nói võ đức. Phi mã đảo cả hòn đảo nhỏ, cùng xung quanh hải vực, sớm đã bị cờ lật sờ một lần, tại cái phạm vi này, mặc kệ là cái gì, thực đều ở vào hắn khống chế phía dưới. Tại dưới tình huống như vậy chơi nước biển, ngươi chính là đem cả tòa hải vực nước biển chảy ngược, cớ lão cũng có thể theo không nhìn thấy một dạng. Ngư nhân không thủ đạo, không thích hợp chúng ta a lão đối ngã lăn xuống đất thượng là uy nói, còn có hay không cái gì chiêu thức? tỉ như ngươi vừa rồi hô tu la đạo cái gì? Ngư nhân chơi nước chơi rất lợi hại có một bộ, nhưng đối với năng lực giả, người nào mẹ nó còn tiến hải lý chơi nước cả. So sánh dưới, cái kia tu la đạo chỗ thể hiện ra chiêu thức, ngược lại là có chút mới đồ vật. Nói đùa cái gì? Rót hai tay khẽ trống, thân thể đứng lên, hắn treng ngực vết thương, huyết dịch từ khe hở trung lưu dưới, thân thể không ngừng dốc hết ra lấy, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Không phải sợ, mà chính là khí. Chính mình thi triển ra cường đại như thế thực lực. Nhưng là cái này rụt hĩ cơ lão, lại một điểm tôn trọng ý tứ đều không có, thế mà còn để hắn tiếp tục biểu diễn. Người này không nói võ đức, dạng này người, là thế nào trở thành cường giả? Vết thương không tính sâu, rốt quanh thân chấn động, đem trên lồng ngực vết đao cho ngừng, không cho tiếp tục đổ máu. Nếu như nước biển vô dụng lời nói, vậy chỉ dùng thuần thể thuật đến đối địch, nam nhân này tuy nhiên tốc độ nhanh, kiếm thuật cũng rất mạnh, nhưng là ta bá khí phòng ngự vẫn như cũ có hiệu quả, mà hắn nhìn, tựa hồ đối với thân thể vũ trang sắc không phải như vậy ám hiểu, như vậy chỉ cần thủ ta nhất kích. Rốt hạ quyết tâm, hai chân chấn động trên mặt đất phát ra đông một tiếng quanh người hắn đứng vững song quyền đứng ở bên hông thẳng nhìn chằm chằm cơ lão như người mong muốn tu la đạo hấp thẳng thiên diệm trong ngay mắt này bao trùm lấy đỏ thấm bá khí thân ảnh chia ra làm vô số đạo tràn ngập toàn bộ không gian đó là di động với tốc độ cao hình thành vô số đạo tàng ảnh chiêu thức kia thần kỳ nhất địa phương ở chỗ hắn làm cho mỗi đạo bóng dáng đều có thể công kích đến tốc độ tại vùng không gian kia đủ để tràn ngập đến mỗi cái bóng dáng bên trên tiến hành công kích nhất định phải tìm tương tự lời nói cujo sojvintu là loại chiêu thức này nhựa hóa bản Những bóng dáng đó tràn ngập tại cờ lão trung quanh, cờ lão nắm lấy xỉ, si, nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, những bóng dáng đó không ngừng lấp lóe, nhưng chính là không công kích. Ngươi có thể nhìn thấy thấy rõ ta ở đâu sao? Bóng dáng bên trong, phát ra rột thanh âm. Một lát, những bóng dáng đó toàn đều biến mất, rột đứng vững tại cờ lão bên cạnh, vẫn như cũ duy trì song quyền thu nạp bên hông tư thế, nhưng là khí thế lại không ngừng bùng thả ra. Mắt Trần có thể thấy, cỗ khí thế kia tại bùng thả về sau, thu nạp tại trên nắm tay, rột thân thể hướng phía trước nghiêng, đi đứng trên mặt đất giẫm ra một cái thật sâu khe rãnh. Tu La đạo Hưu. Vành. Thân thể tại phát ra âm thanh láy mắt, hóa thành so trước đó càng nhanh chóng hơn cũng càng vì bạo liệt đỏ thấm lưu tinh, chỉ là một cái trước mắt, khắp nơi bị tốc độ của hắn hững ra một đạo thật sâu khe rẽn, thẳng đến cỡ lão mà đi. Đỏ lọ không tiên tránh. Mở đại chiêu a. Cỡ Lô kinh ngạc lên tiếng, cái này rõ ràng là tốc độ mở đến cực hạ, đồng thời bá khí thu sạch nút ở trên nắm tay, một kích này, đoán chừng cũng là hắn tuyệt Chiêu. Uy lực là với, nhưng giống như không có gì mới độ vật, chỉ là lượng đập ra, xem ra là đến cùng. Cỡ lão nhấc ngắt xi. Si. Hai chỉ gạt về đao nhận, nhìn chằm chằm này cơ hồ đến trên mặt Lưu Tinh, như vậy, tiếng ngươi một đoạn đường tốt. Hai chỉ trong lúc nói chuyện, đã đem xì, xì bôi xong, tại trên thân đao lộ ra kim mang. Vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm, đánh chúng. Rốt xuất hiện tại cờ lão trước mặt, song quyền mạnh mẽ hướng phía trước rũa ra, như băng lôi đồng dạng nổ vàng, đập nện tại cờ lão trên thân. Chỉ là tại quyền đầu đập nện trong nháy mắt, cơ lập thân ảnh biến mất rơi, trong nháy mắt xuất hiện tại quyền kia đầu đánh ra hậu phương một điểm khoảng cách, rốt đồng tử co rút lại, song quyền liền muốn hướng phía trước đổi. Mà lúc này, tràn đầy kim mang đao nhận từ đuôi đến đầu, theo dồn xong quyền trung gian dán tại hắn trên phần bụng, Xuy. Giao long nhất đao từ bụng đi lên mở ra, thẳng đến lồng ngực, trực tiếp xoắn nát hắn vũ trang sắt phòng ngự, tại nguyên trước trên vết thương lại thêm một đạo lỗ hồng lớn, huyết dịch từ đó chảy ra. cỡ nào nhất đao vạch ra sau thu nạp, quay người nhìn cũng không nhìn, một bên thủ đao một bên đi trở về, vẫn chưa xong đâu, dồn căng cứng ở thân thể để lồng ngực huyết dịch ngừng, song quyền đột nhiên hướng cỡ là phía sau đánh tới, không nên coi thường ta à, hải quân, chỉ bằng nhất đao liền để cho mình mất đi chiến đấu lực cái gì. Cái này cũng quá coi thường người. Hiện tại cũng là để ngươi trả giá đắt thời điểm. Rốt biết tốc độ của hắn so ra kém Cỡ Lão, một quyền kia liền không có vấn tượng, hắn muốn ngay tại lúc này, đối cứng lấy nhất đạo, cùng Cỡ Lão lấy thương đổi thương, bộ kia rõ ràng chính mình gợi yếu thân thể, không nhất định có thể tiếp một quyền của mình. Một màn này, làm cho gì đã lạc đầu, kết thúc. Không nghe thấy sao? Cỡ Lão nghe phía sau vang lên quyền phong thanh âm, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy đi lên phía trước lấy, thản nhiên nói, thần phong nhẹ vang lên âm thanh. Vâng. Hầu Vương, an tĩnh lại. Duy chỉ song quyền sông về phía trước rột dừng lại, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin. Hắn hé miệng, vừa định nói cái gì đó, nhưng từ miệng bên trong phun ra một thanh sền sệt máu tươi, rơi trên mặt đất. Vũ trang sắc ba khí, tại thời khắc này như phá miệng thủy tinh một dạng vỡ vụm mở. Hắn bên ngoài thân xuất hiện đại lượng mảnh vết thương nhỏ, huyết dịch từ trong vết thương bắn ra, giống như bị châm để lọt lỗ thủng nhỏ ấm nước, giống như là vòi hoa sen một dạng, không ngừng phun huyết dịch. Rột con mắt đảo một vòng, phu phu một tiếng vé ngã trên đất, nhưng mà ngược lại trong sát nà, hai tay của hắn chống lên, một chút xíu đi lên đỉnh lấy thân thể mình. Chà, còn không có kết thúc. Ừm. Cờ lão quay đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cái ý chí này, thật đáng sợ đâu, như thế đương lại sao? Thu hắn nhất đao dao long trước mắt có thể yên ổn bố sự, không có trước tiên nga xuống, chỉ có những bãi vật kia. Dù tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cũng chính là cái hải quân trung tướng tầng thứ. Kim Cương rổ rủ thụ hắn nhất đao đều nga xuống, nam nhân này, ý chí không thể khinh thường a. Rốt nâng lên đầu, nhìn về phía cờ lão tấm kia kinh ngạc mặt, đồng thời ánh mắt vượt qua hắn, nhìn hướng phía sau cũng là một mặt kinh dị gì đã. Làm sao có thể ở chỗ này na xuống, cái kia tội ác tồn tại ta còn không có thân thủ tiêu diệt hết, tại hoàn thành mục đích trước đó, ta tuyệt đối sẽ không na xuống." Ẩm. Huyền Như là dã thú, bốn tứ chi trên mặt đất rung động, tốc độ cực nhanh phóng tới Cơ lão, sau đó trực tiếp vượt qua hắn, như thiểm điện xuất hiện sau lưng gì đạ, một cái tay bóp lấy cổ nàng. Tiểu nữ hài này đối ngươi rất trọng yếu đi. Thả ta đi, không phải vậy lời nói, nàng cũng không sống." Rốt một mặt dữ tợn nhìn lấy Cơ lão, ngón tay không khỏi lại nhiều mấy phần lực, đầu ngón tay chụp lấy gì đạ cổ da thịt, đối nàng thấp giọng nói: thật có lỗi tiểu cô nương, vì ta dạ tâm, ta chỉ có thể làm như thế. tuy, ta nói, cựu thiếu thiếu mi, tại không có ba khí tình hồn dưới, tới gần nàng lời nói hội rất nguy hiểm nha. do sững sờ, sau một khắc toàn thân lông tơ đều kích động ra đến, trực giác nói cho hắn biết, tiểu nữ hài này cũng rất nguy hiểm. hắn vừa định rút ra tay, nhưng chỗ nào còn kịp, nhất thời, từ thân thể lực đại lượng sói mòn ra ngoài, dì đã trở tay đắp lên ruột lồng nức chỗ, lạnh lùng nói, tinh khí trùng kích. ẩm, từ trong cơ thể hắn sói mòn tinh khí, tập trung làm một điểm tất cả đều bạo phát tại trên lồng ngực của hắn, mang ra một tiếng như sấm đồng dạng trầm đủ, thẳng đem hắn đánh bay ra xa xưa, lăn rơi trên mặt đất, thương thế tăng thêm thể lực hao hết, lại gặp một cái trọng kích, ruột rốt cuộc bị không được, cảm giác ý thức đang không ngừng sói mòn. thực sự là, ta nhìn rất yếu sao? Di đại chuyển biến làm thiếu nữ tư thái, lướt nhẹ qua một thanh sau đầu hơi cuộn tóc dài, khó chịu nói, ngã trên mặt đất ruột đôi mắt trừng lớn, dây rùa ruồi giang ngó tay, chỉ cái tiêu từ nữ hải chuyển biến làm thiếu nữ Di đại, lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Di tạ, vừa nói xong, ruột con mắt đảo một vòng. Hoàn toàn ngất đi. Chương 299, Tây Hải gia đều là cái quái gì? A, Di Đạo biến thân, để cỡ lão sửng sốt. Hắn nhìn thấy Di Đạo, vừa nhìn về phía cái kia té sỉu rốt, cỗ này từ trên người rốt chuyển đến nhìn quen mắt cảm giác, rốt cục cho hắn tìm tới. Di Đạo, người cùng nam nhân kia, dáng dấp còn rất giống. Đồng dạng hơi cuộn tóc trắng, khuôn mặt lại là mười phần giống nhau, thể thuật còn rất không tệ, hắn thi triển chiêu số có lục thức dấu vết, đoán chừng là từ cụ rồ này học. Nói cách khác có được nhìn một chút liền có thể ghe đến cường đại thiên tư. Nhìn cha phục, hẳn là xuất thân Hoa Chi Quốc con hàng này tiêu cái gì? lập chỉ rồi nói, bất quá bây giờ không ai trả lời hắn. cựu vô cùng cắt bọn họ, lúc này cũng là ngất trạng thái. người tới kéo bọn họ dưới đi cứu trị. về phần người này, lạc kẽ liên tới, càng thua càng tốt, không thể quá nhỏ. kho lạc chỉ huy lấy còn lại hải quân, đem ngã xuống đất ngất đi hải quân khiêng xuống qua trị liệu. còn lại hải quân bắt đầu qua tìm xích sát. loại này không là năng lực người thể thuật cường giả, khó đối phó nhất, coi như đánh bại cũng không tốt lắm. Bất bình thường xích sát cũng không có cách nào trị ở bọn họ. hải lâu thạch độ cứng tuy nhiên với, nhưng không có toàn bộ chế tạo. Công nghệ rất khó khăn, nhiều lắm là cũng là pha tạp đi vào, nhưng này dạng xích sắt cũng ngăn không được loại này đẳng cấp thể thuật cường giả. Cái đồ chơi này ngươi bó côn trùng sao? Quá nhỏ, đổi can thô. Cớ lão gặp mấy tên hải quân kéo lấy một bản lớn chừng ngón cái xích sắt tới, nhướng mày, bất mãn nói: "Thế nhưng là, thượng tá, đây đã là có thể tìm tới thô nhất xích sắt." Này hải quân khổ sở nói: "Ta cùng ngươi giảng, làm hải quân không thể như vậy chết tấm, muốn nhiều động não, ngươi dạng này là không có tiền đồ, tìm không thấy có sẵn xích sắt, liền không thể tưởng tượng hắn biện pháp." Qua đem trên thuyền mỏ neo thuyền cho ta chuyển xuống đến, dùng cái kia. Vâng. Hải quân kính cái lễ, chính muốn rời khỏi. Chậm rãi, cái này dây xích cũng lưu lại. Cớ cứ cầm tới dây xích, ngón tay vừa chạm vào đụng, này xiềng xích liền theo sinh hoạt mở dạng, giống như rắn múa, trực tiếp lẹn đến kế xịu rột trước mặt, đem hắn khẽ quấn, chói buộc đứng lên. Rất nhanh, 10 cái hải quân kéo lấy một cái kết nối lấy thồ to xiềng xích mỏ neo thuyền cố hết sức đi tới, cớ lập tiếp tục đưa tay đụp vào, thồ to mỏ neo thuyền kết nối lấy xiềng xích trên không trung múa, đem giật lại quấn quanh lên một tầng. Xiềng xích quá mức thồ to. Ngược lại là cái này, tóc trắng nam không giống như là bị trói lại, mà chính là bị tỏa liền cho bao trùm một dạng. Như thế vẫn chưa đủ. Cơ lão nhìn lấy bị cơ hồ bị bao thành bánh trược, rụt, ngẩng lại, đưa tay một nắm, tại rụt phía dưới, đất đai không ngừng hình xoắn ốc tăng lên, cơ hồ thành một cái tiểu hình hình xoắn ốc tháp, đem rụt cho bao đi vào, chỉ lưu một cái đầu. Còn kém chút. Cơ lão sờ lên cằm, đưa tay lại khống chế lên phụ cận mấy khối đại nham thạch, tiếp tiến đất đai bên trong, đem bên trong rụt thân thể gắt gao chống đỡ. Vẫn phải thêm chút đi cái gì, còn chưa đủ hồn thỏa, lại đến điểm. Uy, cơ lão một bên gì đã tràn đầy vết bỏ đối phó một người cần muốn làm như thế sao đương nhiên cần a cỡ ta không chút khách khí nói thuận tay lại đem đất đai nhiều lũy một tầng trước đó cái kia giống như là hình xoắn ốc tháp đồ vật tựa hồ liền theo một cây đại trụ từ một dạng thẳng đứng ở đó vạn nhất hắn tỉnh thời điểm ta không tại, như vậy chẳng phải không ai có thể trị ở hắn à. nếu là tại thôn trấn tạo thành tổn thương gì cái kia chính là tại đánh mặt ta đương nhiên ổn thỏa một điểm tốt nghe vậy gì đã bất đắc dĩ vừa đỡ nghẹt cỡ là bệnh cũ lại phạm nơi này chính là tây hải ngươi cũng biết nơi này là tây hải a cơ đơn chỉ rốt lộ ra tại bên ngoài, ngươi xem một chút, cái này mẹ nó là Tây Hải có thể ra đồ chơi sao? Tây Hải mạnh ta là có chuẩn bị, nhưng cũng phải có cái hạn độ đi. Ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. cứ như vậy cái đồ chơi, tài giỏi ngược lại cụ dẩu cùng Cass, còn muốn cùng ta thử tay nghề, ta nếu không phải mạnh một chút như vậy ta cũng bản giao ngươi biết không? hắn một cái liền hải tặc đều không phải là gia hỏa, dựa vào cái gì liền cùng ta cái này hải quân đánh a? Không sợ phạm tội sao? thực lúc ấy ta liền chém hắn hai đao cơ này đã kết thúc, nhưng là ta không dùng vô minh thần phong lưu mọi người coi trọng cũng là một cái điểm đến là dừng. An hai ta đau nhận rõ trên lệch ngoan ngoãn đầu hàng không tốt sao? Không phải muốn tiếp tục đánh với ta, cho nên người này không nói võ đức. mạnh như vậy còn không nói võ đức, cẩn thận một chút là đối. Di Đạt, ngươi tại nói cái gì ra rắn. Tây Hải có thể có người đánh thắng được ngươi. Nói đến, Di Đạ, người này mặt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhìn quen mắt sao? Trước kia chưa thấy qua. Cỡ nào hỏi? Di Đạ nhìn kỹ lượt rốt, lắc đầu, không, không có ấn tượng. là rất giống, Di Đạt chính mình cũng thừa nhận. Nam nhân này cùng hắn giống nhau địa phương không ít, nhưng nàng cũng là không có gì ấn tượng. Không có ấn tượng. Người này có khả năng kia là cái gì lạc gia tộc, nói không chừng ngươi chính là cái này gia tộc đây." Cợ lão nói. Di đang nghiêng cái đầu nhỏ, ngón tay chỉ lấy chán, cau mày, suy nghĩ một trận, chợt mở mắt ra, "Không có à, ta trong ấn tượng không có nam nhân này." Tám tuổi thời điểm, phụ mẫu đem ta ném ở một tòa ở trên đảo, về sau liền không có. Lúc ấy, ta nhớ được bọn họ cũng không phải tóc đen a. Tính toán, vậy liền không có quan hệ gì với ngươi, chờ hắn tỉnh lại lại nói. Hỏi lại hỏi cái này người đến tới làm gì? Cơ lão lắc đầu, hướng cơ đi tới. "Cơ lão, ta đói." "Dì đã theo ở phía sau, nói ra, ăn cái gì để bếp sau làm cho người qua?" Hôm sau, Cù Dậu cùng các bọn họ tại trị liệu phía dưới đều tỉnh lại. "Ngươi nói hắn gọi rốt?" Cơ Lộc kinh ngạc nói. Hắn đối diện, đứng đấy còn tại xoa bụng Cù Dậu, cùng trên thân còn có thương thế cả. "Vâng, Cơ lão tiên sinh, hắn nói mình là đệ nhất thế giới thể thuật thiên tài, gọi là rốt." Cù Dậu gật đầu nói, "Thật đúng là mẹ nó là là ca." Cơ Lộc thì thào một câu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn cái phương hướng này vừa vặn có thể đồng hành nhìn thấy tại bên ngoài trấn cảng khẩu chỗ này căn cự đại cây cột, cùng lộ tại cây cột bên ngoài này cái đầu người. Hắn đã tỉnh, tuy nhiên quá mức xa thấy không rõ biểu lộ, nhưng là cỡ là có thể cảm giác được, người này đang nhìn bên này. "Di đã đâu?" Hắn nhìn một vòng, hỏi, "Lúc ta tới đợi, tại nhà ăn nhìn thấy Di đã tiểu thư, hẳn là tại ăn điểm tâm?" Cắt lúc này nói ra, đem nàng kêu lên. Cớ lão đứng người lên, thuận tay điểm một điếu xì gà, đi hỏi một chút người này, đến tình huống như thế nào rốt hiện tại đường đề cập có bao nhiêu bị quất. Hắn là tại buổi sáng tỉnh, vừa mới tỉnh, cũng cảm giác toàn thân đều tại đau, vô ý thức liền muốn hoạt động, nhưng mà hoạt động không ra. Tự thân cảm giác giống như là bị thứ gì cho chói lại không thoải mái chân tay được không nói, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện mình tại một cây ngưng thực như sắt cột đất bên trong, loại cảm giác này không bình thường không ổn. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, loại trình độ này, hắn vẫn là có thể phá vỡ. Nhưng bây giờ hắn thương đừng nói chuyển biến tốt đẹp, không có chuyển biến xấu thế là tốt rồi, dù sao bị cái kia hải quân kiếm hào nhất đao trọng thương còn có nguội nguội của hắn sử dụng cái kia quái gì năng lực vậy khẳng định là năng lực không sai nhưng vì cái gì rốt nhìn chăm chăm trong chấn cái kia có hải quân đánh dấu cẩu nhìn lấy lầu hai cửa sổ miệng cái kia hải quân lúc này đã đi xuống bất quá một lát hắn liền thấy hôm qua đối mặt hai cái ấn tượng tương đối sâu khắp hải quân cùng cái này kiếm hảo còn có tiểu nữ hải kia đi tới gì ta theo lấy bọn hắn tiếp cận còn chưa lên tiếng rốt liền dẫn đầu phát biểu ngươi còn sống lời nói vì cái gì không về gia tộc trương ba thật tốt gì đã lúc đầu tâm lý còn có khí chính mình đang lúc ăn đồ đâu, liền bị cỡ lão gọi đi, nhất định để tự mình nhìn không nhận ra cái nào người. Kết quả mới mới vừa đi tới, người này lời nói liền để nàng tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhìn tình huống là nhận biết mình. Dị đã suy nghĩ hồi lâu, xác định chính mình trí nhớ không có xảy ra vấn đề. Người này không biết người là ai a? Nàng ngẩng đầu hỏi hướng cái này cùng hắn có chút giống nhau người. Uy, nói đùa cái gì? Rốt mở to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Dị đã lạc Vinh Diệu, ngươi quên sao? Vẫn là nói lên làm hại quân về sau, ngươi ruồn bỏ Vinh Diệu. Dị Đạ giống như là nghe cái gì nói mơ giữa ban ngày giống như, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, cái gì vinh diệu không vinh diệu, ngươi đến là ai à? Phổ biến cái cáo, thực tình không tệ, đáng ra trang cái, dù sao xét ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Rốt Nhìn thẳng Dị Đạ, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra manh mối gì, đột nhiên, hắn cười rỗ lên, ta ngu suẩn muội muội a, ngươi đang làm bộ cái gì? Trên người ngươi là cả thủ, cũng là chứng cứ rõ ràng a. Ồ, ngươi là Dị Đạ ca ca. Thật. Cớ lão nghe lời này, hơi kinh ngạc nói, mà Dị Đạ cũng không đáp lời ngược lại như mày, ca ca, ta có ca ca sao? Lời này để rộn thái dương nổi gần xanh, gầm thét lên, lọt lì tháp. Người thật quên sao? Nghe được tên, Di đại trong mắt co rụt lại, trong mắt xuất hiện ngấn mũi thất thần, nỉ non, lạc. Di tạ. Nàng khuôn mặt nhỏ, hiện lên một tia thống khổ. Lọt lì tháp, lọt lì tháp. Nàng nhỏ giọng tái diễn cái tên này, phảng phất có thống khổ gì chi nhớ từ trong đầu của nàng xuất hiện. 3. Một cục đá như con đánh đồng dạng đánh vào rộn trên mặt, đánh ra một vệt máu. Cực là thu tay lại chỉ, lạnh nhạt nói. Ai cho phép ngươi lớn tiếng như vậy? Nay cục đá phát ra văn động, để gì đã lấy lại tinh thần. Nàng cao mày, đối do nói, ta không gọi lõa ly tháp, ta gọi phở lộ di đạ. Hiện tại là, về sau cũng thế. Do sướng suốt, tiếp lấy phảng phất nhận cái gì nhục nhã một dạng, tiếp tục quát, thiếu nói đùa, phở lộ chỉ là lạc tôi tớ họ tên, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Ta mới mặc kệ đâu. Di đạ hướng hắn lè lưỡi, ta liền gọi phở lộ di đạ, ta là hải quân, cỡ đảo, hắn tốt nhau nhau. Ừm, cỡ đảo rút ra xì, si, tính toán, thiện ngươi lên đường đi, là không là cái gì. Dâu dịa, ngươi trốn không thoát. Rốt hoàn toàn không nhìn cớ lão uy hiếp, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dĩ Đạt, nói, Lạc nhà huyết Mạch, ngươi là căn bản không có cách nào tránh, đó là chúng ta truyền thừa cùng đặc tộc, không về gia tộc lời nói, ngươi sẽ vĩnh viễn nhận nghèo đói nỗi khổ. Lời này, để cớ lão cho rụt nhất đạo động tác dừng lại. Nghèo đói nỗi khổ. Hắn dao gác ở rụt trên cổ, cớ lão híp mắt, uy, nói rõ ràng. Rốt nhếch miệng lên mỉm cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dĩ Đạt, nói, có phải hay không cảm giác được không giờ khắc nào không tại nghèo đói đâu, bất kể thế nào ăn mãi mãi cũng không cảm giác được no bụng, không về đến gia tộc lời nói, ngươi loại thống khổ này là giải trừ không? đây đã sớm khắc vào ngươi trong trí nhớ mới là, vì cái gì ngươi còn sống lại không có trở về, lọt ly tháp trả lời ta, ta không biết ta, gì đã có chút khổ nao nói, chẳng lẽ ta đói không phải là bởi vì quả thực tác dụng phụ à, mà lại ta có no bụng qua a thật là kỳ quái, tính toán ta đói, ta còn muốn qua ăn cái gì, cỡ nào giao cho ngươi á, nói nàng chạy chậm đến rời đi, gì tạ lọt ly tháp, ruột đuôi nàng hô hào, ngươi trở về ngươi cái này ruột bỏ gia tộc không có chút nào vinh dự hạng người ngươi kuku một đoàn khói bụi bay đến trên mặt hắn tiến vào hắn trong miệng mũi để hắn sặc thẳng cục các ngươi hai cái đi cùng lấy cỡ lão nói ra khói bụi đối cụ dồn cùng cả nói hai người gật gật đầu theo gì đã theo tới cỡ lão nhìn lấy ruột lại yên lặng hút miệng xì gà khói bụi từ miệng trong khe bay ra ngoài mở miệng tại ruột dưới đầu cũng không thả ra cứ như vậy ngừng lại muốn chết muốn sống cỡ lão hỏi ruột cúi đầu xuống nhìn lấy đoàn kia khói bụi đôi mắt lật lè cuối cùng hắn hẽ mồm nói sinh hoạt. Vậy liền dễ làm, nói cho ta một chút, các ngươi cái này lạc gia đến là cái gì, thí luyện lại là cái gì? Muốn biết ta lạc gia bí ẩn." Rốt khoé miệng hiện lên mỉm cười, "Có thể nha, đồng giá trao đổi đi, ngươi hỏi một vấn đề, ta hỏi một vấn đề." Lúc này còn theo lão tử có kẻ mà cả. Cớ lớp híp híp mắt, tại rốt dưới đầu khói bụi thăng lên, đem đầu hắn bao trùm, nhất thời, khói bụi từ hắn thay mắt mũi miệng bên trong tiến vào, để rốt hiện hiện vẻ thống khổ. Hắn gắt gao cắn răng, đối cớ lão dữ tận nói, "Loại trình độ này thống khổ, còn còn thiếu rất nhiều." Người châu phê, Cố lão đem khói bùi tản ra, liếc hắn một cái, nói: "Thí luyện là có ý gì?" Không có khói bùi bao phủ, rụt thở mấy hơi thở, thoáng nghỉ một lát, mới nói: "Chúng ta truyền thống, vì cam đoan người lạc gia đều là tinh anh, từ 8 tuổi thời điểm, sẽ đem tộc nhân phóng tới các cái địa phương tiến hành thí luyện, mỗi cái địa phương đều rất xa. Tuổi nhỏ lạc gia tộc người, sức ăn là phi thường đáng sợ, đồng thời rất dễ dàng nghèo đói, chỉ có nghĩ biện pháp vượt qua hoặc thỏa mãn loại này nghèo đói, một người trở lại lạc gia, mới xem như thí luyện hoàn thành." Đến ta, Di Tạ vì cái gì tại Hải quân? vì cái gì chưa có trở lại gia tộc còn có nàng là thật quên sao ngươi đây là ba cái vấn đề đi Cớ nào ngâm lại nói gì đã tại hải quân là ta chưa mộ kế tiếp vì cái gì các ngươi hội nghèo đói huyết mạch tác dụng phụ nói lời này thời điểm rồi ánh mắt lộ ra một tiên ngoan ý chúng ta huyết mạch ngươi hẳn là kiến thức đến gì ta học cái gì thể thuật đều rất nhanh đi đây chính là chúng ta gia tộc lực lượng nhưng mà loại lực lượng này tác dụng phụ cũng là cần đại lượng ăn đây là mỗi cái người lạc gia bẩm sinh bệnh trùng chỉ có hoàn thành thí luyện về đến gia tộc bên trong Tộc trưởng mới có thể cho chúng ta giải khai loại này hạn chế, không lại tiếp nhận vô cùng vô tận nghèo đói. Đến ta, nàng vì cái gì chưa có trở lại gia tộc? Rốt hỏi, Cớ nào nhún nhún bay, không biết ta, ta gặp được nàng thời điểm là tại Đông Hải. Tốt, tiếp tục. Ngươi mới vừa nói cái gì trí nhớ, mỗi cái giống ngươi cái gọi là lạc ra người, trong đầu đều có muốn trở về trí nhớ. đương nhiên, nếu không lời nói, ngươi trông thệ vào một cái tuổi nhỏ hài tử có thể nhớ kỹ loại sứ mạng này sao? Rốt nói ra, đây cũng là ta muốn hỏi, chúng ta xuất ngoại thí luyện, trong đầu là có phương diện này trí nhớ. Bất kể như thế nào, nhất định sẽ trở lại Tây Hải Lạc gia, vì cái gì gì ta không có. Cái này, ta cũng không rõ ràng đây. Cố lão nhìn lấy hắn, tiếp tục nói, muốn giải trừ cái gọi là nghèo đói, nhất định phải trở về. Tất cần trở về." Rốt chém Đinh chặt sắt nói, trừ về đến gia tộc, không có hắn biện pháp, mà lại hội theo thời gian tăng trưởng, không có trở về qua tộc nhân nghèo đói trình độ hội càng lúc càng lớn, thời gian dài, liền sẽ bị nghèo đói thôn vệ. "A, được, ta biết, ngươi tại cái này đợi đi, ta đợi chút nữa tìm ngươi." Cố lão gật gật đầu, đối rụt khoát khoát tay hướng cơ đi tới, uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, dừng lại, du kích cờ lão, dừng lại, rốt mở to hai mắt đối cờ lão bóng lưng gào thét lấy, nhưng nơi nào còn có nhân lý hắn, hắn hô một trận chỉ thấy cờ lão càng chạy càng xa, chỉ có thể dừng thanh âm, rốt nhìn lấy cơ phương hướng, trên mặt phẫn nộ biểu lộ, dần dần thu liễm, sững sờ nhìn chằm chằm nơi đó, không nói một lời, còn xuống a, thật lâu, hắn phát ra thở dài một tiếng, thật tốt, chương ba ngươi sẽ không bỏ lại ta đúng không? chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng từ tiểu thuyết 2016 sách mê nhóm miễn phí cung cấp chia sẻ online duyệt càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết mười bản cất chứa website. tìm tới gì đã lúc hắn đang hải quân chuyên dụng trong nhà ăn ăn cơm mấy cái tên đầu bếp tùy thị tại này một mặt khẩn trương hậu phương nhà bếp một số đầu bếp giống như chiến đấu đồng dạng làm lấy đồ ăn làm từ bản bộ đến đầu bếp bọn họ gặp được đại dạ dày vương hải quân cũng không ít nhưng gì đã cũng là bên trong có thể làm cho bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ đối mặt loại này đại dạ dày vương không toàn lực ứng phó lời nói hội mất đi đầu bếp tôn nghiêm Dì đại trước mặt, bày đặt đại lượng khoảng không bàn, cái này đã không gọi ăn cơm, đây là đang hướng miệng bên trong ngược lại. Một bàn một bàn thực vật bị nàng một cầm, miệng há ra liền nuốt vào, nhiều lắm là lại nhấm nuốt hai lần. Cú rồ cùng cát cũng ngồi tại bên cạnh bàn, trước mặt bày lấy bọn hắn thực vật, cùng đi dì đại cùng một chỗ ăn. Ừ ừ, ừ ừ ở đường. Nhìn thấy cơ lão, dì đại miệng chống lão đại, đối với hắn lẩm bẩm lên tiếng. Ăn cơm liền ăn cơm, chớ có lên tiếng, cơ lão kéo ra cái ghế, đối một bên đầu bếp nói, cho ta đến phần cà gì. Vâng, thượng tá. Đầu bếp kính cái lễ chạy tới chuẩn bị rất nhanh cà ri cơm liền ngồi lên đến tại đông đảo hải quân trong phòng ăn cà ri là một loại đặc sắc nếu như nói hắn thực vật mỗi cái đầu bếp ai cũng có sở trường riêng cà ri lời nói mỗi cái hải quân đầu bếp cơ bản đều có một tay tuyệt chiêu chí ít cỡ là ăn cái này cà ri vị đạo cũng rất không tệ bữa cơm này trực tiếp ăn đến trưa. cỡ cà ri cơm ăn rất nhanh tiếp lấy ngay tại này hút xì gà nhìn gì đã một người tại này ăn như gió cuốn no bụng gì đã đem sau cùng một bàn thực vật ăn vỗ tròn vo tiểu đốp bỉ thân thể lùi ra sau dựa vào Một bộ ăn no láo đại thuốc bộ dáng. Ta ăn no, cớ lão, ta là có thể no bụng. Dì đã đối cớ lão nói ra, người kia nói là giả, cái gì không thể ăn no bụng, ta là có thể ăn no, ngươi nhìn, cớ lão, ta ăn no. Cớ lão nhìn ra, hắn sững sờ, nói, ngươi ăn no chính là vì chứng minh cái này. Đương nhiên. dì đã đứng người lên, nói, ta có thể ăn no bụng, cho nên hắn nói kia là cái gì vĩnh viễn thụ nghèo đói cái gì, ta mới không có. Cho nên a, cớ lão, người kia tùy tiện hắn đi thôi, ta mới không phải cái gì lạc người nhà, ta chính là Flerlodida. Cơ Lão nhìn lấy nàng một trận, đứng người lên đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng sờ lấy nàng đầu. Yên tâm đi, loại sự tình này ta sẽ giải quyết. Rơi, nơi này chỉ là tứ hải mà thôi, ngươi còn không tín nhiệm ta sao? Di đã lần này hy hữu gặp không cắt đứt Cơ Lão tay, nàng đứng tại này, biểu lộ dần dần trở nên do dự. Thế nhưng là làm như vậy lời nói sẽ không phiền phức sao? Cơ Lão cười nói, ta vốn là muốn đi Hoa Chi Quốc tìm công tượng cùng đấu bếp, thuận đường giải quyết một số việc lời nói, phí không bao lâu thời gian. Cú rồi, qua chuẩn bị thuyền, chúng ta bây giờ xuất phát. À, ngươi lưu thủ, không có vấn đề a. Cơ lão quay đầu đối với hai người nói: Vâng, không có vấn đề. Cắt nghiêm sắc mặt, đắc Cơ lão thượng tá, yên tâm giao cho ta đi. Hải tặc muốn tấn công phi mã chấn lời nói, chỉ có dẫm lên ta thi thể quá khứ. Ta qua chuẩn bị thuyền. Cú dầu gật gật đầu, dẫn đầu ra cửa trước qua chuẩn bị, mà cắt cũng theo sát về sau, hắn cần triệu tập nhân thủ. Bọn người đi. Di đã đột nhiên bắt lấy cơ lão gấp áo, một đôi mắt tràn ngập lo lắng. A, cơ lão. Ừm, ngươi sẽ không bỏ lại ta đúng không? Này cái tay nhỏ bé, bắt phi thường gấp. Nghĩ gì thế? Cơ lập tức giận cho nàng đầu một chút, rất sớm trước đó liền khuyên bảo qua ngươi, không muốn nghĩ nhiều như vậy, nên ăn một chút nên uống một chút, ngươi là ta một tay chiêu mộ tiến đến Hải quân, tiến tổ chức nào có dễ dàng như vậy liền thoát ly, Hải quân thiếu tá cũng là rất đáng tiền của ta. Mới mặc kệ nghị, dì đã nhìn thẳng cơ lão, chỉ cần ngươi không bỏ lại ta là được. Không lại. Cơ lão thở dài, yên tâm đi, tuyệt đối không thể có thể vứt xuống ngươi. Từ nàng bị rụt chỉ ra thân phận sau bối rối chạy đi, bao quát hiện tại thông qua ăn no để chứng minh chính mình không phải cái gọi là lạc gia huyết mạch. Nàng muốn chứng minh cái gì? cơ lão rất rõ ràng, liên lam muốn biểu hiện ra nàng và kia là cái gì lạc nhà không có quan hệ, liền sẽ không cho mình thêm phiền phức. nhưng mấu chốt là loại phiền toán này, cơ lão muốn cho nàng giải quyết hết. hắn từ trước tới giờ không đem bên người thay họa ngầm lưu đến đằng sau, đó mới là rất lợi hại chuyện phiền toán. đi thôi, đi gặp ngươi cái kia ca ca. cơ lão lại sờ một chút di đa đầu, đi ra ngoài. hội làm loạn phát hình, cơ lão. di đa cả chỉnh mình đầu hình, lẩm bẩm theo ra ngoài. ngoại giới cột đất bên cạnh, dưới vây tụ lấy lấy một số tiểu hải tử, thiếu kỳ nhìn lấy chỉ có đầu lộ bên ngoài ruột. Một đứa bé cầm một cục đá, lên trên ném một chút, nện ở rốt đầu bên cạnh thổ trên mặt. Rốt đối Tiểu Hải Tử nhếch răng chợn mắt, "Tiểu quỷ, muốn chết phải không?" "Hoa, là sống, thật đáng sợ." Chạy mau chạy mau. Những đứa trẻ tan tác như chim ong. Rốt hừ một tiếng, nhìn lấy những cái kia chạy đi Tiểu Hải Tử, cắn răng nói, "Đáng giận, làm tù binh lời nói, liền cơm đều không đến ăn sao?" "Tốt xấu, tốt xấu ta cũng là nàng huynh trưởng." 3. Vừa dứt lời, bao vây lấy hắn cột đất tử bỗng nhiên tản mắt mở, rốt thân thể cứ như vậy phù dưa không trùng, cũng không rớt xuống qua. Hắn vừa muốn dây dụ, lại phát hiện không sử dụng ra được khí lực gì, chói buộc lấy khác đồ vật, thật chặt. Tại sao là mỏ neo thuyền a? Lúc này hắn mới phát hiện, chăm chú chói buộc lấy chính mình đồ vật, lại là một cái cự đại mỏ neo thuyền. Uy! Phu cận vang lên thanh âm. Cơ hồ cùng gì đã ra hiện tại hắn tầm mắt ở trong. Ngươi kia là cái gì gia tộc tại Hoa Chi Quốc a? Vừa vặn, theo chúng ta đi một chuyến đi, nếu như ngươi phối hợp lời nói, mạ muội tập kích phi mã chấn tội danh, ta liền không so đo. A! Hoa Chi Quốc? Rốt sự sốt chúng ta là chủng Chi quốc gia tộc, lạc gia là chủng Chi quốc lớn nhất Đại Quý tộc, Chủng Chi quốc, Hoa Chi quốc địch nhân, trước mắt Tây Hải lớn nhất Đại chiến tranh chủ giác chi nhất, phong tục cùng Hoa Chi quốc cùng loại, hoặc là nói Hoa Chi quốc làm Tây Hải Đại quốc, xung quanh quốc gia phong tục cùng nó đều là cùng loại. Trước kia chủng Chi quốc rất yếu, nhưng từ chúng ta quá khứ về sau, chủng Chi quốc liền càng lớn mạnh, chúng ta lạc nhà là Tây Hải lớn nhất lính đánh thuê gia tộc, chiến tranh, ám sát, tình báo, chúng ta không gì làm không được. Lần này chiến tranh, Hoa Chi quốc nhất định hội thất bại. Trên đại dương bao la rốt kêu gào thanh âm dị thường lớn. uy, gì ta, ngươi liền đối ngươi như vậy ca ca à? buông ra cho ta. đã ngươi muốn muốn trở về gia tộc, vậy ta là không có lý do đối phó ngươi. tàu chiến bong tàu, rốt giống như là một đầu đại hắc trùng một dạng bị trói trói buộc, đối một bên gì đạc đều. ta lại không biết ngươi. gì đã bĩu môi, cắn miệng áo, chỉ là cỡ lão muốn phải giải quyết hậu hoạn mà thôi, cho nên ta liền đi. vạn nhất ta không phải đây. Cơ lão. rốt nhìn về phía cái kia tại gì đã bên cạnh cỡ lão, khẽ cán môi, lại đối trước mặt hải quân nói. hải quân, thực vật cho ta cầm gần một điểm ta ăn không được, tàu chiến bong tàu, rộn rỗi cái đầu, muốn qua ăn mì tiền hải quân cho hắn ăn thực vật. dạng này người tạm thời là không thể thả, nhưng lại không thể để hắn chết. dứt khoát liền để dì đã lại cho hắn hút một hồi, tiếp lấy lại để cho hải quân cho ăn, cam đoan hắn không chết. chương 302, ta rất giống gây chuyện khắp nơi người sao? tuy nhiên dì đã không thừa nhận, nhưng cái này có khả năng rất lớn, thật là ca ca của nàng. màu tóc cùng khuôn mặt dễ nói, nhưng là giống như lúc chiến đấu thiên tư, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi ra. riêng là cái thế giới này không bình thường chú trọng huyết mạch truyền thừa loại vật này cường giả huyết mạch cuối cùng hội là cường giả Về phần tại sao không có chi nhớ đại hải trình nhiều như vậy kỳ quái sự tình thái bình thường bất quá dị Đà, trước ngươi tại đại hải trình có gặp được cái gì hải mã loại hình đồ vật sao cỡ nào hỏi À, hải mã dị Đà nghĩ một hồi lắc đầu nói không nhớ rõ hải mã ăn ngon không có ăn ngon hay không không biết nói không chừng nó sẽ đánh bài đây nhưng cỡ nào biết rõ tại đại hải trình cái nào đó hải mã là hội nuốt người khác chi nhớ cứ lảo mắt nhìn tại này bị hải quân cho ăn rốt, uy, rốt, ngươi xác định các ngươi lạc gia thí luyện người nhất định sẽ có tương quan trí nhớ trở về. đương nhiên, rốt một thanh nuốt mất hải quân đưa cho sau cùng thực vật nhấm nuốt hai lần nuốt về sau nói nghèo đói hội để cho chúng ta có ý thức tiến về chúng chi quốc, không có người có thể để tránh cho coi như mất đi trí nhớ cũng không có khả năng quên bản này có thể nói hắn nhìn về phía gì đã, nghi ngờ nói ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã chết dù sao có thể còn sống sót người lạc gia đều sẽ trở lại lạc gia trưởng thành trước đó nhất định sẽ trở về. Nếu không lời nói, liền sẽ chết. Ta nhớ được, ngươi sớm tiểu thành niên đi. Cái thế giới này thành niên kỳ hạn là 16 tuổi, cùng cấp trước cái nào đó quốc độ một dạng. Dì đã xem như đã trưởng thành 2 năm. Ta biết đại khái là vì cái gì. Cơếc quét mắt dì đã, trong lòng có trường đầu mối. Chí nhớ cái gì khó mà nói, đại hải trình quá hết sự quá nhiều, trừ hắn trong ấn tượng này chỉ có thể thôn vị trí nhớ hải mã bên ngoài, đoán chừng cũng có hắn. Về phần kia cái gì nghèo đói. Quả thực năng lực, đây chính là đại hải trí nhớ. Mặc kệ cái gì huyết mạch cái gì ma bệnh, ăn quả thực Hết thể đều là có khả năng, nhưng cỡ là còn là muốn đi một chuyến. Loại sự tình này, liền sợ về sau có thay hoảng hầm. Trước cho nó giải quyết, liền không có nhiều chuyện như vậy. Tính toán, quá khứ liền đi qua đi. Biết nhiều như vậy, có đôi khi đối thân thể không tốt. Cớ lão nhu hòa nhìn lấy an đồ vật gì đã, sờ sờ ngang đầu, phụ trách vui vẻ là được rồi. đều nói không muốn phá hư ta tiểu ca, cỡ lão. Gì đã khó chịu tê, kết rồi kết đã. Siêng xích đống nhiên phát ra tiếng vang, rót đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn hiện lên một tia hâm mộ. Hắn nhếch miệng, cười gan nói. Lỗ Li Tháp, ngươi cái này ruột bỏ gia tộc vinh diệu phản đồ, coi như ngươi về đến gia tộc, lão tổ cũng không nhất định sẽ vì ngươi giải khai loại kia đau khổ, bởi vì ngươi cái gì công hiến đều không có làm, chỉ có vì lạc gia làm ra công hiến, ngươi mới có giải khai nghèo đói khả năng. Lão tổ là năng lực người, nếu như hắn không muốn lời nói, không ai có thể giải mở. Năng lực giả, cỡ lão bừng tỉnh đại ngộ, vậy liền dễ làm. Dị Đạo cũng là năng lực người, có lẽ có bị ảnh hưởng, nhưng đoán chừng là năng lực cùng năng lực va chạm, dẫn đến Dị Đạo có biện pháp có thể khống chế lại chính mình cái gọi là nghèo đói hắn sợ lên cằm, nói, nói đến, đọ phờ là ngụy ngộ sưng ngươi là bạo thực các ma, ngươi năm đó đoán trường ăn không ít, nhưng là mấy năm này lời nói muốn đỡ một ít, là năng lực khai phát tới trình độ nhất định, cho nên triệt tiêu kia là cái gì lao tổ năng lực. đại khái đi, ta cũng không rõ lắm, dù sao có thể ăn no bụng là được. di đại rơi nắm tay nhỏ, lộ ra hung dữ biểu lộ, loại kia ta trở về lời nói, liền để kia là cái gì lao tổ cho giải khai. nếu là hắn không làm lời nói, ta liền đánh chết hắn. có ta phong phạm, cỡ lao dựng thẳng lên cái ngón tay cái, lộ ra hai hàm răng trắng. Đối phó năng lực giả lớn nhất biện pháp đơn giản là cái gì? Đương nhiên là xử lý á. Chỉ muốn xử lý, năng lực liền giải trừ. Lão tổ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Rốt tiếp tục nói, đây chính là lạc gia mạnh nhất người, 30 năm qua chưa từng có người nào có thể thắng được hắn. Mặc kệ là năng lực vẫn là thể thuật, hắn đều là tối đỉnh cấp, trừ đại tướng loại kia quái vật bên ngoài, không có khả năng có người có thể đối phó được lão tổ. Có đúng không? Vậy thật đúng là đáng sợ đây. Cơ Lô kinh ngạc lên tiếng, lại nhìn một chút dột, nói, thả hắn tại cái này đi tất cả mọi người nên để làm chi qua." Nói, hắn quay người hướng đi văn phòng vị trí. "Uy, cỡ lão, chờ ta một chút." Dì Đạ theo ở hậu phương, cùng nhau tiến quân hạm bên trên tòa kia cao lớn pháo đài. Rốt nhìn lấy dì Đạ bóng lưng, túi lâu xuống, đắng chát nỉ non, không nhớ rõ lời nói, cũng tốt. Nay nhẹ giọng nỉ non, để đi lên phía trước cờ Lộ cức bộ hơi hơi đó đến, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước. Sát trời, rất nhanh liền vào đêm. Dù sao bọn họ lúc ra biển đợi đã là buổi trưa, ở trên biển phiêu đã một trận, tự nhiên là đến ban đêm. Hải quân đo đo một cái phương vị, Xác định buổi tối hôm nay khu vực này không có bao tá, đem mỏ neo thuyền bỏ xuống, trừ mấy tên lưu thủ hải quân, hắn liền trở về nghỉ ngơi. Rốt liền như thế giống bị người quên lãng một dạng, bị mỏ neo thuyền xiềng xích trói lại, nhét vào bông thuyền. Kết đá, kết đá. Xiềng xích tại trong đêm khuya, dần dần phát ra văn động. Đáng giận. Rốt rãy rủ một lát, xác định chính mình dãy không ra về sau, lại xây dịch một trận, cuối cùng vẫn từ bỏ. Gì tạ ra tay cũng quá hung ác, đạt được có thể khiến người ta thể lực biến mất năng lực sao? Nếu như vậy lời nói, ta không thể kịp thời chạy trở về hội xảy ra vấn đề, hội xảy ra vấn đề gì? một thanh âm vang lên, rốt không chút nghỉ ngợi nói, đương nhiên là hoàn thành trải qua thời gian dài, hắn đột nhiên giật mình, hướng một bên nhìn lại, chỉ gặp cỡ lão gia hiện tại hắn bên cạnh, cứ như vậy ngồi tại thuyền xuôi theo bên trên, nhìn lấy chính mình, trong đêm tới, ngươi muốn làm cái gì? nếu như là muốn giết ta lời nói, khuyên ngươi không muốn làm như thế, ta thế nhưng là gì ta? không, gì đã ca ca, có như nàng hiện tại không có chi nhớ, nhưng đợi nàng có một ngày nhớ tới thời điểm, ngươi nên ứng đối ra sao? rốt không sợ chút nào nhìn về phía cỡ lão cười rộ lên. Ta ngược lại thật ra không có nhàm chán như vậy, muốn xử lý ngươi lời nói, trước đó liền có thể xử lý. Cơ lão đánh cái búng tay, chỉ thấy rốt trên thân xiềng xích thư rắn mở, đem hắn phóng xuất. Ngươi? Dỗn lập tức nhảy lên, hoạt động một chút tay chân, lại kinh ngạc nhìn lấy Cơ lão, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng a. Cơ lão nhìn lấy Đại Hải, Đại Hải đường đi tràn ngập biến số, ngươi như thế quả bom hẹn giờ ở chỗ này, ta cũng không dám hảo hảo chìm vào giấc ngủ a, ta lại không thể xử lý ngươi, càng nghĩ, vẫn là thả đi ngươi đi. Có đúng không? Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi hảo ý. Rốt cười lạnh một tiếng, ngay tại một bên khác thuyền xuôi theo, liền muốn hướng hải lý nhảy xuống. "Uy, sau lưng, cỡ cớ âm thanh vang lên, ngươi rất tưởng niệm muội muội của ngươi à. Lời này, để rốt thân thể cứng đờ, nhưng hắn vô ý thức liền cười lạnh nói, thiếu nói đùa, đọc rời gia tộc không có chút nào vinh dự có thể nói người, có cái gì tốt tưởng niệm. Thời gian dài như vậy, ta chú ý, chỉ là phần này huyết mạch a. Có đúng không? Tính toán. Cớ lão nhún nhún bay, nói, xem ở ngươi là gì đã ca ca cũng không phải hải tộc phấn thượng, một đường cẩn thận đi, không nên bị nơi nào đến hải thú ăn thịt. Không cần đến ngươi tới nói. Rốt quay đầu lại, khung dữ chầm chậm cỡ lão liếc một chút, hắn nhếch miệng, trầm mặc một chượng, mà rồi nói ra, giải trừ năng lực liền đi đi thôi, chúng chi quốc cùng hoa chi quốc sự tình, không nên dính vào. Nói, hắn hướng hải lý nhảy lên, phù phù một tiếng tiến vào trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Cỡ lão gãi gãi mặt, sắc mặt cổ quái, ta rất giống gây chuyện khắp nơi người sao? Để cho ta quản ta đều không muốn quản, tốn công mà không có kết quả sự tình, lớn nhất mẹ nó phiền phức. Chương 303, ngươi chính là hảo quỷ, ngươi liền có thể a tu không. Rốt biến mất. Ngược lại là không có game nên cái gì gợn sóng. Sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, Trừ Hải quân kêu sợ hãi bên ngoài, Dị đã cùng cụ Cujo thần sắc như thường. Như thế quả bom hẹn giờ tại cái này, mấy người bọn hắn cũng là ngủ không được, khi Kiến Văn sắc cảm ứng được cái kia sinh mệnh khí tức người cường hạn biến mất, bọn họ liền biết chuyện gì xảy ra. Cụ Cujo đẩy tới kính mắt, cũng chỉ có thể dạng này. Dù sao cũng là Dị Đậu huynh trưởng, tuy nhiên Dị đã không thừa nhận, nhưng đó là Dị đã tiểu thư việc của mình, cơ giơ tiên sinh có thể xử lý như vậy, tại Cujo dự đoán phạm vi bên trong. Có thể giết cùng không thể giết ở giữa nếu như vẫn là đồng liêu huynh trưởng lớn như vậy, sát suất là sẽ thả. riêng là vị này đồng liêu vẫn là bị cỡ lão tiên sinh khi nữ nhi nhìn điều kiện tiên quyết. Trung Chi Quốc ở vào Hoa Chi Quốc bắc phương, diện tích chỉ có Hoa Chi Quốc một phần mười lớn nhỏ, cách Hoa Chi Quốc rất gần, hai cái trong quốc gia ở giữa kết nối lấy một đầu thật dài hành lang. thông qua đầu này hành lang, bọn họ không cần sử dụng tàu thuyền, có thể trực tiếp tiến hành lục chiến. Trung Chi Quốc công tượng rất lợi hại nổi danh, cỡ lão tiên sinh có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này tìm tới ngươi muốn công tượng. còn có lặt ra, tình báo đã đi ra. Cù Dậu mang theo phát tới tình báo, đứng tại bong tàu nói: "Hải quân thiếu tá chức vị không thấp, có thể tiếp xúc một số muốn tình báo, càng không nói đến còn có cơ luật cái này, đại tướng lệ thuộc trực tiếp người tại, chỉ cần không dính đến chính phủ thế giới bí ẩn, cơ bản muốn cái gì tình báo, bản bộ đều sẽ cho bọn hắn." Lạc gia tình báo, cũng là bên trong một trong. Lạc gia trước kia vốn là Hoa Chi quốc gia tộc, gia chủ gọi là Lạc Thần, năng lực không biết, bản bộ cũng không biết cái kia Lạc Thần là năng lực gì. 30 năm trước, Lạc gia bởi vì không biết tên nguyên nhân phản nghịch Hoa Chi quốc, bị lúc ấy thủy quân tập thể vây công, dẫn đến lạc gia từ Hoa Chi Quốc thoát ly, sau cùng tiến về bắc phương bờ bên kia Trùng Chi Quốc. Từ đó lạc gia phát sinh thổi biến, bắt đầu cùng loại lính đánh thuê kiếp sống, chiến tranh, tình báo, ám sát, nơi nào có dung chuyển chỗ nào liền có bọn họ thân ảnh. Vì Trùng Chi Quốc kiếm lấy đại lượng tiền tài. Để Trùng Chi Quốc từ một cái ngu muội tiểu quốc biến thành hiện tại cùng Hoa Chi Quốc có thể tranh phong tương đối lớn nước. Lần này chiến tranh nguyên nhân gây ra cũng là Trùng Chi Quốc khởi xướng. Báo cáo chỉ có nhiều như vậy. Cỡ lão tiên sinh, cỡ lão tiên sinh, người đang nghe sao? Cú rô buông xuống báo cáo có chút bất đắc dĩ nhìn lấy bong tàu chống trải vị trí nơi đó xuất hiện đại lượng tàn ảnh Cớ lão thân ảnh cùng gì đã thân ảnh tại không gian phạm vi bên trong lóe ra vô số đạo tàn ảnh những tàn ảnh đó lại một chút xíu phai mờ cuối cùng tụ hợp vì hai người gì đã duy trì thiếu nữ tư thái nói ra không sai biệt lắm chính là như vậy cái này cái gì hất thẳng thiên thiểm cũng là tại đặc biệt trong không gian di động với tốc độ cao chiêu thức ừ Cớ cơ sở lên cảm cảm giác còn có có thể tăng cường địa phương a gì đã học hội ruột tu la đạo loại này thể thuật cỡ lão đương nhiên sẽ không bỏ qua thừa dịp nhàn rỗi liền để gì đã thuận tay đem chính mình cho dao, mặc dù nói thân thể tố chất bên trên, gì đã so ra kém ruột, nhưng là nàng chỉ cần biết rằng nguyên lý liền đầy đủ, nương tựa theo năng lực, hút một đợt cờ lực thể lực về sau, cũng có thể thi triển đi ra, mà cỡ lão đang mở nguyên lý thí nghiệm mấy cái lần về sau, cũng có thể thi triển ra. Thể thuật căn bản là trăm sông đổ về một biển, cho dù có chiêu thức mới, cũng có thể tìm tới nguyên lý. Hải quân lục thức, căn bản là hết thề thể thuật nguyên lý bản, mặc kệ cái gì thể thuật, đều có thể từ hải quân lục thức bên trong tìm tới nguyên hình, mà tinh thông hải quân lục thức cơ lão, hiện tại tự nhiên là sẽ. Không có gì ngoài hát thẳng thiên thiểm, đột nhiên gia tăng lực lượng địa băng tránh nguyên lý, còn có cực nhanh tốc độ đánh đỏ lọ tránh, hắn cũng dần dần nắm giữ. Còn thế nào tăng cường? Ta cảm giác đã rất mạnh, muốn hoàn toàn thi triển ra, ta chỉ bằng vào tự thân còn làm không được à? Di đã khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, tổng hợp dùng a loại chiêu thức này lợi hại nhất địa phương không ở chỗ thể thuật, mà chính là ca ca ngươi bá khí tạo nghệ, hắn không cần đến gia tăng công kích độ chấn động, bá khí liền có thể làm được. Hắn tất cả đều dùng để phát triển bá khí. duy nhất đáng ra ca ngợi là địa băng tránh lực lượng tập trung biện pháp, rất không tệ cỡ nào ngâm lại nhãn tình sáng lên nhưng cái này có thể tổng hợp a đem hắc thẳng thiên thiểm co vào phạm vi chỉ cục bộ đối phó một người đồng thời cũng đem đỏ lõi tránh phạm vi co vào biến thành tại cự ly ngắn bên trong có thể tự do né tránh di động với tốc độ cao chiêu thức tốt nhất ca mỹ e lại phối hợp địa băng tránh lực lượng tập trung phương thức còn có cây đinh quyền pháp khí kình tập trung kỹ xảo trong nháy mắt đối một cái nhân tạo thành đại lượng đả kích dạng này bất kể là ai đều không có cách nào ngăn cản chỉ phải hoàn thành cái kia chính là thuẫn ngục sát ta đến lúc đó ngươi chính là hào quỷ ngươi liền có thể atula thiệt không nhiệm vụ này giao cho ngươi. Hào quỷ. A tu la thiền không? Chỗ nào cường giả à? Làm sao chưa từng nghe qua? Dì đã lệch ra lên cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không nói. Tạm thời thử trước một chút đi, tựa hồ có thể thực hiện bộ dáng. Đúng thôi, thử trước một chút lại nói. Cậu Hưng Vân nói, hắn thể thuật tạo nghệ không cao, đối loại này cần dung hợp sáng chế mới thể thuật mà nói, hắn làm không được. Nhưng là hắn có não động a, mà lại hắn thể thuật không được, nhưng là Dì đã thể thuật tạo nghệ một mực rất lợi hại có thể, trộm được ba loại chiêu thức lại phối hợp lục thức cùng sats bật cây đinh quyến pháp lập tức liền cho hắn tổ hợp thành kiếp trước bên trong đại danh đỉnh đỉnh cái kia sư muối đại vũ giả chiêu thức không quan tâm được hay không khái niệm trước vung ra đến vạn nhất nó có thể đâu này chẳng phải lại thêm một cái cùng loại đại chiêu chiêu thức đúng ngươi mới vừa nói cái gì cựu dồ cỡ lao nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía cựu dồ cựu dồ đẩy tới kính mắt thở sâu một lần nữa đem lạc ra tình báo lần nữa thuật lại một lần cỡ a một tiếng đối cựu nói đúng cựu ngươi đi đem ta cần câu lấy ra Bây giờ cách Trùng Chi Quốc còn có chút khoảng cách đi, ta đến câu câu cá. Khắc Lạc khắc Lạc, ta muốn ăn bánh kem, để bếp sau chuẩn bị cho ta một điểm. Dị Dạ giơ tay lên nói, "Hai người, hoàn toàn không có người để ý lạc ra tình báo." Cớ lão là không muốn cùng Trùng Chi Quốc có cái gì xung đột cùng khác nhau, dù sao cũng là Hải quân cùng gia nhập liên minh nước, hắn không biết xấu hổ, Trùng Chi Quốc chẳng lẽ cũng không cần mặt. Về phần gì Dạ, kia liền càng là không thèm để ý, ở trong mắt nàng, chẳng khác gì là bồi cơ lão đi một chuyến. "Vâng, ta minh bạch." Cù Dầu cưỡng ép luốt lên Thái Dương muốn bạo khởi gần xanh quay người hướng trong thành lũy đi đến. Lúc này, hắn vô cùng tưởng nhậm Sát Bất. Cái tên ngu ngốc vì cái gì còn không có kết thúc bản bộ huấn luyện? Hát xì. Mạ gì nệ phỏ, sân huấn luyện. Mặt mũi bầm dập Sát Bất đột nhiên hắt cái xì hơi, tiếp lấy liền bị cách không một đạo sóng xung kích đánh trúng, người cắm ra ngoài. Uy, kho lạc tiểu đệ, theo bản đại gia đánh thời điểm, không cho phép phân thần a. Tại hắn trước mặt, là ăn mặc kiếm hồng, thân thể cự đại một người nam tử. Hắn gọi bọn Mò Ma, vừa vặn lần này mang tân binh huấn luyện, sau đó liền đụng phải tên là Sát Bất cơ lão người. Tiếp theo Sắt Bất liền bị đơn độc đặc hắn. Ta gọi cờ lão làm sao? Gọi cùng tên cũng là sai lầm sao? Sắt Bất đứng lên, nhìn lấy này căn bản là không có cách cận chiến đào hoàn, tràn ngập tuyệt vọng. Cái thế giới này đối cùng tên cờ lại còn có thể hay không tốt? Chương 304, cái gì là mặt mũi vương a? Một chỗ bãi bùn bên trên, theo sóng biển một trận đập nện, một thân ảnh theo sóng biển lui lại mà lộ sát ra thân hình. Dột đem nước biển phun ra một đường thẳng, đem bãi cắt xuyên thủng cái thật sâu động, hắn toàn thân lắc một cái, trên thân dột nước liền đều róc hết ra hạ xuống, trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Tòng Quân Hạ bên trên thoát ly về sau, rốt chìm vào dưới biển tìm đến một cái hải thú, bổ túc thực vật về sau, trình thể chiến lược liền khôi phục không sai bị lắm, tiếp theo, liền trực tiếp bơi về trùng chi quốc. Từ hắn tầm mắt đến xem, vừa vặn có thể nhìn thấy bãi bùn phía trước một tòa thành trấn hình dáng, mà này hình dáng có một tòa thực vì cao lớn cách cổ kiến trúc, quan sát toàn trấn. Hắn lạnh hư một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến này thành trấn phương hướng. Cớ lão tiên sinh, cái kia chính là trùng chi quốc. Trên đại dương bao la, một chiếc tàu chiến phi đạo. Cuzu ở trong phòng làm việc chỉ trước cửa sổ nhất phương tòa hẹp dài hòn đảo hình dáng nói Cớ nào ngồi trên đế cắn sĩ gà theo cù rô chỉ phương hướng nhìn sang hòn đảo hẹp dài mà tại đầu, liên tiếp lấy một tòa cự đại hòn đảo này hòn đảo hẳn là hoa chi quốc trùng chi quốc kết nối lấy hoa chi quốc lục địa hành lang bộ vị giống như đầu hòn đảo xem toàn thể đi lên liền giống như một đầu rắn bởi vậy gọi trùng chi quốc cù rô ở một bên giới thiệu đạt được tình báo địa thế kém như vậy sao theo tàu chiến trầm rãi tới gần cỡ là hơi kinh ngạc cái kia hẹp dài hòn đảo giống như không có gì che chắn địa phương Tất cả đều là bằng phẳng địa thế. Đối với đại hàng hải ma nói, bằng phẳng địa thế liền mang ý nghĩa chỗ nào đều có thể đổ bộ. Cù Dầu gật đầu nói, vâng, cỡ lão tiên sinh. Tại 30 năm trước, chúng chi quốc vẫn là tây hải hải tặc nhạc viên, bởi vì chỗ nào đều có thể đổ bộ. Chúng chi quốc căn bản sửa chỉ không. Thằng đến lạc ra lại tới đây, lấy cường hãn vũ lực, chế tài hải tặc, để hải tặc nhóm cũng không dám lại đổ bộ chúng chi quốc một tấc đất. Nơi này liền hoàn toàn thay biến. Chúng chi quốc có bốn cái trọng yếu thành chấn, phân biệt là kén chi chấn, kén chi chấn, thuế chi chấn cùng đô thành điệp chi chấn. Cũng đại biểu cho cả nước thổ địa coi đây là trung tâm làm bùn hối. Thuế chi chấn là lạc trụ sở, là trùng chi quốc quốc vương vì khen thưởng lạc gia làm gia gia công hiến, đem thôn chấn ban cho lạc gia, ban thưởng thanh chấn, cũng chẳng khác nào ban thưởng trùng chi quốc một phần tư quốc thổ. Tại cái này khu vực quản lý bên trong, lạc gia chính là chỗ này vương trung vương. Cú Dỗ nhìn lấy dần dần rõ ràng hồn đảo, nói: chúng ta chuyến này mục đích cũng là thuế chi chấn, từ nơi đó đổ bộ tìm tới lạc nhà, giải quyết gì đạ tiểu thư phiên phức. Nói, hắn mắt nhìn ở một bên trên ghế salon, liếm lát treo que không có chút nào lo lắng gì đả liếc một chút, thật sự là không buồn không lo. Nghĩ đến cũng lạ. Đối với dì đả tiểu thư mà nói, có phiền phức lời nói, cỡ Lật Tiên Sinh có thể giúp giải quyết hết. Dì đả tiểu thư không có gì có thể lấy lo lắng. Thân nữ nhi đãi ngộ a. Cù rồ trong lòng một trận phát khổ, lại nhìn xem bản thân hắn, tăng thêm cả một đám người thụ thương đều không dì đả tiểu thư phiền phức trọng yếu. Chờ chút, hắn là trước thụ thương, khi đó cỡ Lật không có đi ra, là cắn ngược lại cỡ Lật Tiên Sinh mới ra ngoài. Nói cách khác, hắn liên tạm tư địa vị cũng không bằng. Không Cú Dô, ngươi không thể nghĩ như vậy. Ngươi là cờ lập tiên sinh nghỉ vào cố vấn, chí ít gần nhất cờ lập tiên sinh đều không để ngươi qua nổi. Ngươi vẫn hữu dụng. Cái kia rốt, phương hướng cũng tại kia là cái gì thuế chi chấn bên trong. Cỡ lao hỏi. Cú Dô gật gật đầu, vâng, khoảng cách này, đầy đủ ta gửi được mùi máu tươi. Trước đó trong chiến đấu, Cú Dô liếm ruột máu, mà người sói lực lượng, làm theo là có thể thông qua huyết dịch đến tiến hành truy tung. Hắn truy tung khoảng cách cũng không ngắn, trước đó không cảm giác được, mà bây giờ khẽ rửa gần trùng Chi Quốc, này cô quen thuộc mùi máu tươi, liền trở lại. Cỡ nào nghĩ một hồi, nói, phù cận hải quân liên hệ sao? Còn tại liên hệ ở trong, Cú Dù trả lời, làm một cái chuẩn bị cẩu thả tại Tây Hải, không muốn đi Tân thế giới, riêng là không muốn hai năm sau qua Tân thế giới, không muốn tham gia cái đại sự gì tiện, càng không muốn cùng tứ hoàng đối người mà nói, hiện tại không làm cái gì động tác là lựa chọn tốt nhất. Hắn chuẩn bị tại Tây Hải hành quân lặng lẽ, tốt nhất trong suốt đến để thế giới quên chính mình. Lúc trước một cái trên đỉnh, đánh một cái tứ hoàng đều nguy hiểm như vậy, thật muốn qua Tân thế giới lời nói, này có thể sẽ không tốt đẹp như vậy. Riêng là hắn hiện tại rất rõ ràng chính mình chiến lực đã bị cao tầng để mắt tới thời điểm. Tân thế giới. Trước mắt Hải quân biến đổi bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra là ạ kệ nổ khi nguyên soái, lấy cái tiêu cấp tiến người chính sách, khẳng định là dọn đi tân thế giới đối mặt tứ hoàng, lại thêm hắn đối tương lai hiểu biết, đằng sau thế giới khẳng định là rõ rục mây vẩn, dấu giếm dòng nước xiết. Một cái không tốt, nói không chừng liền bản giao tại này. Dâu trắng chết, người chết không có gì đáng sợ, cỡ lão lúc đầu cũng không thể nào sợ một cái giả yếu lại có bệnh nhân. Nhưng là mẹ nó cái độ cùng liền không giống nhau a. Hai người điên tại này không nói Hắn trả lại tóc đỏ nhất đau hung ác, còn âm giâu đen một thanh, tương đương với nói đến tội ba cái tứ hoàng. cộng thêm một cái mặc dù không có đắc tội, nhưng tùy thời đều có thể nổi điện nghị ăn chứng người điên. Qua tân thế giới này không chừng xong không, một cái không tốt, nói không chừng hắn cũng sẽ bàn giao tại này. Cớ nào đối với mình rất có tự mình hiểu lấy, chỉ là một cái cái đủ, hắn hiện tại cũng xử lý không nhiều, càng đừng đề cập hắn tứ hoàng, còn có những cái kia tại tân thế giới tránh né tứ hoàng thế lực, thành công sống sót những hải tặc đó cấp cưỡng giả, cho rằng bọn họ dễ xử lý, vậy cũng là ngu ngốc. Cơ thể hiện tại tư duy rất rõ ràng, hắn chỉ là thượng tá, lão gia tử cái kia về nước tính tình, khẳng định là hội tôn trọng chính mình ý nguyện, sẽ không bắt buộc chính mình. Có lão gia tử ở phía trên đỉnh lấy, lại thêm chính mình mãnh liệt không muốn về Đại Hải Trình ý nguyện, liền xem như nguyên soái, chính mình không chủ động xin lời nói, cũng không có tư cách điều đi chính mình. Trong trí nhớ mình về sau không có phát sinh cái gì cùng loại trên đỉnh sự tình, muốn muốn mạnh mẽ điều động chính mình loại này cưỡng chế tính mạng lệnh, chính phủ thế giới cũng sẽ không vô cớ phát động. Hắn xem như bị xung có tới. Dù sao tại Đại Hải Trình là mấy đợt sự tình, Chính phủ nhàn rỗi không chuyện gì điều động chính mình như thế phiền phức nhân vật vậy cũng là hận không thể đem chính mình theo ở chỗ nào cam đoan một phương an bình. sau đó chỉ cần không thăng chức là được tiếp xuống chỉ cần ngẫu nhiên qua bản bộ thuật cái trước liền có thể an ổn thoải mái dễ chịu qua hết cả đời này cái gì đại hải cái gì tứ hoàng theo lão tử có quan hệ gì chính phủ thế giới ai làm mà chẳng được hắn một cái hải quân còn có thể chết đói lại nói hắn đều chuẩn bị khai phát phi ma chấn khai phát lợi hữu ích bằng vào này bộ phận ích lợi hắn đều không nói chết sau đó lấy tay dưỡng lao kế hoạch không phi mã chấn hòa bình chấn hưng kế hoạch là được quay đầu ạ kệ nủ thật coi thượng nguyên đẹp trai muốn hỏi lên đến hắn lấy cớ đều nghĩ kỹ tây hải hải tặc bất bình không còn mặt mũi đối bản bộ phụ lão chết không quay về cho nên đối trung chi quốc khối này có thể thương lượng liền thương lượng dù sao gia nhập liên minh nước cùng hải quân cũng coi là một phe cánh không đến mức như vậy không nể mặt mũi dù sao hắn rụt hì cơ lão trên đỉnh chiến dịch cũng coi là nổi danh thế giới lý lịch lấy ra xinh đẹp đây mười năm láo hải quân đại tướng lệ thuộc trực tiếp chiến lược nổi bật cuộc chiến thượng đỉnh lúc biến tướng dẫn đến ạ sợ tử vong để tốc độ trọng thương, theo ngoại nhân cái kia chính là chính phủ thế giới đáng tin kẻ ủng hộ. Không phải vậy chỉ là hắn tại đại hải trình lột một quốc gia đất chống điểm này, chính phủ thế giới cũng không dễ dàng như vậy khinh suất tha thứ chính mình. Tuy nhiên không quá muốn dùng chính mình danh tiếng, nhưng đã có, này không cần liền ngu sao mà không dùng, có đôi khi cũng có thể làm được một số bất lo lại không có công lao thao tác. Hô. Cơ cơ phun ra điếu thuốc sương ngủ, thoải mái dễ chịu hướng phía sau khẽ nghiêng, cái gì là mặt mũi vương a. Chương 305, cho ta cỡ lão một bộ mặt. Cục cục cục ngay tại cở lão nhận vì chuyện này rất lợi hại vững vàng thời điểm cửa phòng làm việc bị gõ vang tiến cuộn dụ đến một câu một tên hải quân tiến vào văn phòng hướng bọn hắn kính cái lễ nói trên báo cáo trường học chúng ta đã thu hoạch trùng chi quốc phương thức liên lạc đồng thời bắt được liên lạc ồ đối phương nói cái gì cỡ thiếu thiếu mi hồi tuyệt a cỡ lão sửng sốt, trùng chi quốc từ chối nay hải quân ứng một tiếng vâng trùng chi quốc nhân viên tương quan biểu thị lạc ra sự tình không có quan hệ gì với vương thất bọn họ là tự chủ quý tộc Trùng Chi Quốc rất lợi hại tôn trọng lạc gia ý nguyện, cho nên hắn để cho chúng ta cùng lạc gia đơn độc liên hệ, cũng cho phương thức liên lạc. Một cái quốc vương, thế mà quản không dưới tay mình quý tộc. Cú rô đẩy tới kính mắt, từ điểm đó có thể suy đoán ra, lạc gia tại Trùng Chi Quốc địa vị sát thực vượt mức quy định, mà cỡ lập từ hải quân này đạt được dây số. Mở ra trên bàn điện thoại trùng, liền chuẩn bị phát thông điện thoại. Thúy Chi Trấn, lạc gia trụ sở. Cả tòa thành trấn phòng ốc tuy nhiên tầng thứ không đủ, nhưng ở trong lúc này tối cao lâu trước mặt, mặc kệ là hai tầng lầu vẫn là ba tầng lầu, đều là chúng sinh bình đẳng. Tối cao kiến trúc. Cơ hội là chiếm cứ thành trấn một phần ba diện tích, công trình kiến trúc dị thường to lớn. Mà tại ngay phía trước cửa vào, có một cái cự đại môn, không cần thủ vệ, chỉ vì cửa ra vào đều là ở đó, mà đại môn, thì là một cái cự đại mà cần trọng môn. Đẩy ra cửa này người, tùy ý ra vào. Đây chính là lạc gia quý củ. Kẹt kẹt. Cẩn trọng đại môn, lúc này bị đẩy ra một cái khe, ruột từ đó đi vào. Khi tiến vào một khắp này, hắn liền nhăn đầu lông mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc. Uy vung nha, ngài trở về mang theo dụng cụ làm vệ sinh mấy cái tên người làm vừa thấy được người tới, lập tức quỳ xuống, túi đầu xuống, cung kính nói, rốt căn bản không để ý tới, từ nơi này phương đi qua. Trên đường đi, mặc kệ là bộ người vẫn là ăn mặc áo giáp binh lính, gặp được rốt đều là quỳ gối quỳ xuống. Đối với rốt mà nói, đây là thái độ bình thường. Toàn thân này, trừ người lạc gia, vậy cũng chỉ có nô bộc, bọn họ chỗ tồn tại ý nghĩa chính là vì lạc gia phục vụ. Một đường thẳng lên, rốt thẳng tới tầng cao nhất vị trí, cùng phía dưới còn có định người khác biệt, tầng cao nhất chỉ có một đầu tĩnh mịch hành lang lộ ra 10 phần yên tĩnh, mà cuối hành lang thì là một cái vẽ lấy bản nhựa đại môn. Chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy quỷ khí âm trầm, không rét mà run. Nơi này không người tới gần. Đây là lạc gia người chấp trưởng bị bọn họ hô làm lao tổ tồn tại, cũng là năm đó xuất lĩnh gia tộc từ Hoa Chi Quốc thoát ly đến Trùng Chi Quốc lãnh tụ. vô luận là lực lượng vẫn là huy vọng đều là lạc gia hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người. Rốt thở sâu chậm rãi hướng phía bên trong đi vào. Rốt ngươi thế mà trở về. Một cái thô hào âm thanh vang lên. Sau lưng rốt một cái cao lớn bóng mở nổi bật mà ra. Đó là một cái có chút cử đại, bắp thịt cuộn cuộn đầu chóp hắn tử, chỉ bằng vào cánh tay bắp thịt, phản phất liền có thể đem cao hơn 2 mét rụt cho bằng được xuống dưới. Rốt nhìn cũng không nhìn Hậu phương, sắc mặt bình thản, "Nhà ta, ta làm sao không thể trở về tới? Không muốn phiền ta, Lạc Thiện, ta hiện tại tâm tình không tính là tốt." Tên là Lạc Thiện cự hãn đem quyền đầu bóp giật văng lên, cười gần nói, "Ngươi lúc trở về, là một người đi, liền y phục đều không, xem ra không chỉ có là cái gì đều không cấp được, liền thuyền đều không. Ngươi thất bại." Rốt. Lạc Thiện mặt hiện lên, hình thành một cái vận bẹo đủ cười thất bại người cũng không có tư cách thành vì gia tộc mạnh nhất ta lặp lại lần nữa cách ta xa một chút lạc tiệp rột thanh âm dần dần trở nên thanh lãnh hắc hô theo lạc tiệp cười lạnh một tiếng một đạo kình phong từ rột sau đầu phát ra rột đi đứng hơi gấp đầu một thấp một đầu thô to cánh tay từ đỉnh đầu hắn vung tới tay hắn quỳu tay nhiễm lên một tầng đen nhánh thân thể dựa vào phía sau một chút tuổi trội trong chớp mắt đập nện hướng lạc tiệp bụng ra một chuyến đại hải đầu đều không thanh tỉnh à ta thế nhưng là phòng ngự mạnh nhất a một tầng hắc sắc lưu quang tại lạc thiện bụng xuất hiện, đó là vũ trang sắc ba khí. ầm, túi chó đập nện bên trong lạc thiện bụng, lạc thiện không thèm để ý chút nào túi đầu nhìn xuống, đều nói ta là phòng ngự. phúc, hắn lời còn chưa nói hết, con mắt đảo một vòng, miệng há mở, nước bọt liền phun ra ngoài. không, không có khả năng, chỉ là nhất kích. vì cái gì ủng có như thế cường hán xuyên thư tính. lạc thiện bưng bít lấy bụng, thân thể một trận lay động, kinh hãi nhìn trầm trầm rốt. vừa học, rốt quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt, hải quân lục thức lực lượng, nhìn không hiểu sao đáng giận, nay cố khinh miệt chọc giận lạc thiện, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, nhiễm lên vũ trang sắc, từ trên hướng xuống hung ác truy xuống, rột thân thể một bên, tránh thoát một truy này đánh, đi đứng hung hăng đi lên, cùng đứng thẳng chân kéo thành một cái 180 độ, một chân đè vào lạc thiện cái cắm chỗ, ầm, chỉ một chân, lạc thiện đầu đi lên ngửa mặt lên, huyết dịch từ trong kẽ răng lóe ra tới, người cái tên này, lạc thiện cắn chặt hàm răng, cái chán nhiễm lên một tầng cẩn trọng vũ trang sắc, thẳng hướng lấy hạ rột va đập tới, cự long va chạm, siêu, rột biến mất tại chỗ trực tiếp nhảy tại lạc thiện đầu lâu bên cạnh, đi đứng như kiếm, đâm thẳng hướng lạc thiện cái cổ. Một chân đem lạc thiện đá hướng bên cạnh một cái lão đảo. Đồng thời, hắn một tay đưa ra, bắt lấy lạc thiện ngón tay, dùng lực hướng hội kéo một phát, này lão đảo thân hình liền thẳng đến lấy rột mà đến. Phanh phanh phanh. Rột hai chân quấn lên vũ trang sắc, tại trên cổ hắn cấp tốc trọng kích mấy lần, tiếp lấy bung ra lạc thiện ngón tay thu đại, năm ngón tay vươn ra, ấn ở hắn mặt, hung hăng quăng tại hành lang trên vách tường. Ẩm. Cứng dán vách tường sát ép, sườn xốp bị một kích này ném ra một cái lõm. Chờ về luyện thêm một chút đi, ta anh họ. Rột rơi trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn, quay người liền hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Mà tại hắn hậu phương, cái kia cự hắn tựa vào vách tường chậm rãi trượt ngã xuống. Theo tiếp cận, trên cửa kia bàn nhược giống như sống tới một dạng, theo rột, từ bàn nhược trong pho tượng, dần dần chảy ra máu tươi. Này cố cường đại cùng khủng bố cảm giác, để rột không khỏi thở sâu. Hắn vươn tay, vừa muốn tới gần cánh cửa, chỉ thấy đại môn chậm rãi bị mở ra. Rột đón đến, sửa sang một chút quần, để nhìn sạch sẽ mấy phần, đi vào. Cánh cửa bên trong là một tòa thạch thất dị thường đơn sơ thậm chí nói còn không có hoàn toàn rèn luyện hoàn thành. ở trung tâm có một tòa giường đá, giường hai bên có lan can, cũng có thể đang ngồi ghế dựa đến lưỡn dùng. Rốt nhìn lấy này giường, một gối quỳ xuống, túi đầu trầm giọng nói, lao tổ. trên giường bệ vệ ngồi một cái gầy gò bóng người, hắn mái đầu bạc trắng cơ hồ che chắn chính mình khuôn mặt, khiến cho một ít người hâm mộ phát lượng trực tiếp rủ xuống tới mặt đất. chỉ có tại sợi tóc khe hở ở giữa, có thể nhìn thấy há miệng tại này cười, lại lộ ra một thanh răng nhọn. hắn ăn mặc phá ma y y, -y đi chân đất sát mặt đất, cánh tay cùng mắt cá chân lộ ra rất khô gầy năm ngón tay móng tay dị thường sắc bén, giống như yêu thú. A, rốt a, cung bề ngoài khác biệt, hắn tiếng nói thực vì ôn luận, giống như thiếu niên. Đây chính là lạc gia người chấp trưởng, lạc thần. Cái này một thân tính toán là chuyện gì xảy ra? Ân, còn có thương tổn không có khỏi hẳn, đụng phải cường địch sao? Nghe vậy, rột đầu lâu thấp hơn, cung tính nói, vâng, ta gặp được rốt his cơ lão, không phải đối thủ của hắn. Cái kia trong truyền thuyết đạt được sĩ kỳ lực lượng hải quân. Lạc thần ngón tay động động, có thể đánh bại ngươi, xem ra hải quân đạt được không tệ huyết gì đây. Thật có lỗi, lao tổ." Dỗn nói, "Ta hội lấy được thắng lợi, không cho Lạc gia mất mặt." "A a a, diễn ta thì thưởng thức như ngươi loại này không sợ thế gian cường giả dũng khí, không sai, duy trì dạng này dũng khí mới sẽ không ngừng bước không tiến. Nhưng dạng này dũng khí cũng không thể thất bại lần thứ hai a, tiểu Lạc Uy." Lạc Thần lời nói tuy nhỏ, nhưng tiến vào rốt lỗ hai, lại làm cho hắn chạy xuống mồ hôi lạnh. "Vâng, ta sẽ không bước xuống Lạc gia vinh dự." Rốt chấn hương địa có tiếng nói. "Minh bạch liền tốt, xuống dưới tu dưỡng đi, lần này ngươi thất bại sự tỉnh, coi như" ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha lạc thân phất phất tay đang muốn để ruột lui ra liền nghe lan can bên cạnh điện thoại trùng đột nhiên vang lên cánh tay hắn một hồi thuận tay nhận lấy điện thoại trùng đem mỉm rồ phổi đặt ở bên miệng nay điện thoại trùng bộ dáng dần dần biến hóa hình thành một cái biếng nhác có mắt cá chết ngậm một điếu si gà bộ dáng mặc tây mặc tây mặc tây mặc tây, tây nghe được sao bên này là hải quân thượng tá ruột khí cơ lão nghe được điện thoại trùng thanh âm hạ ruột giật mình ngẩng đầu gắt gao nhìn chậm chậm điện thoại trùng ồ thượng tá có gì muốn làm Lạc Thần đem mịt rổ phồn nhích lại gần mình, chậm rãi nói: "Là như thế này, ngươi Hậu Bối, có thể là cháu gái vẫn là cháu gái, lọ lì tháp." "Là gì đã a?" Đần độn. Điện thoại trùng bên kia thêm một cái thanh thúy thanh âm. "Đây không phải cho thỏa đáng phân biệt à, ngươi nói gì ta ai có thể biết, hảo hảo, ta đến tương lượng." Điện thoại trùng ồ nào một trận, tiếp lấy cờ lộc thanh âm tiếp tục vang lên. "Cũng là kia cái gì, ngươi Hậu Bối khi Hải Quân, nghe nói nhà các ngươi có cái kỳ quái truyền thống, nếu như không trở về nhà liền sẽ chịu đói, nhưng là ngươi Hậu Bối dù sao trưởng thành, có tự mình lựa chọn quyền lực." cho nên a ta hy vọng ngươi cho ta rụt thịt cơ lão một bộ mặt cho ngươi hậu bối giải khai cái này truyền thống để cho nàng hảo hảo khi một tên hải quân lời này để ruột đồng tử thích chặt cắn lên răng tới. loại lời này không thể nói a này lại để lão tổ biết lọ ly tháp còn sống lấy lão tổ tính nết lạc thân ngừng lại một trận nhẹ cười rộ lên lọ ly tháp có người như vậy à tính toán có thể nha ồ khách khí như vậy ta còn tưởng rằng ngươi rất khó nói đâu dù sao quốc gia các ngươi quốc vương đều muốn để mặt ngươi này quyết định như vậy ta bây giờ đi qua làm khách làm phiền ngươi, cờ lão phát ra nhẹ nhõm thanh âm. ngươi tới đi. lạc thần khoẹt miệng nở rộ, lộ ra một cái giữ tợn ý cười. chỉ cần ngươi tại võ đạo đại hội đoạt được quán quân, ta liền sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. tới đi, rụt khi cờ lão. cách cách. điện thoại bị cú máy. lạc thần tại này trầm mặc một trận, đung nhiên lên tiếng bật cười. ha ha ha, ha ha ha ha. một cái hải quân mang theo ta huyết mạch. rốt, lần này ngươi phải thắng nha. rốt nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước, cúi đầu không dám nhìn cái kia đạo nhìn mình trầm trầm giống như lưới rao sắc bén một dạng ánh mắt, nói, vâng. Ta hội lần nữa bảo vệ Lạc Gia vinh dự. Chương 306: Đảo ngược thao tác. Tàu chiến bên trong, văn phòng. Nhìn lấy Lâm vào ngủ say điện thoại trùng, Cố lão đem mịt rổ phồn bùng xuống qua, trầm âm, võ đạo đại hội. Có cái này truyền thống. Cù Dâu nghĩ một hồi, nói, cách mỗi 3 năm, thuế chi trấn đều sẽ phát ra thư mời, mời toàn thế giới thể thuật cường giả tới tham gia cái này một dầm rộ, người thắng lợi đem đạt được Lạc Gia phong phú tiền tài khen thưởng, đồng thời sẽ có được miễn phí một lần để Lạc Gia làm việc quyền lực. Cố Tiêu Tiêu Mi, ngươi nói cái này võ đạo đại hội, nó rất nổi danh sao? Đây không phải có hay không danh khí vấn đề, cỡ lão tiên sinh, lạc ra là Tây Hải đỉnh cấp lính đánh thuê gia tộc, tiền tài khen thưởng, cái gì ngược lại không trọng yếu, có thể để bọn hắn làm một lần sự tình, đây mới thực sự là khen thưởng. Thao tác thật tốt, có lẽ có thể phá vỡ một quốc gia. Cho nên hắn không cho lão tử mặt mũi, còn muốn chính ta quá tranh. Cỡ lão hỏi, trên lý luận là như thế này, cỡ lão tiên sinh. Cú rộ đẩy một chút kính mắt, câu nói kia nói thế nào, cỡ lão, ngươi thường nói câu nào, cũng là thụ nhân nhanh chóng tiên sinh nói qua, nhân sinh không như ý, tám chín cho nên gặp được khó khăn không cần phải sợ, chỉ cần ngươi coi làm không tồn tại, nó liền uy hiếp không được ngươi. Dì đã ăn xong một cây nhang tiêu, bổ sung một câu. Cơ đạo, ta có cùng ngươi nói qua loại lời này sao? Không đúng, thụ nhân nhanh chóng nói cùng hắn cờ là có quan hệ gì? Ngươi cũng học cái quái gì? Được không học? Cơ lơ lửng nàng liếc một chút, nói nghiêm túc một chút đã Dì đã, đây chính là vì ngươi giải quyết hậu họa, ngươi liền không thể phát huy ngươi này tất cả đều là thực vật tiểu não hảo hảo suy nghĩ một chút. Dì đã nhún nhuy vai, quay đầu nhìn về phía cụ rồ, cụ rồ, cụ rồ miệng nói võ đạo đại hội là giới hạn tại thể thuật cường giả tham gia thịnh hội đấu trường bên trên không thể sử dụng đao kiếm năng lực giả có thể lên trận nhưng cũng giới hạn dùng thân thể phương diện công kích nếu không bỏ qua đao kiếm đi tham gia một lần đây cử dưới đổi nguyên thần khí thực tình không tệ đáng ra chăn cái dù sao sách ngọn nguồn nhiều thư tịch toàn đổi mới nhanh ngươi tại nói cái gì ra rắn. cất lên trận mắt chừng một cái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ta sẽ không từ bỏ gì si. mà lại loại này cái gì đại hội không thích hợp lão tử thật như vậy có sức ảnh hưởng cái kia chính là thịnh hội thắng lợi nói liền muốn nổi danh. Hắn hiện tại cũng hận không thể toàn thế giới quên chính mình, ra cái dám tên. Lại nói, Lao tử tại sao phải dựa theo hắn quy củ đến? Cớ lão ngang tàng nói, nếu là hắn không cho gì đã giải khai, ta để bọn hắn đều không địa phương đứng đấy. Nhưng là cớ lão tiên sinh, làm như vậy lời nói, chúng ta sẽ bị khiếu lại. Cuzu nói ra, Sego cũ nguyên Xoáy lần trước còn nói, để ngươi không muốn thêm phiền phức, nếu như lần này lại bị khiếu lại lời nói, cớ lão tiên sinh, ngươi hội bị giam trước. Ừm. Cớ lão sững sờ, nắm tay phải cấp tốc đập nện tay trái, đúng a? Đúng a? Có thể dạng này a? Hắn có thể gây sự để chính phủ thế giới đem chính mình nhấn xuống a. Đạo nghe sự tình, chính phủ thế giới ghi lại chính mình, cho nên hắn bị đẩy đi đến Tây Hải, mà không phải tại bản bộ hiệu lực. Điểm này, cao tầng mặc dù biết đáng tiếc, nhưng là chính phủ thế giới không biết A. Trong mắt bọn hắn, hải quân hẳn là mỗi người đều muốn thăng chức. Bọn họ sẽ không nghĩ tới có người vẫn muốn xuống chức. Trên đỉnh về sau, cỡ lão một mực đang nghĩ biện pháp giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác cùng chức vị. Trước kia cỡ lão muốn cũng là vươn vàng, cầu vươn vàng, không ngừng vươn vàng, địa thấp làm việc, an tâm phát triển không để cho người khác chú ý tới mình. Nhưng cuộc chiến thượng đỉnh về sau, hắn không thể không thừa nhận, mình đã tiến vào một ít người trong tầm mắt, một mạch địa thấp, hiển nhiên không thành lập. Chiếu tiếp tục như thế, hắn cho là mình tại Tây Hải dù là lại địa thấp, cũng đợi không mấy năm. Hiện tại sẹn gỗ cụ tiên sinh bắt đầu dần dần không quản sự, đối hải quân thể chế cũng chẳng phải đệ bụng, sẽ không chết nhìn chằm chằm người nào người nào công lao. Nhưng là các loại ạ kệ nủ với lên vị, lấy hắn cái kia cấp tiến trình độ, có lẽ chính mình vì tiện bắt cái hải tặc, công lao liền theo ở trên người hắn. Mặc dù mình sẽ cẩn thận tránh cho, nhưng thường tại bờ sông đi. Sao có thể không có thân? Tổng có ngoài ý muốn, một tầng không đủ bảo hiểm. Hiện tại Cù Dụ lời nói, để hắn đẩy ra tần thế giới môn. Hắn có thể gây sự a. Ngươi cho ta phân tích phân tích a. Cớ lão ngẫm lại, nói, nếu như ta để chính phủ thế giới đau đầu lời nói, ta có phải hay không hội một mực không thăng trước, đến lúc đó coi như may mắn, ta nói là may mắn, ta bị bất đắc dĩ lập công cực khổ, chính phủ thế giới cũng lại bởi vì cố kỵ đến những cái này khiếu lại, không cho ta thăng trước, đúng hay không? Cớ lão tiên sinh, để chính phủ thế giới để mắt tới không phải chuyện tốt. Cù Dụ đề nghị Không không không, ngươi nhìn sợ mù kệ, hắn không phải liền là không nghe hiệu lệnh, làm theo ý mình, để chính phủ thế giới đau đầu, cho nên bị đặt tại Đông Hải đã nhiều năm không ra mặt. Hắn có thể, ta cũng có thể a. Cậu la phấn lên, sợ mù kệ là ạ kỳ gì hảo hữu, cái kia chính là ạ kỳ gì phét phái, rẻ phi đồ đệ, tổ chức quan hệ thâm hậu, tính khí tôi đến rất nhiều người nhìn khó chịu hắn, hắn vẫn như cũ là hải quân, sẽ không động mảy may. Ngươi nhìn nhìn lại ta, ta là lao gia tử thuộc hạ, kỳ phét phái, ta hiện tại cũng coi là rẻ phi đồ đệ đi, mà lại ta cùng hắn không giống nhau. Ta cùng Hải Quân bên trong người quan hệ tốt đây, dầu gì ta người nào cũng không đắc tội qua có phải hay không? Ngươi tại Hải Quân bên trong quan hệ tốt, ngươi từ đâu tới hào giác? Ngươi có biết hay không, Hải Lý thế hệ tuổi trẻ tướng tá tinh anh, bao quát ta, có một nửa người muốn đánh ngươi. Cú rồ cúi đầu xuống, nhìn xuống chính mình đầu đen rau muốn ý nghĩ. Hắn không thể nói, không phải vậy hắn không nhất định có thể đứng đi ra văn phòng. Mà thấy cú rồ không nói lời nào, cơ lật thì càng thêm hưng phấn, sợ mù kệ cái kia không may dạng hắn đều vô sự, ta làm sao lại có việc? Hắn đối chính phủ thế giới đầu đen rau muốn còn thiếu sao? gây sự để chính phủ thế giới đau đầu, nhưng là lại sẽ không vượt qua chính phủ thế giới chịu đựng Phạm Vi. Lại thêm chính mình một mực tuân theo cẩn thận từng ly từng tí không lập công hành sự chuẩn tắc. Tổn hại đồng đội, tổn hại địch nhân còn bất lợi chính mình loại này thao tác, đổi tại cớ lập trên người mình, không cho người này đẻ chết hoặc là lấy đi, hắn đều ngủ không yên. Ừm. Vì cảm giác gì có chút quen thuộc. Cỡ lau nhíu mày, luôn cảm thấy loại cảm giác này, hắn giống như từng có. Hát sĩ. Phi ma chấn Cắt hạt cái si hơi, xoa xoa cái mũi, kỳ quái nhìn xem thiên. Khí trời sáng sủa. Không có gì mưa dầm, lại nói, hắn cũng rất ít sinh bệnh a. Tiếp tục huấn luyện, chúng ta bị một người đánh bại, đây là sỉ nhục, chúng ta muốn vinh viễn nhớ kỹ, đồng thời hóa thành động lực, lần sau, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng như thế thua. Cắt đối lên trước mặt đám hải quân gáo thét lớn. Vâng. Cắt thượng ý. Đám hải quân cũng là về tiếng giống giận, tiếp lấy càng thêm ra sức huấn luyện. Quyết định. Cớ lão nghiêm mặt nói, kia là cái gì võ đạo đại hội, nhất định sẽ có cái gì hải tặc ra cái gì hắc bang a thế giới dưới lòng đất tội phạm cái gì tới tham gia đi, ta thân là hải quân, không thể tha mặc cho tội ác mà không để ý co như thân là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước chủng chi quốc mãnh liệt kháng nghị ta cũng phải hành xử thân là một tên hải quân chức trách qua quấy dối. không phải qua cưỡng chế di rời những tội ác đó người cưỡng chế di rời không phải bắt cujo nhạy cảm phát hiện cờ lão chữ bên trên khác biệt, hắn đẩy một chút kính mắt dùng trên tấm kính phản quang che chắn hắn ánh mắt bên trong ghép bỏ sợ bị phát hiện người đây là vì hải quân chức trách sao phi người đó là thèm người ta khiếu nại vâng ta minh bạch ta cái này xuống dưới phân phó chương ba đều ngoan ngoãn đứng vững thuế tri chấn là Trùng Chi quốc cảng khẩu thành thị, tuy nhiên Trùng Chi quốc hòn đảo hẹp dài, khắp nơi đều có thể đổ bộ, nhưng làm thành cảng khẩu cũng chỉ có thuế chi chấn nơi này, bởi vì nơi này là lạc gia toạ chấn, không cần lo lắng hải tặc tới tập. Lúc này cảng khẩu chỗ dừng lại lấy đại lượng tàu thuyền, thương thuyền, dân thuyền, thuyền hải tặc, thậm chí cớ lão đều nhìn thấy tàu chiến lít nha lít nhít từ cảng khẩu một mực xếp tới trung quanh lục địa, nhiều như vậy thuyền, Cớ lão đứng tại bong tàu âm thầm lìu lưỡi, cái này cái gì võ đạo đại hội, thật đúng là rầm rộ, mẹ nó còn có tàu chiến. Hải quân cũng tới tham gia, cỡ lão sướng sở, hoa, giống như rất lợi hại phồn hoa bộ dáng, hẳn là có rất nhiều ăn ngon đi. Dị đã ghé vào thuyền xôi theo song sắt bên cạnh, chờ mong nhìn lấy thuế chi chấn này to to nhỏ nhỏ kiến trúc, còn không có tới gần cảng khẩu đâu, nàng liền có thể nghe được thành chấn trong kia tiếng người huyên náo hiện trạng. Nói lắp, chỉ có biết ăn thôi, thêm chút tâm đi người, ta thật sa chạy đây là vì ai a? Cỡ lão chỉ tiếp rèn sắt không thành thắc nói. Điểm tâm, cái gì điểm tâm? Dị đã lôi thay nhất động, quay đầu lại hỏi nói, cỡ lão đầu hắn đau xoa bóp mi tâm, trước ngừng ngang nhiên xung qua. Hải quân tàu chiến đến cảng khẩu chỗ, bất quá cảng khẩu căn bản không có địa phương dừng, đành phải hướng phụ cận lục địa đổ. Tàu chiến dựa sát vào về sau, chứ hậu cần cùng mức thấp nhất độ lưu thủ hải quân, cỡ lão mang theo người khác, trùng trùng điệp điệp hướng thành trấn xuất phát. Lúc này thuế chi trấn, bởi vì võ đạo đại hội tổ chức, trên thị trấn khắp nơi đều là người. Đến a. Mới mẻ hoa quả, vì võ đạo đại hội chuyên môn ngắt lấy đại lực hoa quả, An Cam Đoan cầm quân. Sắt thép bao tay, năm vạn bở gì một bộ là võ đạo đại hội duy nhất có thể vào bàn vũ khí, dùng những vũ khí này liền sẽ trước bước vào quán quân con đường. Thị nướng, thị nướng. Bộ tốc thể lực thị nướng. Trên đường phố, bán hàng rong gào to thanh âm liên tiếp, mà tại bọn họ trước mặt cũng tụ tập đại lượng người. Thật nhiều người a. Di đã nhìn lấy trước mặt lít nha lít nhít đám người, có chút giật mình nói. Mấy trăm hải quân tụ lại cùng một chỗ xem như thanh thế hạo đại, nhưng là tại cái này trong đám người, viễn như giọt nước mưa vào biển, không nổi lên được một tia gợn sóng. Bởi vì khắp nơi đều là người. Cơ lớp tùy tiện xem xét đều có thể nhìn thấy mấy đợt hoàn toàn không giống người. An mặc hất sắc trang phục chính thức mang theo cái mũ, sắc mặt khó coi, đó là mạ phỉ ạ Tây Hải đặc sản. eo đeo liền phát thương, an mặc xa hoa, mang theo tiểu đệ, tại bán hàng dòng trung gian du tẩu, đó là vũ trang thương nhân. còn có những cái này tràn đầy thu kệ khí tức, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chỉ là nghe liền có thể ngửi được đại hải mùi tanh, cái kia chính là hải tặc. tam phương người không liên quan tới nhau, phân biệt rõ ràng làm ba đội, tại thành trấn bên trên du đảng, mà tại cái này tam phương bên ngoài còn có một số người. Ngược lại là gây nên cờ lão chú ý. Những người kia từng cái bắp thịt quần cuộn, từ khí tức nhìn lại, tất cả đều là sinh mệnh lực tràn đầy tồn tại. Hỗn đàn, người đụng vào ta. Một cái bắp thịt quần cuộn người đi lên phía trước lấy, cùng một tên khác cùng hắn hình thể không sai biệt lắm người gặp thoáng qua, người kia quay đầu lại, lớn tiếng kêu lên. A, rõ ràng là ngươi đụng vào ta đi, hỗn đàn. Một người khác cũng quay đầu, sắc mặt khó coi hướng phía hắn thượng hạ dò xét. Đáng giận, muốn đánh nhau phải không sao? Người hai bên hung hăng nhìn nhau, chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng nhưng người chung quanh phảng phất không cảm thấy kinh ngạc, làm như không thấy một dạng trực tiếp từ bên cạnh đi qua, mà có người thì là nhiều hứng thú ngừng chân quan sát. A, Di đã nhìn sang, biết chút thể thuật đây. Di đã có thể nhìn ra, vây tụ tại phía bên kia, tất cả đều là có được điểm thể thuật từ người. Tuy nhiên cảm giác cũng không mạnh, nhưng đối phó với người bình thường, hoàn toàn là với. Dạng này người, ở cái này trên đường phố tối đa, nên là chuyên tinh thể thuật người. Dù sao nơi này là thể thuật võ đạo đại hội, bất quá hai người kia tại ngừng chân sau một lúc, riêng phần mình lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi tựa hồ là tuân thủ nơi này một ít quy tắc, cũng không có tiến hành bên đường gẫu đả. Cơ lơ trong mắt lóe lên một tia hờ mang, Kiến Văn sắc chảy ra mở, tiếp lấy cấp tốc nhắm lại, hắn lắc đầu, cả kinh nói, nhân số cũng quá nhiều đi. Kiến Văn sắc bao phủ tòa thành này chấn, nhân số cờ là hoàn toàn đếm không hết, những khí tức này không đồng nhất, nói ít 10 vạn chi chúng, cái này mẹ nó cũng thẳng biết kiếm tiền a. Cơ lơ quét mắt một vòng trung quanh, tấm tác lấy làm kỳ lạ, nhiều người như vậy số vây tụ tại tòa thành này chấn cũng nên ăn và ngủ, người đồng đều tiêu phí lời nói, đoán chừng liền có thể để trùng Chi Quốc kiếm lớn một đợt. Cơ lão tiên sinh. Lúc này, Kuzo bỗng nhiên nói nói, có hải quân. Nghe vậy, Cơ lập quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đường đi một góc khác, một đợt hải quân cùng một đợt hải tặc đối diện đột vào. "Nha, đây không phải Phệ Lịch Thượng ta à, đã lâu không gặp, ngươi cũng ở nơi đây à?" Hải tặc cầm đầu một đại hán, bao vây lấy một cái hồng sắc khăn trùm đầu, da thịt so sánh hắc, khóe miệng treo chiếc lấy, đều khiến người cảm thấy bở mông có chút nữa. Hắn liếm liếm bờ môi, thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi nhục thể đây. "Ít nói lời vô ích, đường tốt, chỉ có ở chỗ này mới có thể bắt lấy các ngươi." Tên là Phê Lys Hải Quân mang theo một đỉnh Hải Quân cái mũ, cái cầm có một vòng râu quai nón. Nhìn chính nghĩa nổi bật, hắn rơi lên mang theo chỉ hổ quyền đầu, nói: Bình thường bắt không được các ngươi, nhưng là tại võ đạo đại hội bên trên, ta có thể đánh bại các ngươi những này Hải Tặc lời nói, sau đó bắt các ngươi. Hahaha, <cười> <cười> thiếu nói mạnh miệng, ngươi tới nơi này cũng là vì khen thưởng đi. Tên là Đường Nón Hải Tặc cười cười, không nên bị nửa đường nơi nào đến người cho đánh chết tại cái này, ta nhưng là sẽ rất lợi hại đau lòng. Ngươi, Phê Lys thượng tá sắc mặt âm trầm xuống, cù rổ, cỡ hỏi, là. Cụ rồ đẩy tới kính mắt, nhìn về phía cái kia đường nọ, nghĩ đến cái gì, mang theo một cố ghét bỏ nói, hẳn là luyến nam người đường nọ Tây Hải hải tặc, tiền truy nã 42 triệu bợ gì, hắn phong bình không thật là tốt, bởi vì hắn nữa thích nam nhân, hội chuyên môn đi săn những thân thể đó tải khôi ngô nam nhân, trừ cái đó ra ngược lại không có gì tội ác tại trời địa phương. Đến Tây Hải, đó là đương nhiên liền muốn nghiên cứu một chút Tây Hải hải tặc, biết rõ cờ lập tập tính cụ rồ, sớm đem những cái kia tiền thưởng cao hải tặc cho nhớ kỹ, mà cái này đường nọ cũng là một, tuy nhiên tiền thưởng tại Tây Hải chỉ có thể coi là trung đẳng nhưng đối nam tính mà nói người này quá ác tâm cho nên cụ rổ đối với hắn trí nhớ vẫn tương đối khắc sâu lại nói bọn họ không động thủ sao vừa rồi này đám người cũng thế cất lập tùy tiện kéo qua một người đi đường hỏi bọn họ vì cái gì không động thủ a a người đi đường kia cũng là dáng người khôi ngô bị đột nhiên kéo một chút đang muốn nổi giận tiếp lấy liền thấy cờ là hải quân chế phủ còn có phía sau hắn này một đám thế đứng mút lượng rất lớn hải quân hắn nuốt nuốt ngụm nước bọt treo lên một cái mỉm cười nói vừa tới thuế chi trấn a nơi này là không thể động thủ trừ võ đạo đại hội Tại hắn địa phương động thủ lời nói, là sẽ không bị trùng chi quốc hấn nên, nếu là làm quá phận, sẽ còn bị lạc nhà cho chế tại, dù sao nơi này chính là lạc nhà trụ sở. A, được, không có người sự tình. Cớ lo khoát, khoát tay, thả đi cái kia dáng người khôi ngô người qua đường, thuận tay móc ra một điếu xì gà, cắn ở trong miệng, một bên củ rổ chân chó một dạng xuất ra cái bật lửa nhóm lửa. Khói bụi từ cờ lập trong miệng phun ra. Trước từ hải tặc bắt đầu tốt, chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, tại hải quân ở đây tình huống dưới tại sao có thể có hải tặc đâu? Đây là đối chúng ta trước trách nghiêm trọng khiêu chiến. Cơ lão nghĩa chính ngôn từ nói, "Cụ rồ, xử lý hắn." Liền biết là ta. Cụ rồ bất đắc dĩ gật đầu, "Vâng, ta biết nên làm như thế nào, Cợ lão tiên sinh." Không nên quá đắc ý, Đường Nốt Phlelis thượng tá cắn răng, nói, "Ngươi nhất định sẽ bị ta bắt lấy." Ha ha ha, nơi này có thể không thể lập thủ, bất quá. Đường Nốt cười hắc hắc, lung lay chính mình hạ thể, hướng Phlelis cái hướng kia đứng thẳng động một cái, "Có thể động kha gà, hoặc là ngươi muốn cùng ta luận bàn một chút, ta thế nhưng là rất tình nguyện." Lão đại, gia hỏa kia một thân bắp thịt còn không có ta kết được đâu, thật không có kỉnh. Ahô, lão đại lại đang đùa giỡn hải quân. Hắc hắc hắc, nơi này thật đúng là thiên đường A, không thể động thủ. Như vậy tùy chúng ta muốn thế nào thì làm thế đó. Sau lưng những hải tặc đó, từng cái mặt mày hớn hở cười rộ lên, ánh mắt không kiêng nể gì cả đại lượng lấy đối diện đám kia hải quân. Cái này khiến vẻ lịch khí toàn thân phát run. Cũng là bởi vì như thế, sở hữu hải tặc bên trong, hắn muốn bắt nhất ở, chính là cái này đường loạn. Quá ác tâm. Nhưng là hắn thuyền lái quá nhanh, mà lại bản thân thực lực lại không yếu, một khi hải quân bị bắt làm tù binh, loại kia lại hắn, kết cục sẽ không quá tốt. Thế nào, không đến à? Vậy ta quá khứ nha." Đường Nọt lế lưỡi, không bình thường tao khí liếm môi, phóng ra một bước. Một bước này, để Felix vô ý thức lui về sau lui. Cái này khiến đối diện Hải Tặc ý cười càng tăng lên, loại kia trảo phúng khinh thường cộng thêm đùa giỡn ánh mắt, để hắn rốt cuộc không kèm được. Coi như bị trùng chi quốc khiếu lại, bị chế tải, ta cũng phải bắt. "Xuy." Felix nắm chặt quyền đầu, vừa quyết định chuẩn bị đánh bất ngờ đường Nọt thời điểm, đột nhiên, trước mắt hắn Hải Tặc, thân thể đột nhiên chấn động, từ phía sau tất cả đều lóe ra một đoàn huyết dịch, con mắt trắng dã nga xuống tại hắn trước mặt, một tên ăn mặc hắc sắc trang phục chính thức, mang theo kính mắt, trải lấy đại bối đầu người nửa ngồi ở nơi đó, trên lưng hải quân áo tròn một trận phiêu đãng. người kia đứng người lên, đẩy tới kính mắt, sau này quét mắt một vòng, hư lệnh nói, đừng làm người ta buồn ôn, hải tặc. ngươi, ngươi. phê lý trường to mắt, chỉ cụ rô run rẩy nói, đần đội, không thể động thủ a. theo những hải tặc đó nga xuống, trong đường phố những cái kêu viên náo giao hàng cùng tiền ồn nào nhất thời yên lặng lại, tất cả mọi người là trận mắt ước mồm nhìn lấy một màn này, thật lâu ý mắng. đi mau, bọn họ hội bắt lại ngươi. Felis một phát bắt được cụ rổ, liền muốn kéo hắn đi đường, khác để bọn hắn chạy. Felis động tác để cho người ta kịp phản ứng, một tên mạ phỉ ngậm lấy điếu thuốc, thuận tay móc ra một cây thương, chỉ lấy bọn hắn nói, bắt bọn hắn lại, có thể qua lạc ra lĩnh đường, phá làm hư quy của người, liền xem như hải quân cũng không hề dùng. Vậy quanh bọn họ, trên đường phố người vô luận là hải tặc, mạ phỉ a vẫn là những hội đó thể thuật võ đạo nhà, hoặc là vũ trang thương nhân, thậm chí những bày đó quạnh người bán hàng giòn, tất cả đều móc ra vũ khí, cùng nhiệt hướng cụ rổ phương hướng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Cú Dỗ bị cái này cuồng nhiệt cảnh tượng giật mình, liền vội vàng hỏi. Ở chỗ này không thể động thủ, động thủ cũng là trái với lạc gia quy tắc. Trừ bọn họ chế tài bên ngoài, người khác nếu như bắt lấy các người, cũng có thể đổi lấy phong phú khen thưởng. Bởi vì điều ấy đã thật lâu không ai dám tại thuế chi chấn động thủ. Phép kéo mấy lần Cú Dỗ, phát hiện kéo không nút đích, vội la lên, đi nhanh một chút. Tại tòa thành này chấn, hải quân thân phận là không dùng được. Người lạc gia thực biết dễ người. Đường đi một đầu đầu ngó, một người mặc áo khoác màu đen. Bên trong là lam sắc quý tộc lễ phục, mang theo một đỉnh có thông khí kính đại lệ mũ nam tử tóc vàng tựa ở ngói nhỏ trên vách tường, nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này. Thật đúng là cuộc nhiệt đâu, những hải quân kia rất không ổn, muốn đi hỗ trợ sao? Đâu ngõ, chỉ có một mình hắn, Phản Phất tự quyết định một dạng hỏi. Còn xin nghĩ lại. Sau lưng của hắn, vang lên một cái dị thường nhỏ bé thanh âm, không chú ý nghe thậm chí nghe không được. Một người mặc hắc sắc vũ mao áo khoác, Phản Phất tự thân đều dung nhập trong bóng tối một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện tại nam tử tóc vàng phía sau. Chúng ta nhiệm vụ không phải cái này, vẫn là không muốn bại lộ. Tổng trưởng, dù sao Hải quân cũng là địch nhân chúng ta. Nam tử tóc vàng lại nhìn một chút cụ rộ phương hướng, thở dài, quay người liền muốn hướng trong ngõ nhỏ đi đến. 3. hắn lập tức đụng vào hậu phương cái thanh nhẫn kia. Thế nào, qua đen? Nam tử tóc vàng nghi hoặc ngẩn đầu, nhìn về phía cái kia tại hắc sắc vũ ma áo quất dưới, màu da tái nhợt nam tử, hắn là một người đầu trọc, ánh mắt rất lợi hại hung ác, bộ mặt mang theo điệu truy đồ phòng hộ nam nhân. Nam nhân này, cái chán có mổ hôi dấu vết, nhưng mà hắn vừa dâng lên nghi hoặc suy nghĩ, đồng tử cũng là co rụt lại. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, mồ hôi lạnh liền chạy xuống. Những cái kia phóng tới cụ rồ đám người, thớ một dừng bước lại, từng cái quay đầu nhìn hướng một cái hướng khác, quanh thân bắt đầu đánh lấy bệnh xuất z. Nơi đó, là một đám hải quân. Người cầm đầu chậm rãi đem một thanh hắc đao rút ra, theo hắc đao ra khỏi vỏ, tại nam tử tóc vàng trong mắt, trên người hắn bộ phát ra một cỗ to lớn hắc khí lưu màu đỏ, bao phủ hướng toàn bộ đường đi. Sát khí. Cẩn trọng sền sệt như máu sát khí. Tại sát khí bao phủ dưới, một số người đôi mắt lật một cái, trực tiếp ngã xuống, lít nhá lít nhít đám người nhất thời chống trả một chút, mà những cái kia đứng vững người, cũng là thân thể run rẩy, giống như đụng phải thiên địch, không dám lúc đích. Cơ hớp chậm rãi phun ra điếu thuốc sương ngủ, quét mắt một vòng người trước mắt, thản nhiên nói, "Đều ngoan ngoan đứng vững, ta là hải quân, để duy trì nơi này trật tự." Còn đứng lấy, chính mình phân đội, có tội đứng bên trái, không, có tội đứng bên phải, hải tặc đứng ở giữa. Nam nhân kia, quả đen ngưng trọng âm thanh vang lên, "Vì sao lại ở chỗ này?" Rút thì cơ lão, nam tử tóc vàng trong mắt co vào như châm, cắn răng cơ hổ là từ trong hàm răng lóe ra chưa đến, không sai, cũng là hắn rút thi cơ gào, để hạ sờ chết mất kẻ cầm đầu. Hắn thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, không phải sợ hãi, mà chính là mang theo một loại kỉu hận kích động. Nam nhân kia, cái kia biến tướng hại chết Dạ sờ nam nhân, cái kia vô số lần mình muốn gặp được nam nhân, xuất hiện ở đây. Chương 308, khỏe mạnh hòa bình võ đạo đại hội. Sa Vô tổng trưởng, còn mời Tỉnh táo. Nhìn lấy nam tử tóc vàng giận không kềm được dần dần thu liễm không được chính mình dấu hiệu, quả đen đặt tại trên bả vai hắn, nhỏ bé thanh âm thông qua điều chỉnh độ phòng hộ khoét tâm khí, lớn không ít. Hiện tại xúc động lời nói, chỉ là cô A La tiểu thư nơi đó Chúng ta đều không có cách nào bàn giao." Cô A La ba chữ này, để nam tử tóc vàng thân thể đỉnh trệ xuống tới. Hắn thở sâu, thật sâu nhìn cỡ lão liếc một chút, cuối cùng nhắm mắt lại, ta minh bạch. Ngươi ở đây, là quân cách mạnh tổng tham nhũ trưởng, Sapo. Cùng tứ quân giải một trong, bác quân giải quả đen. Đối cỡ lão rất quan, Sapo một mực không thật là tốt, hắn mặc dù là sau cùng mới thu đến ạ sở tử vong tin tức, nhưng là đi qua một số người khẩu thuật, hắn cũng minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Ma san dê típ, là chân chính dẫn đến ạ sợ tử vong kẻ cầm đầu, nhưng là Jutshi cỡ lão cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đáo thoát liên quan nếu như không phải hắn năm lần bảy lượt tại này quấy nhiều đối ạ sợ cứu viện có lẽ có khả năng rất lớn ạ sợ căn bản sẽ không chết quân cách mạnh là hẳn là có rộng lớn hung hoài nhưng là hắn là người vẫn là người trẻ tuổi là có được thất tình lục dục người trẻ tuổi gặp được cựu địch xạ thủ rất khó không tức giận nhưng không cần đến quạ đen tới khuyên chính hắn cũng biết nên làm gì không nên làm gì đi thôi chỉ cần đại hải vẫn là bộ dáng này chúng ta cuối cùng sẽ còn tạm biệt xạ thủ lấy tay đỡ một chút mũ dạng vành nón đem con mắt cho che quất cùng quạ đen cùng nhau đi vào trong ngõ nhỏ. Ừm. mà tại trên đường phố, Cợ Cợ Kỳ quái nhìn về phía cái kia không có một hai đầu ngõ, hắn lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía trước. Theo hắn vừa rồi lời nói, sau lưng Hải Quân toàn thể xuất động, hoặc là cầm đao, hoặc là cầm thương, nhắm ngay những người kia, băng lãnh vũ khí hiện ra hàn quang, để cho người ta nổi ra gà lên một chỗ. "Uy, ngươi làm sao dám làm như thế, không sợ bị lạc ra chế tài sao?" Một người cả gan kêu lên. "A." Cợ lão móc móc lốt hai, một mặt không quan trọng, cái gì chế tài không chế tài gia nhập liên minh nước cũng phải để ý pháp luật à, lão tử thế nhưng là hải quân à, đối chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước duy trì trật tự không phải rất bình thường à? Được, khác bà bá, tranh thủ thời gian đã đứng qua, Curo, tổ chức một chút. Tốt, cơ lão tiên sinh. Curo hất ra phệ phệlis tay, đi qua. Lúc này, phệ Phệlis mới như ở trong mộng mới tỉnh, cả kinh nói, cơ lão, là cái kia rụt hỉ cơ lão sao? Nói, hắn dẫn một đám người chạy tới, tinh tế mắt nhìn cơ lão, xác định cũng là nam nhân kia, tối chào nói, không bình thường cảm tạ ngài xuất thủ, dù khi cơ lão thượng tá ta là Tây Hải 58 Chi bộ cơ địa trường. Phê liệt. A, ngươi đến buổi vặn, để ngươi người cũng đi hỗ trợ. Ngươi lưu lại, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Cỡ lão nói ra khói bụi, nói ra. Vâng. Phê liệt lớn tiếng lớn một tiếng, liền để Hạ Hải quân cùng cụ rô bọn họ hợp lưu, bắt đầu đối với hiện tại đứng đấy người tiến hành phân biệt trình hợp. Tại sát khí ảnh hưởng dưới, những người kia chỉ là đứng đấy liền phí tốt đại lực khí, không người nào dám phản kháng hải quân. Tại cụ rô giám sát dưới, ngoan ngoãn tách ra đứng đội. Về phần có tội vô tội, nay thứ không trọng yếu, cỡ lão cũng không phải thần. Làm sao lại biết người nào có tội, Cú Dầu cũng minh bạch điểm ấy, cho nên trọng điểm chằm chằm phòng là hải tặc cùng hắc bang, còn có những tướng mạo đó hung ác người. Ngài khả năng quên, Cơ lão thượng tá, tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, ngài đã cứu ta. Felix hướng về phía Cơ Lộc cúc không lời, một mực không có cơ hội nói một tiếng cảm ơn, hiện tại rốt cục có cơ hội. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Felix cũng bị tuyển bạ thăm ra, khi đó hắn kém chút bị một cái hải tặc cho chém chết, là Cơ lão lúc ấy giải cứu hắn, có lẽ hắn không nhớ rõ, nhưng là Felix một mực khắc trong tâm cảm. Về phần Cơ lão, đó là đương nhiên là không nhớ rõ. Cuộc chiến thượng đỉnh nhiều như vậy gương mặt, hán thuận tay cứu người không biết bao nhiêu, này nhớ kỹ nhiều như vậy. Bất quá có quan hệ, cái kia có chút vấn đề liền tốt hỏi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Cỡ lao hỏi, cái trận này tình huống như thế nào? Cùng ta nói một chút. Felix có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ta là tới tham gia lần này Trùng Chi Quốc tổ chức võ đạo đại hội. Võ đạo đại hội không hạn thân phận, trừ có thể đụng phải những cái kia di vãng bắt không được hải tặc bên ngoài, cũng có muốn thu hoạch khen thưởng tâm tư. Quả nhiên là ta quá ngây thơ sao? Nghe nói võ đạo đại hội khen thưởng rất lợi hại phong phú, có bao nhiêu phong phú? Cỡ lao hỏi lần này là kỳ trước đến nay rất phong phú nhờ ẩn khen thưởng. Felix hưng phấn nói, tháng giả đem thu hoạch được thuế chi trận quý tộc lạc nhà cung cấp 3 ước bờ gì, cùng bọn họ một lần trợ giúp. Ngoài ra, trùng chi quốc quan phương cũng vì lần này võ đạo đại hội phụ gia 5 ước bờ gì, mặt khác người thắng lợi còn có thể thu hoạch được trùng chi quốc một khối phong địa. Lời này để cờ lập trực tiếp sửng sốt. 3 ước bờ gì, thêm 5 ước bờ gì, cái kia chính là 800 triệu. Lạc gia trợ giúp cái gì để một bên, riêng này 8 ước bờ gì, hắn nghe đều tâm động. Còn có trùng chi quốc phong điện, nói cách khác thắng giả đem trực tiếp trở thành quý tộc. Cái này không chỉ có là đơn giản như vậy, chủng chi quốc là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, thành vị quốc gia này quý tộc, đây cũng là đại biểu cho, chỉ cần không phải tội ác tày trời, hoặc là mức độ nguy hiểm đến tứ hoàng loại cấp bậc kia, vậy liền đại biểu cho thu hoạch được gia nhập liên minh nước che chở, chỉ cần không ra chủng chi quốc, liền sẽ không bị hải quân cho truy kích. Khó trách nơi này hải tặc nhiều như vậy. 800 triệu a. Cớ lão đứng tại bong tàu sờ lên cảm. Cải độ cũng mới hơn 4 tỷ đi, nay bằng với là 1 phần 5 cải độ. Cái này chủng chi quốc còn thật cam lòng dưới vốn, nhưng lại chỉ là lần này lời nói. Đoán Trừng còn có chiến tranh duyên cớ, trùng chi quốc tại cùng hoa chi quốc rủ dậy, cường giả đều bị trùng chi quốc hấp dẫn đến lời nói, như vậy có rất lớn xác suất có thể chiêu mộ đến, sẽ thêm rất nhiều lực lượng, mà lại, hắn mắt nhìn ở một bên nán độ vật gì đã, Lạc Gia đặc tính, đoán chừng sẽ thông qua võ đạo đại hội để tăng trưởng thực lực mình. Lạc Gia là thể thuật thiên tài, Di Dạ cùng rốt đều chứng minh điểm này, đây là huyết mạch lực lượng. Như vậy chỉ làm cho thể thuật cường giả tham gia võ đạo đại hội, về đốt cổ cả sủ. Còn trừ là trùng chi quốc thí nghiệm, cũng là Lạc Gia thí nghiệm, bọn họ có thể hấp thu mối ký sảo cùng cương giả chiến đấu cũng có thể thừa cơ ma luyện chính mình. Thật đúng là mẹ nó thông minh. Cớ lớp chợt trợn hai tiếng, làm ta đều muốn tham gia, tám ước bọn gì, vậy cũng không thiếu. Cớ lão, ngươi muốn tham gia sao? Dì đã Nghi nói, ta có bệnh, như thế tốn công mà không có kết quả sự tình, một vòng một vòng đi lên đánh cho người làm khỉ nhìn đâu. Lạc gia nếu là cho ta mật ngửi, ta trả lại hắn một bộ mặt nói không chừng còn có thể bên trên đi chơi, đến ở hiện tại. Cớ lão nhìn mắt dần dần đứng vững đoàn người bảy, cười nói, võ đạo đại hội. Vậy cũng muốn khỏe mạnh hòa bình võ đạo đại hội không phải là cái gì người đều có thể tham gia, tội phạm lại không thể. Đây chính là gây sự tốt nhất đường tắt. Không nể mặt lão tử, lão tử liền phá hư ngươi cái này võ đạo đại hội. Chờ ngươi ít người một nửa, ta nhìn ngươi chơi cái ra rắn. Chương 309, dung mạo ngươi hung ác như thế nhất định giết chết qua con kiến đi. Cớ lão chỗ con đường này, bởi vì ngay tại Cảng khẩu, nhân số bình thường liền không thấp, càng đừng đề cập hiện tại, tại thịnh hội trong lúc đó, con đường này nói ít mấy ngàn người. Đường đi người, tại hắn sát khí uy hiếp cùng hải quân cầm súng chỉ giám sát dưới, ngoan ngoãn làm hai đội, xếp thành hai đầu trường long. Tại sao là hai đội đâu? Bởi vì không ai hội cho là mình có tội. Cỡ lão tiên sinh, lập, Cu Dụ đi tới, nói ra, cỡ lão xem xét, ghét bỏ nói, ngươi cái này gọi xếp hàng. Cỡ lão tiên sinh, nhân số quá nhiều, không có cách nào từng cái phân biệt, như thế thái tốn thời gian. Cu Dụ cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng rất bình thường. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này phân biệt, nhưng dạng này liền dẫn đến không có khả năng có người hướng bên trái đứng, mà hướng trung gian đứng. Tất cả đều là tự nhận hải tặc người. Dù sao hải tặc có cốt khí nha, Cu Hôm nay dạy ngươi một cái đạo lý, có đôi khi chúng ta có thể duy tâm một điểm. Cớ lão hướng đi bên phải tự nhận vô tội đội ngũ, này xếp tại vị trí đầu não, cũng là một người mặc hắc trang phục chính thức nam tử cao lớn. Thấy cớ lão đi tới, người cầm đầu nuốt nuốt ngụm nước bọt, dưới thân thể ý thức đứng thẳng một chút, giống như là cái đang bị kiểm tra hài tử. Không có cách, cái này người khí thế quá kinh khủng, hắn không dám phản kháng. Người bình thường không hiểu cái gì là sát khí, nhưng là bọn họ bản năng hội để bọn hắn làm ra lựa chọn. Cớ lão đứng ở hắn trước mặt, nhìn ngang nam nhân này, thấy hắn tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên. Máfia? Cơ Lật Thình Lĩnh hỏi. Nam nhân vô ý thức gật đầu, chẳng kịp phản ứng cái gì, đột nhiên lắc đầu. "Không, Hải quân đại nhân, ta là lương dân." Ẩm. Một cái tay đè lại đầu hắn, đột nhiên hướng bên cạnh vung lên, mang theo hắn thân thể xuyên qua bên trái hải tặc, bay về phía cảng bên trái. Cơ Lật kinh thường xì một thanh. Tại Tây Hải thuyền mặc loại này áo đen phục còn dám nói mình không phải Máfia ạ. Máfia ạ còn dám cho là mình không có tội. Còn không người nhà hải tặc có cốt khí đâu, đến ít người ta thừa nhận chính mình là hải tặc. Lời này để đứng ở chính giữa bị hải quân dùng súng chỉ hải tặc nhóm ngẩng đầu rợn ngực. Bị địch nhân khích lệ, đây chính là tối cao vinh dự. Không sai, ta là hải tặc, vì giấc mộng cất cánh hải tặc. Một tên hải tặc lớn tiếng kêu lên, dũng cảm trên biển đàn ông mới không phải những kẻ hèn nhát đó đâu. Cớ lão gật gật đầu, đối lời này cũng mười phần tán đồng. Ân, đợi chút nữa ngẫu nhiên lấy ra mấy cái hải tặc đoàn chìm biển tốt. Sở hữu mặc hắc trang phục chính thức, nếu cho ta đứng ở bên trái qua. Cớ lão đối đội ngũ kêu lên. Tại sát khí khuyết tán phía dưới, những mạ phi ạ đó hoàn toàn không dám phản kháng từ trong đội ngũ đi ra đen kịt một màu, xếp tới bên trái nhất, không hàng không được, trừ vô ý thức không dám phản kháng trước mắt cái kia hút xì gà nam nhân bên ngoài, những công khai đó lắc lắc đau thường, cũng để bọn hắn không dám lúc đích. Ta không đi. Một tên ăn mặc hắc sắc trang phục chính thức nam nhân bị mấy tên hải quân dơ thường, chết sống không đi. Tại sát khí ảnh hưởng dưới hắn đánh lấy bệnh sốt rét, giáng chống đỡ lấy dung khí kêu to. Ta là nghiêm túc thương nhân, là tới nơi này làm ăn, các ngươi hải quân không có quyền đối với ta như vậy, ta không phải tội phạm. Ta hội qua chính phủ thế giới khiếu nại các ngươi, nhất định sẽ còn có cái này chuyện tốt, cỡ lão mặt mày hớn hở khoát tay chặt lại, cho hắn kéo quá khứ. mấy tên hải quân cứng rắn dắt lấy thương nhân kia, hướng bên trái rồi. thương nhân hai chân trên mặt đất cuồng loạn rãy rủa, thân thể dùng lực sau này kéo lấy, không cam lòng giống to. ta là nghiêm túc thương nhân, ta vì chính phủ thế giới giao qua thu thuế, ta là trời tạ sủng kỳ tộc bán qua thương phẩm, ta muốn gặp ngũ lao tinh, ta muốn gặp ngũ lao tinh. cỡ lão thượng tá, hoặc khen người ta thật là thương nhân. lúc này phê có chút do dự tiến tới góp mặt, nói, làm như vậy lời nói, chúng ta hải quân phong bình có thể sẽ chịu ảnh hưởng đây hết thảy đều là vì chính nghĩa a, Felix thượng tá. Cỡ nào nghĩa chính ngôn từ phản bác, chúng ta hải quân vì ngăn chặn có phạm tội phần tử lẫn vào chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước quấy rối, đối cứng lấy bị khiếu nại mạo hiểm duy trì trật tự, tin tưởng bọn họ hội lý giải chúng ta. Thế nhưng là nếu như hắn thật cho Thiên Long quý tộc bán qua thương phẩm lợi nói, ta lo lắng ngại tiền đồ. Felix lo lắng nói, đúng a, cho đám kia cặn bã bán thương phẩm tính toán đứng đắn gì thương nhân. Cỡ nào nói thẳng, cỡ nào thượng tá. Felix dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhảy lên chân hướng che cỡ nào miệng. a cỡ lão gãi gãi đầu, thuận miệng, liền xem như không nghe thấy tốt. đang ngồi người, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hãi nhìn lấy cỡ lão. loại lời này, cũng có thể nói ra sao? cái này hải quân, chẳng lẽ là người điên hay sao? kia liền càng không thể trêu chọc. cái này, chỗ có người mặc hát trang phục chính thức người, hoàn toàn mất đi một điểm cuối cùng ý thức phản kháng, ngoan ngoãn hướng đi bên trái. thiên long nhân cũng dám mắng chửi người, coi như tại trùng chi quốc làm ra thứ gì, đó cũng là rất bình thường đi. chờ mặc hát trang phục chính thức người đều đến đứng bên trái nhất, cỡ lão lại tại đội ngũ bên trên bắt đầu tuần tra đội ngũ người, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng cỡ lão, từng cái con mắt nhìn thẳng, đứng thẳng tắp. Cỡ lão dừng lại, đứng tại phụ cận một tên thể trạng cường tráng người bên cạnh. cái kia, hải quân đại nhân, ta không phải mạ phỉ ạ, cũng không có mặc đồ đen, ta chính là cái tới tham gia võ đạo đại hội võ đạo nhà. trên mặt người kia một mặt dữ tợn, nhìn rất lợi hại hung khuôn mặt, sừng sốt gạt ra một cái hiền lành nụ cười, lộ ra mười phần một cười. cỡ lão gật gật đầu, thượng hạ giọt xét hắn liếc một chút, ừm, cũng không phải mạ phỉ ạ, nhưng là dung mạo ngươi hung ác như thế, bước đi nhất định giết chết qua con kiến đi, đây cũng là tại làm sát sinh mệnh. Ngươi có tội, ngươi cái này thể trạng đều có tội, sở hữu cùng hắn thể trạng, đại kém hay không, đều cút cho ta đến bên trái qua. Cái này mẹ nó cũng gọi lý do. Quan sát củ rổ che liền, hắn hiện tại là minh bạch cái gì là duy tâm, đó không phải là xem ai khó chịu liền cả người nào nha. Ngươi không nên quá khi dễ người. Đội ngũ bên trong, một tên cao hơn 3 mét trắng hắn xiết quả đấm đập vào hướng Cớ lão, không cho phép ngươi vũ nhục chúng ta võ đạo nhà. Cớ lão mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, chờ hắn nhích lại gần mình tới điểm, chữ câu câu bay lên một chân, một cái đá ngang lắp tại háng eo trên xương sườn. Một chân đem hắn đi phía trái đá bay ra ngoài, này thân thể khổng lồ, đụng vào một đám hải tặc, mang lấy bọn hắn cùng nhau bay về phía bên trái công trình kiến trúc, đâm vào một cái lõm. Hô. Cơ Lô phun ra điếu thuốc sương mù, thản nhiên nói, "Yên tâm, ta là hải quân, sẽ không oan uổng người tốt, ra tay cũng có chừng mực, trở về tu dưỡng mấy ngày là khỏe." Kuzo, đợi chút nữa qua điểm tựa tiền thuốc men cho hắn. "Vâng, ta biết." Kuzo yên lặng đi lại. "Uy, cái kia là các. Tựa như là nổi danh võ đạo gia, thế mà bị cái này hải quân một chân đáng ứt. Không thể gây à?" Vẫn là ngoan ngoãn qua bên trái đi, hắn dù sao cũng là hải quân, sẽ không đối chúng ta thế nào. Này võ đạo đại lại, ta cũng không muốn giống như các, võ đạo đại hội cái gì, trước để một bên đi. Một số võ đạo nhà châu đầu ghé thai, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn qua bên trái đứng vững. Lúc này, bên trái đội ngũ đã có quy mô. Cơ so sánh một chút, nhìn lấy bên phải rõ ràng còn rất hàng dài ngũ nhân số, xách một tiếng, không đủ à, người này còn quá nhiều, đến lại chia một ít. Có thể đứng đấy, đều không yếu, chỉ ít tâm trí kiên định. Bao quát những vũ trang đó thương nhân có thể tại hắn sát khí ảnh hưởng dưới còn đứng lấy, làm sao lại là người bình thường, phổ thông bình dân sớm bị hắn loại bỏ, cho nên đám người này hắn có thể lớn mật đến đâu một điểm, cỡ sát khí phóng thích không có đạt tới dậy đặc nhất trình độ, không phải vậy đứng đấy người đoán chừng sẽ còn càng ít, hắn cũng là cân nhắc đến bình dân góc độ, phóng thích sát khí vừa vặn đạt tới cái này hạn mức cao nhất, không phải vậy lời nói lại cao một chút, này đoán chừng đứng đấy người không có mấy cái, vậy hắn còn thế nào phân biệt? Ánh mắt của hắn quét một vòng, cuối cùng đặt ở trong đội ngũ, những cái kia ăn mặc võ đạo phù người, dạng này người tại đội ngũ bên trong, số lượng tối đa cũng nhất là cẩn đối cỡ lão nhìn về phía một người đi qua không đợi hắn mở miệng người kia liền khẩn trương trước khi nói ra hải quân đại nhân ta cũng là võ đạo nhà tới nơi này dự thi ta không phải hải tặc không phải mạ phí ạ không có mặc hất trang phục chính thức không có mở cửa cũng không có đám kia nổi danh võ đạo nhà loại kia thể trạng dáng dấp cũng không hùng bước đi rất cẩn thận sẽ không giết chết con kiến tuy nhiên luyện võ nhưng không khi dễ người chỉ cùng đồng hành giao thủ võ đạo nhà ở giữa giao thủ không tính phạm tội à không tính cỡ lão gật đầu nói vậy ta có thể lưu tại cái đội ngũ này bên trong sao? này người trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. chứ hắn ra, tại đội ngũ này bên trong, một nửa giống như hắn người nghe lời này, đều mặt mang vẻ đắc ý. đây là bọn họ phổ thông võ đạo nhà thắng lợi cộng. ừm. cựu lão chủ trừ một lát, đống nhiên từ trong ngực móc ra hộp xì gà, cho hắn đưa một tay. hút không. đồ tốt. ách. cảm ơn hải quân đại nhân. nay võ đạo nhà rối ra hai tay, đang chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. đột nhiên, cựu lão thủ trưởng vừa thu lại, đem xì gà thu hồi lại, đổ ập xuống mắng. hút thuốc. Không phải cái nghiêm túc đồ chơi, xem xét trong lòng liền có bất hảo ý nghĩ, không khỏi xảy ra bất chắc. Các ngươi cái này loại hình, hết thảy cùng ta cùng đi. Bất qua giới hạn trong không tìm được các ngươi phạm tội tin tức tình ngôn giới, các ngươi có thể đơn độc chia làm một đội, đợi chút nữa có thể tự hành hoặc là ngồi tàu chiến rời đi. Cái kia, phê lữ thừa tá. Vâng, cỡ lão thượng tá. Ngươi đợi chút nữa liên lạc một chút phụ cận khu vực tàu chiến, để bọn hắn đều tới, đem những này hút thuốc võ đạo nhà đều mang đi, an toàn đưa về chính bọn hắn gia hương. Thế nhưng là hải quân đại nhân, chính ngươi cũng rút ra à? Dựa vào cái gì nói chúng ta không phải người tốt? Này võ đạo nhà nhất thời không phục. Cớ lão nhìn hắn chằm chằm cuối cùng xì gà là chúng ta hải quân đặc sản, không thể không nhấm nháp. Lại nói, tại trên đại dương bao la, chúng ta hải quân nói cái gì này chính là cái gì. Ngươi quản nhiều như vậy đâu? Đợi chút nữa liền cho lão tử đi. Đây là Sái Lưu Minh đi, không sai à? Trước mặt mọi người, hải quân cũng là tại Sái Lưu Minh. Cái này một đợt đối phổ thông võ đạo nhà chưa cắt, cái đội ngũ này nhân số nhất thời liền giảm mạnh hơn phân nữa Còn lại cũng là một số nhìn gầy không kéo mấy cái không có thực lực gì võ đạo nhà, còn có ngã trên mặt đất ngất bản thổ bình dân cùng thương nhân. Cớ nào dù sao cũng phải cho người ta chưa chút thể diện, không thể làm thái tuyệt, không phải vậy không ai trận đấu, đây chẳng phải là rất lợi hại xấu hổ. a, thái kê lẫn nhau mổ, dù sao cũng là trận đấu, cho chút thể diện nha. hải quân áp lấy bị phân biệt đi ra người, hướng đi cản cậu. một nhóm người này vừa rút lui, đường đi nhất thời trở nên lánh lánh thình thanh. Cớ đó còn hướng hậu phương quát tay, quấy giày mọi người thời gian. phân tử nguy hiểm chúng ta hội khu trừ cùng bắt, làm hải quân bảo hộ mọi người đại toàn là chúng ta trước trách không cần cảm tạ chúng ta còn lại người nhìn lẫn nhau cái trán thống vừa phụ hiện một đạo hắc tuyến còn cảm tạ uy đám kia thương nhân sau khi tỉnh lại có thể hay không tức hộc máu người vừa đi có thể cũng không có cái gì suy nghĩ một tên gầy giống như một trận gió có thể thổi ngã võ đạo nhà chỉ những cái kia té xịu người hỏi tới chớ nhìn hắn gầy nhưng là đang muốn đánh nhau đối phó hai ba người bình thường là không có vấn đề hắn cũng coi như võ đạo nhà ân không bình thường nghiệp dư loại kia lần này tới trùng chi quốc chủ yếu là gần muốn đến đụng tham gia náo nhiệt, nhìn xem so tài, không có hắn ý nghĩ. Đừng quản những cái kia, ngươi suy nghĩ một chút. Những cường địch đó đều bị hải quân mang đi, nói không chừng đây là chúng ta thời cơ a. Một tên nhìn lấy cùng người kia tám lạng nửa cân võ đạo nhà trong mắt đung nhiên phát ra một cỗ công nhiệt, nói, không có người nào cùng chúng ta tranh, tất cả mọi người mở dạng đều bằng bản sự lời nói, nói không chừng ta cũng có thể nổi danh. Đúng a? Cái kia gầy yếu võ giả sương sờ, tiếp lấy quần hỷ đứng lên. Cương giả đều đi, vậy bọn hắn những này dự định tới gặp cái các mặt xã hội người có phải hay không cũng có thể trên lôi đài sống lâu vọt một trận nói như vậy nói không trường hội có danh tiếng lời nói này để còn thừa người từng cái hưng phấn lên đối cờ lão bóng lưng hoan hô hải quân đại nhân không ngừng cái này đường đi à hắn địa phương cũng có những tội phạm đó chúng ta nguyện ý dẫn đường nguyện ý xác nhận đem bọn hắn cũng bắt lại đi một đám người hướng về phía cờ là phương hướng chen chúc mà đi về phần những bản thổ đó thương nhân tỉnh lại sẽ như thế nào người nào mặc kệ nó nghe một chút đây chính là dân ý cờ lão nghe xong lưng thanh âm đáp ý đối một bên cụ rồ nói. Hải quân chính nghĩa, quả nhiên là xâm nhập nhân tâm a. Cù Dầu quay đầu nhìn một chút ở phía xa hướng bên này đổ tới, số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 đám người thể, lại nhìn xem phía bên mình áp lấy từng cái tràn ngập cường giả khí tức, số lượng nói ít hay, 3000 người bảy, yên lặng nuốt vài ngụm nước miếng. Nhân tâm ở chỗ nào? Đường phố này cách cảng khẩu không xa, rất nhanh bọn họ liền đạt tới cảng khẩu chỗ, cơ lớp trước đôi những phổ thông đó võ đạo gia đạo, các ngươi có thuyền trước tiên có thể về nhà, không, có lời nói, chờ tàu chuyến đến, chúng ta đưa các ngươi về nhà, đến cho các ngươi cố lão nhìn về phía bị hắn phân biệt ra có tội đội ngũ cùng hải tặc đội ngũ nói 10 phút đồng hồ 10 phút đồng hồ tìm không thấy các ngươi thuyền cất cánh lời nói ta liền đem các ngươi tất cả đều ném trong biển rộng qua để cho các ngươi bơi về nhà nói chuyện vẹn vẹn một người mà đối diện không có gì ngoài những phổ thông đó võ đạo nhà cũng có chừng một ngàn người nhưng là này một ngàn người tại sát khí kia bao phủ xuống sừng sốt không có có ý thức phản kháng mà có can đảm phản kháng cũng không có lá gan kia sợ phó chứ danh võ đạo nhà cả theo gót hắn hiện tại còn bị hải quân buộc vào lúc đó thỉnh thoảng run rẩy đây một đám người ngoan ngoãn tìm tới chính mình thuyền điều khiển cất cánh. bất quá nhiều lúc, tầm mười con thuyền đồng loạt cất cánh lái về phía đại hải. những thuyền này bên trong có loại kia trang phục xa hoa thương dụng thuyền treo cờ đầu lâu thuyền hải tặc, còn có mạo phỉ hạ mang tính tiêu chí tàu thuyền cùng lẹt lẻt hai chiếc tựa hồ là tổ đoàn tới võ đạo nhà chuyên dụng thuyền mới ra bờ biển. những thuyền này chỉ liền phân đạo đi thuyền. dù sao nơi này có hải tặc, ai biết bọn họ về sau hội làm những thứ gì? tuy nhiên đều không sợ, nhưng là bọn họ cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. mà cỡ nào nhìn lấy những vân đó cắt thuyền hải tặc, hơi híp mắt lại. Cú rồ. Vâng, căn cứ tình báo, có hai cái hải tặc đoàn có tập kích bình dân cùng thành trận cử động. Theo thứ tự là phụ rủ xạ tổ hải tặc đoàn cùng ạ ạt hải tặc đoàn, cũng là này hai chiếc thuyền. Cú rồ chỉ hai cái phương hướng khác nhau đi thuyền thuyền hải tặc. Câu mày nói, cỡ lão tiên sinh, hiện tại truy kích lời nói, chỉ có thể đuổi tới một chiếc. Cái kia, chúng ta cũng có thể ra một phần lực. Felix Sung Phong nhận việc nói, không cần đến. Cớ lão chặt chặt cổ, đi đến phía trước ngồi xuồng người xuống, đưa bàn tay dò xét vào trong nước biển. Hắn nhắm mắt lại, khoe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhõm cười nói, vùng khiến cho người kinh hỉ rút thưởng câu đến, chúng ta đem rút ra hai chiếc may mắn thuyền hải tặc, sau đó đem, chỉ, hai chữ cuối cùng, thanh âm hắn trở nên trầm thấp đứng lên, cỡ lao mở mắt ra, một đạo quang hoa từ trong ánh mắt hiện lên, sư tử uy hải quyền địa tàng trên mặt biển, này hai chiếc tách ra đi thuyền thuyền hải tặc, dưới bỗng nhiên cuốn lên một đạo nước biển lớn nước xoáy, giống như mở ra sư tử miệng, trực tiếp đem thuyền hải tặc rào đi vào, tại cảng khẩu chỗ hải quân trong mắt, hai chiếc thuyền hải tặc bị cơn lốc rào phân mảnh, liên đối lấy người đều lâm vào cơn lốc ở trong, tiếp theo mặt biển lâm vào bình tĩnh, xa xa nhìn sang, chỉ có một ít phiến gỗ thi thể trôi nổi trên mặt biển, tỏ rõ lấy nơi này trước đó có thuyền chỉ tồn tại. giải quyết, Cớ lao đứng người lên, vung một chút trên tay với nước, tại phía list cùng phổ thông võ đạo nhà trận mắt hốc mồm biểu lộ dưới, nói, phía list thượng tá, ngươi tại cái này liên hệ tàu chiến, thuận đường coi chừng những người này, chúng ta qua kế tiếp đường đi. đúng, hắn vừa đi hai bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía đám kia phổ thông võ đạo nhà, các ngươi không có chạy trốn a? một đám người đầu lắc như là trốn lúc lắc, hào hai tử. Tuy nhiên các ngươi hút thuốc, nhưng ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ một lần nữa làm một người tốt." Cớ lão cười cười, "Mang theo nhà mình Hải Quân rời đi." Chương 310, Hải Quân không có tới ngươi khi dễ ta, Hải Quân đến ngươi còn khi dễ ta. Đều xếp thành hàng. Hải Quân tới. Tất cả đều tuân theo Hải Quân mệnh lệnh, ngoan ngoãn đứng vững. Bắt người hành động bên trong, tích cực nhất không phải Cớ là cùng hắn Hải Quân, mà chính là những cái kia yếu đuối võ đạo nhà, từng cái phản phất chính mình đánh bại tứ hoàng mở dạng, đắc ý không ai bị nổi. Cớ lão làm ra, chỉ là phóng xuất ra chính mình sát khí, để cho người ta không dám phản kháng mà thôi mà những cái kia yếu đuối võ đạo nhà phân biệt lên mạnh hơn bọn họ người đó là một cái thi đấu một cái chuẩn thậm chí không cần cỡ lão dùng chủ nghĩa duy tâm mù tuyển hải tặc dễ nói tranh thức hải tặc đều rất có cốt khí sẽ không buông tha cho cái này để bọn hắn tự ngạo thân phận về phần có thể tùy thời từ bỏ ngược lại là một số võ đạo nhà thể trạng không phải như vậy khỏe mạnh nhưng thực lực lại không tệ cỡ là không có nhiều ý nghĩ như vậy từng cái qua tìm ngược lại là những này yếu đuối người trực tiếp đem người lôi ra tới cắt đúng cái kia tụi hồ bị gió thổi một trận liền sẽ ngược lại gầy yếu võ đạo nhà cũng gọi cạn cùng trước đó cái kia bị cỡ lão một chân đá ngất chứ danh võ đạo nhà cùng tên hắn lúc này tản ra tóc tràn đầy chất vật bởi vì chạy dẫn đến giày đều chạy mất một cái nhưng hắn chỉ lo bắt lấy một người cổ tay miệng kêu lên bắt được bắt được ta bắt được xuất sinh ngươi bắt đến cái gì bị bắt lại người kia giơ lên một cái tay khác hung hăng cho cật một cái vào miệng đánh hắn thân thể xoay tròn ngã nhào trên đất thật lâu không có đứng lên chung quanh người nhìn thấy bộ dạng này nhịn không được cười mà người kia tuy nhiên đánh bạo đánh một chút nhưng cũng không dám lại đánh cái thứ hai Bởi vì hắn bây giờ bị một số hải quân bị vây lại, sáng loáng trường thương đối hắn, hắn liền không có hắn ý nghĩ. Thật lâu, cắt mới tỉnh hồi lại, nhảy ngón chân lấy người kia nói, "Phịt, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Đám hải quân, người này là chúng ta ở trên đảo mạnh nhất võ đạo nhà, đã từng một người từng đánh chết một cái thật lớn hải thú, không thể thả chạy hắn." Cắt, "Ngươi?" Tên là phịt người nghe cắt tại này hô to gọi nhỏ, sắc mặt trở nên cực độ khó coi, nhưng là tại súng kiếp vây quanh dưới, hắn không dám động thủ. Cắt đắc ý nói, "Hải quân không có tới ngươi khi dễ ta." Hải quân đến ngươi còn có thể khi dễ ta. Này mẹ nó hải quân không phải đến không sao? Làm một cái thôn chấn võ đạo nhà, cắt cung phì là hai thái cực, phì cường đại, ôn nhu, có tinh thần chính nghĩa, bị trong chấn người xem như thủ hộ thần. Còn đặc biệt thụ nữ hải tử hoan en, ma cát, nhỏ yếu, giả hoạt, hãm hại lừa gạt, bị thôn chấn người ghét bỏ. Trọng yếu nhất là, hoàn toàn không có nữ hải tử ưa thích hắn. Cái gì? Người yếu nhất định là vô tội. Thiếu nói đùa. Cốt lạp tử nhìn thấy cái này, gây yếu người lần đầu tiên bắt đầu, liền biết đó là cái một người, không là người xấu bởi vì không có thực lực. Không phải người tốt, bởi vì không tâm tính. Cũng là loại kia trong lòng có điểm hỏng ý nghĩ, nhưng bởi vì không có bản sự làm đến, dẫn đến chỉ có thể bị người ghét bỏ mục người mà thôi. Loại người này, bình thường tại mỗi cái hòn đảo bên trong, lấy lưu manh chiếm đa số. Bất quá, không có gì không tốt. Mục người tham gia võ đạo đại hội, vậy cái này võ đạo đại hội chẳng phải mục nha. Dù sao tụ tập hải tặc cùng hắc bang võ đạo đại hội, có thể là nghiêm túc đại hội sao. Sếp thành hàng, mang đi. Cơ lơ phất phất tay lần này không cần đến hắn xuất thủ, Minh Bạch cỡ lão làm việc tinh túy cụ rổ làm lên sự tình đến rất lợi hại gọn gàng mà linh hoạt. Hơn nữa còn có một phiếu tử yếu đuối võ đạo nhà từ bên cạnh hiệp trợ, lần này chưa cắt, so sánh với một lối đi tốc độ nhanh rất nhiều, đuổi đi những người này, thuận đường thanh nhất sóng tập kích qua thành Trấn Hải tập đoàn về sau, cỡ lão tiếp tục lên đường. Lần này lưu lại yếu đuối võ đạo nhà, số lượng càng nhiều, cùng bên trên một đợt hội tụ, đánh lấy trợ giúp hải quân duy trì trật tự chưa bài, trùng trùng điệp điệp theo hải quân cùng nhau xuất phát. Điều thứ ba đường đi cũng là như thế, nhưng thanh lý xong điều thứ ba đường đi. Đến đầu thứ tư thời điểm, nhân số rõ ràng giảm rất nhiều. Không thích hợp a, là nhận được tin tức sao? Cỡ lớp sợ lên cảm, nhìn lấy nhân số thưa thất đội ngũ, lâm vào chấm tư, nhân số trở nên quá ít. Cỡ lão tiên sinh, chúng ta đã đuổi đi rất nhiều người. Cù rồ mắt nhìn đã vây tụ hơn 2000 người yếu đối võ đạo nhà đội ngũ, trong lòng một tính ra, tam điều đường phố đuổi đi người, nói ít cũng có 4, 5000 người. Đây là nhiều những này biển hiệp quân từ bên cạnh hiệp trợ, không phải vậy không có khả năng như thế có hiệu suất, những người này vây tụ đứng lên, chiến đấu đánh nhau khả năng không được, nhưng quấy rối cái gì? một đạo một cái chuẩn. Tại những này biển hiệp quân xác nhận hơi mạnh hơn bọn họ, đều bị bọn họ cưỡng ép chỉ nhận ra đuổi đi. Có thể giữ thi người, cái kia còn có thể còn lại bao nhiêu? Lại thêm cũng không phải mỗi con đường đều dựa vào gần cảng cầu, so sánh phồn thịnh, luôn có chút bình thản đường đi, cho nên người không nhiều là rất bình thường. Chủ yếu là lại làm như vậy xuống dưới, Cú Dụ chính mình cũng có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian trước khuyên cờ làm một đợt. Cờ Lào tiên sinh, chúng ta không sai biệt lắm đạt tới mục đích. Cú Dụ lúc này khuyên đủ, không đủ à? Còn không có nắm chắc à? Vạn nhất Trùng Chi Quốc đem khẩu khí này ngẹn xuống dưới không khiếu nại ta làm sao bây giờ? Cỡ lão lo lắng nói. Tuy nhiên hắn đuổi đi không ít người, nhưng nhiều lắm thì võ đạo đại hội khuyết thiếu một điểm thường thức tính, cường giả vẫn là có. Mà lại tòa này thôn chấn nhân số cũng không ít, chỉ cần có tiền kiếm lời lời nói, Trùng Chi Quốc nói không trường hội không khiếu nại hắn nhận khẩu khí này. Dù sao hắn nổi tiếng bên ngoài, mà lại Trùng Chi Quốc tại chiến tranh kỳ, Vạn nhất không giành quản hắn, vậy hắn đây hết thảy chẳng phải làm không à? Hiện tại nhiều lắm là liền ngũ thành sát suất, hoàn toàn không đủ. Hắn cỡ lão thế nhưng là một cái rất lợi hại vững vàng nam nhân, không dám nói trăm phần trăm, chín thành chín hắn phải làm muộn. cỡ nào tiên sinh, lại đuổi xuống lời nói, thật sự thừa những này vớ va vớ vẩn. cụ rô quét mắt một vòng yếu đuối võ đạo nhà, Liên một nhóm người này, một mình hắn đánh hai ngàn cái đều không mang theo thở, biến thân đều không cần. thật làm cho một nhóm người này lên sân khấu đánh lôi đài, này không gọi không nể mặt chủng chi quốc, gọi là đem chủng chi quốc dẫm tại dưới chân còn nhổ nước miếng. Liên thưa những người này, cỡ nào nhai nuốt lấy cụ rô lời nói, nhìn lấy đám kia rục rịch yếu đuối võ đạo nhà, nhãn tình sáng lên đúng liền thừa những người này đem mạnh hơn bọn họ tất cả đều đuổi đi đem người tiêu thụ cũng đều đuổi đi này Trùng Chi quốc nhất định sẽ khiếu nại ta còn có những thương nhân kia cũng sẽ khiếu nại hắn hưng phấn vô vô cùng rồ bà vai ngươi cuối cùng có chút rùng không hổ là ta cố vấn ta không nói gì à cụ rồ trong lòng gào thét ta là muốn khuyên ngươi thu tay lại à cái mưu này với hắn không muốn ra à lúc đầu cơ lập chỉ muốn để lần này người tới thiếu một nửa nhưng là cụ rồ lời nói cho hắn để tỉnh một câu dù sao đều là thiếu một nửa ít như vậy người nào lời nói đều được bộ dáng không bằng liền lưu lại những này yếu đối võ đạo nhà cho trùng chi quốc đưa một trận mở ra mặt khác võ đạo đại hội hắn quay đầu đối những cái kia yếu đối võ đạo gia đạo còn có chỗ nào người tương đối nhiều chúng ta đến đó mọi người nhìn lẫn nhau bên trong một người đánh bạo đứng ra nói cỡ lão đại nhân không bằng qua giải trí đường phố nơi nào là thuế chi trấn phồn hoa nhất địa phương bất quá nơi đó có lạc gia trấn thủ ta sợ giải trí đường phố được liền nơi đó cỡ lão gật gật đầu vậy phần lạc gia người nào để bọn hắn không để mặt mũi chương ba nhìn không thấy vật đúng là một hạnh. Giải trí đường phố, thuế chi trấn phồn hoa nhất đường đi, bao hàm mua sắm, tử quán, ăn uống, dù là không có võ đạo đại hội, cũng là rất nhiều người thường xuyên đến địa phương. Dù sao nơi này, xưa nay không cấm hải tặc đến, cho nên nơi này vẫn luôn có sinh mệnh lực. Càng không nói đến hiện tại là thịnh hội kỳ, mà giải trí đường phố còn có một tòa quy mô khá lớn sầm bạc, là cả con đường, thậm chí toàn bộ thuế chi trấn nhất là hấp kim địa phương. Trong sòng bạc bộ, muôn hình muôn vẻ người du tẩu tại sòng bạc bên trong, tiêu tiền như nước. Riêng là hải tặc Những này bằng vào vũ lực cướp đoạt tiền tài người, thích nhất cũng là cái này này địa phương. Giữa đám người, có một người tương đương làm người khác chú ý. Đó là tại một cái không có chia bài tư nhân trên chiếu bạc, một đám hình thù kỳ quái tướng mạo hung ác dân cờ bạc Nhao nhao lộ ra đủ cười, nhìn chằm chằm bên trong một tên cư hán Nay cư hán, có một đầu hắc sắc tóc ngắn, Hán thân cao, ước chừng tại 2m7 khoảng chừng, ăn mặc một thân màu tím nhạt kimono, trên lưng cột một đầu màu tím đen băng vải, tử sắc áo choàng từ cái cổ quay trúng quanh, một mực rủ xuống, che lại hắn hơn phân nửa thân thể. Cư hãn này nhắm chặt hai mắt Tại cái chán lệ trái địa phương có một đạo ít hình vết sẹo, một mực kéo dài đến hai mắt. Đó là một cái người mù. Người mù tại sòng bạc bên trên đánh bạc, vẫn là chơi bài, đương nhiên làm người khác chú ý. Đại thúc, đến phiên ngươi, ngươi áp bao nhiêu? Một tên hải tặc liếm liếm ở môi, mắt nhìn chính mình bài, nói: Ta mặt bài là mai hoa mười, một đôi phương phía ba, một trương ca. Đại thúc ngươi mặt bài là hai tấm quỳ, một trương hồng tấm bốn, một trương hồng tấm a. Ngươi ngươi áp bao nhiêu? Hả? Đến phiên tại hạ hả? Tại hạ mặt bài rất không tệ đây. Người mù cử hắn mí mắt dưới nhãn cầu động động đem trên bàn thẻ đánh bạc đạp đổ một nửa bộ này bài đáng giá tại hạ áp một nửa tại hạ không tin ta một mực không có vận khí ha ha hoặc hứa đại thúc ngươi hôm nay vận khí chính là như vậy không tốt đây nay hải tặc cười ha ha lấy mở bài hắn đem bài lật một cái lại lộ ra một trương mười đại thúc ta là hai đôi đối mười cùng đối ba ngươi mở bài đi người mù hai tay ở trên bàn sờ sờ sờ đến chính mình bài mở ra sau khi đối chung quanh quan chiến có người nói có ai có thể nói cho ta biết lá bài này là cái gì không người chung quanh đang muốn nói chuyện chỉ thấy trên bàn những hung thần ác sát đó người cầm trừng mắt có mấy người thậm chí rút đao ra tử dùng đầu lươi lém lấp uy hiếp ý vị không cho nói nên lời đại thúc ta tôi giúp ngươi xem đi một tên ngồi tại bên cạnh hắn dân cờ bạc ha ha cười đến gần xem thử hả đại thúc ngươi bài là một trương hồng tâm bảy vậy ngươi cũng chỉ có một đôi quỳ là đánh bất quá đối diện hai đôi ngươi thua làm sao lại người mù đổ lên khuôn mặt có chút khóc không ra nước mắt nói tại hạ có cảm giác này nên là một trương hà thế mà tại hạ lại thua ha ha ha Phu cận người một bên cười lớn một bên vỗ đại thúc bà vai, vận khí không tốt đâu, dù sao trước ngươi thắng nhiều như vậy, dù sao cũng nên có vận khí không thời điểm tốt, rất bình thường, không cần để ý. Đúng vậy a, ta thắng. Lật ra hai đôi hải tặc lộ ra nụ cười, đứng người lên liền muốn ôm rơi người mù trước mặt thẻ đánh bạc. Đây không phải a à, à, thế nào lại là hồng tâm bảy đây? Ngay tại này hải tặc tay muốn chạm tới người mù áp ra thẻ đánh bạc lúc, một cái tinh tế cánh tay nô ra đến, đem người mù bài trong tay rút ra, để lên bàn. Này cũng không phải là cái gọi là hồng tâm 7, mà chính là một chương a. Lời như vậy, đại thúc ngươi cũng là hai đôi à, mà lại so với hắn phải lớn, rõ ràng là ngươi thắng mới đúng. Cái thanh nhóm kia, thực vị thanh thúy. Mọi người thấy quá khứ, chỉ gặp đó là một cái mang theo một đỉnh hồng sắc cái mũ, tại vành nón dưới lộ ra quít mái tóc màu vàng nữ nhân. Là a sao? Người mù giật mình nói. Là a a, đại thúc, những người này ở đây lừa ngươi tiền đâu? Nữ người nói. Thôi nữ nhân, xen vào việc của người khác. Một đám người đứng lên, nắm vũ khi đối nữ nhân kia gào thét, phụ cận một người nắm lấy một thanh trường đao, thẳng hướng nữ nhân kia bổ xuống. Ồ, oh. gian lận thất bại liền muốn đánh người sao, thật đúng là không có phẩm đây. Nữ nhân nhún nhún vai, tay phải nắm tay đặt ở bên hông, chính muốn xuất thủ. Xuy suy suy, mà trong chốc ngắn này, một vòng đao quang nhấp loáng. Chỉ gặp này người mù từ biến mất tại chỗ, tùy thân gậy chống bị rút ra, đó là một thanh trận chiến đao, lúc này hắn trở tay cầm đao, xuất hiện ở sau lưng mọi người, trong nháy mắt đó, để bọn hắn đều đứng im ở. Giống như là trật. Trước đó này ôm tiền hải tặc vô ý thức sờ sờ thân thể mình, rõ ràng vừa mới trật, nhưng trên thân giống như không có vết thương. Người mù sắn một cái đau hoa, đem đao nhận chậm rãi vào vỏ. Tiểu cô nương, có thể hay không lui ra phía sau một số đây. Nữ nhân kinh ngạc một chút, lui về sau mấy bước. Người mù đôi mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một chút một điểm chồng trắng mắt, theo đao nhận dần dần vào vỏ. Hắn thản nhiên nói, nhìn không thấy vật đúng là một hạnh. Dù sao trên thế giới này có quá nhiều không chịu nổi đập vào mắt bẩn thịu hàng người. Đao nhận vào vỏ. Nữ nhân kia trong nháy mắt này cảm nhận được một cỗ chớ đại khí thế, không khỏi mở to hai mắt. Ẩm. Chỉ trong nháy mắt, đại môn đống nhiên bị đá văng. Theo một trận dày đặc tiếng bước chân, một đám người xông tới, dọn xong trận thế, dùng súng chỉ trong sòng bạc người. Hải Quân, nữ nhân trừng to mắt, kinh hãi một tiếng. Người mù lộ thai động động, khí thế vừa thu lại, đưa tay trượng xuống, chuyển hướng chỗ cửa lớn, kiểm tra một chút. Theo đám kia Hải Quân vào bàn, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Một cái hất lên Hải Quân áo choàng, cắn xỉa gà, bộ dáng phách lối người đi tới. Tụ tập dân chúng đánh bạc, này mẹ nó là phạm pháp, đều cho lão tử ta đứng ngứng, Hải Quân muốn kiểm tra. Người kia tiêu gạo. Cớ lão tiên sinh, đánh bạc không phạm pháp bên cạnh hắn, một người mang kính mắt, đồng dạng hất lên hải quân áo choàng người nhắc nhở. Cái kia cắn sĩ gà nam nhân trừng beo kính người liếc một chút, lão tử nói phạm pháp nó liền phạm pháp, ngươi đến đâu một bên, tranh thủ thời gian, qua cho ta xét người. Cớ lão. Nữ nhân hướng một bên thật sâu nhìn một chút, ánh mắt của nàng nhọn, có thể nhìn thấy ngoài cửa trên đường cái, có một đám người tại này xếp hàng, còn có một đám tựa hồ là lưu manh bộ dáng người, tại này duy trì trật tự. Rốt khi cớ lão, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nàng lẩm bẩm. Ứng. Người nào mẹ nó gọi ta? Cớ lão lộn hai nhất động. Liên hướng phía thanh niên phương hướng nhìn sang, tiếp theo, hắn cũng là giật mình, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy cái kia ăn mặc tự sắc kimono nâu người mù, miệng không khỏi mở ra. "Cỡ lão tiên sinh." Cú dỗ nhìn thấy cỡ lập kinh ngạc bộ dáng, không khỏi đặt câu hỏi. "Uy, nói đùa sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cỡ lật chép miệng một cái, nói ra. "Tự sắc kimono, người mù, cầm trong tay gậy trống, bên trong có vũ khí khí tức, khẳng định là trận chiến đao. Có những này đặc thù, mà lại tại cảm giác bên trong, sinh mệnh khí tức mạnh đáng sợ, chỉ có một người." Cười một tiếng, Chương 312, lão ca, đánh bại a. Cố lão, vị đại thúc này. Di đã lúc này cầm trong tay tiểu bánh kem một thanh nuốt vào, có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm cười một tiếng, rất mạnh a. Cười một tiếng lỗ tai nhất động, đối lấy bọn hắn kinh ngạc nói, "Ồ, mấy vị này, nhận biết ta sao?" Hắn tròng trắng mắt chỗ chằm chằm phương hướng, đúng lúc là Cố lão. Cười một tiếng thu đau không xuất thủ, cũng là bởi vì cảm giác bên trong nam nhân này đang ngồi bên trong, đáng ra chú ý, chỉ này một người. "Kuzo, ngươi đến duy trì trật tự." Cố lão nói ra khói bụi, hướng phía cười một tiếng đi qua đứng vững tại hắn trước mặt, một cái hải quân, một cái lẫn nhân, một cái LDC, một cái cầm trong tay trận chiến đao, Song Vương cứ như vậy đối lập lẫn nhau lấy, cũng không nói. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Đánh nhau. Đánh nhau. Cái kia mang theo cái mũ có quít mái tóc màu vàng nữ nhân nắm chặt quyền đầu, trong lòng cầu nguyện. Song Vương khí thế không ngừng tại kéo lên, ép tới người chúng quanh dần dần thở không nổi. Trong sòng bạc bộ, lặng ngắt như tờ. Thật lâu, Cớ lão đột nhiên đưa tay, để quan chiến nữ nhân kia trong lòng giận mình. Cái này, rốt cục muốn xuất thủ sao? Lão ca, đánh bài A. Cơ lão gãi gãi đầu, cười hỏi. Cười một tiếng cũng hiện lên nụ cười, tại hạ bình sinh không có gì yêu thích, duy chỉ có thích cờ bạc, nơi này náo nhiệt như vậy, thực sự ngựa tay. Hả, đánh bài tốt, tiểu đổ di tình nha, nhưng phải chú ý không nên bị người lừa gạt A. Lão ca ngươi con mắt này, không tiệt lắm. Cơ lão nhìn về phía cười một tiếng mắt ngủ. Làm phiên tiểu ca quan tâm, thế gian dơ bẩn quá nhiều người, tại hạ trước đó cũng có gặp được, bình thường đều là, đưa bọn hắn xuống địa ngục. Vâng anh trước đó bị chặt chúng đám người kia đống nhiên hướng mặt đất một nằm sấp giống như là bị cái gì vật nặng đè ép một dạng sau khi chết dậy không nổi ken kết sàn nhà bắt đầu nứt ra trước đó những cái kia cực mọi người tại phá vi rõ ràng nứt ra một cái hình tròn nhìn thấy một màn này cơ là hơi hít mắt lại đem xì rút ra háng đau mũi đau hướng trên sàn nhà vừa chạm vào ầm những người kia trực tiếp đánh vỡ sàn nhà lâm vào dưới sàn nhà nham thạch bên trong màn này sàn nhà lại không còn có đỉnh trệ tư thế cười một tiếng trầm rãi đem trận chiến đao cất ra lộ ra một đoạn đao nhận trầm giọng nói Tiểu ca, là muốn bảo vệ ở những này bẩn tiụ người sao? Không không không, lão ca ngươi có chút hiểu lầm, ta là hải quân, là đến duy trì trật tự. Loại sự tình này đi, không thích hợp lão ca ngươi động thủ, từ ta cái này hải quân tiếp nhận, không thật là tốt sao? Cớ lão đem xì thu nạp vào vỏ, tay trái gác ở trên chô đao. Gời một tiếng sững sờ, lộ ra nụ cười, tại hạ thân phận, sát thực không thích hợp ở cái này quốc độ làm ra động tĩnh, tiểu ca cân nhắc chu đáo, là tại hạ càng rỡ, mười phần cảm tạ. Khách khí lão ca, hải quân cùng bạch tính, hẳn là chung sức hợp tác nha. Cỡ lão nhìn một chút những đột phá đó sần nhà, thật sâu lâm vào nham thạch bên trong người. Thung bay cùng trọng lực tạm thời chia 5 năm. Cỡ lão năng lực không có cách nào ứng đối người sống, chỉ là mượn từ đao nhận đúng tấm tiếp xúc, giải trừ cười một tiếng trọng lực cấm chế. Nhưng đối người sống, hắn không ảnh hưởng tới, để cười một tiếng đáp thủ. Cái này nhìn lấy tuy nhiên chia 5 năm, nhưng bằng trực giác, cỡ lão cảm thấy cái này người mù năng lực trình độ mạnh hơn hắn. Dù sao mình đến đến thời gian không nhiều, mà cười một tiếng đối quả thực khai phát trình độ còn mạnh hơn hắn, chỉ bằng vào dùng đao làm môi giới truyền năng lực chiêu này. Cớ lão là tại trên đỉnh thời điểm mới khai phát ra một điểm quy mô đến, mà cười một tiếng sớm không biết lúc nào liến sẽ. quái vật liền là quái vật, thực sự là, mạnh loạn thất bắt ao. các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? ta là tới tham gia võ đạo đại hội, hải quân làm sao có tư cách tại trùng chi quốc bắt người? đong nhiên, trong sòng bạc bộ vang lên kêu to, chỉ thấy một đám hải quân vây quanh một cái cao lớn nam nhân, dùng đao thương buộc hắn, nhưng là nam nhân hoàn toàn không sợ, to lớn quả đấm to nhất quyền liền hướng phía một tên hải quân đập xuống. đây là, cười một tiếng nghe được thanh âm, hỏi, tiểu ca tại chấp hành nhiệm vụ sao? Tại hạ nghe nói, trung chi quốc thế nhưng là không khỏi thân phận. A, xem như chấp hành nhiệm vụ, ta đây không phải nhìn võ đạo đại hội quy mô quá lớn, sợ có một ít phần tử ngoài vòng luật pháp thừa dịp loạn tiến vào nha. Hiện tại là tại điều tra đây. Cỡ lão đối cười một tiếng cười cười, lão ca ngươi tùy ý, ta qua xử lý một chút. Siêu, hắn vừa dứt lời, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền xuất hiện tại Nam Nhân đỉnh đầu, thủ trưởng đệ lại hắn cái, hóa. cả người hướng xuống vừa rơi xuống, thuận thế đem này thân hình khổng lồ hướng xuống một quăng. Ẩm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn cự đại nam nhân đầu lâm vào sàn nhà bên trong, đem sàn nhà ném ra một cái lỗ thủng. Cớ lão đặt mông ngồi ở trên người hắn, đem thuốc si gà đầu cho nhổ ra, một lần nữa móc ra một tay, tiếp lấy móc ra cái bật lửa, ba một chút nhóm lửa hòa diễm. với cùng lúc đó, trên người hắn buộc phát ra một cỗ nồng đậm sát khí, để song bạc gần một nửa người con mắt đảo một vòng, ngã xuống đất ngất đi. đứng đấy, đều đi ra ngoài cho ta, dựa theo chính mình phân đội đến đứng vững. bên ngoài sẽ có người dạy các ngươi làm thế nào. Cớ là phun ra liều thuốc sương ngủ, xong lấy bọn hắn đều. lão ca ngươi không cần. Ngươi xem xét cũng không phải là đến dự thi, ngươi nên để làm chi? Nếu không ta chơi với ngươi hai thanh, ban về cược, ta cũng có chút tâm đắc đây. Cược quay đầu đối một cười nói, cũng là so kiến văn sắc vận dụng thôi, chỉ là biên độ nhỏ lấy ra cược, lại liều không ra cái như thế về sau. Không cần, tại hạ sẽ không quấy rầy tiểu ca chấp hành nhiệm vụ. Gầy một tiếng lắc đầu, gậy chống trên mặt đất liên tục đánh, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Uy, đại thúc, chờ ta một chút. Quyết mái tóc màu vàng nữ nhân đi dạo trong mắt, đi theo đại thúc đằng sau. Vì đại tiểu thư này, ngươi cũng hẳn là bị loại bỏ người yêu đi. Vị kia hải quân cũng không có thả ngươi đi đâu. Bất quá, ngươi vừa rồi hảo tâm nói cho ta biết trận tướng. Gương một tiếng đón đến, sau đó quay đầu mặt hướng cỡ lão. Hải quân tiểu ca, có thể hay không giàn xếp giàn xếp đây? Cỡ lão nhìn thiếu nữ kia liếc một chút, ánh mắt nhắm lại. Luôn cảm thấy nữ hải tử này khá quen. Hả? khá quen. Đi nhanh lên đi nhanh lên. Cỡ lão khoát qua tay, bộ dáng giống như là tại đưa ân thần. Hắn nhìn quen mắt, cái kia có thể là người bình thường sao? Khẳng định là phiền phức người, ở lại đây có thể làm cái gì? Lại nói vị này lao đại đều đảm bảo hắn không cần thiết át vị này cảm tạ cười một tiếng túi người thi lễ cười nói ngươi là thông tình đạt lý hải quân tiểu ca đúng thế lão ca lời này không phải ta thổi năm đó ta tại đông hải danh sương thông tình đạt lý tiểu khấu lạc từ không cùng người ta kết thủ cỡ lấp chấn hương địa có tiếng một bên củ rồ đẩy tới kính mắt lời này hắn rất lợi hại đồng ý thật đúng là không có người cùng cỡ lão kết thủ bình thường kết thủ đã sớm chết người chết còn tính là gì người hữu duyên gặp lại đi hải quân tiểu ca cười một tiếng chống gậy chống từng bước một đi lên phía trước Một bên tóc màu quả quýt thiếu nữ làm theo ôm lấy cởi một tiếng cánh tay, cùng hắn cùng nhau đi lên phía trước. Cớ lão, đó là ai a? Người tựa hồ nhận biết. Di đã đi tới lặng lẽ hỏi, "Cái kia a?" Cớ lão nhìn lấy hắn bóng lưng, nói, "Mạnh loạn thất bát tao quái vật." Chương 313, Lạc, Lạc lị Tháp. Đại thúc, cảm ơn ngươi, ta bị lưu lại lời nói sẽ rất phiền phức. Gia đại môn, tóc màu quả quýt nữ tử thở phào, ôm một cười hì hì cười nói, "Ta gọi cô Ala, Đại Túc, ngươi tên gì?" Tại hạ cười một tiếng, "Nếu như phiền phức lời nói" Đại biểu ngươi cũng là phiền phức người đâu, đại tiểu thư." Một côi nói, e ngại Hải quân Giang Hỏa, Hải Tặc sao? Không phải a, chúng ta đối Hải Tặc cũng rất thống hận đâu." "Ừm, đối những ác nhân đó." Cô A La tròng mắt đi dạo, nói, cười một tiếng cây dâu, "Ngươi cứu ta, ta mời ngươi ăn một bữa cơm thế nào?" Cười một tiếng sờ sờ dạ dày, tại hạ quả thật có chút đói, vậy liền từ chối thì bất kính. Cười một tiếng cây dâu, "Ta đến mang đường, ta biết một nhà rất tốt cửa hàng." Cô A La lộ ra một đạo gian kế đạt được nụ cười, lôi kéo cười một tiếng hướng đường đi bên kia đi đến. "Uy, làm cái gì a?" cùng lúc đó, một cái thô hào tiếng nói tại trên đường phố vang lên, chỉ gặp một người đầu trọc cự hán xuất hiện tại trước cổng chính trên đường phố, đám kia xếp thành hàng ngũ người ở trong. hắn sắc mặt khó coi nhìn trầm trầm đội ngũ, cùng những cái kia mang theo vẻ đắc ý, giống như chó săn một dạng tại quy hoạch đội ngũ yếu đuối võ đạo nhà. nhìn người tới, một nhóm người này làm hai cái biểu lộ, những cái kia bị xếp hàng ngũ người lộ ra vẻ mừng như điên, mà yếu đuối võ đạo gia môn thì là sắc mặt sáng quét. là lạc thiện lạc ra của, lạc gia rốt cục người tới, huy, lạc thiện có một đám hải quân ở chỗ này duy trì trật tự à? có phải hay không các ngươi lạc gia cho phép? cái này cử hán, cơ hồ thường đến thuế chi chấn người đều biết, danh xưng lạc gia thủ môn nhân, tuyệt đối phỏng ngự lạc tiện, là cái tại phụ cận phi thường nổi danh nhân vật, cũng là phi thường cường hãn người. tên là lạc tiện đầu trọc chán nổi gân xanh, thật là có hải quân tại cái này quấy rối à? nói đùa cái gì? lạc tiện mở to mắt, cảm giác mình đầu thương thế đều ẩn ẩn làm đau. hắn vừa tỉnh lại, chuẩn bị tìm dọn báo thụ tới, kết quả là nghe được có quân cách mạnh xuất hiện tin tức, lạc gia tinh anh toàn bộ xuất động, tiến về thuế chi chấn xung quanh. Hắn cũng chuẩn bị quá khứ, thế nhưng là mới ra đại môn, liền thấy trên đường người tất cả đều té xỉu thật vất vả làm tỉnh lại một cái. Kết quả nói cho hắn biết không phải quân cách mạnh mà chính là hải quân làm. Có hải quân ở chỗ này điều tra phạm tội phân tử, đem người đều bắt đi. Lời này lúc ấy liền để lạc thiện sững sờ. Bao nhiêu năm, hắn thật lâu chưa từng nghe qua hải quân tới nơi này tay điều tra cái quỷ gì phạm tội phân tử. Thuế chi chấn người tới, có mẹ nó một nửa đều là phạm tội phân tử. Nhưng tại hắn lạc gia quy củ dưới, lại có ai dám lỗ mãng? Bao quát hải quân cũng không được. Mọi người tuân thủ quy củ tình huống rõ ràng đã duy trì hơn 20 năm, làm sao lần này võ đạo đại hội quân cách mạnh hải quân hàng ngũ người tất cả đều xuất hiện? Quy, lạc thiện, đây chính là hải quân muốn làm việc, cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta chỉ là bị hải quân yêu cầu hiệp trợ mà thôi. Một tên yếu đuối võ đạo nhà gặp lạc thiện lộ ra phẫn nộ thần sắc, không khỏi mở miệng nói. Lạc thiện hai tay bóp giắc văng lên, nhìn lấy những cái kia yếu đuối võ đạo nhà cười cắn nói, là thời gian qua xa xưa, để cho các ngươi quên ta lạc gia quy củ sao? Vậy liền để ta đến dạy dỗ ngươi nhóm mạnh nhất này đến người nào có thể làm chủ. Ẩm. Hoa. Trong sòng bạc bộ, nhất quyền yếu đối vo đạo nhà bay vào được, nhao nhao ngã rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, đôi mắt trắng dã. ừng. Vừa chỉnh lý tốt đội ngũ, chuẩn bị để cho người ta xếp hàng ra ngoài cửa lão lúc này quay đầu, liền gặp cửa chính nên ngang đi tới một tên cự đại nam nhân. Là Lạc Thiện. Quá tốt, Lạc Thiện đến lời nói, bọn này hải quân khẳng định chết. Ta mới không muốn rời đi nơi này, ngu xuân hải quân, các ngươi tử kỳ đến. Trong sóng bạc đội ngũ nhìn thấy người tới, nhao nhao lộ ra nét mừng. Hải quân Lạc Thiện chỉ cớ lão bọn họ lời nói, "Các ngươi chơi chuyện tốt, ai cho phép các ngươi tại ta lãnh địa nhà họ Lạc bắt người?" "Lạc gia?" Cớ lão cắn xì gà, ngồi lúc trước bị hắn đánh ngất xỉu võ đạo nhà trên thân, thượng hạ dò xét hắn liếc một chút, "Ngươi là người Lạc gia? Ta chính là người xưng thuế chi chấn thủ môn nhân Lạc Thiện." Lạc Thiện ngẩng đầu, tự hào nói ra. Di Dạ lúc này mở miệng nói, "Không phải nói người Lạc gia đều là tóc trắng nha, vị đại thúc này, ngươi không có tóc nha." Lạc Thiện cái trán xuất hiện lần nữa mấy đạo vân xanh, hắn đối Di Dạ gầm thét lên, "Ta mới 28 tuổi, mới không phải đại thúc." muốn cứ gọi đại ca ca a hú đàn. Còn có, đầu ta phát chỉ là dài không rõ ràng, cẩn thận là có màu trắng. Ta phía dưới cũng là hạ cụ. Kuzo cớ lao lạnh lùng đến một câu. Giàn kỳ hạ cụ. Xoát. Một đạo lam sắc trảm kích từ tiền phương bay ra, đối diện đánh vào Lạc Thiện trên mặt, kích thích một đoàn khói bụi, cắt ngang hắn lời kế tiếp cùng động tác. Kuzo chậm rãi thu hồi chân, nheo mắt lại, ngạnh kháng sao? Khói bụi tan đi, lộ ra Lạc Thiện lông tóc không tổn hao gì mặt, hắn hiện lên nhe răng cười, toát ra đầy miệng men trắng. Ồ, cái kia cũng là lục thức à? không phải dùng thích kích mà chính là dùng chân cuốn lên chân không công kích giống như là phi tường chạm kích một dạng họp hội hắn bay lên một chân đồng dạng đá ra một đạo lam sắc chẳng kích thể tích so vừa rồi bay tới dạng kỳ ạ cụ chạm kích lớn hơn hơn hai lần thẳng đến cụ rổ mà đi cụ rổ hướng bên cạnh lóe lên chỉ thấy dạng kỳ ạ cụ dán hắn sẽ qua trực tiếp đụng ở hậu phương trên cây cột đem cây cột đâm vào một đạo đại vết cắt thật đúng là người lạc A. gì đã ngón tay chỉ lấy cái cảm kinh nghi nói thế nhưng là không có tóc cái này rất bình thường tựa như người sẩy đã luôn có một cái đầu hói một dạng Loại này người cao đầu hói, kết cục khẳng định là bị đồng tộc tiểu hải tử một phá vinh, rơi. Cơ lão trầm rãi nói, ta không phải. Thanh âm trầm thấp vang lên, lạc thiện đầu gối hơi ngồi xuống, bành một tiếng tại mặt đất giấm ra hai đạo lõm, thân thể như như là tháo, cực nhanh phóng tới cơ lão, hắn rơi lên quyền đầu nhiễm lên một tầng hắc sắc, nhất quyền bạo liệt vung ra. Đầu hói a, Cơ lão khẽ ngẩng đầu, quẹt mắt viết đến trên nắm tay bá khí, không khỏi chép miệng một cái, cái này tây hải chuyện gì xảy ra, tùy tiện đến cá nhân đều sẽ bá khí sao? Ta đến. Ẩm theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, lạc thiện vung hướng cởi lò quyền đầu rời đi, chỉ có một bàn tay khoảng cách dưới dừng lại, tại dưới nắm tay phương, một cái tay nhỏ vững vàng kẹp lại hắn thủ đoạn. lạc thiện vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy cái kia tóc trắng tiểu nữ hài chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn trước mặt, ngay sau đó, cô bé kia dùng lực đẩy về phía trước, lạc thiện liền cảm giác được thân thể trọng tâm một trận bất ổn, bạch bạch bạch sau này liền lùi lại mấy bước. hắn không thể tin 5 năm chính mình to lớn bàn tay, vừa nhìn về phía cái kia tựa hồ một cái tay liền có thể bóp chết tiểu nữ hài, khoe miệng rất nhẹ, thái dương ngân xanh số lượng càng nhiều hơn. thế mà, thế mà một đứa bé, thế mà có thể bước lui ta cái này lạc ra phòng ngự mạnh nhất người, thiếu nói đùa. hắn thở sâu, thân thể tựa hồ lại lớn mạnh vài vòng. hắn đem song quyền giơ đến đỉnh đầu, nồng đậm bá khí tụ tập đến tay. quyết định, ta muốn đem toàn bộ các ngươi đánh chết, một tên cũng không để lại. Song bạc lời nói, xây lại là được, lão tổ sẽ không trách ta. hắn hai chân giang rộng ra, nhắm ngay dĩ đạo cùng cỡ lão, bá khí tụ tập càng thêm mãnh liệt. là ngoại phòng a. cỡ lão nhìn một chút, lắc đầu, dĩ đạo, xử lý hắn đi, không muốn lãng phí thời gian. ok cục. Di đã hướng về phía Cự Lão đơn cử ngón tay cái. Một cái tiểu nữ hải cũng muốn giết chết ta. Ta thừa nhận khí lực nàng không tệ, nhưng đừng tưởng rằng tóc trắng đều là người lạc gia, liền xem như người lạc gia, có thể thắng qua ta cái này tuyệt đối phòng ngự, cũng chỉ có. Thần tốc sộ. Lạc Thiện lời nói đều chưa nói xong, Di đã thân ảnh cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đi vào Lạc Thiện trước mặt, trắng non tay nhỏ, cứ như vậy dán tại hắn trên phần bụng. Tinh khí thu lược. Á a a. Trong đáy mắt, Lạc Thiện sắc mặt trở nên bắt đầu vặn mèo, hắn hai mắt nổi lên, mồm dài ra một cái hóa hình thân hình khổng lồ giống như trí khí cầu mở dạng, không ngừng tại tiến hành co vào, dị đạo hóa thành thiếu nữ tư thái. Một cái tay khắc nhất trưởng nhắm ngay là thiện, trả lại cho ngươi, tinh khí trùng kích. với anh mạnh mẽ sóng xung kích, cơ hồ hình thành một đạo bạch quang, trùng kích hướng là thiện. bạch quang bên trong lạc thiện hình thể bị đánh không còn hình dáng, hắn mở to mắt kinh hãi nhìn chằm chằm thiếu nữ kia bộ dáng dị đạo. cái kia bộ dáng cùng ruột có bảy tám phần giống nhau, mà rất sớm trước kia ruột có cái muội muội lạc lạc lì tháp. bạch quang đem lạc thiện bao phủ lại rơi, bay thẳng đến ra bên ngoài cửa chính trung điệp xoay tại cửa ra vào đội ngũ bên cạnh mặt đất theo một tiếng vang lớn đánh ra một đạo thật sâu lõm lõm bên trong lạc tiện bước lên khói lửa thân thể co quắp ở nơi đó không ngừng co quắp đã mất đi ý thức giải quyết đã dì đã chuyển hóa làm ấu nữ tư thái đối cỡ lão cười nói làm tốt lắm ta liền nói hắn sẽ bị đồng tộc tiểu hải tử một pháo vang rơi đi cỡ lão đối nàng cười nói ngươi mới tiểu hải tử đâu ta chỉ là duy trì cái này hình thể mà thôi a cỡ lão dì đã khó chịu nói vâng vâng vâng cỡ lão nuối nuối bay Vay đầu nhìn về phía trong sòng bạc những mục đích đó chừng ngây một người, lộ ra hiền lành nụ cười, nói đến, các ngươi đội ngũ có chút lỏng lẻo à. Trong ngay mắt, này bởi vì Lạc Thiện đến mà trở nên siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ, thần kỳ bút thẳng lên, giống như là một đầu dây một dạng. Rất tốt, hiện tại xếp thành hàng, đi ra ngoài xoay trái càng khẩu, nên trở về nhà về nhà. Cùng nên chìm biển chìm biển. Chương 314, cấp. Người lạc gia tại thuế chi trấn, đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, đây không phải là đơn thuần hy vọng đưa đến, mà chính là vũ lực đánh ra tới. Cái kia nằm tại trong hố lớn là tiệt tại hắn võ đạo nhà trong mắt đại biểu cho tuyệt đối cường lực tại kỳ trước võ đạo đại hội bên trong hắn cũng là bên trong một nhiệm kỳ quan quân Quán quân đều bị đánh ngã vậy bọn hắn những người này kia liền càng không dũng khí phản kháng bị xếp thành hàng ngũ tiến về cảng khẩu đưa đi ân các loại trên ý nghĩa đưa đi đều có giải trí đường phố nhân số cũng không ít bằng vào hải quân số lượng là không thể nào đem nhiều người như vậy một lần đưa đi bất quá bọn hắn có biển hiệp quân tại mấy ngàn biển hiệp quân trợ giúp dưới cũng là phân mấy lần mới khiến cho giải trí đường phố quảng cùa e xuống tới mà cái này một đợt để dừng sát ở cảng khẩu tàu thuyền số lượng giảm mạnh. Càn quét xong giải trí đường phố về sau, thuế chi trấn có thể chống cự hải quân nhân viên số lượng đại giảm. Tuy nhiên bọn họ vốn là không thể chống cự qua, nhưng là lại quét sạch lời nói, có cả thậm chí không cần đến qua lập vi hoặc là phóng thích sát khí đến nhất định. Chỉ dựa vào cái này đã mở rộng đến mấy ngàn số lượng biển hiệp quân, liền hoàn toàn với xếp thành hàng, xếp thành hàng. Đường đi bên trong, cụ rộp dò xét xếp thành hàng ngũ người. Xe nhẹ đường quân nói, thể trạng cường tráng, thân thể mặc hấp ý lìa nơi khác thương nhân, hải tặc tất cả đều xếp thành hàng ngũ. Vị. Hải Quân, cùng chúng ta tới, có việc muốn tìm ngươi." Đột nhiên, đội ngũ bên trong, một tên người áo đen đứng ra, đối củ rồ thấp giọng nói: "Ba." Nhưng mà hắn vừa nói dứt lời, phu cận biển hiệp quân lập tức chạy tới, một bàn tay trong quạt người áo đen cái quát: "Cái nào để cho các ngươi rời khỏi đơn vị, nhanh đứng trở về, làm chúng ta biển hiệp quân không tồn tại sao?" Bởi vì cớ lão một mực đang nói biển hiệp quân, dẫn đến những này yếu đối võ đạo nhà cảm thấy xưng hô thế này giống như không tệ, lại càng dễ đem bọn hắn những này yếu nhược quần thể ngưng tập hợp một chỗ, để bọn hắn có thể nhất tâm đối phó mạnh hơn bọn họ người tranh thủ tất cả đều đuổi đi. Vậy đối với tạo thành đây hết thảy đại ân nhân, Hải quân, bọn họ đương nhiên là bà kết. Ngươi, người áo đen kia đối biển hiệp quân trợn mắt nhìn, nắm chặt quyền đầu, cuối cùng thở sâu, nhìn về phía Cụ rổ, ta có việc tìm ngươi, tranh thủ thời gian cùng ta tới. Nha a, còn dám nói chuyện. Mấy tên biển hiệp quân hạng quá khứ, một tay lấy người áo đen kia đẩy ra ngoài, nhất quyền công kích về phía hắn mặt, đánh chúng hắn vui, đánh hắn sau này một hồi, nhất thời cảm giác được một cỗ chúa sốt, nước mắt đều xuống tới. Ta đến dạy dỗ ngươi hải quân lão gia quý cũ mấy người vây quanh người áo đen quyền đấm cướp đá, bước người áo đen cuộn mình đứng lên ôm lấy chính mình, bộ dáng kia đừng để cập có bao nhiêu thảm, để xếp hàng người không đành lòng nhìn thẳng, sau đó đứng càng thêm thẳng. Đừng đánh, đừng đánh, ta thật có chuyện tìm hải quân, hải quân, ngươi sẽ hối hận. Người áo đen ở bên trong gào thét, sau đó bị một người một chân đạp trúng miệng, còn dám uy hiếp hải quân lão gia, đánh, cho ta hung hăng đánh. Này dám lên miệng hắn võ đạo nhà hung hắc nói, quyền cước chào hỏi càng mãnh liệt hơn. Với, ta là thế, ầm, ngươi chính là thế giới ác nhất người. Hôm nay cũng không thể chống lại Hải quân lão gia mệnh lệnh, lạc tiện đại nhân đều bị xử lý, ngươi đây tính toán là cái gì? Không đúng, ta là thế. Ẩm. Thế giới có tiền nhất người cũng không được, lại nói có tiền nhất người rõ ràng là Thái Sô Độ, ngươi không tính. Người áo đen tìm đúng thời cơ, một tay bị chính mình miệng, xoay người, nhẫn thủ lấy phần lưng bị quyền đấm cước đá đau đớn, đầu từ trong đám người khe hở chui ra, hét lớn. Ta là chính phủ thế giới quan viên. Nhất thời, lặng ngắt như tờ. Lúc này, cơ không biết từ chỗ nào tìm cái ghế, vậy vậy ngồi ở kia hút xì gà nghe vậy hướng một bên nhìn một chút, cỡ nào tiên sinh, cụ rồ quay đầu, có chút khó khăn nói, thế, cỡ nào khen vươn tay, ngăn lại cụ rồ lời nói, mặt không biểu tình hướng vừa nhìn. Biển hiệp quân hiểu, còn dám làm bộ chính phủ thế giới quan viên, Biển hiệp quân nhất quyền đánh bên trong chính phủ thế giới đầu, đem đầu hắn đánh hướng mặt đất va chạm. Ngươi cho rằng hải quân lão gia không biết chính phủ thế giới người sao? Ngươi dám ở chuyện này trang, cùng bạn bè, cho ta hung hăng đánh, để cái này miệng đầy hoang ngôn gia hỏa biết quy củ. Mọi người gõ ngao cầm canh vì khởi kình, ta thật sự là, ta. Người áo đen kia còn muốn nói tiếp cái gì, song lần này đến càng nhiều biển hiệp quân, đem hắn vây lại, lại là một trận giàn sức đánh. Người áo đen cuộn mình càng chặt, hắn cắn răng, đối cứng lấy những này đả kích, trong ngực móc lấy cái gì, sau cùng móc ra một trương giấy chứng nhận, kêu lên, ta thật sự là chính phủ thế giới quan viên, ôi. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng truy sách da VIP, đội nguyên thần khí chậm lưu giữ đọc sách, họ phở lì lãng. Hắn lời nói, nơi nào còn có người nghe, một tên biển hiệp quân một chân đá trúng tay hắn, để này giấy chứng nhận tuột tay mà bay, trực tiếp rơi vào cỡ lão phương vị. Ba Giấy chứng nhận vừa vặn rơi vào cỡ lão dưới chân, hắn viết đầu xem xét, sắc mặt liền cổ quái. cỡ lão, cái kia giống như thật sự là chính phủ thế giới tiêu chí a. di đà hiếu kỳ tiến tới, nhìn một chút trang địa, nói ra. lão tử biết, cỡ lão chép miệng một cái, cười rộ lên, đến vừa vặn, cái này ta liền trăm phần trăm một thỏa, hắn trở về khẳng định phải khiếu nại ta, nhưng lại yếu như vậy, xem xét cũng là cái không có địa vị, khiếu nại cường độ lại không lớn, không phải rất hoàn mỹ sao? thế nhưng là, cỡ lão tiên sinh. cu đi tới, nhìn một chút mặt đất giấy chứng nhận, nói. Chính phủ thế giới tìm chúng ta, có lẽ là thật có sự tình đây. Cái kia có thể có chuyện tốt gì? Cơ lư trận mắt chừng một cái, nói, bọn họ tại địa phương, cơ bản không có chuyện tốt, lao tử mới không lẫn vào đây. Nói, hắn chừng liếc một chút bị đánh nhau người áo đen, mục kiếm. Nhất thời, người áo đen một cái giật mình, kế sự quá khứ. Cơ lao đứng người lên, vỗ vỗ ống quần, đi, trở về gọi điện thoại, hỏi một chút người lạc gia còn cho không nể mặt ta, sẽ không lại cho lời nói, ta đem hắn lôi đài cho mang ra. Chính hắn tới này mục đích không sai biệt lắm hoàn thành, làm thành trận này không có khả năng không ai khiếu nại hắn. Sau đó cũng là gì đã sự tình. Mặc dù nói cỡ là cảm giác gì đã bản thân năng lực đã giải trừ kia cái gì huyết mạch quỷ đồ vật, nhưng là vì lấy phòng ngừa vẫn nhất, vẫn là hỏi lại hỏi. cái gì còn không đáp ứng. vậy cái này võ đạo đại hội cũng đừng mở. hắn liền những này biển hiệp quân cũng sẽ không lưu lại. cỡ lão một chân đạp chính phủ thế giới giấy chứng nhận mang theo hải quân hướng cảng khẩu đi đến. nhân sinh không như ý sự tình. 89 phần 10, gặp được khó khăn đừng sợ, chỉ phải làm bộ nhìn không thấy, nó liền uy hiếp không được ngươi. thụ nhân tấn. Cơ lão vừa tới cảng cẩu, chỉ thấy một đám người áo đen chờ ở nơi đó. Nhìn thấy một đám hải quân đi tới, bên trong một tên người áo đen thân hình lõi lên, cấp tốc đi vào cỡ lão bên người, trực tiếp móc ra giấy chứng nhận. Cái kia tốc độ là sổ gì? D... Dù thì cơ lão thượng tá. Người áo đen nói ra, chúng ta là chính phủ tổ chức, ở đây điều động người bắt xuất hiện tại chủng trị quốc quân cách mạnh. Cỡ lão sưng sờ, nói ra khói bụi, lên tiếng nói, cấp quân cách mạnh. Chương 315, trăm thời trời mưa cơ lão. Cỡ lão nhìn hắn liếc một chút, vừa nhìn về phía phía sau hắn đám người áo đen kia. Vừa rồi chạy thoát một cái thế giới chính phủ quan viên, lúc này trực tiếp tới cái chính phủ. Đây là tới ngồi xổm hắn a. Chính phủ lúc nào có thể điều động hải quân? Cơ lão hỏi. Dù khi Cơ lão, đây là việc quan hệ quân cách mạnh sự tình, mặc kệ là cái gì cơ cấu, đều muốn trước lấy chính phủ thế giới lợi ích làm chủ, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Này chính phủ người lạnh lùng nói, ta nhớ được trước đó phái công tác nhân viên qua tìm ngươi mới đúng, không có gặp được sao? Bất kể như thế nào, trước bắt quân cách mạnh đi. A. Vậy ngươi tìm nhờ người, Cơ lão ở đằng kia, ta gọi Cù Dô. Cơ Lão nhất chỉ Cú Rồ. Đối với hắn nói, uì, Cơ Lão, Chính phủ thế giới tìm ngươi đi bắt quân cách mạng đâu, ngươi dẫn người đi một chuyến đi. Cú Rồ, không muốn nói đùa, dù thì Cơ Lão, chúng ta quen biết ngươi, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta hành động. Này Chính Phủ chi người nói, Cơ Lão chậm rãi đem ngoài miệng xì gà lấy đến trong tay, gậy nhẹ một chút khói bụi, nói, ngươi biết ta? Ngươi biết ta còn dám cùng ta nói như vậy? Ngươi cái nào bộ môn? Chúng ta là Chính Phủ ba, ta là nơi này đặc vụ đội trưởng, luận cấp bậc, ta là thiếu tướng, chỉ huy ngươi một cái thượng tá chẳng lẽ còn không được sao? Chính phủ ba đội trưởng nhịn không được nói, vẫn là nói, ngươi muốn chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh. Cỡ lão trợn mắt chừng một cái, ngươi khác chuột mũ lung tung à? Cẩn thận ta qua chính phủ thế giới khiếu nại ngươi. Ta hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nói cái gì cấp bậc thiếu tướng ta cũng không biết. Chúng ta không phải một cái hệ thống, ta cấp trên không có ra mệnh lệnh, ngươi không có quyền chỉ huy lão tử, có bản lĩnh ngươi để kỳ đại tướng tự mình đến nói với ta. Hiện tại, cút sang một bên. Cỡ lão đẩy ra người áo đen này, hướng tàu chiến bên trên đi đến. Đến cá nhân, gọi điện thoại cho lạt gia. Hỏi một chút hắn mặt mũi này còn có cho hay không? Không cho lão tử về nhà. Uy, ngươi. Đội trưởng kia sắc mặt giận dữ, đưa tay đang muốn để lại cỡ lão bà vai, đung nhiên một cái tay bắt hắn lại cổ tay. Cú rộ ra hiện tại hắn bên cạnh, tay trưởng cầm tay hắn cổ tay, đối với hắn cười lạnh nói, ngươi muốn đối với chúng ta thượng tá làm cái gì? Chen một câu, đổi nguyên thần khí thực tình không tệ, đáng giá trang cái, Dù sao sét ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Các ngươi muốn chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh sao? Đội trưởng kia khí trực tiếp giống to, thiếu theo lão tử kéo con độc nhất. Cơ cấu không nhịn được nói: "Ta làm sao biết ngươi là thật hay là giả? Vạn nhất ngươi làm cái chứng giả kiện đến Hủ Lao từ đâu, để cho ta đi đối phó thật chính phủ thế giới tình báo cơ cấu, muốn đem ta trục xuất Hải quân." Nói xong, hắn bỗng nhiên sững sờ, con mắt lóe sáng đứng lên, "Đúng, chính là như vậy. Vạn nhất ngươi mẹ nó mới là quân cách mạng đâu, ngươi muốn kiếm ta lên núi, dụng kế để cho ta cùng đồng đồng Liêu tự giết lẫn nhau, sau đó không thể không từ bỏ Hải quân địa vị, chỉ có thể qua mẹ nó tạo phản." Ngươi suy nghĩ một chút, chính phủ cùng chúng ta Hải quân là đồng cấp cơ cấu, mọi người tương thân tương ái, cộng đồng vì hòa bình thế giới mà nỗ lực, nào có nói điều động liền điều động, quá không cho chúng ta hải quân mặt mũi. Vạn nhất ta chúng kế, quay đầu thật lên núi, lão tử chẳng lẽ tự dưng kịp thời trời mưa cờ lão sao? Lại làm cái hắc sát phong bạo cũ rổ, hoặc là trí tuệ ngôi sao cũ rổ, triệu tập một nhóm con báo thủ lĩnh, bước đi hiệp loại hình đồ chơi, cộng đồng phản kháng chính phủ thế giới. Hắc, ta mới không chúng kế. Cơ lắc khoát khoát tay, tóm lại, không mệnh lệnh lão tử liền không đi, ngươi lại phiền ta, ta liền đem ngươi trở thành quân cách mạnh bát. Ngươi cái này hung hăng cản quấy ra hỏa. Đội trưởng kia khí phát run nói liên tục mấy cái tốt chữ, hất ra cụ rổ tay, đi tới một bên, một bên nhìn chằm chằm cơ lão, một bên phát thông điện thoại. Ba. Cơ lão trên cổ tay điện thoại trùng đột nhiên vang một tiếng, cơ lão tốc độ tay nhanh chóng, cấp tốc đem điện thoại trùng nhấn tắt, khi làm cái gì đều không phát sinh giống như, con mắt nhìn hướng lên bầu trời. Rút khi gỡ lão thượng tá, ngươi điện thoại. Đội trưởng kia nói một tiếng. Cơ lão lập tức phản bác, cái gì điện thoại, không nghe thấy điện thoại, bất ở chỗ này cô lập huyền hư, cụ rồ, để trên truyền người chuẩn bị ký cảng, chúng ta đi. Nói đùa, hắn có bệnh cùng quân cách mạnh đối đầu lại không có gì tốt chỗ, lại nói bọn họ lại không cái gì gặp nhau, hắn đánh hắn hại tặc qua hắn thoải mái dễ chịu sinh hoạt, quân cách mạnh chơi hắn lật đổ chính phủ thế giới lật đổ thiên long nhân, có quan hệ sao? Thiên long nhân theo lão tử có quan hệ gì? Ta mẹ nó tên bên trong lại không cái thánh, đội trưởng nhếch miệng oán hận chăm chăm mắt cơ lão tiếp tục gọi điện thoại ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha, lần này điện thoại trùng vang vọng, cơ lão vô ý thức dựa theo tay mình cổ tay điện thoại trùng nhưng phát hiện theo thanh âm không phải từ trên cổ tay phát ra, kết cảnh điện thoại trùng bị tiếp lên thanh âm cơ lão quay đầu nhìn lại, chỉ gặp này phụ trách thông báo hải quân ôm điện thoại tới trung, vừa vẫn tiếp cái này thông điện thoại. nay điện thoại trùng bộ dáng, biến thành một cái đầu đỉnh hải âu, giữ lại một cái như bím tóc đồng dạng sợi râu, mang theo tròn kính mắt bộ dáng, tại này gầm thét. cơ lão, cơ lão đầu sau này ngửa mặt lên, lộ ra cái kiếp trước lão nhân tàu điện ngầm điện thoại di động loại kêu biểu lộ, nhưng chậm chạp bất động. mặc tây mặc tây, cơ lão, mau trở lại lời nói, ta là sẹn cổ nay điện thoại trung gặp không có âm thanh, lại gọi dậy tới. cơ lão thượng tá, nay hải quân đi tới, đem điện thoại trung một đưa là sễn gỗ của Nguyên soái. Ngươi mẹ nó tới đây làm gì? Cơ Lão chừng này hải quân liếc một chút, nhìn lấy này điện thoại trùng một trận, tiếp lời ống, đem điện thoại dây kéo lao dài, cách điện thoại trùng xa xa, mới nói, "Mạc Tây mạc Tây, sễn gỗ của chan. "Cơ lão." Điện thoại trùng lại hống, doa đến này hải quân một cái giật mình, tiếp theo cũng là liên tiếp nội hống. "Ngươi không phải tại Phi Mã trấn à, ngươi chạy đến trùng chi quốc làm gì? Vì cái gì không tiếp lao phu điện thoại?" "A. A. Ta cái này, đến du lịch." Cơ Lão cầm mì rồ phồn, nói Sengoku Cụ Tranh ngươi có chuyện gì sao? Không, có việc gì ta treo a. Lão phu để ngươi đợi tại Phi Ma Trấn, trừ để ngươi sửa trị một chút cái chỗ kia hải tặc bên ngoài, cũng có để ngươi yên tĩnh đợi một thời gian ngắn y tứ, bên trên đối mặt với ngươi ý kiến còn không có làm nhặt đâu. Cố lão ngậm lại, nói, Sengoku Cụ Tranh, ta làm sao lại làm một số kỳ quái sự tình, ngươi biết con người của ta sợ nhất phiền phức. Đúng, ngươi muốn không có việc gì ta liền treo a, vội vàng đâu, ta muốn trở về. Chờ một chút, Cố lão, chính phủ tại bên cạnh ngươi đi, phối hợp bọn họ đi bắt một chút quân cách mạch. Đối ngươi tương lai có chỗ tốt, có chỗ tốt. Ngươi có chỗ tốt cũng là thăng chức thôi, phi. Muốn lừa gạt lão tử? Cố lực hiếu cốt đạo, cụ Kutan, ta chỉ là một cái thợ tá, ta tới này dù là, binh lực đều không mang với, 200 người cũng chưa tới, ngươi để cho ta đi bắt quân cách mạnh. Thật đáng sợ, ta vạn nhất bỏ mình làm sao bây giờ? Lão gia tử vẫn chờ ta dưỡng lao đâu, ta phùng nghiên quá tiết vẫn phải cho sĩ kỳ tháp hương, ta chết lời nói, cái này hai thời tướng số coi như cái gì đều không nha. Thiếu nói đùa. Cớ lão. Điện thoại trùng lại giống một tiếng tiếp lấy ho khan hai câu, tóm lại, đây là phía trên đến mệnh lệnh, ngươi phối hợp là được, mặc kệ có thể hay không bắt được. Hả? Lời này rất lợi hại có ý tứ a. Vậy ta chỉ hết sức. Cơ lão nhướng mày, hỏi, hết sức là được, về sau ngươi lập tức về Phi Mã đảo, không muốn tại đi lung tung, lão phu không muốn được nghe lại liên quan tới ngươi bất luận cái gì không tin tức tốt. Cách cạch. Điện thoại trùng lâm vào ngủ say. Cơ Lô Cầm ống nói, sắc mặt cổ quái, hắn nói lời này hơi trễ, nên làm hắn cũng đều làm. Bất quá, đây là hải quân nên làm a hắn là bình thường duy trì trật tự, mặc cho ai đều chọn không sinh ra sai lầm, đại khái. Chương 316, ta cho ngươi đến cái hóc. Hiện tại, nghe được mệnh lệnh sao? CV3 đội trưởng đối cơ lực cười lạnh nói, Sego cùng Nguyên Soái tự mình gọi điện thoại, đại biểu chúng ta là thật CV tổ chức. Cơ lực không để ý tí nào, thuận tay bấm một cái mã số. Uy, không muốn không nhìn ta à? CV3 đội trưởng cả giận nói. Điện thoại bị bấm, điện thoại trùng bộ dáng trở nên gầy gò đứng lên, tại này trở mặc. Tây, mặc Tây mặc Tây, mặc Tây mặc Tây, nghe được cả ta là phi mã đảo hải quân bản bộ trưởng cỡ lão đi, cỡ lão đối mịt rỗ phồn nói ra, nghe được sao? Mạc tây mạc tây, thật kỳ quái đầu. không có âm thanh sao? có chuyện gì sao? thật lâu, điện thoại trùng mới vang lên một cái thanh âm khàn khàn, cái kia là như thế này, ngươi tộc nhân trong tay ta, không phải, ta nói là, ta cũng không tham gia cái gì võ đạo đại hội, ngươi đem lạc lị thắp cái gì hậu di chứng cho nàng hiểu biết, sau đó ta về ta phi mã đảo, ngươi làm ngươi võ đạo đại hội thế nào? dù sao ngươi tộc nhân nhiều như vậy, nhiều nàng một cái không nhiều, cách cách. Điện thoại trùng bị quay điệu. Cố lão, Cố lão, hắn không để ý tới ngươi đây. Dì đã ở một bên nói, "Ta biết." Cố lão đem hịp rổ phồn đưa cho hải quân, đi đến cái kia CP3 đội trưởng trước người, đánh giá hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" CP3 đội trưởng vô ý thức lui lại một bước, hắn luôn cảm thấy nam nhân này đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Lấy bọn họ đối nam nhân này chỗ hiểu biết thực lực, thật muốn làm chút gì lời nói, bọn họ không cách nào phản kháng. 3. Cố trùng điệp chụp về phía người này bà vai, nhếch răng cười nói, "Ai nha, hiểu lầm a." Nói sớm đi, ngươi sớm nói ngươi là CP, ta cũng sẽ không như vậy hoài nghi, ngươi vì cái gì không nói sớm, ngươi vì cái gì không nói sớm à. Đây thật là, hiểu lầm đại. Không phải liền là bắt quân cách mạng à, chúng ta Hải quân cùng Tư pháp đảo bên kia có thể là đồng cấp cơ cấu, yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ rút, thật to rút. Cái kia người nào, cái kia. Cố lao nhìn lại, tại những cái kia ở hậu phương quan sát biển hiệp trong quân tìm được, ánh mắt khóa chặt tại phảng phất có thể bị gió thổi ngược lại gầy yếu cắt chiến thân. Tại, Hải quân lao ra. Có dặn dò gì? Các hưng phấn đứng ra. Ngươi nhìn Tuy nhiên người mang ít, nhưng thì nguyện ý trợ giúp chúng ta chạy không phải, công dân tốt có thể là phi thường nhiều. Ngươi mới vừa rồi là muốn nói Lưu Minh à. CP3 đội trưởng có chút im lặng nhìn lấy những cái kia không phải mang theo cười xấu xa lộ ra một mặt khí tức tà ác, cũng là dáng vẻ Lưu Minh yếu đuối võ đạo nhà. Vừa nhìn liền biết, là các nơi trên thế giới loại kia chơi bời lêu lộng lại không phạm cái gì sai lầm lớn, nhận người ghét bỏ cái loại người này. Trung chi quốc võ đạo đại hội, bọn họ phân công quản lý nơi này tình báo, đối với cái này quá quen thuộc, mỗi một giới võ đạo đại hội, dạng này người nhiều nhất. Nghe kỹ chúng ta hải quân hiện tại muốn các ngươi trợ giúp, qua thôn chấn lục xoát đem những cái kia người bên ngoài miệng tất cả đều tìm cho ta đi ra lấy ra cho vị này chính phủ thế giới quan viên phân biệt đương nhiên không cho phép thương tổn bình dân cũng không cho phép làm rối loạn không phải vậy lời nói Cớ lão vỗ chui đao, sắc khí thấu thể mà ra giật mình những người kia hai cố rung động rung động đánh lấy bệnh sốt rét Tiên tâm đi hải quân láo ra Các nghiêm nâng một cái không thế nào tinh tế hải quân lễ lớn tiếng nói ta cam đoan với người nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ bọn họ vốn là không có quấy rối bình dân ý nghĩ nơi này chính là trùng chi quốc vẫn là thuế chi chấn không nói hải quân lạc gia liền đầy đủ bọn họ hướng một bình bọn họ muốn chỉ là đuổi đi mạnh hơn bọn họ kẻ dự thi hiện tại có hải quân cùng chính phủ thế giới thư xác nhận lời nói vậy bọn hắn là gan có thể lại lớn một chút rất tốt cựu hài lòng gật gật đầu thế nhưng là chúng ta đạt được tình báo quân cách mạnh tại cũng không tại thuế chi chấn tòa thành này chấn mà là tại xung quanh thôn xóm có xuất hiện qua cv ba đội trưởng nói ra loại chuyện đó không quan trọng á cựu lắc khoát qua tay một mặt không quan tâm bộ dáng để ngươi mẹ nó không nể mặt lão tử. Ta cho ngươi đến cái hung ác. Hắn kiến văn sắc cảm giác bên trong, tòa thành này chấn vẫn có một ít cường giả, vốn là muốn cho trùng chi quốc chữa chút thể diện, nhưng bây giờ, hắn chuẩn bị không có chút nào cho. Ngẫm lại xem, Tây Hải nổi tiếng võ đạo đại hội, kết quả kẻ dự thi đều là một số yếu đối vớ va vớ vẩn, chiếc kia bia khẳng định trong nháy mắt chượn, ngươi lần sau còn tổ chức cái ra rán Lại nói, ngươi lần sau tổ chức, ta lần sau có tới. Chỉ cần lão tử tại Tây Hải, ngươi cũng đừng nghĩ chơi. Nghĩ tới đây, Cợ lão lộ ra nụ cười. Thấy cảnh này, Quen thuộc cơ lão gì đã cùng cụ rồ lẫn nhau nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Đến, cơ lão lòng dạ hẹp hỏi lại Phạm. Như đỏ Fleur làm mỉ ngộ nói như thế, không sai, hắn cũng là nhỏ nhen như vậy nam nhân. Về phần gì đã, thực cơ lão cũng không lo lắng, bởi vì nàng có thể ăn no bụng. Theo chính mình kinh nghiệm đến xem, nàng quả thực năng lực, cơ bản đã đem cái gọi là huyết mạch nguyên rủa cho triệt tiêu mất, mà lại, đại không sau đó mượn chính phủ thế giới ra, tự mình đi một chuyến. Làm gì, ông tổ nhà họ Lạc liền không thể là quân cách mạnh à nha. Đâu nào pháp luật quy định. Ta lại nói hắn là muốn tìm qua tìm chính phủ thế giới cũng không phải lao tử phát hiện quân cách mạnh. chờ chút quân cách mạnh. cỡ cơ sở lên cằm đột nhiên nghĩ đến trước đó tại sòng bạc gặp được cái kia tại cười một tiếng bên cạnh mũ đỏ nữ nhân a hắn mở to hai mắt quên đầu đập nện một chút tay trái là nàng a nhớ tới cô a la chờ chút cô a la tại lời nói cỡ cơ trong đôi mắt hiện lên một tia hờ mang thoáng chốc tại hắn quanh người cuốn lên một cô gió nhẹ kiến văn sắc từ quanh thân phát ra cấp tốc từ thuế chi chấn quyết trường một mực lan tràn đến toàn đảo cảm ứng được cười một tiếng khí tức còn có cỡ nào mở mắt ra, nhìn hướng một cái hướng khác, chép miệng một cái, còn thật phiền phức. một gian lủi bại nhà ăn nhỏ bên trong, cười một tiếng đại thúc, nếm thử cái này. cô Ala cầm một ổ bánh bao đưa cho trước mặt người mù, cười hì hì nói, đa tạ. cười một tiếng tiếp nhận bánh mì đen, miệng lớn khẽ cắn, không thèm để ý chút nào nhai nuốt lấy. cô Ala hai tay đỉnh ở trên cằm, nhìn lấy cười một tiếng, nói, cái mùi này rất tốt, thô giáp, khó ăn, thậm chí còn mang theo một số mảnh gỗ vụn, nhưng là nó bề ngoài cũng rất tốt nhìn, nhìn mọi phần hoa lệ, tựa như quốc gia này. Tuy nhiên nhìn lấy ngăn nắp xinh đẹp, nhưng đều dựa vào áp bách bình dân chỗ làm được, cười một tiếng cây dâu, tuy nhiên ngươi nhìn không thấy, nhưng ngươi có thể cảm giác được đúng hay không? Quốc gia này bình dân, giống như cái này bánh mì đen, tại chịu khổ. Cười một tiếng nuốt phía dưới bao, nói, tại hạ lư hành quen, cái gì đều nếm qua, đối thực vật phương diện, tại hạ không có cái gì yêu cầu. Bất quá, chính như như lời ngươi nói, nơi này bình dân, đang khóc. Vâng, y sở tiên sinh. Cô a la bên cạnh, một cái nam tử tóc vàng mở miệng nói, chúng ta chính là vì cứu vãn nơi này mà đến. Vì là để trong này bình dân, không hề thuốc tít. Cười một tiếng nghe xong, gật gật đầu, thì ra là thế, quân cách mạnh à. Ta gọi Sạp Tổ, Y Sổ tiên sinh, ngươi rất cường đại, có muốn hay không chúng ta cộng đồng tiến hành dạng này sự nghiệp. Sạp Tổ mang theo chờ mong hỏi, nếu như Y Sổ tiên sinh lời nói, giờ dạ gổng tiên sinh nhất định sẽ cao hứng. Cười một tiếng nghe vậy, đình chỉ ở nhấm nuốt động tác, nhắm mắt lại hiện ra một đạo trọng trắng mắt, quân cách mạnh người đứng thứ hai, đại danh đỉnh đỉnh, có nghe thấy. Hắn lại trầm mặc một trận, nói, những dạng này sự tình, xin thứ cho tại hạ cư tuyệt. Vì cái gì?" Cười một tiếng đại thúc, "Ngươi không phải nói thế gian có phần lớn bẩn thỉu hạ người à? Như vậy chúng ta không phải vừa vặn cộng đồng cải tạo thế giới?" Cô A la gấp giọng nói. Cười một tiếng lắc đầu, "Tại hạ chỉ là một giới lẫn nhân, tạm thời không nghĩ tới đi làm cái gì chuyện quan trọng, nhưng nếu như tại hạ thật nghĩ làm thật, quý phương lực lượng tuy nhiên rất cường đại, nhưng không phù hợp tại hạ lý niệm, cho nên tại hạ chỉ có thể cảm ơn quý phương có hảo ý." Hắn mấy ngụm nuốt xong bánh mì, nói, "Tại hạ ăn no, đả tạ chiêu đãi." Chương 317, "Ta mị lực thật kém như vậy sao?" Cớ lão mang theo hải quân Tại chính phủ ba chỉ dẫn dưới, ra thuế chi chấn. Cơ lão thượng tá, làm phiền ngươi đi nhanh một chút. Giang ngoại, chính phủ ba đội trưởng nạt gã quay đầu nhìn về phía nhàn nhã bước đi cơ lão, trầm giọng nói, chậm một chút lời nói, quân cách mạnh là hội chạy. An tâm á. Cơ lão khoát khoát tay, không có vấn đề nói, bọn họ đám người kia, không đạt mục đích không bỏ qua, đến quốc gia này khẳng định là có chuyện muốn làm, không hoàn thành mục đích lời nói, làm sao lại đi? Nạt gã nói ra, đám người kia rất lợi hại thông minh, bọn họ nhân viên cơ bản đều ở tiền tuyến, cổ động ở tiền tuyến tụ tập binh lính vì thế thuế chi chấn lạc ra chi rất nhiều người đều đổi đến tiền tuyến nhưng chúng ta nhận được tin tức hậu phương cũng có bọn họ người vì thế chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ nhanh chóng đem đám người kia bắt khó trách tại thuế chi chấn quấy rối nửa ngày liền đến như vậy một cái người là ra đều chạy tiền tuyến qua a cờ tiêu tiêu mi vậy thì tốt thuế chi chấn không có gì vũ trang lực lượng lời nói đám kia hải hiệp quân làm việc đứng lên cũng không có cái gì lực cản về phần bắt quân cách mạnh, hắn áo tử có bệnh loại sự tình này hắn có thể bồi tiếp chân chạy đều là sẹn gỗ cụ cứng rắn ép Ngươi bắt ngươi quân cách mạnh, Lão Tử lữ Lão Tử du hí, lẫn nhau không liên quan. Xuất thủ. Đến lúc đó vung mấy cái đao liền xong việc, không được hướng mặt đất một nằm làm bộ tụ thương. Điểm này cỡ là xe nhẹ đường quen, dù sao làm loại chuyện này quá nhiều năm. Vậy phần ngươi tin hay không? Dù sao Lão Tử chính mình tin. Nhìn lấy cỡ là không quan trọng thái độ, Nặc gà nắm chặt quyền đầu, cố nén khẩu khí này. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn càng muốn điều động phổ thông hải quân, nhưng là quốc gia này cũng không có hải quân đóng quân, mà muốn điều động phụ cận hải quân là không kỵ, chỉ có thể lựa chọn nam nhân này. Trước kia hắn còn tưởng rằng rụt hỉ cơ là hội nghe lời một điểm, dù sao cũng là chính phủ thế giới nhân, hẳn là càng thêm đệ bụng, chỗ nào nghĩ đến hội là như thế này. Muốn là bình thường hải quân, hắn đã sớm phát tác. Nhưng là nam nhân này, không hề tầm thường. Hắn là đại tướng kỳ dự bộ hạ trực thuộc, mà lại quan hệ đặc biệt tốt, có lời đồn nói hắn là kỳ dự con riêng. Nhìn cái này thần thái, tựa hồ cũng không phải là lời đồn. Vẫn là hải quân cao tầng đều không bình thường xem trọng máu mới, không có gì bất ngờ xảy ra là một đời mới hải quân hạch tâm lực lượng, về sau khẳng định là hội đi vào cao vị, cũng không thể là tội. Cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn trọng yếu nhất là hắn đánh không lại vì cái gì hải quân bên trong quái vật nhiều như vậy mà bọn họ chính phủ tổ chức cường giả lại hữu hạn nát gạ kìm nén nộ khí vùi lầu đi lên phía trước lấy làm đội trưởng đều nhịn xuống còn lại chính phủ ba tình báo nhân viên tự nhiên là càng không còn cách nào khác bọn họ chỉ là phổ thông nhân viên không có đội trưởng lời nói dựa theo đẳng cấp bọn họ liền lại nhận cớ lão tiết chế tự nhiên không dám có hắn ý nghĩ tốt phong cảnh a nơi này cỡ lão nhìn về phía chung quanh tán thán nói sơn giả hà xuyên đường Bãi cỏ thanh tịnh không khí nhẹ nhàng khoan khoái, theo gió gợi lên mặt đất phun trào giống như thanh tịnh tuyệt mặt, Dòng suối nhỏ hai bên bờ liên sơn đều là thâm bích một màu, dòng nước thanh tịnh như ngọc, tiếng nước róc rách để cho người ta không khỏi sinh lòng yên tĩnh. Cỡ lão nhìn thấy mấy cái mập mạp con thỏ cùng vài đầu hiệu túi đầu tại dòng suối nhỏ uống nước, theo lấy bọn hắn tới gần, những động vật này cũng không sợ hãi, chỉ là liếc bọn họ liếc một chút, tiếp tục chính mình làm việc của mình. Hoa, tốt mập. Dì đã ăn khoai tây trên động tác một hồi, nhìn qua những động vật đó nước bọt liền chảy xuống. Cỡ lão, ta dám đánh cược, những động vật này thịt nhất định rất ngon. Người đó là đánh ngược, người đó là muốn ăn. Cơ lão nhìn những động vật đó liếc một chút, gật đầu nói, là thẳng mập, còn không sợ người. Cú rô, đánh hai cái đến giải thải một chút. Cú rô, nhiều như vậy có thuộc hạ, vì cái gì luôn luôn ta. Ta tuy nhiên tự xưng là người tay trái tay phải, nhưng không phải thật sự để ngươi coi ta là tay đến dùng à? Đúng. Cú rô thở dài, tiến lên trước một bước, chuẩn bị bắt mấy cái động vật. Cơ lão thừa tá. Đúng lúc này, nạt gã nhịn không được nói, còn mời lấy nhiệm vụ làm trọng. Ta đói bụng ăn một chút gì còn không được đói lời nói ta thế nhưng là không có cơ hội bắt quân cách mạng à Cớ nào nói ra đánh mấy cái đạo vật lãng phí không bao lâu thời gian ta cùng ngươi giảng săn bắn loại sự tình này rất lợi hại đào giã tình thao ngươi nhìn bên kia liền có người cùng ta một cái ý nghĩ đến săn bắn. hắn đi phía trái bên cạnh trong rừng cây nhất chỉ siêu tại cớ nào vạch trong ngay mắt một đạo lưu quang liền lấp lóe tới chuẩn xác xuyên qua một đầu hiệu đầu đó là một mũi tên cả mũi tên chui vào đầu hiệu một nửa mũi tên lộ ra đến trên đầu tên sắt lộ ra mười phần thô ráp nhìn kỹ phía dưới này mũi tên tuy nhiên thẳng tắp, nhưng cũng mười phần thô ráp, chỉ là phổ thông một đầu làm thành, còn có thủ công dấu vết. phía trước trong rừng cây, chậm dãi đi tới một nữ nhân. nữ nhân này, ăn mặc màu trắng áo mặc, phối thêm hồng sắc rộng thùng thình váy quần. trên quần áo có rất nhiều miếng vá, nhưng mười phần sạch sẽ sạch sẽ. có một đầu mềm mại như thác nước tóc kiểu công chúa kiểu tóc, tinh xảo thanh lệ ngũ quan tại nu hòa bên trong mang theo điểm tư nghị, cặp kia mắt đen, giống như ngọc trai. a hồ là một cái rất lợi hại ôn nhu mỹ nữ. nàng nắm lấy một thanh thô ráp đại cung, còn ở sau lưng một cái đơn sơ ống tên mới đi ra, nhìn thấy con mồi còn chưa kịp kinh hỉ, liền thấy cỡ lão đám người, hỏi, cỡ lão chào hỏi, cười nói, nha, ngươi tốt ta, mỹ nữ, nữ nhân lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, biểu tình kia bên trong, còn kèm theo một điểm hoảng sợ. Tiếp theo, nàng quay người phi tốc hướng trong rừng cây chạy tới, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến cỡ lão giơ tay lên cứng ngắc ở, giật nhẹ khoe miệng, nhìn về phía gì đạ, gì đạ, ta mị lực có kém như vậy sao? Hắn bất quá chỉ là chào hỏi, về phần nha, doa đến ngay cả mình con muỗi cũng đừng. Vung, ai biết được? Gì đã ăn một miếng khoai tây chiên khe miệng ẩn ẩn có chút ý cười, nhìn, tựa hồ còn rất vui vẻ. thế mà thực sự có người trọng săn, nạt gã mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lấy nữ nhân chạy đi phương hướng, ngắm lại, nói, tính toán, quay đầu cáo chi một chút trùng chi quốc đi. hiện tại vẫn là lấy bắt quân cách mạnh làm trọng. ừm, lời này, để cỡ lão nhúng mày, có ý tứ gì? trùng chi quốc thổ địa bên trên hết thảy đều thuộc về quý tộc, bình dân là không có tư cách thu hoạch thổ địa bên trên hết thảy sự vật, bao quát đạo vật. nạt nói ra, cỡ lão thừa tá, liền xem như các ngươi hải quân cũng phải tôn trọng gia nhập liên minh nước quyền lực bởi vì nó là từ chính phủ thế giới chỗ cam đoan là chúng ta tồn tại tín dự cam đoan nữ nhân kia đã xúc phạm trùng chi quốc pháp luật làm chính phủ thế giới công tác nhân viên ta hội hướng bọn họ đưa tin đây chính là ta chức trách lời này để cỡ lão nhìn chằm chằm nạt gà một trận tiếp lấy hắn bỗng nhiên quay người hướng phía rừng cây phương hướng đi đến cujo mang lên đầu kia hiệu chúng ta quá khứ cỡ lão thượng tá tình báo biểu hiện quân cách mạnh không tại cái hướng kia muốn cùng ta đằng sau đi nạt gà vội vàng nói cỡ lão không để ý tí nào trực tiếp đi vào trong đem hiệu mang lên Cú Dụ đẩy tới kính mắt, nói với cấp dưới lấy, cũng theo sau. Di đã nuốt vài ngụm nước miếng, cấp tốc đem khoai tây chiên tiêu diệt xong, ngoan ngoãn theo sau, bộ dáng nhu thuận giống như bên dòng suối uống nước con thỏ. Chương 318: ồn ảo. Cố Lô cảm thấy mình có chút nhớ nhung kém. Thông qua thuế chi chấn sở chứng kiến, những bản thổ đó cư dân qua tựa hồ rất không tệ, từng cái mặc ra dáng, thể trạng cũng rất lợi hại khỏe mạnh. Mà thông qua kiến văn sắc cảm giác, cũng có thể cảm giác được quốc gia này người, khí tức đều đại kém hay không. Cố Lô kiến văn sắc dù sao không cảm ứng được một người cụ thể tâm tình cùng trạng thái hắn tuy nhiên kiến văn sắp phạm vi rất rộng nhưng càng nhiều là dùng đến cảm thụ một người khí tức cường lượng chẳng qua là cảm thấy bọn họ hẳn là sinh hoạt cũng không tệ nhưng nạt gạ lời nói để hắn cảm giác có chút không thích hợp trung chi quốc cơ bản địch lợi đến từ đối ngoại chuyển vận vũ lực mà lại căn bản là dựa vào lạc gia vũ lực chuyển vận bản quốc diện tích nhỏ hẹp nhìn cũng không có gì vốn thổ đặc sản duy nhất đáng giá ca ngợi là đối bảo vệ môi trường không tệ nhưng phối hợp nạt gạ lời nói cái này để cờ lực có chút để ý không cho phép người khai phát lời nói đương nhiên sẽ đối với bảo vệ môi trường không tệ nhưng đây cũng là đại biểu cho Nhân loại không có cách nào từ nơi này trong tự nhiên thu hoạch đến cái gì, thậm chí một ngọn cây còn cỏ đều không có cách nào thu hoạch. Nữ nhân kia cẩn thận suy nghĩ một chút, tuy nhiên nhìn rất đẹp, màu da cũng rất trắng, nhưng lại có một loại tái nhợt giá trị cảm giác, tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ chỗ tạo thành tình huống. Xuyên qua rừng cây, cỡ lão đi một khoảng cách, rốt cục tại một cái lên dốc bên trên, nhìn thấy nơi xa kế tiếp thôn xóm nhỏ. Thôn xóm rất đẹp, tràn ngập trùng chi quốc bản thổ đặc sắc bình phòng sen vào nhau tinh tế chưa cắt tại đất bằng, tại thôn trấn phía trước, còn có một cây thương thiên đại thụ, xem như tiêu chí Cây cối Xung quanh có đại lượng ruộng đất, một bộ nông gia đảo nguyên chi bộ dáng. Chỉ là ruộng đất này, lộ ra rất là hoang vu, cỏ dại mọc đầy một đống. Những cái kia bình phòng, nhìn kỹ phía dưới, rất nhiều đều là lùi bại, tuy nhiên quét dọn rất lợi hại sạch sẽ, nhưng là lâu năm thiếu tu sửa tấm ván gấu bị ăn mòn rơi như trước vẫn là bị ăn mòn rơi, lộ ra mấy cái cái đại lỗ thủng. Mấy cái tiểu hài tử tại trong chấn chạy lấy, ánh mắt quét qua, có lẽ có thể nhìn thấy những tiểu hài tử kia từng cái gầy như queu tuổi, hoàn toàn không không giống như là một cái bình thường tiểu hài tử. Một cái rất nghèo neo để cho người ta không có cách nào ăn cơm no thôn xóm. Là nơi này sao? Nạt Gạ lúc này đi tới, nhìn một chút thôn này rơi, gật đầu tán thưởng nói: "Cố lão thượng tá, thực không cần đến gấp gáp như vậy qua tìm nữ nhân kia, ta hiểu ngươi muốn thực hiện chính phủ chức trách gì nghĩ, nhưng bây giờ chúng ta cần là tìm tới quân cách mạnh. Ngươi yên tâm, chờ bắt được quân cách mạnh về sau, giống thứ phát hiện này trộm săn tiểu công lao, ta sẽ cho ngươi báo cáo." Lời này vừa nói ra, vốn là yên tĩnh trung quanh, lộ ra càng hơi trầm xuống hơn tĩnh. Cố lão đưa lưng về phía Nạt Gạ, để cho người ta thấy không rõ sắc mặt hắn chỉ có thuốc si gà xương mù tung bay, dì đã co rụt đầu lại, dùng một bộ nhìn người chết biểu lộ nhìn lấy nạt gạ. Cujo đẩy tới kính mắt, một cái tay rút xuống, ngón trỏ tại hạ vươn ra. gặp cỡ nào vẫn là không để ý tới hắn, nạt gạ giật nhẹ khoe miệng, chính mình cũng như thế lấy lòng, nam nhân này thế mà còn là không lĩnh tình sao? Ui, cỡ nào, ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Nạt gạ có chút thu lại không được nộ khí, dù là gia hỏa này rất mạnh, địa vị rất cao, nhưng cũng quá vô lễ đi. Nói đến, bất quá là cái thượng tá, đều là chính phủ thế giới dưới cơ cấu, chính mình chức vị. Thế nhưng là cao hơn thượng tá quá nhiều. Bất kể nói thế nào, mặt mũi này liền không thể cho hắn một chút sao. Ngay tại Nạt Gạ tay muốn đụng phải Cớ lão bà vai, mà một bên cũ rổ cũng chuẩn bị động thủ thời điểm, Cớ lão đong nhiên quay đầu, một đôi hiện ra một chút hồng mang con mắt, nhìn về phía Nạt Gạ. "Ồ nào." anh. Sát khí chuyển thành thực chất, tại Cớ lão quay người bắn ra, cuốn thành hắc khí lưu màu và nóng, nào về phía Nạt Gạ cùng phía sau hắn những cái kia chính phú ba nhân viên. "Đồ rão rạo." Nơi xa trong rừng một đám chim vội vàng bay khỏi, nhưng mới có thể ra rừng tây, toàn thân cũng là cứng đờ hạ xuống, mà khoảng cách gần bị sát khí trùng kích nạt naga, sau này liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét, tiếp lấy đôi mắt khẽ đảo ngã xuống đất ngất đi, mà phía sau hắn những nhân viên đó trước tiên liền ngất đi, không nên quấy rầy ta một lần nữa tính toán trùng chi quốc tình huống, rất lợi hại đáng ghét, Cớ lão nhìn lấy ngất đi nạt gạ đến một câu, nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, hồng mang đã biến mất, hắn vừa mới một lần nữa tính toán một lần, lấy những cái này tiểu hải tử khí tức làm cơ chuẩn, trải ra tại cả nước, có khả năng cảm giác được liền không giống nhau, này bốn cái thôn chấn cư dân toàn thể khí tức đều so với hắn địa phương người muốn mạnh hơn không ít, mà hắn địa phương khí tức cùng nơi này cảm giác đến giống như lúc. Nói cách khác, không có gì ngoài trùng chi quốc bốn cái thôn chấn, người khác đều là này tấm dinh dưỡng không đầy đủ khí tức. Đi xuống xem một chút. Cờ Lão đi hướng phía dưới thành chấn. Cú Dô nuốt một chút nước bọn, quét mắt một vòng thế xỉu nát ga, lắc đầu, nhìn không hiểu cục thế gia hỏa. Loại tình hùng đó, không gặp gì đã tiểu thư đều không dám nói chuyện với Cờ Lão hả? Ngươi còn tại này xen vào cái gì? Càng nói ra lời nói, liền hắn đều có chút nghe không ồ vớt xuống chính phú ba người tại này cho lấy, cỡ lão bọn người đi vào sườn dốc, tiến vào thôn xóm bên trong, cây kia Thương tiên của Mục, giống như là tiêu chí một dạng tồn tại, đem thôn đường cùng ngoại giới chia cắt ra, cỡ lão đi đến Thương tiên cổ Mục hậu phương, mới xem như tiến vào thôn xóm. bất quá hắn còn không có bước vào mấy bước, chính là một hồi đứng vững tại này. còn lại hải quân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không dám đặt câu hỏi, cứ như vậy theo cỡ lão đứng vững lấy. ngược lại là gì đã cùng cụ rổ, nhìn về phía phụ cận bụi cỏ, mặt lộ vẻ cổ quái, cỡ lão cắn xì gà. Nhìn về phía trước cây kia liên thông tại hai khóa cây cối ở giữa thô to dây thừng, mà trên sợi dây phương, thì là một chương buộc thạch đầu cùng gô vụn internet, thành một cái vô cùng đơn giản bậy dập. Rõ ràng như vậy bậy dập, ngươi cảm thấy ta khờ ạ, sẽ lên ghi. Cớ lão nhìn về phía bụi cỏ, nói ra, "Ra đi, đám tiểu quỷ." Tuôn rơi. Bụi cỏ một trận văn động, nhảy ra ba cái tiểu hài, cũng liền bảy tám tuổi lớn nhỏ, hai người nam hài, một cô gái, tất cả đều gầy gò yếu ớt. "Ngươi, các ngươi là ai, tới gần nơi này có cái gì mục đích?" Nói chuyện là lớn nhất đi đầu bé trai. Hắn hai tay nắm một cây cầm không biết từ gốc cây kia bên trên đến rơi xuống thô nhánh cây mạo sưng làm vũ khí, thân thể hơi hơi phát run. Phía sau hắn, tiểu nữ hải kia thì là cầm một thanh ná cao su, ẩn ẩn co lại sau lưng Nam Hải, ánh mắt tràn đầy e ngại. Mà một cái khác Nam Hải thì là nhặt hai tảng đá, đối mặt cỡ lão bọn họ hai chân đều có chút đứng không vững. Ba cái tiểu quỷ, cỡ lão nghe vậy chỉ chỉ chính mình bả vai áo choàng, nói, Hải quân, không biết sao. Cầm đầu bé trai lắc đầu, Lý trực khí chẳng nói, không biết. Mau tránh ra, không phải vậy, không phải vậy ta liền đánh các ngươi. Lời nói này để cỡ lão khẽ hừ cảm, điều này đại biểu những ngày thôn trấn bên ngoài người, tin tức tựa hồ còn rất lợi hại bế tắc. Chương 319, không cho phép trà đạp thực vật ta, tiểu quỷ. Tính toán, cái này cũng không đáng kể, ta vừa mới nhìn đến một nữ nhân tiến tới nơi này, nàng tại cái này sao? Cớ lẽ không thấy được nữ nhân kia, bất quá kiến văn sắc cảm nhận được, cùng nhìn thấy không có gì khác biệt. Chỉ là nghe xong lời này, ba cái tiểu hài lập tức khẩn trương lên, bọn họ liếc nhau, trọng trọng gật đầu, tựa hồ hạ quyết định, cái gì quyết tâm? Ta không có khác ý tứ a, ta không phải nhìn nàng để mắt, ta chính là muốn lan ra ngoài, nắm nhánh cây bé trai phóng tới cỡ lão, đối hắn thua tay nhánh cây, hét lớn, các ngươi quả nhiên là đến bắt kỳ kỳ ổ tỵ tỵ, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đạt được. sau lưng tiểu nữ hải cũng là kéo ná cao su, đánh ra một phát cục đá. người nào? cỡ lão đưa tay bắn ra, đem bay tới cục đá bắn bay, vừa vặn đâm vào này vùng vẩy tới trên nhánh cây, bé trai cánh tay chấn động, kém chút không có nắm chặt nhánh cây, nhưng mà cỗ này chuyển vang tới lực lượng, cũng làm cho hắn một cái lảo đảo, ngồi dưới đất. người nói người nào? kỳ kỳ ồ, hắn kinh ngạc nói, cỡ lão sững sờ. Danh tự để hắn mở ra trí nhớ kết trước. Ngươi khoan hãy nói, cẩn thận một lần nghĩ. Còn mẹ nó rất giống, cũng đều cầm đại cung, không đến mức ca. Hoàng bét đem tên lộ ra. Bé trai vô ý thức che miệng lại, tiếp lấy quay đầu đối cái kia cầm hòn đá bé trai hét lớn. Nhanh đi theo kỳ kỳ ẩu tỷ tỷ nói, chúng chi quốc phái người đến bắt nàng. Cầm hòn đá bé trai gật gật đầu, bay thẳng đến thôn xóm chạy tới, cũng không biết là quá mau còn là thế nào lấy. Bé trai cũng không có chú ý tới cây tối trung gian cây kia dễ thấy dây thừng, một chân vấp qua thứ, theo một tiếng kinh hô, hắn té ngã trên đất mà sợi dây kia cũng lỏng lẻo mở, hô, phía trên buộc đại lượng một đầu hòn đá internet bị phát động cơ quan, thẳng rơi đi xuống, cụ bậy à gì? cầm nhánh cây bé trai muốn rách cả mí mắt, đứng đều không đứng, ngồi dưới đất thân thể lộn nhào chạy tới, mà cái kia cầm ná cao su tiểu nữ hải, lúc này cũng bỏ xuống ná cao su, cấp tốc hướng bên kia chạy trước. đứa bé trai kia ngẩng đầu nhìn một màn này, hai tay ôm đầu, con mắt đóng chặt, ngung ngốc, như thế quá khứ lời nói, ba người đều sẽ bị nện vào, gì đã? cỡ nào nhàn nhạt mở miệng, siêu ngay tại người cạm bế kia sẽ phải rơi vào ba đầu người bên trên đồng thời một đạo bóng trắng cấp tốc xuất hiện giữa không trung Vành. bảy dập bay ra mở một đầu cùng hòn đá hướng chung quanh tàn mát cái lưỡi kia lưỡng lờ du rơi vào ba người trước mặt trong mắt bọn hắn cái kia cùng bọn hắn không sai biệt lắm cùng tuổi tóc trắng tiểu nữ hài rơi tại trước người bọn họ mái đầu bạc trắng theo động tác mà phất phới phía sau áo choàng cũng lập tức múa trên lưng chính nghĩa hai cái chữ to lộ ra phá lệ rõ ràng không có sao chứ đam tiểu quỷ di đại quay đầu hỏi một câu tốt tốt đẹp trai Tiểu nữ Hải con mắt lóe sáng đứng lên, lẩm bẩm. Mà hắn hai người Nam Hải nhìn lấy gì đa mặt, đống nhiên túi thấp đầu, sắc mặt có chút đỏ bừng. Không, không có việc gì, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Nam Hải trầm mặc nửa ngày, biệt xuất một câu. Tiếp theo, hắn đột nhiên kịp phản ứng cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, không đúng. Coi như ngươi cứu chúng ta, chúng ta cũng sẽ không khuất phục, không gặp các ngươi bắt kết. Cô. Bụng hắn vang lên một cái ngột ngạt thanh âm, để gì đã lệch ra lên đầu, mang theo xem kỹ nhìn lấy hắn. Nam Hải mặt càng thêm đỏ bừng, lắp bắp nói nửa câu sau kì kì ủ tì tì, dì đã ánh mắt để Nam Hải cảm thấy một trận xấu hổ. Hắn luôn cảm thấy cái này cùng bọn hắn cùng tuổi tiểu nữ hải tại xem thường bọn họ, đáng giận. Không muốn xem thường chúng ta a. Nam Hải hàm răng khẽ cắn, nắm chặt quyền đầu, liền muốn hướng phía trước đánh tới. Đây này. Lúc này, một cỗ hương khí tại Nam Hải trong mũi hiện lên. Nam Hải sững sờ nhìn lấy dì đã bàn tay tại trước chân, cái tay kia bên trên nhiều một khối sốt bánh mì. Đói bụng cảm giác rất khó chịu a, muốn ăn một chút gì sao? Dì đã nhẹ giọng hỏi. Nam Hải nún nún cái mũi hung hăng nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin hỏi, cái này là bánh mì sao? chưa ăn qua sao? Dị Đa nghi ngờ nói, không phải, cũng là chưa thấy qua cái này nhan sắc. Nam Hải có chút khát vọng nói, ngón tay hắn động động, nhưng lại nghĩ tới cái gì, biến sắc, ba một tiếng đập hướng Dị đã tay, này bánh mì tuột tay mà bay, lăn rơi trên mặt đất. Ta mới sẽ không vì chỉ là một điểm thực vật bán kỳ kỳ ổ tỵ tỵ. Nam Hải hét lớn, thấy cảnh này, cỡ lão lộ ra lão nhân tàu điện ngầm điện thoại di động biểu lộ, đầu lính nhấc chuyển, không muốn lại nhìn. Uy, Dị Đa kêu lên. Thế nào? Nam Hải không sợ nhìn sang. Tiếp theo, hắn cũng có chút ngây người. Chỉ gặp gì đã cấp tốc hóa thân thành thiếu nữ tư thái, mái đầu bạc trắng không gió múa, hai tay bóp rắc rắc rung động. "Không cho phép trà đạp thực vật ta, người tên tiểu quỷ này." Ầm. Nàng nhất quyền quang tại Nam Hải trên đầu, nhặt lên cho ta ăn hết, ngươi cái này lãng phí thực vật hỗn đản. "Hoa, biến lớn, quái vật." Nam Hải đôi mắt biến hạ cụ, ôm đầu bên trên lên bao lớn, nước mắt liền rơi xuống. Hắn hai đứa bé một cái giật mình, nhìn lấy biến lớn gì đã, hoảng sợ nói, "Tốt, tốt đáng sợ." ta ăn, ta ăn. Nam Hải bị gì đạ lần này đánh không nhẹ, ôm đầu bên trên bao, nước nợ đi qua, nhặt lên khối kia bánh mì. vừa vừa đến tay, Nam Hải liền trở nên thất thần, thật mềm. hắn đến qua bánh mì, nhưng đều là loại kia thô sáp có mảnh gỗ vụn bánh mì đen, cứng rắn đều có thể đem ra dùng làm vũ khí, cũng là loại kia thực vật, cũng không là lúc nào đều có thể ăn vào, mà giống như thế mềm, đừng nói ăn, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. nhìn lấy trên tay bao một trận, Nam Hải mở to miệng, hung hăng cắn một cái, xông vào mũi hương khí cuối cùng hóa thành súp ngon miệng thực vật tiến vào Nam Hải miệng bên trong, hắn đôi mắt mở lớn, cấp tốc nhấm nuốt nuốt, sướng sở bánh mỳ. tốt, tốt ăn, ăn ngon à? Di đã nhìn lấy hắn biểu lộ, khi hi cười nói, đói bụng người, ăn cái gì đều ăn thật ngon, ăn ngon thật. Nam Hải còn muốn đến một thanh, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía hai cái tiểu đồng bọn, uy, cụ bậy à gì, si, hù ý nã, các ngươi cũng tới nếm thử, thật ăn thật ngon, có thể chứ? sơ tản. Hai người cũng nuốt từng ngụm từng ngụm nước, đi qua, khát vọng nhìn lấy khối kia bánh mì, chỉ cho ăn một miếng. Sơ tạn nhìn lấy bị hắn cắn một cái bánh mì, nhất định đo một cái diện tích, dùng ngón tay mở ra một phần ba, đem này một phần ba đưa cho hắn nhóm, còn lại hai phần ba bị hắn thu lại, còn lại ta muốn cho kỳ kỳ ồ tỷ tỷ. Khối này bánh mì, cũng liền lớn trừng bàn tay, chỉ ăn một phần ba lời nói, vậy tương đương cũng lản đếm cái vị đạo. Uy, đói bụng lời nói, ăn no mới trọng yếu a, chỉ ăn như vậy điểm, xem thường ta sao. Một màn này, để gì đã thái dương ra một đạo hát tuyến, nàng đem trên bả vai mình bao mở ra, một mạch đem thực vật toàn độ ra, sau đó. Lại như làm tập nhặt hai cái hoa quả bỏ vào bên trong túi đeo lưng, tiếp lấy hào sảng nói, "Ăn đi, đều là các ngươi." Chương 320, cái gì? Ngươi muốn ăn chống đỡ? Những này, chúng ta đều có thể ăn sao? Hù Ý Na hoàn toàn bị thực vật hấp dẫn, không thể tin hỏi. Giẻ đại trong bọc rơi xuống thực vật, có hoa quả, bánh kẹo, bị gói kỹ thịt xiên, còn có mấy cái hộp làm tốt liền làm. Cô bệ ạ mở to hai mắt, chỉ những cái kia hoa quả lợi thể son sắc nói, "Ta biết cái kia, là trên cây kết quả, ta trước kia thấy qua giống như lúc." Đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian ăn đói ăn cơm là thiền kinh điển nghĩa sự tình không ăn cơm tại sao có thể Dì đại trên mặt hiện hiện một tia vẻ nhức nhối nhưng vẫn là thúc giục nói nhưng là nhiều như vậy thực vật lại làm cho ba cái tiểu hài chủ trừ bọn họ muốn đi cầm nhưng là lại không dám động để cho các ngươi ăn vậy liền ăn vì cái gì bất động cỡ nào lúc này hỏi không sợ tàn lắc đầu có chút sợ hai nói quá nhiều thật sự là quá nhiều chúng ta chúng ta không dám cầm cầm đi đột nhiên hậu phương vang lên một cái thanh âm thảng hạn một tiên gầy còm lão già xuất hiện tại này nói ra Nếu như là bọn họ lời nói, là không có vấn đề. A hệ sủ chia ra ra, ba cái tiểu hải tiêu lên. Lão giả ăn mặc may vá ma y y, khiến một cái cái quốc, tuy nhiên rất gầy yếu, nhưng con mắt rất sáng, mười phần có tinh thần. La Hải Quân à, rất lâu chưa từng thấy. Lão giả đi tới, nhìn cỡ lão liếc một chút, vừa nhìn về phía cơ lão, túi người chào nói, không bình thường cảm tạ Hải Quân lão gia thực vật. Thật à? A hệ sủ chia ra ra. Sợ Tạn hương vừa nói, hắn nhìn một chút thực vật, lại nhìn xem một bên gì đã còn có phía bên kia cơ lão, thở sâu. Song lấy bọn hắn bảy cái 90 độ cúi đầu, không bình thường cảm tạ thực vật. Chúng ta chân thực không bình thường cẩn. Hắn hai cái tiểu hài tử cũng cúi đầu đứng lên, ba người bắt đầu ở này nhặt thực vật. Lao đầu, ngươi biết chúng ta a? Ta còn tưởng rằng cái thôn này cái gì cũng không biết đây. Cỡ đó cắn xì gà? Nhìn về phía lao già kia, khi còn bé gặp qua, hải quân lao ra, ngươi gọi ta ạ hệ sủ chè liền tốt. Ạ hệ sủ chè nói, mắt nhìn hậu phương những hải quân kia mang theo đầu kia chết hiệu, nhìn thấy đầu hiệu bên trên cắm mũi tên lúc, hắn đoán đến, mới nói, hải quân lao ra, là tìm đến tiểu kỳ kỳ ẩu sao? A hệ sủ chĩa ra ra, sờ tản kêu một tiếng, loại sự tình này làm sao có thể nói ra. A hệ sủ chia lắc đầu, nói, "Không sao, ta vừa mới nhìn đến, bọn họ cứu các ngươi, dạng này hải quân, ta tin tưởng bọn họ sẽ không đối tiểu kỳ kỳ ô bất lợi." Cơ Lô Quét bọn họ liếc một chút, vừa nhìn về phía An Tĩnh dị thường thôn xóm, nói, lao đầu, nói cho ta một chút nơi này tình huống. Mời đi theo ta." A hệ sủ chia quay người hướng phía trước. Vì, tiểu quỷ, vì cái gì không ăn a?" Dị Đạ thì là thấy ba cái kia tiểu hải tử đem thực vật đều ôm, cũng không động đầu. Nghe hoặc hỏi, "Chúng ta có rất nhiều người, không thể chỉ ánh sáng chính chúng ta ăn, mà lại những vật này muốn cho kĩ kĩ ổ tỉ tỉ." Tiểu nữ hài hủ ý nã nghe trong ngực thực vật nuốt vài ngụm nước miếng, ôm chặt một điểm, sợ trong ngực thực vật là giả một dạng. Một đám người hướng trong thôn làng đi tới, lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hồng dương u ám, chiếu rọi thôn xóm trải thành vàng rực. Thôn xóm kiến trúc, lộ ra mười phần tối tăm, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất không có bất kỳ ai. Hải Quân lao ra, nơi này thành rất ít người, chúng ta thôn, càng là một cái đều không có A hệ sủi tria chậm rãi nói, bởi vì chiến tranh, cường tráng nam nhân đều được đưa đi tiền tuyến, mà còn lại người bị Trùng Chi quốc xem như lao lực đưa ra ngoài, cho nên thôn làng chỉ có chúng ta những người này. Này bình thường làm sao sinh hoạt ta, lao đầu, cỡ quét mắt một vòng trung quanh, ta xem các ngươi đều ăn không đủ no à? Trùng Chi quốc mặc kệ sao? Trùng Chi quốc quý củ chính là như vậy, hải quân lão gia. A hệ sủi tria cười cười, nói, nơi này hết thề đều là quý tộc lão gia, chúng ta không có quyền lực đi làm những việc này, nhưng là ruộng đất không có thu hoạch, cho nên kỳ kỳ ô nàng cũng là bất chấp nguy hiểm qua sàn bán. Nếu quả thật muốn trách tội lời nói, vậy liền đem ta bắt đi đi, là ta sai sự. Ta ngược lại thật ra không có cái kia thời gian rỗi, chỉ là muốn đến xem, thuận đường đem nàng đồ vật trả lại cho nàng mà thôi." Cớ lớp chỉ hậu phương đầu kia chết hiệu, nói ra. "Thật sao?" Sở Tạn lúc này cả kinh nói, "Các ngươi thật không phải đến bắt kỳ kỳ ổ tỷ tỷ. Quả nhiên nha, lại cứu chúng ta lại cho chúng ta thứ vật, Hải Quân đại thúc, ngươi là người tốt nha." "Đại thúc?" "Uy, têu cái gì đại thúc?" Cớ lão lông mày nhíu lại, vừa muốn mở miệng, dì đã trước hết kêu lên, nàng hung hăng cho Sở Tạn đầu liếc một chút. Trừng nói, có biết nói chuyện hay không? Ta là đại tỷ tỷ lời nói, hắn tại sao có thể là đại thuốc? Đau quá, sợ tàn đầu có rú người lại, sợ cái đầu, có chút khó chịu nói, có vấn đề gì? Vốn chính là đại thuốc nha, ta có cái thuốc thuốc cũng cùng ngươi không tranh lệch nhiều a. Hắn mang theo điểm trở mong nói ra, bất quá ta thuốc thuốc hội trở về, bình thường khi lao lực chỉ cần 3 năm liền đầy đủ, năm nay bọn họ liền sẽ trở về, đến lúc đó liền sẽ mang rất nhiều thực vật, đến lúc đó cũng không cần kỳ kỳ ổ tỷ tỷ mỗi ngày nguy hiểm như vậy cùng mệt nhọc, ta sẽ dẫn rất ăn nhiều, qua cảm tạ kỳ kỳ ổ tỷ tỷ ta cũng là ta cũng vậy, các loại ba ba mụ mụ của ta trở về, ta cũng mang rất nhiều thứ, qua cảm tạ kỳ kỳ ủi tỉ tỉ. Hù ý Na ở một bên kiên định nói, ta, cô ạ xỉ thanh em so với bọn hắn nhỏ hơn không ít, bất quá hắn thần thái, tỏ rõ hắn cũng có ý nghĩ này. Ạ hề sủ chia nhìn lấy bọn hắn, cười ha hả nói, nhi tử ta là ra ngoài xem như lao lực, chờ bọn họ đều trở về lời nói, thôn làng liền sẽ khôi phục trước kia bộ dáng, sẽ không giống dạng này. Trong mắt của hắn mang theo hy vọng qua mang, nay trong mắt ánh sáng, để cỡ lão lâm vào trầm mặc. Đến, hải quân láo ra. A hệ sủ chia làm đến một chỗ căn phòng lớn chỗ, nói với cờ lão lấy. Nhà kia cũng rất lợi hại cổ xưa, cứ là tìm tòi đầu, liền từ một cái lỗ thủng bên trong nhìn thấy bên trong tình huống. Tại một cái trong đại sảnh, cái kia mặc áo trắng quần đỏ nữ nhân quỳ ngồi ở kia, bên người vây quanh một đám trẻ con. Thật có lỗi, hôm nay ta không có đụng tới con ngồi. Nữ nhân mặt lộ vẻ hối nấy đối bọn nhỏ nói: "Không có việc gì, kỳ kỳ ổ tỉ tỉ, cho chúng ta qua săn bắn cái gì, cũng quá nguy hiểm." "Đúng à, kỳ kỳ ổ tỉ tỉ, chúng ta không có hệ, ngược lại là kỳ kỳ ổ tỉ tỉ ngươi muốn bảo trọng thân thể." những đứa trẻ vây quanh kỳ kỳ ồ nói kỳ kỳ ồ lắc đầu đến trong đêm ta lại đi ra ngoài một chuyến đi hiện tại lời nói mọi người trước nhịn một chút kỳ kỳ ồ đột nhiên a hệ sủ chia mở miệng nói ra kỳ kỳ ồ phản phất không nghe thấy giống như sờ lấy một đứa bé đầu lộ ra ôn nhu nụ cười kỳ kỳ ồ a hệ sủ chia tiếp tục gọi kỳ kỳ ồ vẫn như cũ không nghe thấy giống như a hệ sủ chia thở sâu kêu to kỳ kỳ ồ cái gì ngươi muốn ăn chống đỡ ưn ta nghĩ một chút biện pháp kỳ kỳ ồ thủ trưởng một hồi. Nhìn lấy cái đứa bé kia nói, "Ta, ta không nói chuyện." Tiểu hài tử có chút mộng, quay đầu, chỉ ngoài cửa A hệ sủ tria, nói, "Là A hệ sủ tria ra ra." Chương 321, khoảng 02. Kỳ Kỳ ồ quay đầu nhìn lại, đúng lúc liền thấy thăm dò nhìn qua cờ lộc cùng sau lưng Hải Quân, nhất thời cũng là giật mình, đứng lên trong nháy mắt cầm lấy trên sàn nhà đại cung, không bình thường cấp tốc Dương cung lắp tên, một mặt nghiêm trọng. Kỳ Kỳ ồ tỉ tỉ. Đột nhiên, ba cái tiểu hài tử xung tới. Không nên động thủ, bọn họ là người tốt. Cái kia hải quân tỷ tỷ cứu cổ Bạch A si, trả cho chúng ta ăn. Sở tàn đem trong lực thực vật hướng phía trước nô ra, nói ra. Kỳ Kỳ ấu nghe xong, nhu hòa trên mặt nhiều một tia băng sương, dây cung như trăng tròn, hưu một tiếng mũi tên liền bay bắn đi ra. Này mũi tên tốc độ rất nhanh, lực đạo cùng tốc độ đều không thấp. Ừm. Cơ cơ cấp tốc rẽ lên, một tay nắm lấy mũi tên, lớn tiếng hỏi, đầu ngươi có ma bệnh? Nghe không hiểu tiếng người. Ác ma ăn thịt người có thể có cái gì tốt người? Kỳ Kỳ Ổ thanh lạnh lùng nói, cầm cổ Bạch A Xi si nhấm rượu, còn muốn ăn chúng ta. Ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được Cớ nào sướng sở trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì nữ nhân này kỳ kỳ ô tỷ tỷ sơn tàng lớn tiếng kêu lên không phải cầm cố bệ ả xi si nhắm rượu là cứu cô bệ ả xi si, cứu cô bệ ả xi kỳ kỳ ô sướng sở nhìn về phía cầm thực vật ba đứa hải tử ba đứa hải tử hướng hắn cấp tốc gật đầu kỳ kỳ ô trên mặt liền thêm ra một tia đỏ ửng liền tranh thủ cung đung xuống không ngừng cúi đầu thật xin lỗi lỗ hai ta không thật là tốt kinh thường tính nghe lầm nhìn ra cỡ lập tiện tay đem tiền ném khoát khoát tay ngươi con ngồi rơi ta tới cấp cho ngươi trả lại, cứ như vậy, chúng ta đi, đi tối nay kia là cái gì chính phủ ba tỉnh không tiện bằng giao. dao. a, ngươi muốn để ta cho các ngươi một cái công đạo. kỳ kỳ o thở sâu, quyết định, đứng ra nói, trộm săn là ta làm, liền bắt ta đi, ta sẽ không phản kháng, chỉ hy vọng ngươi tha thứ những hải tử này, bọn họ quá đói, ta chỉ có thể làm như thế. kỳ kỳ o tỉ tỉ, một tên hải tử ôm lấy kỳ kỳ o bắt đuổi, lệ như suối trào, đối cỡ là hô lớn, không phải, kỳ kỳ o tỉ tỉ cái gì cũng không làm, các ngươi không thể bắt nàng. Ta mới sẽ không để cho các ngươi bắt đi Kỷ Kỷ Ổ tỷ tỷ. Mấy tên tiểu hài tử ngăn tại Kỷ Kỷ Ổ trước người, giang hai tay, gầy cho cả xương thân thể mang theo ý chí cường đại, kiên định nói: "Ta." cơ Lật Thái Dương nổi gần xanh, nữ nhân này lỗ hai chỉ định có vấn đề gì? Xác định, nữ nhân này không phải tiếp trước hắn chỗ quen thuộc cái kia, cũng là cùng tên cùng cùng mặt mà thôi. Cái này không có cái gì hiếm lạ. Chính hắn dáng dấp còn giống đoàn trưởng đây. Tại mấy cái tiểu hài tử giải thích phía dưới, Kỷ Kỷ Ổ mới xem như nghe rõ, sau đó lại đối cờ là cúp cùng xin lỗi. Tính toán, chính ngươi chơi. Lão tử đi, cỡ lão khoát qua tay, không muốn cùng nữ nhân này lại nói tiếp. Hải quân đại thúc ở lại đây đi, kỳ kỳ ổ tỉ tỉ thủ nghệ đặc biệt tốt, làm đồ vật ăn thật ngon. Sở Tản giữ lại nói, vâng, vì biểu ấy nấy, mời lưu lại để cho ta chiêu đái các người. Đầu kia hiệu, nếu như các người không chế, liền để ta tới sắp xếp, làm đồ nướng hẳn là có thể. Kỳ kỳ ồ lộ ra nụ cười tự tin, tuy nhiên thủ nghệ không tốt, nhưng hội để cho các người ăn được. Cỡ lão, ta đói. Di Đạt lúc này nhìn về phía đầu kia chết hiệu, chảnh chảnh cỡ lão vặt nói, được thôi, ta cũng đói. Cơ lão ngấp lại, nhìn về phía đám hải tử này, nói: Cú Dô, ngươi đi nhiều săn vài đầu tới, một đầu khẳng định không đủ ăn. Vâng, ta biết, cơ lão tiên sinh. Cú Dô gật gật đầu, mang theo mấy cái hải quân hướng trong rừng cây đi. Cảm tạ hải quân lão ra. À hề sủi sụa nghĩ đến cái gì, hướng cơ lão cúi đầu, sau đó lại lo lắng nói: Có thể là như thế này, đối hải quân lão ra ngươi. Ngươi nói liền muốn ăn cơm, trời đất bao la, ăn no lớn nhất, ta đòi muốn ăn cái gì, chuyện này nói thế nào ta đều chiếm lý. Ta muốn đói không còn khí lực, bắt không được quân cách mạng làm sao bây giờ? cỡ là vô cùng không để ý nói. tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng cỡ là thật có đem việc này thả trên đầu mình ý nghĩ. chẳng phải săn nó vài đầu hiệu sao? võ đạo đại hội đều cho hắn quay rối không sai biệt lắm, không kém cái này một cái khiếu mại. lại nói khiếu mại nhiều, hắn cao hứng đây. vậy trước tiên nếm thử tay nghề của ngươi, trước tiên đem đầu này hiệu đổ nướng đi. cỡ lào liếc nhìn nàng một cái, nói cái gì? ngươi để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ chạy trốn. kỳ kỳ ồ xương sở, nhất thời lắc đầu, không được, ta muốn chiếu cố những hải tử này. đồ nướng, đồ nướng. Đồ nướng. Cỡ Lỗ cắn răng hô lớn, lao tử tại sao phải mang ngươi cùng một chỗ chạy trốn a? Ta thế nhưng là hại quân a. Mang ta chạy trốn hội rất vui vẻ." Kỳ Kỳ ồ mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Vì cái gì?" Cỡ Lão khe vô nạch, cảm giác toàn thân không còn khí lực, tính toán, "Tùy ngươi nghĩ ra sao đi." Nhìn lấy Cỡ Lỗ sau này đi, Kỳ Kỳ ồ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi tới, bắt đầu sắp xếp đầu kia hiệu, hắn Hải Tử cũng là nhảy tưng hoan hô đứng lên, cấp tốc đem ba cái tiểu hải thực vật một điểm, nhưng cũng không ăn, từng cái cẩn thận từng ly từng tí chữa tổn, sau đó ra đến giúp đỡ. Cái hỏa lộ ra, qua bẩn. Kỳ kỳ ồ xử lý hiệu thủ pháp thực vì trôi chạy thuần tục, nàng ngượn phụ cận dòng suối nhỏ, dọn dẹp hiệu thịt. Mà cớ lão làm theo tìm tới một tảng đá lớn ngồi xuống, thuần thuận vừa rồi khí. Không được, theo nữ nhân này nói chuyện, hắn dễ dàng bị tức đến. Hải Quân lao ra, xin hãy tha lỗi. Aệ sủ chia đi tới, cẩn thận từng ly từng tí cười bồi nói, kỳ kỳ ồ nàng chính là như vậy, khi còn bé chịu được qua va chạm, từ đó về sau lô hai một mực thật không tốt. Cũng bởi vì như thế, trung chi quốc phái người đến chiêu mộ thời điểm, nàng không có bị tuyển chọn, lưu lại hắn nhìn về phía kỵ kỵ ồ sắc mặt biến đến nhu hòa nhờ có kỵ kỵ ồ tại nếu không lời nói ta một cái lao nhân ra là chiếu cố chẳng phải nhiều hải tử a cỡ đã phun ra một điếu thuốc sương ngủ đó là thật cực khổ hắn nhìn về phía tại này thanh tẩy lấy heo thịt kỵ kỵ ồ ánh mắt nhắm lại Trung chi quốc dạng này hoàn cảnh nếu như bình dân liền khai thác tự nhiên quyền lực đều không có như vậy cái thôn này có kỵ kỵ ồ loại này có can đảm bình phá làm hư quý cũ như vậy thôn của hắn nếu như không có có lẽ sẽ thảm hại hơn khó trách quân cách mạnh hội xuất hiện ở đây nhưng kỵ kỵ ồ dạng này người nếu như có một ngày bị phát hiện, chúng chi quốc quý tộc chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha nàng. cỡ lấp miệng một cái, đem sỉ gà đầu ném đi, một đầu dẫm diệt. thực sự là, thao đẳng. hắn chửi một câu. đúng, lao đầu, nơi này không cho phép khai thác tự nhiên lời nói, cái kia thổ địa, các ngươi hẳn là có thể sử dụng lời nói, tuy nhiên đều là trẻ con, nhưng khí lực vẫn là có, vì cái gì không trồng địa, không có hạt giống sao? cỡ lão nhìn một chút phía trước hoang vu đồng ruộng, hỏi một câu. đây cũng không phải. à hề sủi sụa cười khổ nói, không có cách nào loại. Trùng Chi Quốc có cái đặc biệt thần kỳ gia thú, thường xuyên sẽ để cho một số quý tộc lao ra đến đây thưởng thức. Bọn họ đem nó gọi là tự nhiên chi phong. Đó là một đầu lợn rừng, mỗi đến đặc biệt thời tiết, liền sẽ chạy lượn Trùng Chi Quốc. Nó chạy phương hướng bên trong, liền có chúng ta ruộng đất. Chúng ta không có cách nào săn bắt gia thú, cho nên đầu kia lợn rừng cũng không có cách nào giết chết, chỉ có thể để nó như thế chạy trước. Trước kia người lâu dài còn có thể dụ hoặc nó chạy hướng nơi khác phương, không cho nó phá hư ruộng đất. Nhưng bây giờ ít người, không có người có thể đối phó nó, cho nên bất kể thế nào gieo hạt đều là vô dụng. Bất quá. À về dù chịu con mắt sáng lên, ta cũng không hề từ bỏ gieo hạt hy vọng, đầu kia lợn rừng không cách nào ngăn cản ta khai khẩn ruộng đất, nó tới một lần, ta liền sẽ ngăn cản nó một lần, ta tin tưởng trong ruộng đồ vật nhất định có thể trưởng thành. Chương 322: Ăn ngon đến khóc. Hiệu thịt bị rửa ráy sạch sẽ, kỳ kỳ ố này nhìn cũng không có khí lực thân thể, lại có thể ôm nguyên một đầu hiệu nhẹ nhõm xuyên tại trên cây trúc, chỉ gặp nàng động tác thực vì thuần thục xoay chuyển hiệu thân thể, tiếp lấy xuất ra bên hông tiểu bao, đem bên trong những cái kia bộ phận đều đều rơi xuống qua. Mùi vị kia, theo hương liệu rơi xuống, thân là đại thực nữ Cơ hồ là ăn lượt Đông Hải cùng Đại Hải Trình nửa trước đoạn gì đã nhún nhún cái mũi, nhắm mắt lại, thư gian nói, tốt nhu hòa vị đạo, rõ ràng hương khí nồng đậm như vậy. Vâng, đây là chính ta điều phối hương liệu. Kỳ Kỳ ố mỉm cười nói, sẽ không che đậy hiệu thịt bản thân cam điểm vị, ngược lại sẽ cùng hiệu mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Ồ, ngươi không có đi ra nơi này đi. Cớ lão cũng động động cái mũi, gật đầu tán thưởng nói, không có hệ thống học tập qua, liền có thể điều phối ra loại này tinh phẩm hương liệu, còn thật lợi hại. Cái gì? Ngươi muốn ta cùng ngươi qua đi tiểu? Còn muốn tìm một chỗ đáp Kỳ kỳ ô sững sờ, khổ sở nói, nếu như là như xí lời nói, phủ cận rừng cây là có thể, không cần cái nắp. Ngươi mẹ nó là cố ý đi, làm sao trước đó gì đã nói chuyện ngươi trả lời hảo hảo, ta lại nói chuyện với ngươi ta chính là ngu ngốc. Cực lập chừng mắt nàng hung hăng nói, cự lão tiên sinh, bên ngoài, cụ rồ cùng mấy tên hải quân khiêng vài đầu hiệu đi về tới, chỉ lấy tới nhiều như vậy. Cực là quay đầu nhìn một chút, gật đầu nói, có thể. Hoa, tốt nhiều hiệu. Một đám tiểu hải tử hưng phấn vây quanh hải quân đi dạo. Ấy ấy, hải quân đại thúc đây đều là cho chúng ta sao? sơ tản hương vẫn chỉ những cái kia hiệu đối cờ là hỏi, đừng hiểu lầm, chỉ là chúng ta đói, cần đại lượng thực vật, không có quan hệ gì với các người, nếu có còn lại, vậy liền cho các người. cờ lập từ tú nói, như vậy phải không? sơ tản lộ ra vẻ thất vọng, đại thúc ngươi như thế móc sao? đừng nói lung tung, à hệ sủ chia trứng liếc một chút sơ tản, đối cờ lập túi người chào nói, không bình thường cảm tạ hải quân lão gia, rất thơm. cu rô lúc này cũng nún nún cái mũi, nhìn lấy bị nướng vàng rực hiệu thịt, này hương khí hoàn toàn phát tán đi ra. Dẫn đến một bên hải quân, cả đám đều nuốt nước bọt. Nhìn, tựa hồ ăn thật ngon bộ dáng. Thấy cảnh này, sợ tản tự hào cười nói, Kỳ Kỳ Ổ tỷ tỷ làm sắp xếp ăn thật ngon. Hắn giang hai tay ra, rung sùng bái ngự khí khẳng định nói, là trên thế giới món ngon nhất. Được. Đúng lúc này, Kỳ Kỳ Ổ chú ý đến Hỏa hậu, nói ra, đã có thể an. Nghe nói lời này, một đám tiểu hải tử dẫn đầu hơi đi tới, một tên tiểu hải tử đưa tay qua dính này hiệu thị, tiếp lấy mạnh mẽ có lại, thần nóng. Ta đến. Di đại thủ trưởng hiện hiện bá khí, một phát bắt được một đầu hiệp chân sẽ rách xuống tới, nướng vàng rực hiệu chân theo cái này sẽ rách động tác chạy xuống dầu chân, rơi xuống nước đến trên đống lửa, để hỏa diễm thanh thế càng tăng lên một bậc. nàng cầm tới hiệu chân, ngâm lại, đem hiệu chân lại xé mở một nửa, đưa cho cỡ lão. à, cỡ lão, chúng ta một người một nửa, các ngươi ăn trước. Cớ lão nhìn một chút những chạy đó lấy nước bọt tiểu hải tử, nói, ta tạm thời không có gì khẩu vị, ăn trước đi. hải quân đại thúc, không có ngươi lời nói, đầu này hiệu chúng ta cũng ăn không được. sợ tản núi cỡ lão nói, kỳ kỳ ồ tỵ tỵ sắp xếp thật ăn thật ngon, có thể ăn ngon đến ăn ngon đến họp thút tiết, một cái thịt nướng có thể tốt bao nhiêu ăn. Ta không tin. Cơ lập trận mắt chừng một cái, nói, hắn cũng không cử tuyệt, tiếp nhận gì đã đưa qua hiệu trần, cắn một cái, tại này nhai nuốt lấy. Chỉ một thanh, cơ ló ánh mắt liền ngốc trệ xuống tới, cơ giới tính tại này nhấm nuốt, hắn cái mũi nhún nhún, veanh mắt lập tức liền đỏ. Thái Âu Nu, phân đến thực vật hải quân lúc này cũng vừa ăn, nhất thời liền có người chảy nước mắt hô lớn. Thái Âu Nu, để cho ta nhớ tới mụ mụ. O o o, ta nhớ nhà, ta cũng vậy, nhà ta tại Nam Hải, hơi nhớ nhung mụ mụ cỡ Ăn vào thịt hải quân, từng cái lên tiếng khóc lớn. Ngược lại là những hải tử kia, phân đến lục chi về sau, ăn rất lợi hại yên tĩnh, nhưng từng cái đều lộ ra mười phần điểm tĩnh nụ cười, phảng phất mang theo một ít hy vọng. Cỡ lão nuốt vào trong miệng thực vật, xương sở nhìn trong tay hiệu chân, này một thanh để cho người ta nghĩ đến chính mình kiếp trước trong nhà một số tình cảnh. Vượt qua hơn 20 năm, đối với Chi nhớ kiếp trước, hắn hiện tại chỉ có thể dùng mơ hồ để hình dung, nhiều khi cỡ lão đều đã quên chính mình là cái xuyên việt giả sự thật, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái nhân vật mấu chốt cùng sự tình mới khiến cho hắn tỉnh táo lên, mình tới là thân phận gì? Nhưng là cái này đống nhiên sắp xếp, ôn nu muốn cho nghĩ lại tới chính mình năm đó về nhà lúc mẫu thân lại nhải, phụ thân căng dặn loại kia sau trưởng thành dư vị nhận thấy đến ôn nu cùng ấm áp tất cả đều tại cái này hiệu trong thị thể hội ra tới rất lợi hại ôn nu vị đạo nữ nhân này cỡ lão nhìn chằm chằm cái kia bởi vì vì mọi người đều ăn được cơm mà lộ ra nụ cười kỳ kỳ ủ sẽ không hạ thuốc ca cỡ lão nhướng mày một mặt hồ nghi kém chút thật đúng là cho hắn ăn khóc dị đã sững sờ chằm chằm trong tay hiệu thịt. Hoàn toàn lâm vào ngốc trẻ ở trong. Cớ lão quay đầu, nhìn thấy gì đã biểu lộ, nghi ngờ nói: "Gì đã?" "A, không có việc gì." Di đã vô ý thức lắc đầu, miệng lớn cắn về phía yêu thịt, hương phấn nói: "Cớ lão, cái này yêu thịt thật ăn thật ngon à, kỳ kỳ ổ tỉ tỉ sắp xếp, thật rất tuyệt." "Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Cớ Lộc cúi đầu nhìn mình thực vật, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cấp tốc đem hiệu chân giải quyết rồi, tiếp lấy đốt một điếu xì gà, khói bùi hòa với một số giọt nước, đi lên bay xa. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong chang tròn, trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Đáng giận." Kiki ô mỉm cười nhìn đang ăn như gió cuốn mọi người, đống nhiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể mạnh mẽ trận lây động, té xuống đất. Kiki ô tỉ tỉ. Huýn Ý nà kinh động ra, Kiki ô tỉ tỉ ngươi làm sao? Nàng đột nhiên ngã xuống đất, làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang, những tiểu hài tử từ kia từng cái đình chỉ ăn động tác, lộ ra bối rối biểu lộ. Không có việc gì. Cực quét mắt một vòng, Kiến Văn sắc cảm giác một chút, mới nói, chỉ là quá căng thẳng về sau bung lỏng, dẫn đến tâm thần thư giãn, nữ nhân này khí tức so với các ngươi còn kém, hẳn là một mực đói bụng, hiện tại vừa bung lỏng, tự nhiên sẽ ngớt đi kỳ kỳ ồ, a hệ sủ chia nhìn sang, bôi một thanh nước mắt, thật sự là vất vả ngươi. hô, hắn vừa dứt lời, một cơn gió lớn từ đằng xa đột tiến, đem đống lửa hỏa diễm ép không ngừng thấp nằm, gần như sắp muốn dập tắt. cái này xuất hiện cùng phòng, để trừ hải quân tất cả mọi người là trì trệ, là tự nhiên chi phong. a hệ sủ chia nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía ruộng phương hướng, hét lớn, mọi người nhanh đi tránh nạn, đừng đi ra, tự nhiên chi phong đến. nói, hắn dẫn đầu chạy đến trong một gian phòng, này gây yếu thân thể không biết nơi nào đến lực lượng, chạy tốc độ rất nhanh, tiếp theo. Hắn liền thiêng một cây quốc, thẳng đến ruộng phương hướng. "Uy, lao đầu, ngươi muốn làm gì?" Cợ lao hỏi. "Ta phải bảo vệ mọi người ruộng đất." A Jesu chia cũng không quay đầu lại nghe. Chương 323, không cần loạn lập phàn. Trong trí nhớ, thôn làng phồn hoa nhất đoạn thời gian là lúc nào đây? Là 30 năm trước, Lạc gia còn chưa tới thời điểm. Khi đó tuy nhiên xung quanh thổ địa vẫn là cái quy cũ này, nhưng là thôn xóm bọn họ rất nhiều người, mọi người mỗi ngày làm ruộng không chỉ có thể ăn cơm no, cũng có thể đem dư thừa thực vật bán cho thành trấn. Nhưng từ khi Lạc gia đến từ về sau, Thôn xóm bọn họ bên trong người, chỉ tại không ngừng giảm bớt. Những người kia, mang theo nụ cười người, từ hắn trong trí nhớ chậm rãi thối lui. Thôn làng cũng từ phồn hoa trở nên dần dần rách nát, thành hiện tại bộ dáng này. Có thể khi đó, mọi người còn có thể sống được, hắn còn có thể trồng trọn, những tiểu tử kia nhóm cũng có thể giúp đỡ. Thằng đến cái kia lợn rừng xuất hiện.